trắc ư Quái vật bí mật Đỗ phong tại phủ, là là phủ, phủ o n tin tức linh thông như vậy khẳng định đã sớm đem tình huống trò thăm dò rõ ràng đỗ phong nếu là biểu hiện quá bắt mắt có thể sẽ gây nên bọn hắn gây như ghét tỷ như tại tranh tài quá trình bên trong nếu như đỗ phong muốn giết chết đối phương thời điểm khẳng định sẽ bị trọng tài ngăn cản bởi vì tranh tài quy định chỉ có thể đả thương người không thể giết người nhưng nếu là trái lại liền không nhất định tại đối phương chiếm ưu thế tình huống dưới trọng tài có thể sẽ làm bộ không có chú ý hay là xuất thủ trễ lan cô nương gia ra mặc dù cũng là hiện trường trọng tài nhưng là cũng chỉ có thể phụ trách một phần trong đó tranh tài dựa theo trác đi về đông một quen tác phong khẳng định sẽ ngầm thao tác đỗ phong tranh tài vậy mà lại dạng này vậy làm sao bây giờ a lan cô nương nghe lời của gia ra có chút không thể nào tiếp thu được hiện thực này nàng từ nhỏ sống an nhàn sung sướng không chút tiếp xúc qua xã hội âm u mặt con tưởng rằng lần này mây bảng luật võ khẳng định là công chứng nghiêm minh nhưng ra ra nói lời nàng lại không thể không tin không có chuyện không thua không được sao đỗ p h o n g sau khi nghe cười bỏ qua thật lòng với hắn mà nói cái này đều không gọi sự tình t r ư ờ n g thành trên đường không biết bị người khác ám toán bao nhiêu lần thế giới này vốn là không có cái gọi là công bằng không phải liền là trọng tài bất công nha bao lớn ít chuyện a i nhớ ngày đó hắn bị trọng tài đánh lén bị chủ sự phương nhúng tay các loại sự tình đều trải qua ừng tiểu họa từ không tệ lan cô nương ra ra mặc dù lo lắng c h c đi về đông sẽ ngầm thao tác nhưng cũng không thể bởi vậy liền đem đỗ phong nhường ra đi à, vẫn là quyết định để hắn tham gia trận đấu lần tranh tài này ngoại trừ không thể giết người tương đối đặc thù bên ngoài cái khác quy tắc đều không khác mấy t ỷ như nói không thể sử dụng linh s ù n g phụ trợ tác chiến nhưng là có thể khác thường giới triệu hoán cũng có thể sử dụng vũ khí cùng đạo cụ cái này rất có ý tứ bởi vì một chút tần thế gia tộc đặc biệt tam hiệu triệu hoán minh giới ma giới hoặc là tu la giới sinh vật đến trợ chiến chiếm cứ rất rõ ràng ưu như thế nhưng đỗ phong cũng không tính ăn thiệt thòi hắn mặc dù không thể để cho tiểu hắc cùng bầu trời dòng phụ trợ tác chiến nhưng là có thể dùng bạch cốt phiên a bạch cốt phiên xem như là cụ. không tính là linh sủng có thể để đạo cô tự chủ tác chiến kia là người ta bản sự không tính là gian lận đều đã đến hoàng cực cảnh cấp độ tranh tài mọi người cũng không quan tâm cái gì ma khí tả vật loại hình sự t ì n h chờ tranh tài chính thức bắt đầu về sau đoán chừng cái gì đủ loại đạo cụ đều sẽ xuất hiện nói không chừng sẽ còn gặp được bạch cốt phiên đồng tông ma khí hát vô thường dùng cái chủng loại kia máu đen cờ tiểu n ộ n g người đi ra ngoài trước ta cùng hắn đơn độc tâm sự l ã o nhân ra đem làm cô lương cho đội ra sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem đỗ phong đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ có sự tình gì vừa rồi không có, có ý tốt nói không phải liền là tham gia cái luận võ nha không đến mức khiến cho khẩn trương như vậy đi ngươi có phải hay không đem h ắ c long trong sông con quái vật kia đánh kết quả làm cô nương ra ra nói không phải mấy bản g luận võ có liên quan sự tình mà là h ắ c long trong sông con quái vật kia đúng vậy a vật kia hại người rất nặng sớm nên ngoại trừ đỗ phong cũng không có quá coi ra gì không phải liền là một con quái vật nha các ngươi những n à y nội thành người có năng lực không diệt trừ nó chẳng lẽ còn không cho phép ta vì dân trừ hại a về sau không nên t r e o chọc vật kia nếu không hậu quả khó mà lường được lão nhân ra lúc nói lời này đã là dùng cảnh cáo giọng nói vì cái gì đem bầu không khí khiến cho khẩn trương như vậy bởi vì hắn cũng không dám tùy tiện dây vào con quái vật kia cũng không phải bởi vì con quái vật kia mạnh bao nhiêu mà là bởi vì quái vật kia là chắc đi về đông cố ý nuôi dưỡng ở hắc long trong sông linh sủng hắc long trong sông chạy xuôi chính là hai nguyên tố nước nặng phi thường thích hợp bồi dưỡng quái vật đừng nhìn món đồ kia dáng r ấ p buồn nôn nhưng lại vô hạn tiềm lực trưởng thành có chút linh sủng trưởng thành đến cấp chín mươi cấp cũng liền tấn thăng bất động tỉ như d ư c long dưới tình huống bình thường mới đến cấp bảy liền xem như cổ đại lưu lại trưởng thành vài vạn năm những cái kia cũng bất quá Thế là là n bây giờ quái vật cũng đã là cấp một mươi một chỉ cần để nó tại hắc long sông tiếp tục ở lại trưởng thành đến mười hai cấp kia là thỏa thỏa sự tình đối với trác đi về đông mà nói kia là một cái cự đại trợ lực coi như về sau phi thăng thiên giới khẳng định cũng muốn mang theo nó nếu như đỗ phong đem hắc long trong sông quái vật giết đi vậy thì đồng nghĩa với là đem chắc đi về đồng cho làm mất lòng đến lúc đó hắn sẽ liều lĩnh đem đỗ phong cho diệt trừ ách đỗ phong cuối cùng là minh bạch vì sao con quái vật kia bên ngoài thành tứ ngược p h ụ thành chủ nhưng không có bất kỳ biểu hiện gì nội thành những cao thủ cũng từng cái đều lựa chọn trầm mặc suy nghĩ cản đường này quái vật kia là trong bọn họ thành đệ nhất cao thủ nuôi linh sùng a dưỡng linh sùng liền dưỡng linh sùng vì sao muốn dùng nhân loại võ giả đương đồ ăn a không khỏi cũng quá tản nhân đi hơn nữa còn giả mù xa mưa làm cái gì cấm tiêu lệnh kỳ thật đều là chút lửa mình dối người cách làm. mặc kệ có hay không cấm tiêu lệnh quái vật mỗi ngày cần ăn hết nhân số đều là có hạn làm cái cấm tiêu lệnh chính là vì lộ ra chính thức quan tâm thành nội cư dân ăn ủi kỳ thật quái vật chỉ cần muốn ăn còn có thể ăn vào người đơn giản chính là đem quán trọ cửa sổ làm xấu làm bộ là một cái n g o ạ i ý muốn sự kiện nghĩ như thế đỗ phong vừa mới tiến t hành đêm đó thật đúng là mạng lớn thiếu chút nữa đã bị s á t vách mấy cái tia trách trách hô hô tiểu thanh niên cho liên lụy người bây giờ đều biết đi nhớ kỹ không nên k h n h cử vọng động kỳ thật làm cô nương ra ra cũng thống hận kia ăn người quái vật cảm thấy chắc đi về đông cách làm không ổn Thế nhưng là võ giả trên con đường tu hành ai không phải hai tay dính đầy máu tươi hơn nữa đối với phương thực lực mạnh như vậy căn bản là không cách nào chỉ trích hắn dưới mắt lo lắng nhất chính là đỗ phong sẽ còn đi tìm con quái vật kia phiền phức nhiều lần sớm muộn cũng sẽ t r e o chọc đến trác đi về đông dưới mắt trác đi về đông mặc kệ không hỏi khẳng định là coi đỗ phong là thành bồi luyện vừa v ậ n để cho mình linh sùng luyện một chút thực chiến dù sao hiện tại đỗ phong có thể cho hắc long sông quái vật mang tới cũng chỉ là một chút bị thương ngoài ra mà thôi một lát sau liền có thể khôi phục như lúc ban đầu loại kia còn chẳng những không cách nào giết chết nó còn có thể giút nó rèn luy có dạng này một cái miễn phí lại lớn mật tuần thu sư chắc đi về đông đương nhiên sẽ không ngăn cản nhưng đỗ phong nếu là thật muốn giết chết quái vật chắc đi về đông lão già kia khẳng định là muốn xuất thủ Trước ta nhớ đỗ phong bốn còn muốn tìm -long quái vật luyện tay một chút, liền xem như giết không chết, cũng là một loại rất tốt thực chiến thể thể trị tham ra, rồi. cường như nhớ còn hắc cũng chiến hoạch này chỉ có thể không còn giá trị rồi. Còn có cũng siêu sông sao bồi quái liền loại nghiệm. giờ giá liền gia phải luyện. muốn luyện muốn luận Ơn, Phong bốn long không này không ngày Bây bõ, là mấy kỹ. kế Đỗ xem xem dù ta còn phải phụ trách đăng ký kia cuối cùng phần này khổ sai sự tình rơi vào lam cô nương thúc thúc trên thân hắn là hoàng cực cảnh ba tầng tu vi lại hiểu được lam gia tổ chuyển các loại chiến kỹ đúng là cái không tệ bồi luyện lam bình minh rất rõ ràng giống đỗ phong loại này tuổi trẻ thiên tài sức chiến đấu đều vô cùng biến thái chớ nhìn hắn mới hoàng cực cảnh một tầng tu vi đã dám tham gia mây bảng luật võ chỉ sợ ngay cả hoàng cực cảnh chín tầng võ giả còn không sợ mình một cái hoàng cực cảnh c h tầng võ giả mà thôi không nên bị ngược quá thảm là được lý tưởng là mỹ hảo nhưng hiện thực là tàn k h c một trận đỏ sức xuống tới về sau lam bình minh toàn thân quần áo đều bị cháy rụi một mặt cắt bỏ s á m làm cho mười phần trật vật l i ê n đây là bởi vì đỗ phong không có sử dụng mạnh nhất tuyệt kỹ kiếm chỉ tà dương nếu không đến ở trên người hắn mở đầu ra bất quá qua chiến dịch này lam bình minh năng lực thực chiến cũng ở một mức độ nào đó được tăng lên đây chính là cùng cao thủ luyện tập c h ỗ t ố t mất mặt xấu hổ lui ra đi nhìn thấy con của mình đạt được rèn luyện lao g i a tử trong lòng âm thầm cao hứng đương nhiên ngoài miệng cũng không có nói như vậy đem hắn cỡ mắng một trận liền để lui xuống đỗ tiểu hữu ta đến mỗi ngươi l ư ợ đi cái gì lao ra tử lời kia vừa thót ra đem đỗ phong dọa đến hơi kém cắn được đầu lưới nói đùa cái gì lão nhân ra ông ta tự mình bồi luyện a phải biết làm cô nương ra ra thế nhưng là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi tứ hoàng cái kia cấp bờ ơ cờ tồn tại liền xem như so r a kém thành danh đã lâu kiếm hoàng chí ít cũng phải là nam hoàng trình đ ộ đi mình một cái vừa mới tấn thăng đến hoàng cực cảnh một tầng người mới cùng hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ đối luyện lầm a tốt cùng tính không bằng tuân mệnh rõ ràng có chút sợ hãi nhưng đỗ phong vẫn là không nhịn được đáp ứng có thể cùng hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ đối luyện loại cơ hội này cũng không nhiều a tuyệt đại đa số v á giả sống cả một đời đều không có loại cơ hội này. Tốt, n g ư ơ i có cái gì chiêu sự hết ra đừng giữ lại hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ nói chuyện chính là như thế có tự tin chính là n g ư ơ i có cái gì bản sự liền dùng cái gì bản sự ta chiếu đơn thu hết hơn nữa còn có thể bảo chứng không thương tổn ngươi vậy ta liền không k h á c h k h í bạch từ cốt giáp đỗ phong vừa lên đến liền triệu hoán ra bạch cốt viên để nó phân giải làm cốt giáp gián tại trên người mình mặc dù lao nhân ra hứa hẹn không thương tổn mình nhưng cùng hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả đạo thủ nhất định phải xuất ra trạng thái mạnh nhất đến mới được nhìn thấy đỗ phong bạch từ cốt giáp lao nhân ra hai mắt tỏa sáng nghĩ thầm tiệu từ quả nhiên có một bộ thậm chí ngay cả loại này tả môn đồ t r ờ i cũng dám dùng cường giả nên dạng này không gì k i ê n kỵ những cái tiêu phá quy củ đều là dùng để hù dọa kẻ yếu băng chi long hồn xuất kích một đầu to lớn băng long hướng về phía lam lão ra t ử liền nào h tới vừa rồi chính là dùng một chiêu này đem lam bình minh tóc đều làm cho đông lại thế nhưng là đến lão ra t ử trước mặt liền không dùng được chính xác nói băng long còn chờ bổ nhào lao ra t ử trước mặt liền bị t r u n g quanh thân thể hắn khí cho làm vỡ nát liền cùng đâm vào một tòa núi lớn bên trên căn bản là không cách nào dùng chuyển a chật, chật chật hoàng cự cảnh đại viên mãn võ giả thật đúng là không là bình thường c ứ n g hãn c h ắ c không được chưa hết đại lục thế lực có thể cùng hạ giới tứ đại châu chống lại trong đó khẳng định cũng có lam láo gia tử một phần công lao hỏa chi long hồn xuất kích đỗ phong tóm tắt những cái kia phá không quyền toàn phong c h ả m các loại tiểu chiêu đi lên liền tất cả đều là tuyệt kỹ một đầu càng thêm to lớn hỏa long gào thét lên lại xông về lam láo gia tử vừa rồi chính là dùng một chiêu này đem lam bình minh quần áo trên người cho đốt lên làm hắn một thân cháy đen rất chật vật nhưng khi hỏa long bổ nhào vào lam láo gia tử trước mặt thời điểm không có gì bất ngờ xảy ra lại bạo điệu nhưng lần này cần tốt một chút h ỏ a long bạo chết sau không có bị thổi tan mà là bám vào tại hắn chân nguyên vòng bảo hộ bên trên đốt đi một hồi đáng tiếc cuối cùng cũng không thể đốt tấu trên lệch thật đúng là không là bình thường lớn à, đỗ phong nhìn một chút lao ra từ bên người vây quanh chân nguyên vòng bảo hộ nhịn không được nhũng mày phải biết người ta lam lão gia tử đến nay đứng tại chỗ bất động căn bản là không có hoàn thủ a nếu n như thi triển ra thân pháp hoặc là thi triển ra công phu quyền cước không cần bất luận cái gì chiến kỹ cũng có thể đem mình cho đánh bay vừa nghĩ đến nơi này lam lão gia tử thân hình t h á t một cái liền biến mất không thấy gì nữa hỏng bét đỗ phong lập tức cảm dắt đến cái hốt siêu siêu phát lạnh phản p h ấ t bị người cho rút cái l ô i thủng giống như đã tới không kịp thi triển cái gì huyền chi lại huyền thân pháp hắn trực tiếp tới một con lửa lười lan lộn lật về phía trước l a n một chút đúng lúc này một đạo quyền phong g á n ra đầu của hắn trà s á t quá khứ còn cọ rơi mất vài cọc tóc、t. tốt mơ hồ a thoáng một cái nếu là đánh trúng cái hốt không chết cũng phải ngất đi kỳ thật đỗ phong biết lam lão ra tử là thu l ự c đánh nếu không quyền nhanh sẽ nhanh hơn có thể trực tiếp đem hắn đầu cho đánh nổ cho dù là thu lượt h o á n một cái nếu là đánh vào trên ó t cũng không chịu nổi lão nhân ra ông ta vì bước ra đỗ phong tuyệt chiều đến cũng rất cam lỏng ra tay a xem đ à o l a m lão ra từ cánh tay hơi vung tay cổ tay tùy theo run run hắn cũng không có lấy đao mà là dùng trường đao cũng chớ xem thường một chiêu này đơn giản trường đao đến hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả trong tay vậy thì không phải là đơn giản trường đao một đạo hình cung đao khí chống rông xuất hiện lóe màu lam nhạt chỉ riêng bổ về phía đỗ phong lần này là tấn công chính diện m u ố né n tránh đã tới đã không kịp đỗ phong dứt khoát hai tay giao nhau phía trước một bên ỉ vào bạch từ cốt giáp n g ạ n kháng cái t i ê đạo đao khí dù sao bạch từ cốt giáp hấp thu hắc long nước sông đã tấn thăng đến cực dây phẩm chất vẫn là tương đối cao. Lạch cách, lạch cách. l i ê đỗ phong nhận dẫn dắt không còn dùng sinh tử hạo đảng đại triều mà là một kiếm vung da đối phương dùng đao khí công kích hắn dùng kiếm khí đáp lại một đạo hình bầu dục kiếm mang công ra nhìn lam lão ra từ xương sở kỳ thật liền ngay cả chính đỗ phong cũng là không khỏi xương sở hắn coi là vung r a đi chính là kiếm khí lại không nghĩ rằng lại là kiếm mang không biết là bởi vì tu vi đến vẫn là vừa lúc ở trong nháy mắt đó lĩnh ngộ được phải biết kiếm mang thế nhưng là kiếm hoàng lão nhân gia ông ta tuyệt học chỉ chuyển cho quan môn đệ tử kiếm nhị vạn vạn không nghĩ tới hôm nay bị đỗ phong cho dùng đến Trước rệt. Thật bản lãnh. Lam láo ra tử tán thưởng một tiếng, trong mắt tinh quang bùng lên. Hai tay của hắn ruôi ra, mà trực tiếp một trường trứng rõ ra ruôi ra, như. của cái cùng Lạch cách lạch hiệu lãnh. Hai hắn hình bánh kia kiếm liền giống quả quang bầu bản bùng lên. mang, cũng là cao tốc xoay tròn, tại Lam láo lấy mà đạo gà y vỡ ơ kẹp kẹp dụ ngươi không phải là kiếm lao đầu truyền nhân đi lam lão gia tử tạm thời ngừng lại hỏi thăm đỗ phong thân phận kỳ thật vừa rồi hắn cũng cảm giác được đỗ phong băng chi long hồn công kích cùng hỏa chi long hồn công kích đều có một ít cùng kiếm hoàng hoặc là cùng kiếm nhị tương tự đồ vật chỉ bất quá trải qua hắn cải tạo lại gia nhập long hồn hiệu quả cho nên không quá rõ ràng ha ha lão nhân gia ngài đa tâm đỗ phong dĩ nhiên không phải kiếm hoàng truyền nhân nếu như hắn thật là kiếm hoàng truyền nhân cũng sẽ không cần bị nhiều như vậy tội nhưng hắn loại này trả lời phương thức lại làm cho lam lão gia tử càng thêm hoài nghi có vấn đề như thật cùng kiếm hoàng không hề có chút quan hệ nào. vì sao ngay cả kiếm mang đều sẽ dùng lại đến dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là tiếp tục cắt tha nhắm đô phong đem áp đáy hỏng tuyệt chiêu tất cả đều cho thi triển đi ra dạng này hắn có phải hay không kiếm hoàng truyền nhân tự nhiên là có thể đã nhìn ra Tốt. đỗ phong đương nhiên vui lòng tiếp tục đánh xuống có hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ cho đương bồi luyện hơn nữa còn có thể bảo chứng đánh không chết mình cớ sao mà không làm không thể không thừa nhận chính là có lam lão ra t ử cao thủ như vậy cho đương bồi luyện đối với đô phong tăng lên hiệu quả quá rõ ràng kiếm mang của hắn vừa mới bắt đầu phát ra ngoài thời điểm còn cùng một chương hình bầu g ụ c trứng gà bánh giống như lại đánh lên một hồi liền chậm rãi biến thành một chi phi tiêu tạo hình không nên coi thường một chút hình dạng bên trên biến hóa kiếm mang tốc độ phi hành rõ ràng tăng tốc lực sát thương cũng biến thành càng mạnh lam lão gia tử tiếp tục dùng bàn tay ứng đối đỗ phong phát ra tới kiếm mang đương nhiên cũng cảm thấy uy lực biến hóa ngay từ đầu hắn còn ứng phó tương đối b u n g lỏng về sau liền phải coi trọng cần dùng chân nguyên bảo vệ bàn tay sau đó mới có thể đi đón đ ơ bay tới kiếm mang nếu là chỉ dựa vào nhục thân phòng ngự có thể sẽ bị cắt vỡ da thịt nói cách khác nếu như đỗ phong tại lam lão gia tử không có chút nào phòng bị tình hung dưới đánh lén đã có khả năng cho hẳng cho có thể làm bị thương hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ đây chính là một kiện rất quang vinh sự tình hai người cứ như vậy không ngừng đánh bởi vì là phong bế hậu viện không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào cho nên cũng không ai nhìn thấy chỉ biết là mới tới đỗ phong đi theo lão gia tử đi hậu viện vài ngày không có ra bên trong có trận pháp phong bế ngay cả âm thanh cũng mặc không ra ai cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra l a m cô nương cũng là không lo lắng nàng biết gia ra sẽ không hại đỗ phong nhưng cũng tuyệt đối nghĩ không ra lão nhân gia sẽ bồi tiếp đỗ phong đối chiến vài ngày thàng đến ngày cuối cùng chạm vào tối đỗ phong nhìn xem lặn về phía tây mặt trời dùng r a hắn mạnh nhất chiêu kia kiếm chỉ tà dương một hơi đem tất cả chân nguyên đều đè co lại thành tuyến từ mũi kiếm xạ ra ngoài phá lần này lam láo ra tử rốt cục độc thủ bởi vì hắn nếu là tránh r a một chiêu kia sẽ đem sau lưng phòng ở cho xuyên tấu mà lại loại này lấy điểm phá diện tập trung công kích dùng chân nguyên vòng bảo hộ là không ngăn nổi cho nên hắn cũng đưa tay phải ra ngón t r ỏ ngón tay phát ra sắc bén kiếm khí、Phúc. hai loại khí trụ va chạm đến cùng một chỗ triệt tiêu lẫn nhau cũng không có phát ra tiếng vang ầm ầm nhiều lắm là chính là một trái bóng da lọt cảm giác nhìn như không có chút rung động nào kỳ thực vừa rồi uy lực to lớn vừa rồi nếu ai kẹp ở giữa chúng vào hai chiêu tuyệt đối sẽ bị xuyên khí trụ nhập thể sau đó nổ rớt rất tốt liền đến nơi này người đêm nay nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị ngày mai tranh tài đỗ phong kiếm mang đã dùng rất trôi chạy kiếm chỉ tà dương tuyệt kỹ càng là uy lực mười phần lại phối hợp thêm tốc độ của hắn cùng cường đại tố chất thân thể khẳng định có thể cầm cái thứ tự tốt ngày mai sẽ phải tham gia trận đấu đêm nay xác thực phải hào hảo điều chỉnh một phen mới được ra ra hắn thế nào lang cô nương cuối cùng nhìn thấy ra ra ra tranh thủ thời gian chạy lên đi hỏi thăm rất tốt không thua bởi các ngươi minh chủ đây là đối đỗ phong đánh giá rất cao nói lực chiến đấu của hắn không thua bởi n h ậ t nguyện mình mình chủ thượng quan vân l a m cô nương nghe tự nhiên cũng thật cao hứng thế nhưng là chính đỗ phong nghe cũng rất khó chịu ngươi đừng nóng giận minh chủ yêu hóa trạng thái s á t thực rất lợi hại l a m cô nương sợ đỗ phong không cao hứng lại cố ý tiến lên khuyên hắn kỳ thật lam lão gia tử có ý tứ là nói tại dưới tình huống bình thường đỗ phong thực lực s á t thực không so sánh với quan vân yếu hẳn là còn mạnh hơn nàng một chút nhưng là thượng quan vân huyết mạch đặc thù một khi tiến vào yêu hóa trạng thái sức chiến đấu bạo tăng coi như những võ giả khác sẽ hóa thú cũng vô pháp cùng với nàng yêu hóa hiệu quả so sánh ha ha đỗ ph trong lòng âm thầm bật cười thượng quan vân có một nửa phượng tộc huyết mạch hắn so với ai khác đều giải một khi tiến vào yêu hóa trạng thái xác thực rất lợi hại bình thường võ giả hóa thú cũng bất quá chính là hóa thú ba thành mà thôi một khi vượt qua năm thành liền có sai lầm không nguy hiểm có thể lên quan vân yêu hóa hiệu quả là đến từ huyết mạch bên trong cho dù là trăm phần trăm yêu hóa cũng sẽ không mất lý trí húng chi nàng kia một nửa huyết mạch vẫn là đến từ phượng tộc tăng phúc hiệu quả đương nhiên cường đại nhưng là đỗ phong chiến thú bí mật ai cũng không biết càng không biết hắn hóa thú về sau tăng phúc hiệu quả bởi vì là cùng lam lão gia tử luật bản cũng không phải là liều、mạng. bởi vậy hắn không có nếm thử hóa thú nhưng nếu là thật trên lôi đài đuổi theo quan vân gặp nhau hắn là không ngại dùng da mạnh nhất hóa thú trạng thái không sao ta nghỉ ngơi trước đỗ phong đuổi đi làm cô nương liền trực tiếp ở tại hậu viện trong xương phòng hắn đầu tiên là ngồi xuống khôi phục thể nội chân nguyên chờ đến chân nguyên bổ sung đầy về sau liền nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho mặc dù võ giả mấy năm không ngủ được cũng không quan hệ thế nhưng là hắn liền thích loại này nguyên thủy nhất nghỉ ngơi phương pháp lớn nhỏ người đi lên một mực ngủ đến sáng sớ ngày thứ hai lam cô nương ở bên ngoài têu la đỗ phong mới rủi, rủi con mắt đứng lên có thể là ở tại lam gia hậu viện quá có cảm giác an toàn v ợ ơ ý mà ngủ một g i ấ c đến lớn hướng đông n g ư ơ i đoán xem ai tới thăm ngươi sáng sớm lam cô nương lại còn ra vẻ thần bí đều đã là tranh tài cùng ngày còn có ai sẽ đến a tại mây đô thành đô phong người quen biết vốn là không nhiều tiểu huy cùng tần tư linh vào không được nội thành còn lại tựa hồ cũng không có người nào nếu như là thái khang dũng đến q u a n chiến khẳng định sẽ cùng mình chào hỏi cuối cùng là đội kịp hơi kém không có báo danh ra một cái hai tay để trần nhìn chằm chằm mái tóc màu đỏ trang hán mang theo đại truy liền đi tới đô phong trước mặt không sai gia hỏ này chính là phục hy vì tham gia lần này m â y bảng l u ậ n võ gia tộc cố ý phụ trợ hắn sớm đột phá đến hoàng cực cảnh lớn về thời gian cũng là rất mơ hồ tối hôm qua mới đột phá thành công tại ba canh t r ư ớ c chạy đến lam phủ đến ghi danh không có gặp gỡ con quái vật kia đỗ phong nghe xong phục hy cùng n à m d i ệ c là tối hôm qua chạy tới mây đều nội thành đã muốn đi vào nội thành khẳng định trước tiên cần phải tiến ngoại thành a mặc dù nói con quái vật kia là ba canh mới bắt đầu bên ngoài thành ăn người nhưng ban đêm là nó sinh động kỳ hai người trải qua hắc long sông thời điểm không có khả năng không có gặp được con quái vật kia đi gặp a đánh một trận vẫn rất thoải mái phục hy vừa mới thăng cấp đến hoàng cự cảnh chính không biết nên tìm ai qua đã nghiển kết quả gặp con kia hắc long trong sông quái vật đương nhiên muốn bắt nó luyện tay một chút bất quái vật kia thật là rất trải qua đánh chịu nhiều như vậy truy đều không giống thân thể có d đỗ phong nghe xong thượng cổ gia tộc truyền nhân quả nhiên là t ù y hứng bọn hắn phục gia biết rõ kia là trác đi về đông n u ô i linh sủng vẫn là đánh cho một trận cao tầng quan hệ trong đó rắc rối phức tạp đoán chừng trác đi về đông cũng sẽ không vì một mực linh sủng cùng phục ra trở mặt đi thôi hôm nay có người tranh tài lam lão gia tử là chủ sử lý nhân chi một đối với tranh tài sắp xếp vẫn là có hiểu biết hôm nay không có phục hy tranh tài nhưng là có đỗ phong tranh tài mà lại ngay tại buổi sáng trận thứ ba cũng có thượng quan vân tranh tài lão gia tử nói xong bên trên một câu còn chưa tính đỗ phong đang muốn đi ra ngoài hắn lại tiếp một câu cũng có thượng quan vân tranh tài mấy cái ý tứ chẳng lẽ hắn đã biết đỗ phong đuổi theo quan vân quan hệ không thành l ã o nhân gia ông ta mặc dù rất lợi hại nhưng cũng không có sâu như vậy chỉ bất quá hôm qua nâng lên thượng quan vân thực lực thời điểm đỗ phong có một ít kích động bị lam lão gia tử cho lưu ý đến người trẻ tuổi đều thích tương hô ganh đua so sánh nhất là thiên tài ở giữa cảng là ai cũng không phục a i hôm nay có thượng quan vân tranh tài vừa vặn để đỗ phong quá khứ thực địa nhìn xem có lẽ có thể đối với mình có một cái chính xác ước định thế nào đỗ lao đệ người biết nàng a phục hy tiểu từ này đừng nhìn hình dáng cao lớn thô kệch kỳ thật sức quan sát rất mạnh hắn cảm giác được đỗ phong cảm xúc không quá lấp cho nên cố ý hỏi một chút còn tưởng rằng gió lưu thích thẳng đố lao đệ cùng đại danh đỉnh đỉnh thượng quan minh chủ cũng có một chân đi thôi chúng ta đi qua nhìn một chút đỗ phong không nói nhận biết cũng không nói không biết bởi vì hắn nếu là nói nhận biết liền phải giải thích là như thế nào nhận biết nhưng nếu là nói không biết vậy thì đồng nghĩa với là nói láo có lam láo gia tử cao nhân như vậy tại nói láo là rất dễ dàng bị v ạ c h trần được a nàng là trận đầu ngươi xem thật kỹ lam láo gia tử thật là ra sức ngay cả cái này đều nói cho đỗ phong thượng quan vân được an bài tại trận đoan chừng là chắc đi về đông thao tác trên lý luận trận đầu hẳn là yếu nhược người mới mới đúng nàng vội vã như thế là muốn làm cái gì a lần này đỗ phong thật đúng là nghĩ sai mây bảng luận võ thứ tự cùng cái khác bảng danh sách không giống chắc đi về đông cho rằng thượng quan vân thực lực là hoàng cực cảnh năm tầng một chút phạm vi bên trong mạnh nhất một cái cho nên mới cho an bài vào trận đầu trận thứ hai là cá chép đồng tử tranh tài trận thứ ba chính là đỗ phong nói cách khác chắc đi về đông cũng không có xem thường đỗ phong đem hắn nhận định là ngoại trừ thượng quan vân cùng cá chép đồng tử bên ngoài mạnh nhất người mới vượt qua hoàng cực cảnh năm tầng vậy liền không tính người mới căn bản cũng không cùng bọn hắn cùng một chỗ dự thi chỉ có tại thi đấu vòng tròn thời điểm song phương mới có thể gặp nhau có ý tứ ta cũng muốn nhìn xem nữ nhân kia trưởng thành bao nhiêu thẳng thắn giảng đỗ phong đối với thượng quan vân thực lực vẫn là cảm thấy rất hứng thú dù sao lúc trước hắn yêu qua nữ nhân này hơn nữa còn bị cùng với nàng thành thân c u ố i cùng tức thì bị nàng an t o á n về công v ề tư đỗ phong đều nên tìm hiểu một chút thượng quan vân thực lực về sau cùng với nàng động thủ cũng tốt tâm lý năm chắc mây bảng tranh tài được gan bài tại mây đều nội thành mà lại là trung tâm nhất vị trí nơi này có một cái rất lớn quảng trường Quảng trường bốn cái sừng phân biệt có bốn cái cây cột trên cây cột pho tượng đỗ phong rất quen thuộc theo thứ tự là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ không biết là cố ý vẫn là không thể nghi ngờ thượng quan vân đứng ở chu tước vị trí chu tước lại tên chim hồng tước là cùng thanh long bạch hổ huyền vũ tịnh s ư n g thiên tri tứ linh cũng chính là mọi người thường nói bốn thần thú nó đặc điểm lớn nhất chính là chuyên dùng hòa diễm thượng quan vân có một nửa phượng tộc huyết thống am h i ể u sử dụng cũng là hòa diễm nàng đứng tại chu tước vị mình sẽ có được nhất định tam phúc đến cùng là cái gì tuyển thủ vậy mà lại để nàng coi trọng như thế ngoại trừ mình cùng cá chép đồng từ bên ngoài đỗ phong thật n g h ị không ra còn có cái gì người mới sẽ là thượng quan vân đối thủ ứng đẳng tiểu tử này vờ ơ ý mà cũng tới thượng quan vân đối thủ sau khi lên n à i phục hy ngao một tiếng kêu ra hắn nhận biết người kia là thượng cổ gia tộc ứng nhà ứng đẳng huyết mạch cũng là tương đương cao quý ứng nhà huyết mạch tình huống đ u ổ i theo quan vân không sai bệt lắm thuộc về là một nửa nhân loại một nửa yêu tộc chuẩn xác mà nói ứng đẳng huyết thống là có người tộc cùng long tộc tổ hợp hạt h à n h mà lại cái này long tộc còn không phải bình thường trong biện cái chủng loại kia long tộc mà là thượng cổ thần thú một trong ứng long chu tước cùng thanh long bạch hổ huyền vũ cũng trở thành thiên tri tứ linh nhưng còn có một cái thuyết pháp là chu tước cùng thanh long bạch hổ huyền vũ còn có ứng long cũng trở thành thiên quan nam thú nói cách khác ứng long thực lực cùng cái khác bốn thần thú không sai b i ệ t lắm thuộc về là nhân tài mới nổi làm có long tộc hôn huyết ứng đẳng tự nhiên là đứng ở thanh long vị bởi vì vị trí kia đối với hắn mười phần hữu lực mặc dù trên lôi đài không có ứng long vị nhưng thanh long cũng là long tộc khác biệt cũng không lớn bởi vì trên lôi đài cũng đồng dạng không có p ư ợ n g hoàng vị chu tước vị cùng p ư ợ n g hoàng vị khác biệt cũng không lớn đỗ phong trận nhìn phục hy một chút nghĩ thầm tiểu tử ngươi đến cùng được hay không a đã biết nhau lại là mạnh mẽ như vậy nhân vợ ơ y mà không biết đối phương cũng tới đến mây đều nội thành dự thi bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng phục g i a phương diện này làm được thật sự là không đủ a kỳ thật cũng không trách phục hy lúc trước hắn căn bản cũng không biết mình có thể tại ngày cuối cùng ban đêm đột phá đến hoàng cơ cảnh thậm chí gia tộc trưởng bối đều không ôm hy vọng nếu như không cách nào đột phá đến hoàng cơ cảnh là không thể báo danh tham gia mây bảng tỳ võ cho nên đang thu thập tình báo phương diện cũng không thế nào để y đã phục hy nhận biết cái này ứng đẳng đỗ phong đương nhiên phải thật tốt nghe ngóng một phen cái này hỏi một chút không sao ứng đẳng vờ ơ ý mà cũng ở tại côn sơn nhớ kỹ lần trước tà dương nói qua để đỗ phong có dành đi côn sơn nhìn xem còn có thể mời hắn ăn hải sản cái này côn sơn đến cùng là địa phương nào à thượng cổ gia tộc người đều thích ở tại nơi này đỗ phong cùng phục hy cẩn thận một trò chuyện mới biết được côn sơn là một cái cùng loại chưa hết đại lục địa phương chuẩn xác mà nói là một cái so chưa hết đại lục còn muốn thần bí địa phương Trước Thị Thị hết đại lục là ở trên trời, chưa Giác lục 1373, phiêu đại Yến, là giấu ở, trong biển. Cái này giấu ở trong biển. k h ô ngoại phải chỉ đáy biển, đáy ngay mà là nhân g trong. Cùng bên g n muốn lại k g tiếng côn sơn kia làm môn đều không có căn bản là tìm không thấy ở nơi nào côn sơn b、so、ê như trong n ờ i có thế thần a mà n vậy ta có cơ hội nhất định phải đi chơi bờ mới được đúng rồi các ngươi phục gia vì sao không ở tại côn sơn a đỗ phong là đi qua phục gia mặc dù là bị nằm diệp cho dẫn đi mình mặc dù không biết đường nhưng nhìn qua không giống như là ở trong rẽ núi a hừng nhà chúng ta là tình huống đặc biệt chúng ta vừa nhìn vừa chuyện văn đi phục gia xác thực có tình huống đặc biệt bởi vì bọn họ là rèn đúc gia tộc rèn đúc cần phải có cường đại nguồn nhiệt ủng hộ mới được cho nên đang t u y ế n trì thời điểm đem phòng ở xây ở một đầu hỏa mạch bên trên đồng thời tại kiến tạo quá trình bên trong cũng rất có g i ả n g cứu phải bảo đảm hỏa nguyên lực sẽ không tiết lộ ra ngoài toàn bộ đều thu t ậ p được phục gia trong p h ủ đệ tới đỗ phong lần trước thế nhưng là có tại phục gia phòng luyện công bên trong tu hành thật sâu biết có hỏa mạch chốt ố t không nhưng đối với tại rèn đúc có trợ giút đối với tu hành cũng có rất lớn có ích luận võ bắt đầu ngay tại đỗ phong cùng phục hy nói chuyện trời đất thời điểm trọng tài tuyên bố luận võ bắt đầu đỗ phong ngẩng đầu nhìn lên hơi kém không có cắn được đầu lưỡi của mình hắn vừa rồi vào xem lấy tán gấu vờ ơ y mà không có chú ý trận đấu này trên trận trọng tài lại là đại danh đỉnh đỉnh tây châu bá chủ độc hoàng đại nhân hoa kháo tình huống như thế nào hắn không phải hạ giới tây châu đại lục bá chủ sao chạy thế nào đến mây đều nội thành tới làm trọng tài đỗ phong không hiểu nhìn một chút phục hy kết quả phục hy nhún nhún vai lất đầu hắn cũng không hiểu rõ tình huống muốn nói vẫn là lam lão gia tử lặng lẽ nói cho đỗ phong Kỳ thật Tây Châu đại lục bá chủ h lục độc đại bá o à như g bản t â n liền là c h a ra, hết đại lục người, hoặc là nói là mây đều nội thành Châu một Tây một đại đều dạng người, nói nội người. cái bồi lục là là làm còn muốn dưỡng này mây Sở dĩ vậy ị độc chế hoàng, nhiên hơn khống hạ thế Như là đương giới lực. vì v tốt liền nói thông c h ắ c không được thượng quan vân có thể nhẹ nhõm cùng tây châu đại lục độc tu hợp tác mà lại độc hoàng còn không can dự như thế xem ra độc hoàng nào chỉ là không can dự a căn bản chính là đến giúp đỡ bởi vì cái này độc hoàng kỳ thật cùng chắc đi về đông là cùng một bọn bây giờ chắc đi về đông đột phá đến thiên nhân cảnh cũng liền không có gì tốt dầu diếm trực tiếp đem độc hoàng hô tới cho lần này mây bảng tranh tài làm trọng tài hạ giới tứ đại châu có ba bốn vị bá chủ theo thứ tự là kiếm hoàng nam hoàng yêu hoàng cùng độc hoàng mà chưa hết đại lục trước mắt đã biết hai vị cao thủ chính là chắc đi về đồng cùng lam lão gia tử cho nên từ mặt ngoài nhìn lúc trước song phương hoàng cự cảnh c đại viên mãn cao thủ tỷ lệ là bốn xo hai hạ giới rõ ràng là có ưu thế tứ hoàng bên trong kiếm hoàng tư lịch thành thật nhất lực cũng mạnh nhất mà mây đều bên trong là chắc đi về đông tư lịch thành thật nhất lực mạnh nhất có thể nói có thể cùng kiếm hoàng chống lại như vậy bốn xo hai còn hẳn là tứ hoàng có thể thắng mới đúng nhưng trong đó độc hoàng là mây đều người như vậy thì biến thành ba so ba ngang hàng cục diện nhưng hôm nay chắc đi về đông tấn thăng đến thiên nhân cảnh độc hoàng lại công khai đi tới mây đều song phương thế lực đã không công bằng chẳng phải là muốn sai lầm coi như yêu hoàng cùng nam hoàng đồng lòng cũng không giải quyết được bên này ba vị cao thủ a t h ú n g chi chắc đi về đông bây giờ đã coi như là nửa cái tiên nhân rồi đỗ phong có chút không hiểu rõ nhưng cũng không hỏi nhiều dù sao lam lão gia tử cũng coi là mây đều nguyên lão một t r ó n g đại biểu là chưa hết đại lục thế lực cánh vượng hòa vũ trọng tài vừa dứt lời thượng quan vân trước hết độc thủ nàng một chiêu này đỗ phong rất quen thuộc thuộc về phượng tộc chiến kỹ cánh tay nhẹ nhàng vung lên liền có đại lượng màu đỏ m ũ i tên bán ra mỗi một cây đều bước lên phượng tộc bất tử hỏa đừng nhìn không phải cái gì đại chiêu thế nhưng là đắp lên quan vân xuất gia uy lực lại đặc biệt lớn nàng bản thân liền có một nửa phượng tộc huyết mạch đồng thời có thể dùng trí tuệ của nhân loại đối với phượng tộc chiến kỹ lãnh nộ g không phải người bình thường có thể so sánh có chút ý tứ đỗ phong cũng sẽ chiêu này cánh phượng hòa vũ bây giờ coi trọng quan vân xuất gia có một phen đặc biệt tư vị nàng vẫn là, giống như trước đồng dạng Mỹ, mặc kệ là dung mạo vẫn là đánh nhau p h ư diện trong lúc p h t tay đều có trí mạng lực hấp dẫn. sẽ không được liền ngay cả l à m cô nương đều đặc biệt s ù n g b á i vị này nhật n g u y ệ t minh minh chủ mà lại có nhiều người như vậy nguyện ý vì minh chủ đi b á n mạng còn tốt chính là bây giờ đỗ phong đã đem hết thẻ coi nhẹ có thể dùng xem kỹ ánh mắt đi quan sát trận chiến đấu này thượng quan vân cánh p h ư ợ n g hỏa vũ dùng lại là rất tốt so đỗ phong trước kia dùng một tốt thế nhưng là lấy hắn hiện tại ánh mắt đến xem cũng liền có chuyện như vậy nếu như thanh kiếm mang kỹ xảo dùng đi vào hoặc là đem điểm tả dương nguyên lý dùng đi vào tin tưởng hỏa vũ lực sát thương có thể trở nên c à n mạnh đỗ phong một bên quan sát một bên tại nội tâm lợi bình ngoài miệng cũng không có nói ra tới、ừ. tiểu hòa tử không tệ lam lão ra tử không thấy trên trận tranh tài ngược lại là đang nhìn đỗ phong biểu hiện không bị thượng quan vân dung mạo làm cho mết hoặc cũng không phải là bình thường nam nhân có thể làm được sự tình hơn nữa còn có thể lấy phê phán ánh mắt đến xem nàng chiến kỹ nói rõ lại có nhận thức mới song long xuất hải đối mặt thượng quan vân cánh phượng h ỏ a vũ ứng đằng không tránh không né thân thể có chút chấm xuống nguyên lực b ằ n g bạc từ thể nội bộ phát ra song quyền từ hai bên n h ứ c lên đánh ra chiến kỹ song long xuất hải liền thấy hai đầu màu lam thủy long gào thét mà ra nương theo lấy thật dài tiếng long â m h ư ờ n g dày đặc hỏa vũ nào tới phanh phanh, phanh. mảng lớn mảng lớn hỏa vũ tiễn bắn tại hai đầu thủy lòng trên đầu liên tục nổ tung t h ư ợ n h ư là bách hoa nổ phóng đẹp không sao tà xiết h ỏ a hoa đồng thời còn khuấy động lên bọn nước hai loại màu sắc khác nhau đoá hoa tương hô khuấy động mặt trời mọc ra hoa hồng thắng lửa xuân tới nước sông lục như lam đỏ hỏa hoa là càng nổ càng mạnh mẽ lam bọt nước cũng không cam chịu yếu thế trong võ đ à i ở giữa cùng dân gian khúc mắt thả phá o hoa nhìn người là hoa mắt cái này không chỉ là một trận lẫn võ mà là một trận thị giáp thị kiến chật chật chật ứng đẳng tiểu từ này đủ sẽ đủ người ta đến cùng là đến tỷ võ vẫn là hai tàn gai a phục hy câu nói này nói ra đỗ phong tiếng lỏng ứng đẳng chiêu thức quả thật có chút quá hoa lệ trên ư c 1374, hậu phát chế nhân. Lốt bút. r lôi đài liên tục bạc hưởng theo hỏa vũ tiến càng ngày càng ít hai đầu lam long cũng biến thành càng ngày càng nhỏ cuối cùng lẫn nhau triệt tiêu mất mà ứng đẳng thì là đứng tại lôi đài một góc mang trên mặt cười t ạ ý vị thâm trường nhìn xem thượng q u a n vân hai người đều chưa từng bị công kích đến quần áo không nhốn bụi trần ngay cả kiểu tóc đều chưa từng có một tia phân loại đó đây là tới ra mắt ta đến cùng có đánh hay không mây đều nội thành đến quan chiến quần chúng thế nhưng là không ít mọi người là đến xem c á chiến cũng không phải h tới t a mặc gia ra mắt đại hội. ra mắt m dù vừa rồi hai người chiêu thức rất lộng lẫy thế nhưng là một chiêu phát song chiến nơi đó bất động lẫn nhau nhìn thấy làm ấy cái ý tứ a tôi h đi có bản lĩnh ngươi cũng tới đi ra mắt ta nhìn xem có thể hay không tiếp được thượng quan minh chủ cánh phượng h ỏ a vũ có người phản đối liền có người đồng ý ứng đ ẳ n g sở dĩ có thể buồn địch hay là bởi vì có thực lực c a thượng quan vân chiêu kia cánh phượng h ỏ a vũ kỳ thật uy lực rất lớn chỉ bất quá ứng đ ẳ n g tiếp tương đối tốt vừa vặn dùng song long đem nó t r i t i ê u còn cố ý chế tạo ra bọn nước cùng hỏa hoa đụng vào nhau hiệu quả có thể nói là nhọc lòng a nói chuyện hai người đều là phi thăng cảnh vó giả căn bản cũng không có tư cách báo danh mây bảng luận võ cũng chỉ có thể tại dưới đài qua qua miệng nghiện mà thôi mây bảng luận võ là không đánh cực cục ngược lại là thiếu đi áp chú kiếm tiền nhiệm vui thú thật muốn có thực lực nên một chiêu chế phục đối phương cái nào mỹ nữ không yêu anh hùng a một vị khác người xem nói cũng có đạo lý nếu như ứng đẳng thật có thực lực kia có thể một chiêu chế phục thượng quan vân mà không thương tổn đến nàng s ắ c thực so dạng này làm chút loẹ loẹt đồ vật càng có sức thuyết phục thượng quan cô nương cẩn thận nghe được người bên cạnh nghị luận ở mỹ ứng đẳng muốn làm thật vì biểu hiện phong độ của mình còn cố ý nhắc nhở trước một tiếng ứng công tử không cần k h á c h khí tiểu nữ tử biết được thượng quan vân thật đúng là n ể tình vờ ơ ý mà thật đáp lại đối phương p h i một đôi cậu nam nữ phục hy lại bắt đầu phát biểu hướng về phía lôi đài nổ một ngụm nước bọn còn mắng liệt liệt ha ha ha nghe đ ư ợ c phục hy đỗ phong nhịn không được cười ra tiếng vừa ý quan vân cùng ứng đằng trên lôi đài mắt đi mày lại dáng vẻ c ậ h cỡm dáng vẻ hắn cũng rất khó chịu thế nhưng là không có có ý tốt tại đại đỉnh quảng t r ú n g địa phương mở miệng mắng chửi người kết quả phục hy thay hắn mắng lên vẫn là rất dài hận、Ấm、ẩm ẩm cường đại nguyên lực lần nữa từ ứng đằng thân thể của pháp lần này hắn muốn tới thật Cả người hắn đằng không mà lên hướng về phía thượng quan vân đưa tay phải ra tốt một cái thanh long thám trào liền thấy một con màu xanh móng đ u ố t rồng càng biến càng lớn từ trên xuống dưới hướng về thượng quan vân bao trùm quá khứ cái này đã không thể xem như bắt bởi vì con kia móng đ u ố t thực sự quá lớn đã bao trùm hơn phân nửa lôi đài tiếp lấy thanh long vị ủng hộ chiêu này thanh long thám trào huy lực thật đúng là không là bình thường lớn móng đ u ố t còn chưa tới thượng quan vân chung quanh thân thể liền phát sinh khí bạo đây là bởi vì bên cạnh không khí bị nhanh chóng áp xúc năng lượng không chỗ phóng thích mà phát sinh bạo tạc mụ nội nó muốn hay không nhẫn tâm như vậy có nam người xem nhìn không được. vừa rồi ứng đẳng còn làm bộ có phong độ đuổi theo quan vân phối hợp làm sao đột nhiên liền muốn lạc thủ tối hoa a một chiêu này thanh long thám trào cũng quá hung hát đi chấp liên tục chuyện xê dịch không gian cũng không để lại thượng quan vân thiên phú lại cao hơn cũng là tên nữ tự a khí lực phương diện khẳng định phải yếu một ít nếu là hai người so tốc độ so kỹ xảo có lẽ thượng quan vân còn có thể bây giờ muốn so khí lực nàng khẳng định phải thua thiệt thôi đi ngươi mới vừa rồi còn nói người ta là đến ra mắt hiện tại đau lòng a bên cạnh nam vó giả lại cho hắn đỗi trở về dù sao bọn hắn đều là đến xem náo nhiệt nếu là xem náo nhiệt vậy liền không sợ phiến phức mà lớn có chút ý tứ nhìn thấy chiêu này thanh long t h á m t r ả o đỗ phong cũng không nhịn được nhẹ gật đầu long tộc chiến kỹ hắn cũng sẽ dùng còn vươn tay đi theo khoa tay một chút mắt nhìn thấy to lớn thanh long móng nuốt càng ép càng thấp lập tức liền muốn ép đến thượng quan vân trên thân rất nhiều nữ người xem đã sợ đến che mắt không dám nhìn máu tanh như thế một màn cái này nếu là đập tới trên đầu khẳng định nhóc vỡ toang nếu như áp đảo trên thân còn không phải biến thành bánh thì ta nhưng vào lúc này thượng quan vân ra chiêu phượng rít gào kiểu thiên theo một tiếng v ợ gáy lôi lại không hiểu chấn động lên chính xác nói là toàn bộ quảng trường đều chấn động lên mây đều địa chất kết cấu thế nhưng là rất g i á n chắc có thể để cho toàn bộ quảng trường trận động không thể không nói thượng quan vân s á t thực có bản lĩnh thật sự ứng đẳng thanh long móng đ u ố t từ trên trời giáng xuống thượng quan vân hỏa phượng hoàng đầu s á t thực từ dưới đất chui ra ngoài hỏa phượng hoàng đầu to lớn vừa xuất hiện liền cùng thanh long móng đ u ố t va chạm đến cùng một chỗ g i a n g i á c g i a n g i á c liền thấy kiên cố thanh long móng đ u ố t vậy mà bắt đầu xuất hiện với dạng như là cự thú xương cốt tại từng khúc vỡ ra thanh âm nghe phi thường khủng bố đây không có khả năng ứng đẳng con người đột nhiên co dù lại ngay cả chính hắn cũng không dám tin tưởng thanh long thám trào cường đại như thế chiến kỹ vậy mà lại đắp lên quan vân một chiêu liền pha sạch mấu chốt của vấn đề là thanh long móng đ u ố t đứt thành tướng khúc thế nhưng là hỏa phượng hoàng đầu không chút nào không tổn h a o gì xem xét liền không tại một cái phương diện kế sách hay đỗ phong mặc dù khinh thường tại thượng quan vân nhân phẩm nhưng thừa nhận thực lực của nàng hắn đã thấy rõ không phải phượng giết gào c ử u thiên uy lực so thanh long thám trào lớn như vậy nhiều mà là bởi vì thượng quan vân phát xuất chiến kỵ nắm bắt thời cơ tốt nàng đầu tiên là bày gia đ ị c h lấy yếu để ứng đẳng p h lờ thanh long móng nuốt đã n ô ra tới lại lề mà lề mề không nhanh rơi xuống ép không khí bạo liệt nhìn qua là thật đẹp trai nhưng kỳ thật là đang tiêu hao vô dụng năng lượng đợi đến thanh long thám t r ả o uy lực yếu bớt thời điểm thượng quan vân phượng g i í t gạo cựu thiên xúc thế mà ra bởi vì cái gọi là nỏ mạnh hết đà không thể mặc lỗ c ạ o thanh long thám t r ả o chính là uy lực lại lớn trải qua tiêu hao về sau uy lực cũng sẽ yếu bớt húng chi ứng đẳng có lân hoa tiếp ngọc tri tâm nhìn thấy thượng quan vân không xuất thủ khó tránh khỏi có chút mềm lòng kết quả hắn cái này một lòng mềm cho mình ngưỡng xuống đại họa rít gạo hòa phượng hoàng phát ra hét dài một tiếng đột nhiên hướng về thanh long móng vớt đột tới vốn là đã tràn đầy hòa phượng hoàng tình thế không giảm tiếp tục đánh tới ứng đẳng bản nhân không được ứng đẳng lớn tiếng kinh hô đồng thời tế ra mình cực d a i cao phẩm khiên tròn ngăn tại phía trước nếu là thật bị hòa phượng hoàng va vào trên người coi như không chết cũng phải bị thương nặng tán gái không thành bị đạn thương vậy coi như mất mặt quá mức rồi ẩm hòa phượng hoàng đâm vào khiên tròn phía trên theo nổ tung ứng đằng so đâm đến từng bước lui lại mắt nhìn thấy liền muốn rời khỏi lôi đài phạm vi chỉ cần rời khỏi lôi đài liền đại biểu cho thua trận tranh tài cứ như vậy thua trận h ắ n thật sự là không cảm tâm ác uống ứng đẳng phát ra quắt to một tiếng dùng chân gắt gao chống đỡ lôi đài biên、giới. bởi vì dùng sức quá độ trên c h á n gân xanh đều kéo căng đi lên chính là không nguyện ý rơi xuống nói ngồi châm chọc người thật đúng là không ít đặc biệt là những cái kia muốn lên lôi đài đuổi theo quan vân đọ sức nhưng không có báo danh tư cách nam võ giả nhưng cơ hội này h ả o h ả o đem ứng đẳng cho chế nhạo một phen đỗ phong nhìn một chút như cũ tại bên bờ lôi đài l i ễ u chết ứng đ ằ n g cảm thấy nếu là hắn cư như vậy v u a quả thật có chút mà oan uổng lúc đầu thực lực rất mạnh còn không có làm sao h ả o h ả o phát huy cũng bởi vì muốn tán tỉnh cô nàng tại mỹ nữ trước mặt đắc ý quá nhiều kết quả một nước vô ý bị gãy bẫy g i n g ứng đẳng sắc mặt khác đỏ bừng trên trán gân xanh kéo căng lên trong mắt cũng tăng cùng sắp nổ tung giống như ngay tại tất cả mọi người cho là hắn muốn nhịn không được thời điểm đột nhiên phát ra một tiếng thú giống không sai đây không phải là bình thường tiếng giống mà là một loại thú giống bịch bịch theo một tiếng này thú giống trái tim của mỗi người đều nhanh nhanh nhảy lên hiện trường có thể không bị ảnh hưởng cũng liền t r ắ c đi về đông lam lão ra từ cùng độc hoàng liền ngay cả đỗ phong bọn hắn những n à y tuyển thủ dự thi cũng cảm giác được nhịp tim có chút không bị k h ô n g chế giống ứng đẳng gầm rú cảm giác không phải từ miệng bên trong phát ra tới mà là đến từ vực sâu như là viễn cổ cự thú chưa từ ngọn nguồn vực sâu leo lên lần này toàn bộ quảng trường cũng không phải chấn động đơn giản như vậy mà là nhanh chóng run run tiếp lấy trên dưới s ố c này hoa kháo muốn hay không liệu mạng như vậy chỉ là một cái lôi đài luận võ mà thôi theo từng đợt s ố c này ứng đằng chân bắt đầu trước b i ế n lớn đem bên bờ lôi đài đều cho dẫm đến muốn nước ra chân biến lớn chỗ tốt chính là thân thể của hắn đứng càng thêm vững chắc sẽ không lại ngã xuống tiếp lấy chân của hắn cũng bắt đầu biến lớn màu da cũng đồng thời tại biến sâu hiểu công việc võ giả đều biết đây là hóa thú bắt đầu đương nhiên đối với ứng đằng loại này hôn huyết vũ giả tới nói nên gọi là yêu hóa trong cơ thể hắn có thế nhưng là thượng cổ thần thú ứng long huyết mạch một khi yêu hóa thực lực tất nhiên bạo tăng mấy lần đến lúc đó thật đánh nhau ai thua ai thắng thật đúng là khó nói chật chật chật thật sự là càng ngày càng có ý tứ khán giả đều chờ đợi nhìn ứng đằng hoàn toàn yêu hóa về sau sẽ là bộ dáng gì lại biến thành dài nhỏ hình rồng vẫn là đứng thẳng cái t r ù n g loại kia không người không rồng dáng vẻ từ trước mắt hắn biến hóa phương thức đến xem hẳn là đứng thẳng dáng vẻ long thân hình người sức chiến đấu cũng là rất cường đại loại tình huống này thượng quan vân nếu là không yêu hóa khẳng định phải thua thiệt khán giả cũng rất muốn nhìn thượng quan vân yêu hóa sẽ là bộ d Còn、có ò n c thể giống bây giờ đồng dạng đẹp không liền ngay cả đỗ phong cũng rất tò mò hắn đồng dạng chưa thấy qua thượng quan vân hoàn toàn yêu hóa dáng vẻ dừng tay ngay tại tất cả mọi người trông mong mà đối đãi muốn nhìn thượng quan vân yêu hóa thời điểm đ ộ c hoàng hét lớn một tiếng tiếp lấy lách、like、mình đã đến ứng đẳng trước mặt căn bản cũng không quản hắn có phải hay không đã tạ i yêu hóa một cước liền đem nó đạp bay ra ngoài căn cứ mấy bảng tranh tài quy tắc vòng thứ nhất là phổ thông tranh tài võ giả không thể có chiến thú hợp thể hòa thú yêu hóa chờ hành vi chờ tất cả tuyển thủ dự thi đều so xong về sau mới tiến hành xuống một vòng chính thức so đấu bởi vì sợ thua sớm yêu hóa Là một k i ứng, ứng đẳng lần này cũng không phải một người tới đồng thời tới còn có hắn tam thúc ứng mây xanh nhìn thấy cháu của mình bị đạp hắn hử lạnh một tiếng đối với độc hoàng hành vi rất là bất mãn đương nhiên cũng chỉ có thể là bất mãn mà thôi không dám thật cùng độc hoàng trở mặt tu vi của hắn là cao hơn ứng đẳng nhưng cũng chỉ là hoàng cực cảnh chín tầng mà thôi m u ứng hoàng mây xanh đem ứng đằng giúp đỡ xuống dưới chuẩn bị xuống một vòng tranh tài độc hoàng chính là dùng độc cao thủ hắn vừa rồi đ ạ ứng đằng một cốc kia cùng sử dụng chiến kỹ cũng vô dụng độc kỳ thật đã cho ứng nhà lưu mặt mũi cho nên ứng đằng cũng không có bị thương nhiều lần chỉ là lòng tự trọng nhận lấy đà kích mà thôi trở về tính dưỡng một phen còn có thể tham gia phía dưới tranh tài mây bảng luận võ là thi đấu vòng tròn cuối cùng dùng tổng điểm tích lũy đến quyết định thứ tự hắn chỉ cần phía sau biểu hiện tốt một chút vẫn là có hy vọng cầm tới thứ tự tốt kỳ thật đỗ phong một mực rất hiếu kỳ đến cùng là ai phụ trách chấm điểm bởi vì liền ngay cả hoàng cực cảnh đại viên mãn lam láo gia tử đều không có tư cách chấm điểm chắc đi về đông vẫn đứng ở bên cạnh con chiến cũng không có muốn chấm điểm ý tứ chẳng lẽ còn có người nào so với hắn hai địa vị cao hơn sao lam láo gia tử không có sách đỗ phong cũng không tốt t r ự tiếp hỏi hắn hiện tại cảm thấy hứng thú nhất là trận tiếp theo tranh tài bởi vì cái kia lực lớn vô cùng cá chép đồng tử chẳng mấy chốc sẽ ra sân b á một đạo hồng quang hiện lên mọi người thấy hoa mắt lại nhìn trên lôi đài đã đứng cái người mặc hồng cái hiếm tiểu nam hải nguyên lai、like、hắn không riêng gì khí lực lớn tốc độ cũng khá nhanh a tiếp xuống đối thủ của hắn chỉ sợ là phải xui x ẹ o a cá chép đồng tử đối thủ đi đâu làm sao còn không mau ra sân a ngay tại mọi người muốn nhìn một chút đối thủ của hắn như thế nào thời điểm người kia lại chậm chạp không chịu xuất hiện làm cái gì a chẳng lẽ mây bảng trọng yếu như vậy tranh tài còn có bỏ qua quyền không thành làm cái gì a đến cùng còn muốn đánh nữa hay không chính là a chúng ta đều chờ đợi kia tuyển thủ dự thi không lên trận khán giả cũng không nguyện ý bên trên một trận bởi vì thượng quan vân gia ám chiêu mọi người còn không có nhìn qua nghiện liền kết thúc mà lại cái k i a tây châu độc hoàng rõ ràng chính là thiên vị nàng lần này cá chép đồng tử chiến đấu cũng không nên lại phát sinh chuyện giống vậy tốt nhất là cứng đối cứng chiến đấu như thế mới nhìn đã nghiền gấp làm gì m a bệnh cũng không ít ngươi xem so t ả i mua vé đưa tiền sao phụ trách duy trì trận tự nội thành vệ sĩ đem la hét tẩm ý người xem cho giáo hấn dừng lại hắn nói cũng có mấy phần đạo lý lần này mây bản luận võ khai thác công khai chế không có thiết đánh cực cũng không bán vé thu phí chỉ cần làm mây đều nội thành cư dân đều có thể tới miễn phí quan sát nếu như không phải nội thành cư dân vậy thì phải nhìn ngươi có bản lánh hay không tiền đến chất vấn đối phương tuyển thủ vì sao còn không lên trận thời điểm trọng tài vợ ơ ý mà trực tiếp tuyên bố tranh tài bắt đầu tình huống như thế nào người còn chưa tới liền bắt đầu có lầm hay không ạ ở trong quá trình này đỗ phong cũng không có tham dự la hét tầm ý đội ngũ mà là một con nhìn chằm chằm lôi đài hắn mặc dù cũng nhìn không thấy người kia nhưng là có thể cảm giác như vậy một tia nguyên lực ba động kia cấu nguyên lực ba động để từ lôi đài sừng bên trên huyền vũ cây cột nếu như không lưu ý thật đúng là nghĩ không ra cá chép đồng tử quả nhiên không đơn giản hã từ đầu đến cuối không chút hoang mang đợi đến trọng tài nói chuyện tranh tài bắt đầu lập tức liền hướng huyền vũ cây cột bên kia vào、tới. lúc này mọi người mới phản ứng được nguyên lai、like、đối thủ cũng sớm đã trên lôi đài dẫm chết ngươi dẫm chết ngươi dẫm chết ngươi cá chép đồng t ử phương thức chiến đấu quá thú vị trực tiếp dùng chân đạp mạnh mắt đất liền cùng tiểu hài t ử đánh nhau giống nhau như lúc một bên dẫm miệng bên trong còn một bên hô phản phất là tại cho mình cổ vũ ủng hộ phương thức chiến đấu là có đủ đơn thuần nhưng uy lực to lớn ai cũng không dám k i n h thường hắn mỗi một chân đạp xuống dưới lôi đài đều sẽ đi theo chấn động một chút cảm giác không phải một đứa tiểu hài nhi tại loạt ẫ m mà là một đầu cự tượng đang gầm thét đang phát t i ế t trên đùi l ư ợ đạo khá là khủng bố m ẫ u chốt là hắn còn không có dùng bất luận cái gì chiến kỹ chính là thuần dùng thân thể lực lượng tại d ấ m đạm ách không hổ là thiên tri hỏa linh không cần hỏa hệ công pháp đều lợi hại như vậy đỗ phong nghĩ nghĩ làm băng chi tinh linh cực bắc nữ vương toàn lực thi triển hẳn là cũng rất lợi hại nhưng cùng giai tình hùng giới khẳng định không bằng cá chép đồng tử biến thái cực bắc nữ vương mặc dù tu vi cao phi thăng thời gian sớm cũng không đại biểu nàng giữa thiên địa dựng dục thời gian so cá chép đồng tử dài cá chép đồng tử chỉ là hóa thành hình người tương đối trễ cho nên trước mắt tu vi còn thấp nếu là hắn ra đời thời gian dài chỉ sợ sớm đã phi thăng thiên giới xuất hiện tại ca chép đồng tử liên tục dẫm đ ạ p phía dưới cuối cùng đem đối thủ ép ra ngoài lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng đó là một toàn thân bao khỏa tại miếng vải đen bên trong nam tử liền cả ngón tay đều dùng vải cố lại hành vi tương đương quái gì? ta nói ai lén lén lút lút như vậy nguyên lai là người của khương gia phục hy dù sao cũng là xuất thân cao q u ý kiến thức rộng rãi xem xét liền nhận ra đối phương chính là ẩn thế gia tộc người nhà họ khương、Úc. đỗ phong nghe xong hứng thú ẩn thế gia tộc lại còn có thực lực này a phải biết quỷ cốc thế gia cũng là ẩn thế gia tộc hắn là có đọ sức a liền ngay cả quỷ cốc l â n biển cũng bất quá là phi thăng cảnh tu vi mà thôi căn bản liền không chịu nổi m ộ t kích nghe nói bọn hắn lao tổ tông mới là hoàng cực cảnh võ giả thôi cái này cái gọi là người nhà họ khương đồng dạng là ẩn thế gia tộc vì sao lợi hại như vậy từ thân hình và khí chất đ ể phán đoán người này niên kỷ cũng không tính đại tài đúng liền đã có hoàng cực cảnh năm tầng tu vi đừng bị bề ngoài của hắn hố lao g i ả này thế nhưng là t r ô n không thiếu niên phục hy kiểu nói này đỗ phong liền đồng hồ nổi tiếng trước mắt cái này người nhà họ khương nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là là người mà là một bộ nửa, người nửa cương thi đồ chơi vì bồi dưỡng cao thủ của gia tộc cần tìm ra nhân tuyển thích hợp phục d ụ n g đặc thù dược vật để ở vào trạng thái chết giả sau đó liền cùng bồi dưỡng cương thi bắt hắn cho trôn ở nuôi thi điệp mấy trăm hơn ngàn năm sau mới móc ra nhục thân y nguyên duy trì lúc trước lúc còn trẻ bộ dáng nhưng là tu vi cũng đã tăng tới rất cao nếu như bản thân tư chất cao nuôi thi điệp lại chọn tốt nhiều trôn một đoạn thời gian quả thật có thể bồi dưỡng được hoàng cực cảnh nửa cương người tới trước mắt tên này khương gia tuyển thủ tên là khương nghị duy dựa theo cương thi thuộc tính phân chia hắn nên tính là thổ cương am hiệu thổ thuộc tính công pháp hơn nữa có thể tại thổ cùng tảng đá hạt cắt các, các vùng hình t ư ợ n g c h ắ c không được vừa mới bắt đầu tất cả mọi người không nhìn thấy hắn suy nghĩ cả nửa ngày là ẩn thân a huyền vũ cây cột bản thân là thuộc về thổ thuộc tính hắn mượn nhờ huyền vũ cây cột tận nấp thân hình người bình thường thật đúng là nhìn không ra c ắ c cắt nhóc con thịt rất non a để cho ta nếm thử cái này khương nghị duy mới mở miệng rên dỉ mượn phần kiếp người l i ê n như là là dùng máy cắt kim loại tại c ắ t cùng một chỗ rất cứng rắn tảng đá lớn bén nhọn mà lại ồn ào lại dẫn loại kia không ngừng mà sát cảm giác đâm người huyện thái dương phát trướng bên thai đau nhức đầu đều ông, ông cùng bị đánh một gậy giống như hoa kháo thật đúng là lao quái v ậ ta tại trên lôi đài vờ i mà muốn ăn thì người cương thi ăn người cũng không có gì kỳ quái nhưng mấu chốt chính là khương nghị duy cũng không phải thật sự là cương thi hắn chỉ là luyện cương thi công mà thôi ngay cả tà môn như vậy công pháp đều có thể tại mây bảng trên lôi đài thi triển đỗ phong rốt cục có thể yên tâm hắn bạch cốt phiên ở trong trận đấu thi triển đi ra tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì mới không cho ngươi ăn nhìn đánh cá chép đồng tử dù sao cũng là tiểu hải tử nhìn thấy khương nghị duy ăn mặc quái dị như vậy thanh âm lại khó nghe như vậy quả thật có chút sợ sệt hốc mắt cũng bắt đầu p h i ế hồng thế nhưng là nghe nói hắn muốn ăn dây mình chu miệm lại còn tức giận d ơ lên mập m ạ p cánh tay nhỏ chỗ sâu một đôi n h ụ quyền đầu liền muốn mở vung mạnh cặp cặp cặp nhóc con ngươi đánh không đến ta khương nghị duy một chút đều không đốc hắn biết cá chép đồng tử thần lực hơn người nếu là thật bị kia nhìn xem cùng kẹo đường giống như nắm tay nhỏ đánh truy cập coi như không chết cũng phải thổ huyết cho nên thi triển ra cương thi công đặc hữu thân pháp hai chân mũi chân phát lực vây quanh đối phương nhanh chóng nhảy nhót thật nhanh thân pháp cương thi công nhảy nhót pháp nhìn qua rất không hợp lý chỉ dùng mũi chân cùng mắt cá chân phát lực chân cùng phần eo đều là thẳng tắp căn bản là tiếp không lên lực thế nhưng là một khi nhảy dựng lên tốc độ thật đúng là rất nhanh. vây quanh cá chép đồng từ không ngừng nhảy tới nhảy lui cảm giác được chỗ đều là khương nghị duy đều không phân rõ cái nào là chân chính hắn nguyên lai、like、cương thi công lợi hại như vậy a ta trước kia làm sao không biết một vị võ giả nhìn xem mình tay nhìn nhìn lại trên đài khương nghị duy chính hắn cũng luyện qua cương thi công bởi vì hiệu quả chẳng ra sao cả về sau liền từ bỏ mặc dù là như thế đến bây giờ trên tay làn da còn cùng k h ô cạn vỏ cây giả móng tay cũng lại nhọn vừa cứng nhìn qua rất khó chịu nói nhảm nếu là đem ngươi trôn trong đất một ngàn năm cũng có thể lợi hại như vậy người ta k ư ơ n g ra nói thế nào đều là ẩn thế gia tộc mà lại có độc môn cương thi công tại h u y ề n âm c h i lực hội tụ nuôi thi địa trôn một n g h n năm so rất nhiều võ giả bế quan khổ tu một n g h n năm hiệu quả còn tốt hơn võ giả trong quá trình tu hành thường xuyên sẽ nửa đường chết h i ể u mà nuôi thi địa chỉ cần không bị phá hư hắn liền có thể một mực tại bên trong tu hành ra chính là cao thủ Trước thủ pháp. Ách, vẫn là thôi đi, trôn trong đất chết. trôn trong đất thật thể tình. trạng th được ách, bực cũng ngạc có chịu cái cái 1377, gian giả này nói không sai, bị trôn ở trong đất năm thật không gọi đi, nói sai, phải ai nhiều Bởi kia lận thể thể vẫn năm buồn này năm đến là là pháp, Vị võ vì bị sự ở chẳng khác nào là một cái thần trí thanh tình thân thể không thể động người bị đặt ở một cái quan tài bên trong sau đó lại vùi vào một cái âm ú ở mức trong hố một ngàn năm thời gian không nhích động chút nào ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ người bình thường chỉ sợ thời gian mấy năm liền h o n g mất bế quan tu luyện mặc dù cũng rất ít tiếp xúc n g o ạ i giới ít nhất phải có cái rộng rãi sơ động hoặc là chế tạo một cái mật thất trong mật thất chẳng những có dạ minh châu dùng để chiều sáng còn có thể chuẩn bị một chút quần áo luyện công dùng đạn dược thực sự không nguyện ý luyện cũng có thể đi lại một chút nhìn xem công pháp sách cái gì chỉ cần không phá quan mà ra liền xem như đang bế quan nhưng trôn ở n u ô i thi địa liền không đồng dạng thân thể khẳng định không cách nào tự quyết khống chế đó là chân chính không n ú p đ í c h nếu như bởi vì nhẫn nhịn không được tịch mịch mà tinh thần sụp đổ cả người cũng coi như là phế bỏ bồi dưỡng khương nghị duy dạng này một nửa c ư ơ người n g so muốn bồi dưỡng một bộ chân chính cương thi nhưng có nhiều dù sao chân chính cương thi là không có bất kỳ người nào tình cảm chỉ là dựa vào bản năng tại công kích trên đời này lại còn có loại công pháp này đỗ phong vẫn đang ngó chừng khương nghị duy nhìn bởi vì phía sau mấy vòng rất có thể đụng phải vị này đối thủ đã có thể cùng cá chép đồng từ đánh nhau nói do thực lực của hắn cũng không yếu trôn ở nôi u thi điệu bên trong nửa cơ ư người n g toàn thân v ợ ơ y mà một chút thi khí đều không có thật sự là quá kỳ quái đỗ phong thế nhưng là cùng cương thi động thủ một lần mặc kệ bao nhiêu lợi hại cương thi dù là thân thể luyện đến đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm thi khí cũng là thoát khỏi không s o n g độ vợt bởi vì đó chính là cương thi duyên dáng bất kỳ cái gì cương thi đều không ngoại lệ đừng nói là cương thi coi như luyện tập cương thi công nhân loại võ giả cũng cần hấp thu thi khí mới có thể cung cấp công pháp tu vi cho nên tránh không được cũng sẽ có thi khí mà cái này khương n ị duy nghe nói tại nôi thi đ i ệ trôn hơn ngàn năm trên thân lại một chút thi khí đều không tiết lộ không biết là bởi vì công pháp đầy đủ cao minh hay là bởi vì những cái kia k ỳ quái vải nhọ phi tử đến đây đi cắc cắc cắc khương nghị duy dùng cương thi nhạy vòng quanh cá chép đồng tử chuyển vài vòng mà về sau đột nhiên vừa nhấc cánh tay liền thấy một đầu bóng đen nhanh chóng v ọ t ra ngoài không sai đúng là hắn trên tay miếng vải đen mỏng xem ra cái này miếng vải đen mỏng không chỉ có thể ân thân còn có thể làm vũ khí sử dụng phi nghĩ hay lắm cá chép đồng tử mặc dù là cái tiểu hải tử thế nhưng là cũng không、đốc. hắn ghét nhất những cái k i a đen xì bẩn thịu đồ vật theo phi một tiếng miệng bên trong phun ra một cái h ỏ a cầu công bằng vừa vặn đánh vào màu đen vải bên trên hơi anh cái này nho nhỏ h ỏ a cầu đột nhiên nổ tung uy lực hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người liền xem như một viên hoàng cực cảnh võ giả dự trữ tốt hỏa nguyên lực châu nổ tung cũng không lắc lư uy lực lớn như vậy liệt diễm quần quận tứ tán ra quét sạch toàn bộ lôi đài nhiệt độ chi cao d ò n g kim hóa thiết nguyên bản hào hảo lôi đài trở nên như là nhân gian luyện ngục nếu không phải là bởi vì bốn cái cây cột tản m á ra con mang chặn quần quận mà đến hòa diễ Hoa. đám người dối loạn tư mừng cá chép đồng tử phun ra tiểu hỏa cầu thực sự quá kinh khủng cái này nếu là nôn đến trong đám người còn không phải chết đến một mảng lớn à mọi người hiện tại chú ý chính là trên lôi đài hai người đến cùng thế nào kịch liệt như thế bạo tạc sẽ không đem cá chép đồng tử mình cũng cho nổ chết đi đợi đến khói l ử a chậm rãi tán đi mọi người thấy được không dám tin một màn chẳng những cá chép đồng tử hào hào đứng ở nơi đó không có chuyện liền ngay cả khương nghị duy cũng không bị một chút tổn thương hãn tại hỏa cầu nổ tung một khắc này tiềm nhập mặt lôi đài bên trong có thể nói đem thổ cương ưu thế đầy đủ hiện ra ra lôi đài dùng vật liệu đá đặc đ biệt g i á n chắc chẳng khác gì là g i á n tiếp cứu được hương nghị duy một mạng chỉ cần lôi đài không bị triệt để phá hủy hắn liền có thể một mực lợi dụng biện pháp này không biết cá chép đồng tử có thể hay không giải quyết cái vấn đề khó khăn này đỗ phong nhìn một chút hương nghị duy lại nhìn một chút chân bóng như mới lôi đài chiêu này xác thực chế nhạo rõ r à n g là tại gian lận nhưng lại không trái với quy tắc nếu như là bình thường mặt đất còn tốt có thể bị ngọn l ử a cho hỏa táng lôi đài như thế dán chắc cá chép đồng tử muốn thế nào mới có thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu đà kích chẳng những cá chép đồng tử muốn cân nhắc vấn đề này đỗ ph đằng sau vạn n h ấ t hắn cùng khương nghị duy tang nộ cũng phải có thể thương tổn được đối phương mới được ạ cạ cạ nhóc con ngươi là không đả thương được ta ngoan ngoắn để cho ta ăn t h ì đi khương nghị duy lại dùng cái kia khó nghe tiếng nói hù dọa cá chép đồng tử bất quá từ trước mắt tình thế đến xem cá chép đồng tử giống như thật không làm gì được hắn cho dù là đem lôi đài cũng cho phá hủy tổng không đến mức đem đại biểu bốn thần thú cây cột cũng phá hủy rơi đi món đồ kia thế nhưng là chống đỡ lấy mây đều nội thành phong ngự liền xem như lam lão gia tử cũng vô pháp đem nó phá hủy hèn hạ người của khương gia thật là không muốn mặt có nữ võ giả nhìn không được bởi vì cá chép đồng tử d á n g dấp thực sự quá đáng yêu hắn không thủ thắng cảm giác thiên lý bất dung đặc biệt là cái kia khương nghị duy lại là luyện cương thi công đặc biệt làm cho người ta chán ghét muốn mặt có làm được cái gì thắng mới trọng yếu nhất nam đám võ giả cũng không nhìn như vậy bọn hắn phần lớn người cảm thấy vẫn là thủ thắng trọng yếu nhất nếu như có thể mượn nhờ loại này gian lận phương pháp một đường thắng đến sau cùng trận chung kết đạt được khẳng định thấp không được a i cho dù là đến cái hạ ba cũng có thể cầm tới một viên phá hoàng đan có phá hoàng đan đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn liền nhiều một phần hy vọng vượt ra khỏi d ữ liệu của tất cả mọi người hắn vợ ơ y mà không phản kháng nữa mà là chỗ sâu củ sen trắng trắng mập mập cánh tay nhỏ thật để khương nghị duy tới ăn đây là cái gì chiến thuật trước kia chưa hề chưa nghe nói qua a đường a tiểu đệ đệ sẽ rất đau tuổi trẻ nữ đám võ giả nhìn không được các nàng cũng không nguyện ý khả ái như thế cá chép đồng tử bị cương thi xấu thúc thúc cắn hết đã có tuổi nữ võ giả cũng sao động lên đối mặt cá chép đồng tử dạng này tiểu nam hài tình thương của mẹ tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản nếu như không phải có bình c h ư ớ cản trở đoán chừng nữ đám võ giả có thể xông đi lên quần đầu k ư ơ n g nghị duy đáng tiếc là các nàng mạo xưng không đi lên mà lại khương nghị duy cũng sẽ không k h á c h khí cánh tay của hắn nâng lên miếng vải đen mỏng nhanh trong quấn về phía cá chép đồng tử cá chép đồng tử vờ ơ y mà thật không n ú c ních mặc cho những cái kia làm người buồn nôn miếng vải đen mỏng hướng trên người mình quấn quanh chẳng lẽ hắn thật cứ như vậy từ bỏ có thể coi là là từ bỏ tranh tài nhiều lắm là nhận thua chính là cùng lắm thì ném điểm điểm số cũng không cần ngoan ngoan đứng ở nơi đó bị ăn sạch đi Trước phát t chúc mừng nhưng hết lần này tới lần khác cá chép đồng tử không tránh không né đáng giận hơn là phụ trách lần này tranh tài trọng tài h ú t tây châu độc hoàng vờ ơ y mà cũng mặc kệ không hỏi c ặ c c ặ c c ặ ụ cười đủ. ơ n Nghị g Duy đắc cạc cạc c ý ư không ngừng một bên hướng cá chép đồng tử thân bên trên quấn miếng vải đen một bên trên dưới mài răng hàm răng của hắn cùng người bình thường khác biệt nhân loại bình thường răng là bạch nhưng hàm răng của hắn màu xanh đen cũng không biết có phải hay không bởi vì trong đất trôn đến thời gian quá dài răng đều đã hắc đến tỏa sáng tình trạng nhìn qua cùng sắt cựa giống như cá chép đồng tử cánh tay vừa trắng vừa mềm có thể trải qua ở kia một bộ hát nha cắn sao tất cả mọi người rất lo lắng á mắt nhìn thấy miếng vải đen mỏng ở trên người hắn càng c u ố n càng nhiều hai tay đã bị trói bên trên thân thể cũng bao cực kỳ chặt chẽ hai chân trói lại mắt cá chân chỗ liền thừa đầu còn lộ ở bên ngoài nhưng vào lúc này hắn đột nhiên rảo hoặc cười hắc hắc nhìn ngươi lần này hướng chỗ nào chạy tình huống như thế nào tất cả mọi người có chút ngộng vì sao cá chép đồng tử bị miếng vải đen c u ố n lấy lại nói là khương nghị duy muốn chạy chẳng lẽ hắn đầu góc hồ đồ rồi sao kia miếng vải đen lại gọi quấn vải liệm tại ngôi thi điệu bên trong tế luyện một ngàn năm thế nhưng là phi thường ngay tại mọi người không làm rõ ràng được tình trạng thời điểm cá chép đồng tử đột nhiên nguyên địa xoay tròn chuyển tốc độ thật nhanh không ngừng đem miếng vải đen mỏng hướng trên người m ì n h khỏa ngay tại lúc đó khương nghị duy trên người vải ngay tại dần dần giảm bớt từ một trọn vẹn đầy bánh trưng hình dáng biến thành một cây gậy k e o cán mắt nhìn thấy toàn thân miếng vải đen mỏng liền bị túng hết đừng a không muốn lần này hắn thật là luôn c uống bởi vì luyện cương thi công người là không mặc quần áo liền dựa vào những cái kia vải bọc lấy nếu như bị túng không có vậy liền triệt để đệ trần cái này trước mặt mọi người nội thành hơn phân nửa võ giả đều ở chỗ này nhìn xem kia hơn nữa còn có người tại dùng ảnh tinh ghi chép nếu như hắn tại chỗ bị lột sạch ánh sáng kia thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại ha ha ha cá chép đồng tử mới mặc kệ nhiều như vậy hắn là càng chuyển càng khai tâm cuối cùng là đem khương nghị duy miếng vải đen mỏng toàn bộ đợt lại làm cho đối phương triệt để biến thành một đầu đỏ quả quả y ế u gà g â y theo toàn thân trắng bệnh nhìn qua thật đáng thương dáng vẻ cái này cũng chưa hết cá chép đồng tử đắc thủ về sau cũng không có đem vải từ trên người chính mình kéo xuống tới liền thấy hắn hút mạnh thở ra một hơi ngập chặt miệng khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng một lát sau toàn thân liền có hồng quang toát ra ngay sau đó trên cánh tay trên thân trên đùi tất cả đều mọc ra cùng loại cá chép đỏ lân t h i ế n c h ắ c không được hắn gọi cá chép đồng tử nguyên lai thật đúng là đến có thể mọc vải cá a đó là đương nhiên không phải chân chính vải cá mà là hỏa năng lượng kết tinh chỉ bất quá bộ dáng giống vải cá mà thôi cũng không nên xem thường những này cùng loại vải cá màu đỏ kết tinh bọn chúng vô cùng dán chắc mà lại sắp bén tại hình thành đồng thời liền đem thật dạy mấy tầng miếng vải đen mỏng cho đâm thủng từ bên trong cọc ra chúc mừng phát tài tiếp lấy cá chép đồng tử hô lớn một、câu. đem tất cả mọi người làm cho tức cười cái gì chiến kỹ danh tự chơi vui như thế vợ ơ ý mà gọi là chúc mừng phát tài t h a n h âm non nớt phối hợp hắn béo bị bạch bạch n ộ n n ộ n hình tượng cùng cái tranh tết búp bê xác thực rất thích hợp hô chúc mừng phát tài nhìn thật nhiều nữ võ giả đều nghĩ nhét tiền mừng tuổi cho hắn nếu như ngươi cho rằng cái này chúc mừng phát tài thật là một câu cắt t ư ờ n g lời nói hay là cá chép đồng tử thật muốn tiền mừng tuổi vậy liền mười phần sai theo chúc mừng phát tài bốn chữ lối ra toàn thân hắn vậy màu đỏ đều nổ tung lên giống mảnh đạn hướng vệ bốn phương tám hướng bắn tung tóe bản thân lực bạo phá liền rất lớn lại thêm những n à y l ầ n phiến phi thường sắp bén còn mang theo nhiệt độ cao tiêu đốt hiệu quả khương nghị duy dọa đến tranh thủ thời gian hướng dưới mặt r ấ t nhiều thế nhưng là đã tới đã không kịp thiếu khuyết miếng vải đen mỏng bảo hộ p h o n g ngự của hắn năng lực yếu b ấ t hơn phân nửa căn bản g á n h không được dạng này bắn tung tóe tổn thương lốp bút một trận loạn hưởng về sau khương nghị duy nửa đoạn dưới thân thể giấu vào trong v õ đài nửa khúc trên thân thể bị bắn đầy vảy màu đỏ liền ngay cả bộ mặt đều chưa thả qua nhìn qua tương đương chật vật cái này còn chưa kết thúc mỗi tấm vảy màu đỏ đều là một cái nho nhỏ hoàng nguy rất nhiều v ả y màu đỏ l á trực tiếp khảm nạm tại mặt lôi đài bên trên cá chép đồng tử thật đúng là đ i ê n rồi hắn bị phòng n g ừ a khương nghị duy lại dựa vào lôi đài tránh né tổn thương đoán chừng đem v ả y màu đỏ cắm vào lôi đài mặt đất sau đó tại bắt đầu tiêu h đốt tốt dừng tay đi việc đã đến nước này rõ ràng chính là cá chép đồng tử chiến thắng nếu như lại đốt đi xuống thật có khả năng đem khương nghị duy giết chết coi như hiện tại hắn cũng bị tổn thương không nhẹ cho nên đ ộ c hoàng ngày lên lôi đài phất tay tiêu diệt hỏa diễm thuận tiện đem k ả m nạm tại lôi đài mặt đất cùng cắm ở khương nghị duy trên người vẩy màu đỏ lấy đi xem như cứu được hắ khương nghị duy tình huống cùng ứng đẳng khác biệt ứng đẳng đến từ thượng cổ thế gia gia tộc bọn họ còn có tu vi cao hơn trưởng bối khương nghị duy tại gia tộc bọn họ đã là đệ nhất cao thủ liền xem như trưởng bối tu vi cũng không bằng hắn cao cho nên không ai ở phía sau cho chỗ dựa mặc dù độc hoàng xuất thủ h ơ i trễ nhưng hắn vẫn là đến cảm tạ người ta nếu là không có người ta xuất thủ cái mạng nhỏ của hắn mà liền xem như bàn giao ha ha ha chiêu kia chúc mừng phát tài cũng thật là lợi hại đúng không ngươi có muốn hay không cũng phát một thanh nhìn thấy cá chép đồng từ thủ thắng mây đều nội thành khán giả đều rất khai tâm dù sao cá chép đồng tử là trong bọn họ thành cư dân mà lại thường xuyên trên đường đi lung tung ngủ chơi không có chuyện còn trộm cái mức quả hoặc là đi cửa hàng bánh bao muốn cái bánh bao ăn tất cả mọi người nhận biết tên t i ể u tử túi h này vẫn là người phát tài đi ta cũng không muốn bị t ạ c thành tổ o n g vỏ vẽ cửa hàng bánh bao l á o bản miết miệng hắn bình thường là cả ngày làm lấy mẫu phát tài bởi vì nhà bọn họ tổ tiên nguyên bản cũng xem là tốt cho nên có thể tại mây đều nội thành ở lại thế nhưng là về sau nhất đ ạ i k h ô n g b ằ ạ i nhưng là v nhất đều càng ngày càng kém đến hắn thế hệ này dứt khoát liền dựa vào bán bánh bao lăn lộn sinh hoạt nếu có thể phát tài đương nhiên được thế nhưng là cá chép đồng tử loại kia c h ú c mừng phát t à i phương thức coi như xong hắn chúng vào một chút hẳn phải chết không nghi ngờ ha ha ha ta cũng không muốn a vẫn là thành thành thật thật bán mức quả đi hai vị này nội thành cư dân tâm tính vẫn rất tốt đều đã hôn đến dựa vào bán mức quả bán bánh bao mà sống tâm tính cũng không tệ lắm dù sao mây đều nội thành hoàn cảnh tốt nguyên khí cũng phi thường dồi dào bọn hắn loại này không có gì tiên phú v õ giả tu vi bên trên cũng có thể được tiến bộ tối thiểu có thể kéo dài tuổi thọ a nếu như đi hạ giới cạnh tranh lợi hại như vậy địa phương nói không chừng sớm đã bị người ta cho làm thành bánh bao nhân thịt người ăn hết Cá chép đồng trận này thắng thực sát thắng xinh phong Hô đẹp, tiếp đồng đỗ trận này xuống liền nên phong ra sân. Diên tử rất Trước ra 1379, bởi ả bảng tải khảo giả o cho nào cái cũng cũng cũng có cách nào sớm nghiên cứu sách lược. cũng có lực. thái, quá biến biết đối ai, nghiên nghiệm này tranh tuyển không mình nên không dạng này tràng phản ứng năng là là mây sớm sớm một lâm Bất b rất thủ thủ tốt, thể võ vì trong khi thực chiến cũng sẽ không cho ngươi thời gian đi làm chuẩn bị đỗ phong dựa theo quy định lên đài cùng lúc đó đối thủ cũng tới đài nhưng có chuyện vô cùng xấu hổ chính là hai người đều nghĩ đứng thanh long vị trí bởi vì đỗ phong đối ngoại tuyên bố mình chiến t h ú là đại diễn ma long mà lại cũng biết một ít long tộc chiến kỹ cho nên chiến thanh long vị là chuyện đương nhiên sự t ì n h nhưng có ý tứ chính là đối thủ của hắn cũng muốn đứng thanh long vị mà lại chiến t h ú là long tượng phía trước hai trận mọi người thuộc tính khác biệt các trạm các vị đều không có gì xung đột bây giờ hai người xung đột muốn làm sao xử lý A c ô n g bình nhất phương pháp chính là hai người đều đừng đứng thanh long vị r i ê n g phần mình bằng r i ê n g phần mình bản sự đánh hoặc là đánh nhau về sau lại dựa vào bản thân bản sự đi đoạt thanh long vị đỗ phong đi chu tức vị nào biết được hiện trường trọng tài cũng chính là tây châu đ ộ hoàng trực tiếp yêu cầu đỗ phong đứng chu tức vị mà đem thanh long vị tặng cho hắn đối thủ một thân cao hai m ba chẳng hắn người này dáng dấp rất có đặc điểm bả vai rất nhanh cơ bản không có cổ trên bờ vai cơ bắp trực tiếp cùng hàm dưới dây chuyền toàn bộ đầu hiện ra bên trên hẹp hạ rộng tạo hình con mắt phi thường nhỏ hiếp thành một đạo khe hở nhưng là cái mùi rất lớn mùi vươn đi ra rất dài miệng mở miệng độ cũng rất lớn cơ hồ muốn tới hai bên lô thai chỗ nhất có đặc điểm hay là hắn cái chán vờ ơ ý mà nâng lên hai cái bao liền cũng không có phát d ụ n tốt xúc giác không kém đều nhìn qua rất khó chịu tình huống như thế nào chẳng lẽ lại là nửa người nửa yêu tồn tại không thể a nửa người nửa yêu là không dính đến chiến thú phía trước hai trận tuyển thủ đều không dính đến chiến thú vấn đề trận này đỗ phong cùng đối thủ hô diên bảo đều là nhân loại v õ giả sẽ không xuất hiện tức có yêu t ộ c huyết thống lại có chiến thú tình huống đi vẫn thật là bị đỗ phong cho đụng phải hô diên bảo chính là tức có chiến thú lại có yêu t ộ c huyết thống đặc thù ví dụ hạn yêu t ộ c huyết mạch là tại hậu kỳ kích hoạt trước đó trước mở ra chiến thú bởi vậy không bị ảnh hưởng long tượng chiến thú chủ nhân đồng thời còn có long tượng huyết mạch loại tình huống này thật đúng là chưa từng gặp qua cẩn thận a cái này hô diên bảo khó đối phó thừa dịp tranh tài còn chưa bắt đầu lam lão r a từ len lén dùng mật ngự truyền âm nhắc nhở đỗ phong là hắn biết chắc đi về đông sẽ quấy dối không nghĩ tới cho đỗ phong tìm một cái đối thủ như vậy bất quá dựa theo quy định tại vòng thứ nhất thời điểm tranh tài là không thể triệu hoàn chiến thú cũng không thể đem thân thể yêu hóa đỗ phong vừa nghe liền hiệu mình sở dĩ gặp được như thế kỷ quái đối thủ đều là cái kia chắc đi về đông cho an bài bao quát thanh long vị tranh đoạn khẳng định cũng là cố ý gây nên bất quá không quan trọng trong cơ thể mình có vạn thú bản nguyên bốn cái vị trí kỳ thật đều như thế ừ cái này rõ ràng không công bằng nhìn thấy đỗ phong chiến đến chu tất vị lan cô nương có chút không cao hứng nàng cảm thấy nếu là đại d i ễ n ma long chiến thú chủ nhân đương nhiên muốn đứng thanh long vị liền xem như không đứng thanh long vị vậy cũng hẳn là công bằng một chút hai người đều đến đứng những vị trí khác mới đúng chu tước cùng thanh long bản thân liền tương khắc để có đại d i ễ n ma long đỗ phong đứng ở chu t ấ c vị sẽ ảnh hưởng hắn phát huy ngược lại là dưới trận thượng q u a n vân nhìn thấy đỗ phong đứng chu t ấ c vị dừng bước hướng trên lôi đài dò xét một là bởi vì nàng có phượng tộc huyết mạch trước đó cũng đứng chu t ấ c vị mặt khác chính là làm cô nương biểu hiện đưa tới hứng thú của nàng có thể để cho lam ngộng tịch quan tâm như vậy người khẳng định không đơn giản a mặc kệ hắn cùng cái kia đỗ phong có quan hệ hay không đều đáng giá lưu lại nhìn một chút tranh tài bắt đầu đỗ phong vừa mới chuyển đến chu tức vị trí trọng tài liền tuyên bố tranh tài bắt đầu một chút thời gian chuẩn bị cũng không để lại em gái ngươi muốn hay không thiên vị rõ ràng như vậy phục hy khí chửi bầm lên coi như cùng đỗ phong kẻ không quen biết đều cảm thấy dạng này quá không công bằng thống chi hắn cùng đỗ phong vẫn là hào huynh đệ người hạ giới làm việc quả nhiên không giới hạn a mây đều nội thành khán giả cũng là một trận thổn thức tất cả mọi người cảm thấy là tây chu lộc hoàng Đang c ố thống ý làm làm mạ khó không phong, hạ dễ đô giảng giới giả bởi việc vậy võ c ứ u không hạ. giới gì Cái cầu tượng h í t h bắn i ế t thật xấu hổ như h bọn vậy. Kỳ k h ô núi g đồng tượng biết, bài. bằng việc nội đi đại thành nhất thủ về đệ chính cao chắc chắc này nhân an n là Cự tranh tài vừa mới bắt đầu hô diên bảo liền gầm thét một tiếng hướng về đỗ phong lao đến hắn hai m ba thân cao bốn trăm đến cân thể trọng vọt lên đến cùng tòa núi thịt giống như xuyên trên bị giáp còn khảm nạm lấy rất nhiều kim loại u cục bị hắn đụng một cái khẳng định không dễ chịu đỗ phong cũng không có lựa chọn cùng đối thủ xung đột chính diện mà là dùng một cái huyền diệu thân pháp cùng lục bình giống như nhu hòa phiêu mở thật giống như trùng điệp một quyền đánh vào trên đông làm cho đối phương không lấy sức nổi cánh vượng hòa vũ tiếp lấy hắn liền dùng ra để mọi người giật mình đặc biệt là để thượng quan vân giật mình phượng tộc chiến kỹ cánh vượng hòa vũ phải biết loại này chiến kỹ chỉ có có phượng tộc huyết thống võ giả mới có thể sử dụng một mảng lớn màu đỏ hòa vũ tiến chống dông xuất hiện gào thét lên bắn về phía hô di bảo chiến kỹ sử dụng thủ pháp vờ ơ y mà đuổi theo quan vân giống nhau như lúc đây vốn chính là cùng một loại chiến kỹ lại thêm đỗ phong trước đó quan sát vượt qua quan vân cách dùng cho nên nghĩ đến muốn ngồi giống nhau như lúc thật đúng là không khó hắn cảm thấy là không khó nhưng d ư ớ i trận người xem nhìn trận tròn mắt tình huống như thế nào vì sao hắn cũng sẽ dùng phượng tộc chiến kỹ mà lại dùng đuổi theo quan minh chủ giống nhau như lúc liền ngay cả làm cô nương đều có chút mắt trợn tròn nghĩ thầm chuyện gì xảy ra vì sao đỗ phong chiến kỹ cùng thượng quan tỷ tỷ giống nhau như lúc chẳng lẽ hai người bọn họ đã sớm nhận biết hay sao ngược lại là người trong cuộc thượng quan vân mặt mỉm cười đứng ở nơi đó cũng không có giật mình ý tứ nàng chính là có chút hiếu kỳ lam n g ọ n g tịch mới quen đ ấ y cái này nam nhân đến cùng là muốn như thế nào đại diện ma long chiến thú chủ nhân sẽ sử dụng phượng tộc chiến kỹ cái này đã đủ kỳ quái hết lần này tới lần khác hắn dùng đến cánh phượng h ỏ a vũ còn cùng thủ pháp mình giống nhau đây rõ ràng là đ a n g thị uy a không sai đỗ phong chính là đ a n g thị uy cũng là cố ý gây nên thượng quan vân chú ý hắn sớm tối muốn đuổi theo quan vân một trận chiến cho nên c ô ý ở thời điểm này ném bom khói mê hoặc đối phương rõ ràng có thể sử dụng khác thủ pháp hết lần này tới lần khác dùng cùng đối phương đồng dạng phương thức kích phát cánh phượng hòa vũ ngao theo hét dài một tiếng Ô không biết mũi vậy đầu tăng trưởng cái mũi có tính không yêu hóa nếu nói như vậy nhưng chính là phạm pháp quy tắc á i mũi, có t trọng tài hiển nhiên không có muốn ngăn cản hô diên bảo ý tứ cái mũi của hắn một quyển lại hất lên hướng về đô phong liền đánh tới vòi voi tử bên trên da rất dày liền ngay cả đao kiếm đều chặt không thấu mà lại khí lực đặc biệt lớn đơn giản chính là siêu cấp thô doi lứa tử thôi đi liền ngươi sẽ dùng a đỗ phong quay người lại mở ra mình đối phượng vừa vặn cùng đối phương cái mũi đ ụ nhau g n vòi voi tử lực lượng là rất lớn nhưng đôi phượng vung lên hăng hái mà cũng không nhỏ hắn như thế quay người lại mở ra đôi phượng động tác rất có ý tứ nhìn liền cùng k i ê u vũ đem dưới trận người xem chọc cho ha, ha cười không ngừng đỗ lao đệ thật là có một bộ đỗ phong động t á c kia cực kỳ giống nữ hải tử khiêu vũ thời điểm quay người vung v á y thời điểm bộ dáng đem phục hy cho nhìn đều có chút không có ý tứ còn có một người rất xấu hổ đó chính là lam cô nương bởi vì rất nhiều người đều nhìn thấy đỗ phong tiến vào nhà nàng hơn nữa còn ở một đêm bạo nhưng vào lúc này đôi phượng phun ra đại lượng h ỏ a diễm thuận vòi voi tử chui vào một chiêu này cũng là chế nhạo chồng nông lên triển khai cái đôi phun lửa thấy thế nào đều giống như tại đánh r á m nhưng hết lần này tới lần khác cái này cái rắm mang theo cực nóng hòa diễm theo đại lượng hòa diễm chui vào vòi voi tử liền nghe đến phun một tiếng vang thật lớn kia cùng vòi voi tử vờ ơ ý mà thật bị tạc bẩn mất hồ diên bảo cũng thật sự là đầu ngành hán hoặc là nói hắn nhận yêu t ộ c huyết thống ảnh hưởng thú hình mười phần cái mũi bị tạc rơi mất tuyệt đối là một chuyện rất thống khổ thế nhưng là hắn không có phát ra kêu đau mà là phát ra gầm lên giận dữ thân thể hướng về phía trước h u ý t n ả o hai tay rỗi dài đỡ tại trên mặt đất vờ ơ ý mà khai thác tứ chi rơi xuống đất phương thức phạm quy phạm quy chúng ta kháng nghị cái này yêu hóa trình độ đã rất rõ ràng nhân loại bình thường nào có tứ chi chạm đất ta trước đó ứng đẳng muốn dùng yêu hóa trạng thái đối chiến thượng vân vân liền bị tây châu độc hoàng cho n ă n nhưng lần này hô diên bảo đều đã biến thành voi tư thái hắn lại còn không ngăn cản khán giả bây giờ nhìn không nổi nữa nhao nhao ra kêu to nói hắn phạm q uy yêu cầu hiện trường trọng tài ngăn cản trận đấu này trực tiếp phán định hô diên bảo bị loại thế nhưng là tây chu độc hoàng bất vi sở động chỉ là nhìn một chút chắc đi về đông chắc đi về đông lão gia hỏa này càng dạo hoạn trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần làm bộ nhìn không thấy tứ chi chạm đất hô diên bảo đ ầ u ngả vào phía trước miệng bên trong nô ra hai cây thật dài răng n a n h thân thể khổng lồ đung đưa hướng về đỗ phong phát động xung kích dã man như thế đấu pháp cùng yêu thú đã không có gì khác biệt thật dày ra voi chính là tốt nhất phòng ngự húng chi hắn còn phủ lấy một bộ g i á p da tất cả mọi người coi là đỗ phong sẽ lần nữa lợi dụng thân pháp tránh đi nhưng chưa từng nghĩ đến hắn lại đem thân thể t ố i thấp có ý thứ gì chẳng lẽ là muốn theo yêu hóa hô diên bảo tới một cái đụng nhau không thành loại này đấu pháp rất không sáng suốt l a n cô nương có chút thay hắn lo lắng liền liền lên quan vân đều nhữ mày trước đó đỗ phong dùng chiêu kia cánh vượng hỏa vũ coi như không tệ làm sao đột nhiên trí thông minh giảm xuống a xem ra vẫn là tuổi còn rất trẻ kinh nghiệm chiến đấu không đủ coi như đối với mình lực lượng có lòng tin cũng không cần thiết cố ý cùng đối phương cứng đối cứng lúc này hô diên bảo đã vọt lên bản thân liền mang theo c o n tính t ỷ như tránh trước đến một bên sau đó từ khía cạnh phát động công kích mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn xem yêu hóa hô diên bảo đụng phải đỗ phong trên thân cảm thấy hắn thoáng một cái chết chắc không đúng vì sao không có tiếng va đập phát ra tại một khắc cuối cùng đỗ phong đột nhiên nằm sấp túi người hình chui được hô diên bảo dưới bụng sau đó phát động một chiêu chiến kỹ một chiêu thượng quan vân hết sức quen thuộc chiến kỹ phượng rít gạo tự tiên rít gạo theo hét dài một tiếng to lớn hỏa phượng hoàng đầu từ dưới đáy chui ra công bằng vừa vặn đâm vào hô diên bảo trên bụng cái bụng vị trí vốn chính là voi tương đối mềm mại địa phương hồ diên bảo yêu hóa về sau nơi này đồng dạng lại yếu kém vị trí l i ê n nghe đến t h ị h một tiếng tiếng vang sau đó hồ diên bảo đằng không mà lên thân thể không bị khống chế hướng về lôi đài bên ngoài q u ả n đi dựa theo loại tình hình này phát triển tiếp hắn là thua định làm cho gọn g à n g bảo nhìn thấy đỗ phong một k í c h thành công phục hy nhịn không được vì hắn vô tay quá trình này nói đến giải kỳ thật hai người trên lôi đài giao thủ còn không có bao lâu thời gian đỗ phong thuần t h ụ liền đem hồ diên bảo cho lấy bay thẳng thắn g i n g nếu như không phải là bởi vì hắn còn mặc vào một lớp da giáp đoán chừng vừa rồi kia lập tức có thể đến cái khai tràn g phá bụng có ý tứ liên liên l ê n quan vân cũng bắt đầu cảm thấy cái này gọi đỗ phong người có ý tứ không riêng gì danh tự cũng đã từng đỗ phong tính cách tựa hồ cũng có chút tương tự á bất quá đã từng cái kia đỗ phong là cái phế vật ngay cả cơ bản chiến thú đều không có cái này đỗ phong không giống chẳng những có đại diễn ma long chiến thú còn có một điểm phượng t ộ c huyết thống lang mội mội ánh mắt vẫn rất chuẩn không có thấy tận mắt đến đỗ phong thời điểm thượng quan vân còn hoài nghi hắn cũng đã từng cái kia đỗ phong có quan hệ tận mắt thấy về sau ngược lại cảm thấy không quan hệ rồi cao cấp như vậy chiến thú phẩm dai còn có như thế ưu tú huyết mạch truyền thừa căn bản cũng không phải là tên phế vợ ở tờ kia nam nhân có thể có được đỗ phong chiêu kia cánh phượng hỏa vũ dùng đuổi theo quan vân không sai bị lắm về phần chiêu này phượng g i í t gào cựu thiên thì là trực tiếp vượt quan nàng nhất là tại nắm chắc thời cơ bên trên có thể nói là hoàn m ị không một tí vết thừa dịp đối phương xông về phía trước thời điểm trực tiếp từ dưới b ụ n g mặt công kích xuất kỳ bất ý lực tổn thương to lớn giống mắt nhìn thấy liền muốn vung ra lôi đài hô diên bảo ở giữa không chúng phát ra gầm lên giật g ữ sau lưng đột nhiên mọc ra một con rồng cái môi cuốn tại bên cạnh trên cây cột ngạnh sinh đem mình cho túm trở về thân hình hắn g nhoáng một cái liền từ biến mất tại chỗ sau một khắc đã đi tới hô diên bảo phía dưới lúc này hô diên bảo người còn tại không trung cũng không có rơi xuống tới hắn hai chân có chút chầm xuống tay phải hướng lên dơ lên chuẩn bị dùng một chiêu thăng long kích đem hô diên bảo cho triệt để đánh bay nhưng vào lúc này đứng tại ngoài lôi đài xuôi theo tây chu độc hoàng đột nhiên trợn quát một tiếng dừng tay tiếp lấy liền hướng về đỗ phong xông lại tốc độ nhanh chóng mắt người đã không cách nào thấy rõ làm cái gì đỗ phong khi đều muốn mắng thô t ụ mây bảng tranh tài là không cho phép giết người nhưng mình cũng không chuẩn bị giết người à chỉ là một chiêu thăng long kích đem hô diên bảo cho đánh bay mà thôi trọng tài có cần hay không lớn như thế phản ứng thăng long kích chỉ là phổ thông trên kỹ mọi người đều biết uy lực của nó căn bản là đánh không chết hô diên bảo mắt nhìn thấy đỗ phong liền muốn đánh trúng hô diên bảo tây c h u độc hoàng mang theo uy thế cương è ép tới trước 1381, n h ị n được nhất thời cái này tây châu độc hoàng quá xấu rồi coi như ngươi muốn cứu hô diên bảo hoàn toàn có thể trực tiếp đem nó cứu đi không cần thiết cố ý vọt tới đỗ phong hơn nữa còn dùng chân nguyên hộ thể bị đường đường hoàng cực cảnh đại viên mãn cao thủ toàn thân chân nguyên hộ thể đụng một cái ai chịu nổi a thẳng thắn giảng liền ngay cả lam lão gia tử cũng không nghĩ tới tây châu độc hoàng sẽ như vậy không muốn mặt hắn biết độc hoàng sẽ đi cứu hô diên bảo nhưng cũng không cần trực tiếp vọt tới đỗ phong a lúc này muốn về t ủ cũng đã không kịp chỉ có thể khí trừng chắc đi về đông một chút nơi đây chắc đi về đông thực lực mạnh nhất địa vị cũng tối cao nếu như không có đạt được đồng ý của hắn tin tưởng tây châu độc hoàng là sẽ không như thế làm thấy cảnh này thượng quan vân lắc đầu nàng minh bạch chắc đi về đông hạ mệnh lệnh này là vì cho mình thành trừ thai hoàng ẩm bởi vì cái này đỗ phong biểu hiện thực sự quá kinh diễm mấu chốt là hắn càng đánh càng mạnh căn bản cũng không biết cực hạn ở đâu đúng là rất mạnh đối thủ có thể dùng loại phương pháp này d i ệ t trừ đối thủ không khỏi cũng quá hèn hạ một chút rút lui hào hắn không ăn thiệt thòi trước mắt đỗ phong không thể vì đánh chúng hô diên bảo bị tây châu độc hoàng đụng một chút nói như vậy hắn sẽ thù thương đối phía sau tranh tài bất lợi vây anh đỗ phong mới vừa vặn tránh đi tây châu độc hoàng liền tầm vang mà tới còn tốt tránh được k ị p lúc không phải khẳng định không may rõ ràng cảm giác được hắn xông lại mang theo một phần s á c ý nếu không phải bởi vì lớn đỉnh người xem chỉ sợ cũng độc thủ Ừ. tây châu độc hoàng mang theo s á c ý đỗ phong làm sao từng không muốn làm thì hắn chỉ bất quá trước mắt thực lực còn chưa đủ không thể không t r ư ớ c nhịn xuống đi đầu tiên là bắt châu yêu hoàng bây giờ lại đắc tội tây châu độc hoàng cuộc sống của hắn thật đúng là không dễ chịu、à、nói trắng ra là chính là hai cái này lao già không có dung người chi lượng không thể gặp người trẻ tuổi lẫn vào tốt sợ đỗ phong trưởng thành vượt qua bọn hắn dù sao đột phá đến tiên nhân cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy sự t ì n h người mới đỗ phong tại hoàng cực cảnh một tầng liền đã lợi hại như vậy nếu là thật sự bị hắn đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn chẳng phải là muốn cơi đến g i ả các tiền bối trên đầu tới người đã thắng có thể lui xuống còn tốt chính là tây châu độc hoàng không dám đem sự tình làm được quá phận nếu như hắn dám tuyên bố hô diên bảo chiến thắng đoan trừng toàn thành võ giả đều không đáp ứng đa tạ độc hoàng đại nhân công chính phán quyết đỗ phong biết rõ đối phương vô cùng bất công còn cố ý nói như vậy kỳ thật chính là tại trâm trọc hắn khán giả đều lớn t r ừ n g mắt nhìn xem nếu không phải tây châu đ ộ c hoàng ngăn cản mình đã sớm đem hồ diên bảo cho đánh bay ra ngoài hiện tại đánh bay hắn vẫn là rất hữu dụng võ giả một khi t h ụ thương trận tiếp theo tranh tài liền sẽ thụ ảnh hưởng cái này hồ diên bảo có được long tượng chiến thú đồng thời còn có long tượng huyết mạch trận tiếp theo tranh tài nếu như bị hắn đem cả hai đều kết hợp lại vậy liền khó đối phó hắn bây giờ bị tây châu đ ộ c hoàng cứu được liền có khả năng dẫn đến trận tiếp theo có khác tuyển thủ thất bại bởi vậy không riêng gì khán giả không hài lòng đám tuyển thủ cũng là một mảnh thổ thức ừ, cái này tây châu đọc hoàng quá phận sớm tôi đến thu thập hắn ứ nếu g đẳng cũng đó trước tại Tây c h không, hoàng. Hoàng không phải bởi vì côn sơn các trưởng bối không can thiệp chuyện bên ngoài còn chưa tới phiên hắn tây châu độc hoàng đắc ý đại chất tử đừng nóng giận chờ cha ngươi lần bế quan này ra ta ứng độ dùng trong nhà có hai tôn cao thủ làm thượng cổ gia tộc ứng vốn liếng ẩn thế nhưng là thâm hậu rất lúc đầu ứng đẳng ra ra chính là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi võ giả cha hắn cũng đang lúc bế quan một khi đột phá thành công đồng thời có mấy cái trợ thủ đắc lực ngay tại hướng hoàng cực cảnh đại viên mãn đột phá yêu hoàng cũng giống như vậy chính mình là tư thâm hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả cũng tương tự có mấy cái trợ thủ đắc lực ngay tại đột phá bên trong về phần kiếm hoàng lão nhân ra ông ta đã mất tích hồi lâu tạm thời không đang suy nghĩ phạm vi bên trong còn lại cũng chỉ có tây châu độc hoàng cơ sở vẫn còn tương đối yếu kém hắn đột phá đến hoàng cực cảnh đại viên mãn thời gian ngắn nhất thủ hạ thực lực cũng là yếu nhất nếu như côn sơn thực lực muốn bắt một người khai đao khẳng định sẽ trước từ hắn ra tay đỗ lao đệ đừng nóng giận vòng tiếp theo ngược chết bọn hắn phục hy sợ đỗ phong không cao hứng còn cố ý khuyên khuyên hắn không sao cũng không phải là lần đầu tiên đây là lời thành thật không công bằng phá sự đỗ phong gặp phải số lần đơn giản không nên quá nhiều hắn cũng không phải thượng cổ gia tộc hậu duệ không ai có thể một đường che chở cái gì đều phải dựa vào chính mình giải quyết này một ít ngăn trở không đáng kể chút nào về sau đánh trở về chính là ha ha ha ngày mai xem ta biểu hiện hôm nay tranh tài không có gì đẹp mắt những người còn lại đỗ phong cũng đều không quen dứt khoát liền cùng phục hy cùng một chỗ đi trước tìm một chỗ uống chút trà tâm sự lam lão ra tử bởi vì còn cần tại hiện trường giám sát cho nên tạm thời không thể đi cùng bọn họ đừng có gấp a mang bọn ta cùng một chỗ lan cô nương xem xét đỗ phong muốn rời khỏi liền biểu thị cũng cùng theo đi chẳng những nàng muốn đi còn cá c mang lên h é phục đồng tử còn có lam ngọc đồng còn Ngọc cùng tử tử một có c Lam ỗ Đã đố đêm đang như phong cũng không tốt tự tuyệt, dù sao mình ban đêm còn phải ở tại lam ra nghỉ ngơi, trước mắt hắn tại nội thành còn không có phòng ở tốt, ta đang muốn cùng tiểu bằng hữu cầu thông cầu thông. phải hữu h trước vậy, tốt tốt, p sao có cầu cầu tự tuyệt, tại mắt tại ta tiểu dù Lam ra ở ở hy tranh tài an bài vào ngày mai dù sao hắn làm xong vừa mới đột phá đến hoàng cực cảnh một tầng bởi vậy chủ sự phương đối với hắn thực lực ước định cũng không phải là rất cao coi như thiên phú cho dù tốt võ giả trưởng thành cũng là cần thời gian ngược lại là cá chép đồng tử cùng lam ngọc đồng tử bây giờ tu vi cũng không tính là thấp hôm nay cá chép đồng tử biểu hiện để phục hy lau mắt mà nhìn thật đúng là muốn cùng hắn hào hào tâm sự thôi đi hai người các ngươi yếu như vậy có cái gì tốt nói chuyện cá chép đồng tử biểu thị đồng ý nhưng lam ngọc đồng tử không tao hứng trong mắt hắn đỗ phong cùng phục hy chính là hai cái hoàng cực cảnh một tầng người mới mà thôi đặc biệt là đỗ phong ngay cả cái thượng cổ gia tộc thân phận đều không có chỉ là hạ giới tới bình dân cùng hắn thật không có cái gì tốt nói chuyện á c h lam ngọc đồng tử lời kia vừa thốt ra làm cho lam cô nương tốt xấu hổ dù sao đỗ phong là bằng hữu của nàng mà lam ngọc đồng tử lại là nàng trên danh nghĩa lệ đệ, đệ danh con trước đường thổi chờ thua có ngươi khóc nhẹ thời điểm bởi vì đấu trường quy tắc c a n bài đỗ phong cùng lam ngọc đồng tử tạm thời còn gặp không được nhưng đã đến phía sau luôn có đối chiến thời điểm ai thua ai thắng cũng còn không nhất định kia Trước bắt mặt tứ Tử. bắt một trận. Tho khoát tà Tử tiểu tâm tính, bị Phục Hy đổi về sau rất khó chịu, tại tĩ nương Nhưng đường chủ chuyện. Cô có Ngọc Phục khách cho con lác, có cùng Ngọc cũng Phục chịu, chỗ cùng 1382, Phong phiền không Hy không khí, hắn lĩnh đánh. hài nhi Hy khó hắn đánh.、Đều、bình động Đỗ đối Đồng đổi Đồng đổi Đều ngũi, bản liền muốn bị sau sao làm Lam Lam là Lam là về ý dù lam cô nương bây giờ nhìn không nổi nữa đem lam ngọc đồng tử cho dạy dỗ một trận thuận tiện còn trừng phục h i một chút nghĩ thầm n g ư ơ i một người lớn cùng tiểu h à i tử phân cao thấp làm gì ta có thể ngồi sao liên tại bọn hắn mấy cái làm càn thời điểm có một người cũng tới trả lâu mà lại hỏi thăm có thể hay không cùng một chỗ ngồi nàng không phải người khác chính là nhật nguyện minh minh chủ thượng quan Vân. tỷ h ư ợ n Quân g t Tỷ, mau tới ngồi vào bên cạnh ta thượng quan vân vốn chính là lam cô nương minh chủ t h ú n g chi nàng vẫn là trác đi về đông thượng khách vô luận từ địa vị vẫn là trên thực lực đều đáng giá lam cô nương tôn trọng quan hệ của hai người rất tốt tự nhiên có thể ngồi xuống đến trò chuyện ngược lại là đỗ phong sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên đương nhiên cũng chính là như vậy sự tình trong nháy mắt lập tức liền điều tiết đi qua đỗ lao đệ ngươi không phải là đố i cô nương kia có ý tứ cẩn thận bị nàng ăn ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa đừng nhìn phục hy là cái đại lao thô kỳ thật m ắ t sắc vô cùng đỗ phong cứ như vậy ngắn ngủi một nháy mắt biểu lộ mất tự nhiên đều bị hắn cho bắt được lập tức dùng mật ngữ truyền âm vụn trộm hỏi t h ă m có phải hay không đối đầu quan vân có ý tưởng lan cô nương người này rất tốt cũng không cần nghĩ đến chân đạp hai con thuyền yên tâm ta còn muốn sống thêm mấy năm sẽ không tìm kích thích đỗ phong đương nhiên biết thượng quan vân không dễ t r ọ c nữ nhân này mặt ngoài nhìn qua đã xinh đẹp có trí tính là rất nhiều nam võ giả tình nhân trong ngộng mà trên thực tế tâm cơ quá sâu người nam kia võ giả nếu là cùng với nàng đi quá gần tuyệt đối là muốn bị nàng đùa c h ơ i chết đỗ phong thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua đêm động phòng hoa chúc đắp lên quan vân đâm một đao cái kia tư vị hắn là tuyệt đối sẽ không lại và bẫy chỉ là không biết nữ nhân này đột nhiên đến t r à lâu đi lên làm ấy cái ý tứ khó đến chỉ là vì cùng làm cô lương đánh cái triệu hoàn sao chỉ sợ không có đơn giản như vậy đỗ công tử tốt ta gọi quan vân là n g ộ tịch hào tị mội quả nhiên không ngoài sở liệu thượng quan vân cùng làm cô nương hàn h u y ề n vài câu về sau bắt đầu đem l ự c chú ý chuyển rời đến đỗ phong trên thân nàng lần này tới mục đích chủ yếu chính là muốn r ò xét một chút đỗ phong hư thực mấy cái ý tứ chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì đỗ phong đại nao cấp tốc vận chuyển suy nghĩ thượng quan vân lần này tới ý nàng hẳn không phải là phát hiện mình chuyển thế thân phận mà là đối với k i a hai chiêu phượng tộc chiến kỹ cảm thấy hứng thú hôm nay luận võ thi đấu đ ấ công tử hiện lộ tài năng để tiểu nữ lau mắt mà nhìn thượng quan vân ra mặt cũng là đủ dày ỉ vào mình làm ỹ nữ căn bản cũng không bận tâm làm cô nương cảm thụ chủ động cùng đỗ phong bắt、chuyện. Phải biết đỗ phong, là đố phong, phong, là phong thái ế nhưng độ không kiêu ngạo không tự thi cũng không có muốn cùng thượng quan vân lôi kéo làm quen ý tứ bình thường nam võ giả liền xem như hai người trận doanh khác biệt cũng nguyện ý cùng mỹ nữa lôi kéo làm quen nhưng đỗ phong không để mình bị đẩy vòng vòng hắn không có tại chỗ đuổi theo quan vân đánh nhau liền đã không tệ nếu không phải nội thành có c h ắ c đi về đông tại thật muốn trực tiếp bắt lấy thượng quan vân hỏi nàng một chút năm đó vì cái gì làm như vậy đem đan hoàng đến cùng thế nào ức có đúng không vậy ngươi có chú ý hay không nhìn a thượng quan vân nói lời này đồng thời gỡ một chút thái dương tóc cùng lúc đó ánh mắt hướng về đỗ phong l ư ớ t tới l i ê n một động tác này đủ để mê đảo ngàn vạn nam nhân đem một bên lam cô đương nhìn phi thường xấu hổ nghĩ thầm thượng quan tỷ đây là thế nào thật chẳng lẽ muốn giành nam nhân với ta không thành nàng trước kia không dạng này a thượng quan vân người này rất cao ngạo bình thường nam nhân căn bản là trứng mắt những cái kia gia tộc này gia tộc kia công tử ca theo đuổi nàng nhiều người phải là có thể một sợi đều cự tuyệt hôm nay vợ ơ y mà chủ động nói chuyện với đỗ phong hơn nữa còn có ý vô tình hiện ra nữ nhân của mình m ị lực lan cô nương nhìn đến đây khó tránh khỏi có chút t ứ c giận cảm thấy thượng quan vân rất không có suy nghĩ có thể đồng thời lại cảm thấy có thể tiếp nhận dù sao đỗ phong ưu tú như vậy liền ngay cả thế g i a công tử ca cũng không phải là đối thủ của hắn thượng quan minh chủ cũng là như thế ưu tú mà lại xinh đẹp tựa hồ hai người bọn họ càng xứng một chút tâm lý nữ nhân chính là phức tạp như vậy cùng mâu thuẫn lan cô nương đã sợ thượng quan vân đem đỗ phong cướp đi lại cảm thấy hai người bọn họ thích hợp cùng một chỗ kết quả kìm nén đến mặt b à bừng nhưng lại không biết nên như thế nào x e n vào ta còn chưa kịp nhìn kỹ liền bị hắn lao đ ộ c vật cắt đứt thật sự là đáng tiếc đỗ phong lời này có song trọng ý tứ một là nói tây châu độc hoàng đúng tay thượng quan vân tranh tài đem ứng đẳng cho đánh bay ra ngoài bởi vậy trận đấu này không công bằng cũng không có cơ hội vừa ý quan vân phát huy toàn bộ thực lực cũng không thấy được một ứng đẳng phát huy ra nên có thực lực tới tầng thứ hai là ý nói mình tranh tài cũng bị tây châu độc hoàng đúng tay các ngươi người bên kia thật đúng là không ra hồn dựa vào những n g y hẹn hạ vô xỉ thủ đoạn liền xem như thắng cũng không có gì không tầm thường đúng vậy a ứng đẳng thực lực không tầm thường đỗ công tử cũng phải cẩn thận a nào biết được thượng quan vân nghe xong cũng không có không có ý tứ ngược lại nhắc nhở đỗ phong phải cẩn thận ứng đẳng mấy cái ý tứ chẳng lẽ bọn hắn trận tiếp theo định đem ứng đẳng an bài vì mình đối thủ không thành vẫn là nói chắc đi về đông bên kia đã mặt dạng mày dày sắp xếp xong xuôi n ó đỗ phong sau khi nghe xong ở trong lòng mắng câu thô tục nhưng là ngoài miệng cũng không có nói ứng đẳng cùng tây châu độc hoàng có thủ mình cũng cùng tây châu độc hoàng có thủ cả hai vừa vặn cùng chung mối thủ mà lại ứng nhà vẫn là thượng cổ gia tộc lúc đầu có thể hảo hào kết giao một phen bây giờ cho an b à i thành đối thủ ý nghĩa nhưng là khác rồi ứng đ ẳ n g nếu là thua ở đỗ phong trong tay khẳng định liền không muốn cùng hắn kết giao bằng hưu vung tha đến nếu như là đỗ phong thua ở ứng đ ẳ n g trong tay vậy đã nói do thực lực không đủ không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng cũng sẽ không có người nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hưu thật đúng là một hòn đá ném hai chim kế s á c h hay đem ứng đ ẳ n g đối đầu quan vân cùng tây châu độc hoàng kiều hận chuyển rời đến đỗ phong trên thân bọn hắn tráp phủ mấy người chỉ cần xem hổ đấu chính là đừng sợ ta để ra ra nghĩ biện pháp điều chỉnh một chút tranh tài trình tự lan cô nương sau khi nghe cũng cảm thấy tráp phủ người quá không địa đạo không chỉ là thứ tự dự định liên hệ so sánh thi đấu trình tự cũng tùy ý s u y tạc nhất định phải nói cho ra ra để hắn đem đỗ phong cùng ứng đằng tranh tài chuyển hướng dù là để đỗ phong cùng khương nghị duy đánh thậm chí cùng cá chép đồng tử đánh đều muốn so cùng ứng đằng đánh tốt Trước trận xưa, Công Tử, cần phải thủ hạ tình Thượng tương tốn một chút, để phong gặp được mình thời điểm thủ hạ tình. Thượng xưa, lưu được lưu chiến Công cần chuyện còn phải hạ phiếm hổ. khiêm Phong mình hạ nói đối điểm quan Vân Nàng quan xấu A. Đỗ đây, để Đỗ gặp ở để thượng quan vân t a thủ hạ lưu t ì n h chân thực có ý tứ là các ngươi t r á t phủ bên kia đừng nửa đường đem ta hỗ chết căn bản không cho đối chiến cơ hội a la m u ộ i m u ộ i nhớ kỹ tới tìm ta a bởi vì cái gọi là r i ệ u gặp chi kỷ ngàn chết ít lời không hợp ý không hơn nửa câu tất cả mọi người không nguyện ý đ u ổ i theo quan vân nói chuyện chính nàng một người cũng thực sự rằng không đi xuống trước hết đi cáo tử trước khi đi còn để làm cô nương tìm nàng chơi ngoại trừ làm cô nương đoán chừng cũng không có người nào lại phản ứng nàng các ngươi minh chủ người này rất dối cha a phục hy cái này nhận tâm thẳng nhanh miệm có cái gì thì nói cái đó trước kia thịnh truyền nhật n g u y ệ t minh thượng quan minh chủ làm người tốt bao nhiêu dáng dấp còn xinh đẹp bây giờ là nghe danh không bằng gặp mà ta không có trong truyền thuyết tốt như vậy mặc dù dáng dấp là rất xinh đẹp nhưng là luôn có một loại làm cho không người nào có thể tới gần cảm giác xa lạ mà lại nói gần nói xa đều là đang thử thăm dò đỗ phong ta cũng không biết làm sao vậy nàng trước kia không dạng này lan cô nương cũng rất phiền muộn trước kia thượng quan、Vân、vẫn â n v rất ôn hòa không biết vì sao hôm nay khắp nơi nhằm vào đỗ phong nhìn qua là lôi kéo làm quen kỳ thật đã đến uy hiếp trình độ đây rõ ràng là không muốn để cho đỗ phong thắng a phá hoàng đan vật kia người khác có lẽ không lấy được chỉ có tham gia mây bảng luận võ cầm ba hạng đầu mới được có thể lên quan vân cùng c h ắ c đi về đông như vậy quen thuộc chắc phủ đồ vật nàng dễ như chở bàn tay liền có thể đem tới tay có cần phải dạng này dây a được rồi được rồi chúng ta không trò chuyện nàng đỗ phong sợ để làm cô nương khó xử liền chủ động đem thoại để cho chuyển hướng phục hy ra hỏa này miệng quá lớn mặc hắn nói tiếp còn không nói chính xác ra lời gì tới ảnh hưởng tới cùng làm cô nương ở giữa hữu nghị như thế sẽ không tốt cá chép đồng tử cùng lam ngọc đồng tử lần này biểu hiện cũng không tệ lắm đều không có xem vào hai người bọn họ là tiểu h ả i tử đối với đại nhân lục đục với nhau còn không hiểu nhiều lại nói hai tiểu gia hỏa này chỉ cùng lam cô nương quen thuộc cùng những người khác cũng không có cái gì xung đột lợi ích đỗ lao đệ ngày mai tranh tài ngươi nhất định phải tới thăm a đỗ phong so xong hôm nay trận này phía sau vài ngày đều không có tranh tài trên lý luận có thể không đi sân đấu võ bất quá ngày mai có phục hy tranh tài hắn hy vọng đỗ phong quá khứ cho cổ động cố lên người xác thực phải đi ngày mai có cái chiến trận sư dự thi còn không đợi đỗ phong đáp ứng lam cô nương cũng xen vào một câu miệng ngươi nói là trận pháp sư cũng tới tham gia mây bảng luật võ đỗ phong nghe xong liền đến hưng ơ thú võ giả yêu tu ma tu hắn gặp nhiều thậm chí bán thú nhân đều giao thủ qua nhưng thuần dùng trận pháp tác chiến trận pháp sư hắn chưa từng thấy qua loại này trận pháp sư được xưng là chiến tranh sư trên cơ bản không học chiến kỹ cũng không luyện công phu quyền c ư ớ c toàn bộ hành trình đều dùng trận pháp tác chiến phải biết trận pháp là cần bố trí thời gian tại bình thường có lẽ vẫn được trên lôi đài hiện trường giao thủ căn bản cũng không có bố trí trận pháp thời gian mà lại hoạt động không gian có hạn muốn thế nào mới có thể thủ thẳng a tốt tốt tốt ta nhất định trình diện đỗ phong lúc đầu cũng nghĩ đi hiện trường ủng hộ phục h i t h ú n g chi còn có trong truyền thuyết chiến trận sư dự thi chính hắn chính là cấp tám trận pháp sư tại trận pháp phương diện tạo nghệ cũng là khá cao thế nhưng là nói toàn bộ hành trình đều dùng trận pháp tác chiến không cần bất kỳ chiến kỹ vậy thật là làm không được trừ phi trước trừ lại nửa ngày thời gian đến sống trên lôi đài đem trận kỳ đều cho xếp vào tốt làm cho đối phương mới vừa lên đến liền rơi vào cả bẫy như thế có lẽ còn có thủ thắng khả năng tại trà lâu có một số việc trò chuyện không tiện mấy người sau khi đi ra dứt k h á t liền đều trở về lam phủ tại lam phủ trong phong khách thu được điểm hạt dừa đậu phộng hạch đào nhân tương đương quả cùng một chút mức vừa ăn một bên trò chuyện hôm nay láo r thời ủ bên trong nắm điểm tranh tài tây châu độc hoàng liền đã từng hai lần xuất hiện thiên vị tình huống một lần là vì trên sự bảo vệ con vân đem ứng đằng cho đánh bay mặt khác một lần chính là vì ngăn cản đỗ phong vờ ơ y mà vọt thẳng hắn đánh tới đối đãi ngoại nhân còn như vậy đối mặt mình trợ thủ đắc lực tia ê thiên vị khẳng định rõ ràng hơn a không riêng gì phục hy không yên lòng đỗ phong cũng cảm thấy chủ sự phương làm việc quá là không tử tế t i ê n tâm đi ngày mai tranh tài là ra ra của ta phụ trách a phục hy nghe xong cao hứng cười ha ha hôm nay đỗ lao đệ tao nộ hắn nhưng là thấy qua bị tây châu độc hoàng cho hắt quá sức thật lo lắng ngày mai mình cũng sẽ bị cái kia lão độc vật cho đen rõ ràng đến ngày mai tranh tài là lam r a ra đương hiện trường trọng tài vậy liền quá tốt rồi ách đỗ phong nghe lại là không còn gì để nói cái này đều gọi chuyện gì a vì sao mình như thế x ấ khổ bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường hết thể mới ba cái hiện trường trọng tài ngoại trừ lam lão gia tử đối với mình có lợi bên ngoài cái khác hai cái khẳng định đều không có lòng tốt cho nên hắn có hai phần ba tỷ lệ sẽ đụng phải bị hắt tình huống cá chép đồng tử cùng lam ngọc đồng tử đối với loại chủ đề này không có hứng thú bọn hắn cũng không quan tâm gặp được đối thủ như thế nào hai cái tiểu thí hải liên lại về phía sau viện trông coi cái kia kỳ quái bồn u rửa mặt nhìn lại đại thiên thế giới không thiếu cái lạ bọn hắn thông qua cái kia bồn rửa mặt có thể nhìn thấy rất nhiều có ý tứ sự tình đỗ phong ba người bọn hắn đem trong tay tư liệu nghiên cứu không sai biệt lắm về sau cũng riêng phần mình về riêng phần mình về đến phòng về sau đỗ phong không có làm khác mà là lấy ra mình cái kia thanh long hồn kiếm thanh này long hồn kiếm là trưởng thành hình bảo kiếm bây giờ đã đạt đến cực giai cao phẩm trình độ tình huống bình thường cực giai cao phẩm vũ khí đủ để ứng phó bất luận cái gì hoàng cực cảnh trong vòng chiến đấu bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng sợ ứng đ ẳ n g thượng quan vân nhân vật như vậy sẽ có cao cấp hơn vũ khí thượng quan vân thế nhưng là chắc đi về đông người bên kia thật đến trận chung kết thời điểm tuyệt đối sẽ vận dụng cường lực vũ khí ứng đằng đến từ thượng cổ gia tộc hơn nữa còn có thần thú ứng long huyết thống hắn bị vãn hồi mặt mũi cũng bị lấy thêm điểm tích lũy phía sau tranh tài khẳng định sẽ dốc hết toàn lực nếu quả thật giống thượng quan vân nói như vậy mình trận tiếp theo tranh tài đối chiến chính là ứng đẳng vũ khí phương diện thật đúng là đến lại tăng cường một chút mới được nếu không thời điểm chiến đấu bảo kiếm trong tay bỗng nhiên căng đức thế nhưng là gặp nhiều thua thiệt đỗ phong ý nghĩ vẫn là quyết định đơn độc lại đi tìm phục hy nói chuyện dù sao người ta là thượng cổ rèn đúc thế gia xuất thân đối với vũ khí có quyền lên thứ nhất Trước 1384, tiềm tu 1384, mà ẩn rất sung sướng vì hắn giải hoặc thanh này long hồn kiếm bởi vì phong ấn long hồn trên lý luận là không cần một lần nữa nấu lại gen đúc liền có thể tự động thăng cấp nhưng cái này thăng cấp cần nhất định điều kiện chính là đỗ phong tại tác chiến quá trình bên trong không ngừng rót vào nguyên lực mới có thể để cho nó chậm rãi trưởng thành trưởng thanh đến trình độ nhất định long hồn kiếm tự nhiên là sẽ tấn cấp b a n g chi long hồn xuất kích hỏa chi long hồn xuất kích còn có kiếm chỉ tà dương các loại tuyệt kỹ để long hồn kiếm tấn thăng đến cực giai cao phẩm cái này cấp bậc vũ khí thì tương đương với là nhân loại võ giả hoàng cực cảnh bậy tầm trở lên trình độ ấn lý thuyết là không thấp có h hồn ỉ cần kiên trì sử dụng long n kiếm, trì sử đỗ phong nghe hiểu nguyên lý về sau lập tức liền nghĩ đến một vật vật như vậy cấp bậc siêu việt bản giới tất cả vũ khí phẩm giai bởi vì nó căn bản cũng không thuộc về bản giới mà là đến từ ma giới vũ khí thiên ma thước không sai chính là cái kia thanh thiên ma thước mặc dù còn không cách nào bình thường sử dụng khả năng đủ phóng xuất ra siêu cấp ma khí nồng nặc những ma khí k i a phẩm chất chi cao căn bản cũng không phải là thế giới này võ giả có thể lý giải trình độ đa tạ nhắc nhở vậy ta cáo từ trước đỗ phong nghi do ràng về sau tranh thủ thời gian lại về tới chính mình sở tại hậu viện xưng phòng hắn có một cái to gan ý nghĩ chính là đem thiên ma thước ma khí hướng long hồn kiếm con chú làm như vậy có khả năng sẽ để cho long hồn kiếm tấn thăng cũng có khả năng sẽ đem phá hủy tóm lại cuối cùng hiệu quả như thế nào còn phải xem hắn lực khống chế tại làm chuyện này trước đó n cao cấp, cao cấp liền liền một đ khi bí mật tiết lộ ra ngoài coi như lam lão gia từ không tâm động cũng không thể cam đoan làm phủ những người khác không tâm động húng chi còn có chủ động tới cái thiệu thiên nhân cảnh lão gia hỏa tồn tại một kiện đến từ ma giới cao giai vũ khí đơn giản không nên quá hấp dẫn người chỉ sợ cũng ngay cả côn sơn bên trong những cái kia lão tiền bối biết thiên ma t h ứ c xuất thế cũng sẽ bị kinh động đỗ phong xuất ra một đống lớn t r ậ n kỳ một lúc lâu bận bị hồ tại phòng p h ò n g trước sau trong phòng ngoài phòng bố trí tầng tầng t r ậ n pháp cuối cùng mới quyết định từ dây truyền bên trong tiểu thế giới đem thiên ma t h ứ c lấy ra lấy ra về sau hắn còn cố ý đem bạch từ cốt giáp cho mặc lên người vạn nhất gặp được tình huống như thế nào trang tệ ti bọn hắn cũng có thể giúp được việc chủ nhân ngươi cũng phải cẩn thận a không thể bị nó khống chế tâm trí trang tệ ti người này làm việc rất cẩn thận mà lại hắn lại là chuyên nghiệp quỳ tu đối với thiên ma t h ư c vẫn là có hiểu biết bọn hắn n h ả cái ra phả bên trong liền có đối với thiên ma t h ứ c cái này m a giới c h i vật ghi chép bọn hắn quỷ tu gia tộc đối với ma giới c h i vật sùng bái liền cùng võ giả bình thường đối với thiên giới tiên vật sùng bái là đồng dạng thiên ma t h ứ c là rất lợi hại nhưng cái này ma vật có cái đặc điểm lớn nhất chính là có thể phản vệ chủ nhân nếu như định lực không đủ mạnh vài phút cũng có thể sẽ bị nó phản khống chế đến lúc đó đỗ phong liền thành một bộ cái sắc không hồn thiên ma t h ứ c mới là cỗ thân thể này chủ nhân chân chính chỉ huy hắn làm một chút làm trái nhân luân chuyện thương thiên hải lý ừng ta nhất định chú ý đỗ phong lần này không nói ta nắm chắc bởi vì hắn xác thực trong lòng cũng không chắc chắn chỉ có thể là tận lực cẩn thận xem xét sự tình không ổn liền mau đem thiên ma thức thu hồi lại không tiếp xúc đến người thời điểm thiên ma thức ở vào nửa phong ấn trạng thái tình huống sẽ còn tốt một chút chuẩn bị xong đỗ phong lời này là đang cùng bạch cốt phiên bên trong các chiến tướng nói bọn hắn hiện tại tất cả đều là hoàng cực cánh tu vi là có thể g i ú p một tay đồng thời cũng là đang cùng nội tâm của mình nói nhưng tuyệt đối không nên mất lý trí bằng không mà nói hết t h ể liền đều ổn phí ngay tại đỗ phong đang len lén nghiên cứu thiên ma thức thời điểm có mấy người cũng đang nghiên cứu hắn mấy người này trước đó cũng chưa từng bập qua cả đám đều mặc áo bào đen c h e kín đ ầ u bộ ở tại nội thành một nhà trong lữ điếm cảm giác toàn bộ lữ điếm đều bị bọn hắn làm cho âm trầm kinh khủng không sai mấy người này là ma tu đồng thời cũng là đỗ phong tiếp xuống đối thủ kỳ thật ứng đằng sự tình chính là thượng quan vân thả ra một cái b o n g khói hoặc là nói là trác đi về đông cố ý để thượng quan vân thả ra một cái b o n g khói để hắn cho là mình tiếp x u ố n g sẽ cùng ứng đằng tỷ thí như vậy tại làm chuẩn bị thời điểm liền có khả năng lầm phương hướng ứng đằng là ứng long hậu duệ đặc điểm lớn nhất là thân thể tráng khí lực lớn năng lực khôi phục cũng đặc biệt mạnh mà ma, ma tu đặc điểm thì là sẽ sử dụng tàn nhẫn ma công a như vậy liền vì thượng quan vân trừ đi một cái tiềm ẩn định nhân cũng đồng thời để làm láo ra từ bị đà kích hắn cánh vượng hỏa vũ không đủ gây sợ nhưng vượng rít gạo kiểu thiên ngươi phải cẩn thận ma tu bên trong có vị phụ nữ trung niên bộ dáng người thanh âm nói chuyện rất thô ngay sau、so、nam nhân tiếng nói đều khăng khàn hắn dặn dò dự thi ma tu biện c ắ t đồ phải cẩn thận đô phong chiêu kia phượng g i í t gào cửu thiên trước đó hô diên bảo liền bị chiêu này phượng g i í t gào cửu thiên cho đánh bay đến bầu trời nếu không phải là bởi vì mặc giáp ra có khả năng đem ruột cho đâm ra tới yên tâm đi hắn đánh không đến ta b i ể n c ắ t đồ lòng tin c h à n đầy hắn không chỉ có ma khải hộ thể thân pháp cũng là m ư ờ i phần cao minh tốc độ di chuyển nhưng so sánh cái kia đần hô hô hô diên bảo nhanh hơn chỉ biết là dùng man lực to con trên lôi đài là không cách nào thời gian dài sinh tồn được nhất định phải tốc độ lực lượng nhanh、nhẹ. phòng ngự cùng kỹ x ả o chiến đấu các loại từng cái phương diện đều rất ưu tú mới có thể trưởng thành là chân chính vương giả chớ khinh thường tiểu tử kia còn có hậu chiêu vô dụng nữ ma tu nhắc nhở lần nữa biện cắt đổ ngàn vạn không thể chủ quan đỗ phong tuyệt chiêu nhưng tuyệt đối không chỉ là cánh phượng hỏa vũ hòa phong g i í t gạo cựu thiên đơn giản như vậy là một nhân loại võ giả h ắ n hẳn là còn có k h á c chiến kỹ không có thi triển đi ra Trước 1386, thần thức đại chiến. Khi linh thuận phong tay tiến chiến. 1386, Khi linh phong đại đỗ đầu lâu chính là người thất hải sở tại địa từ ý thức lĩnh vực tới nói có thể giống biển cả đồng dạng rộng lớn chờ khí linh chui vào đỗ phong thức hải về sau phát hiện cùng chính mình tưởng tượng bên trong rất không giống trên lý luận một cái hạ giới dân đen mà thôi mới hoàng cực cảnh một tầng tu vi t h â n thức khẳng định cường đại không đến đi đâu nhưng đỗ phong thức hải chẳng những tương đối rộng k h o á t mà lại sóng lớn ngập trời nó muốn toàn bộ khống chế lại cũng không phải dễ dàng như vậy càng quan trọng hơn là đỗ phong trong thức hải còn cư trú rất nhiều vật kỳ quái một đầu kim long tại giữa tầng mây xoay quanh một con hỏa phượng hoàng bay lượn trên bầu trời còn có một thanh thông thiên đại kiếm đang hướng về nó ré Cái kia trong thức í n h là l trước kiếm n hại o so cũng không phải ai phẩm giai cao cũng không phải ai chất liệu cứng rắn bởi vì trong này không có thực thể so là ai ý thức mạnh hơn ai quyết tâm càng thêm kiên định khí linh năm đó đi theo ma giới chủ nhân nam trinh bắc chiến dạng gì địch nhân chưa thấy qua nó cảm thấy hạ giới bên trong không có khả năng có ý thức mạnh cỡ nào võ giả l o n g tin tràn đầy hướng về thông tin đại kiếm đụng tới nghĩ đến nhẹ nhàng một chút là có thể đem thanh kiếm này đụng tán và nát đại kiếm lại nuốt mất trên bầu trời kim long cùng hòa phượng hoàng liền xem như đỗ phong có nhiều hoa dạng hơn nữa còn không phải muốn bị mình khống chế bất quá tên này hạ giới dân đen thức hải cũng thật sự là đủ kỳ quái người khác trong thức hải đều là tự thân hình chiếu trong thức hải của hắn vì sao lại là rồng lại là phượng hoàng còn có thanh kiếm chính là bản nhân xuất hiện đỗ phong lại không đốc tại không hiểu rõ địch tính trước đó đương nhiên không thể lấy chính mình ý thức đi mạo hiểm vạn nhất đã mất đi bản thân ý thức coi như thật thành cái xác không hồn cho nên dứt khoát trước hết khống chế cái tia thanh thông thiên đại kiếm quá khứ đối kháng một chút thử một chút、Phúc. trong thức hải đụng nhau cùng trong hiện thực khác biệt cũng không có tiếng va chạm to lớn mà là giống hai đạo phương hướng khác nhau gợn sóng nước đụng vào nhau ảnh hưởng lẫn nhau xem ai cuối cùng sẽ cải biến phương hướng cắt cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy nha ngay từ đầu đỗ phong còn sợ thiên ma thức bên trong khí linh quá mạnh dù sao thiên ma thức là ma giới tri vật bên trong khí linh hẳn là cũng rất khủng bố mới đúng thế nhưng là chờ nó cùng thông thiên đại kiếm va vào nhau về sau phát hiện cũng bất quá như thế nhà làm sao có thể lập tức không thể đem thông thiên đại kiếm va nát khí linh cũng có chút mắt t r n tròn cảm giác cái này thông thiên đại kiếm đại biểu ý niệm cực kỳ kiên định coi như trời sập nhảy cũng sẽ không giao động cái này đúng bởi vì thông thiên đại kiếm đại biểu là kiếm nhị ý niệm kiếm nhị người này tu hành c h i tâm vậy nhưng thật không là bình thường kiên định mặc dù tu vi cảnh giới của hắn còn không bằng sư phó kiếm hoàng cao nhưng một viên muốn mạnh lên tâm chỉ sợ không thua bởi kiếm hoàng đại nhân khí linh xem như gặp kẻ khó chơi cùng thông thiên đại kiếm ngay cả đụng mấy lần đều không thể đem nó ván nát đúng vào lúc này chính đỗ phong thần nghiệm hình chiếu cũng từ trong thức hải xuất hiện hắn mới vừa xuất hiện liền đem thông thiên đại kiếm cầm ở trong tay huy kiếm hướng về khí linh chém quá khứ đỗ phong tại thức hải bên trong hình chiếu vô cùng cao lớn một kiếm này chém xuống đến chỗ này động núi dao cảm giác toàn bộ ý thức thế giới đều muốn bị phá hủy ý niệm của hắn lực cùng kiếm nhị ý niệm lực kết hợp với nhau thật đúng là không là bình thường cương đại khí linh bản thân liền là thiên ma mạch cổ tay thức t ỉ linh hồn cùng long hồn trong kiếm long hồn nguyên lý tương tự vừa mới bắt đầu là bị ph không cần chủ nhân chỉ huy cũng có thể thôi động vũ khí liền thành cái gọi là khí linh nói cách khác khí linh bản thân là ma giới một con ác ma bị người tóm lấy phá hủy nhục thân rút ra linh hồn phong ấn tiến vào thiên ma m ạ c h cổ tay tại nó bị bắt trước đó cũng là một cờ giả coi như đỗ phong cùng kiếm nhị ý niệm liên thủ nó cũng sẽ không dễ dàng bị hạ phục nó lắc mình biến hóa trở thành một người mặc áo giáp màu đen ma tộc chiến sĩ huy động một thành cây thức liền cùng đỗ phong chiến đến cùng một chỗ một trận chiến này đánh chính là hôn thiên hắc đ i ệ nhật nguyễn vô quang liền ngay cả kim long cùng hòa phương hoàng đều trốn vào trong tầng mây bởi vì tam p ư ơ n g ý thức mánh liệt đuổi bính dẫn đến phía dưới nước biển nhấc lên s ó n g lớn b ọ t nước chi lớn thậm chí có thể c u ố n tới bầu trời mây đen lớn như thế dung chuyển đối với đỗ phong bản thể cũng sinh ra to lớn súng kích giờ phút này đỗ phong bản nhân chính ngồi xếp bằng trên mặt đất cái chán vụt vụt ra bên ngoài đổ mồ hôi trên đầu gân xanh kéo căng trong thức h ả i phát sinh đại chiến bản thân của hắn đầu cơn đau vô cùng liền cùng bị người dùng đ ũ a lớn không ngừng gõ giống như nếu như kiên trì không được toàn bộ đầu lâu liền có khả năng nổ tung khí linh đương nhiên minh bạch đạo lý này tại ai đến thức hại bên trong chiến đấu ai liền xui x ẹ tiếp tục đánh như vậy xuống dưới một linh g n định cô nương hóa thành một đạo lục quang xuất hiện tại đỗ phong bên cạnh làng mộc chi tinh linh nàng am hiểu nhất chính là trị liệu tiêm tiêm mảnh chỉ nhẹ nhàng kích thích đem từng đạo lục quang đánh vào đỗ phong đầu liền thấy hắn đã tăng tới sắc bạo tạc mạch máu chậm rãi bình phục sổ dưới loại hiện tượng này phản ứng đến ngay trong thức hải chính là phía dưới nước biển đột nhiên phát ra lục quang sau đó dần dần bình tĩnh trở lại không còn c u ố n lên kinh thiên song lớn m a huy kiếm chiến đấu đỗ phong cũng biến thành càng thêm cường đại bởi vì một linh cô nương trị liệu thuật không chỉ là nhằm vào nhục thân đồng thời còn có trị liệu tâm lý hiệu quả hoa kháo cái này đều được khí linh đến bây giờ mới biết được mình bị lừa rồi người ta bên ngoài có giúp đỡ a bên này đánh một bên trị liệu mình sao có thể hao t ổ n qua được a đã như vậy còn không bằng trước tiên lui trở lại thiên ma thước bên trong để tránh bị đỗ phong cho đội kịp nếu như ngay cả khí linh cũng bị đội kịp như vậy thiên ma thước liền xem như triệt để khống chế được đến lúc đó đỗ phong tái sử dụng tự nhiên là thuận b u n xuôi gió sẽ không còn có kia cố kháng tự lực trốn chỗ nào đỗ phong như thế nào bỏ được để khí linh cứ như vậy chạy thoát huy kiếm liền hướng về nó đổi tới tại một khắc cuối cùng gọi tại mắt cá chân nó bên trên đáng tiếc là vẫn là bị khí linh chạy thoát nó một khi đột trở về thiên ma mạch cổ tay n g h ị tái dẫn ra vẫn là rất khó khăn trong thức hải đại chiến kết thúc đỗ phong ý thức trở về mở hai mắt ra nhìn xem tay phải thiên ma thước nhìn nhìn lại tay trái long hồ n kiếm vẫn được cuối cùng là khổ tâm không có hồn phí hắn một mực tại đem thiên ma thước ma khí đạo nhập long hồn trong kiếm từ đại chiến bắt đầu đến kết thúc cái này đoạn thời gian bên trong long hồn kiếm đã từ cực giai cao phẩm tấn thăng đến tròn cấp t h ấ phẩm p cách trung phẩm cũng đã không xa dù sao cũng là thiên ma thước khí linh muốn một lần liền hàng phục rất không có khả năng bất quá thông qua lần này tại trong thức hải đại chiến đỗ phong trong lòng đã nắm chắc về sau luôn có cơ hội c h i t để khống chế thanh này thiên ma thước linh nhi m u ộ i m u ộ i đỗ phong đang muốn cảm ơn mục linh cô nương nàng lại một lần nữa hóa thành một mảnh lục quang chui trở về vừa rồi chị liệu nhìn như đơn giản kỳ thật đối mục linh cô nương tiêu hao không、nhỏ. dù sao tu vi của nàng cùng đỗ phong ở giữa có khoảng cách chẳng khác gì là vượt cấp tại làm trị liệu một linh cô nương dạng này i ê n lặng nỗ lực không cầu hồi báo làm cho đỗ phong thật không tốt ý tứ sờ lên trên cánh tay trái hình xăm chỉ có thể đem ân tình đều ghi t ạ c trong lòng người trốn không thoát những lời này là nói cho khí linh n g h e được bởi vì chỉ cần thiên ma thức còn tại đỗ phong nơi này khí linh liền không cách nào rời đi sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị h ạ n g phục tại thức hải bên trong đại chiến thời điểm cũng không có thời gian khái niệm chờ đỗ phong giải trừ trận pháp hướng mặt ngoài xem xét mới biết được trời đều đã sáng lên hắn vì long hồn kiếm tấn thăng sự tỉnh vờ ơ ý mà bận bịu hồ suốt cả đêm lúc này phục hy đã đạt tới sân đấu võ bởi vì hôm nay có hắn tranh tài thế nhưng là dậy sớm tìm đỗ phong thời điểm phát hiện phòng của hắn bị trận pháp phong bế ngay cả truyền âm phủ đều không thể kêu gọi cũng liền không có q cái dày mắt nhìn thấy mình liền muốn lên trận đỗ phong còn chưa tới đến hiện trường khó tránh khỏi có chút nóng n ả y bên trên một trận tranh tài đã kết thúc lập tức liền nên phục hy lên lôi đài hắn về sau nhìn một chút đỗ phong vẫn là không có đến có chút thất vọng vừa quay đầu đang định nhảy lên lôi đài thời điểm một thanh âm từ phía sau chuyển đến không có ý tứ ta tới ch đỗ phong cuối cùng là đội kịp còn tốt phục hy tranh tài không phải hôm nay trận đầu không phải thật là liền bỏ qua tới liền tốt ta đi lên có huynh đệ ủng hộ phục hy tâm tình thật tốt h ậ t t thả người nhảy một cái trực tiếp lên lôi đài hắn không am hiểu khinh thân c h i ế n kỹ chính là hai chân cơ bắc phát lực thẳng tắp nhảy sau đó hung hăng nện ở trên lôi đài cảm giác giống như là có người đem t r ư ờ n g ba trăm cân tảng đá lớn trực tiếp ném vào trên lôi đài không sai bị lắm đối thủ của hắn tương đối đặc thù không phải dùng nhảy phương thức cũng không phải dùng bay phương thức lên lôi đài mà là nhẹ nhàng đi lên chuần xác mà nói la hóa thành một mảnh lục sát sương mù nhẹ nhàng đi lên không sai người này chính là độc hoàng thuộc hạ đ ắ c lực độc tu hoàng gây nên khắc người này dài nhã nhặn vóc người trung đẳng bộ mặt bạch bạch nội nội không có mặc áo giáp cũng không có cầm bảo kiếm mặc vào một thân màu lam xám và áo tròn ngắn trong tay còn cầm một cái thẻ tre nhìn qua giống như là một thư sinh nếu như không phải là bởi vì hắn vừa rồi hóa thân xương mù màu lục thật nhìn không ra người này là độc tu ngược lại là phục hy thân cao hơn hai mét bắp thịt cả người như là cùng một chỗ nhanh mà cục sắt hơn nữa còn mọc ra mái tóc màu đỏ riêng này cái chân thật hù dọn g ư ờ i hắn cũng không cần mặc áo giáp bởi vì trường kỳ làm rèn đúc lan ra tại lò luyện thiêu lớ trở nên còn muốn rắn so áo giáp chắc. đây ặ c cánh c biệt giống tay trí, một là là nhìn như qua vị là ý gì đỗ phong có chút không hiểu rõ trên trận tình trạng hắn biết độc hoàng là trác đi về đông người bên kia mà lại cùng thượng cổ gia tộc người không hợp phái mình thuộc hạ đắc lực lên này nhất định là vì đánh bại phục hy nhưng hôm nay là lam láo ra tử làm trọng tài mà lại phục ra người đặc điểm lớn nhất chính là không sợ khí độc nọc độc loại hình đồ vật bọn hắn trường kỳ tại nhiệt độ cao hạ gen úc thể nội tụ tập đại lượng lệ hỏa không quan tâm cái gì độc tiến vào thân thể đều sẽ bị liệt hỏa cho đốt không còn một mảnh liền xem như muốn đối phó phục hy cũng nên phái cá biệt người đến m ớ i đúng để độc tu thuộc hạ tới chẳng lẽ là vì chịu chết không thành tranh tài bắt đầu mặc kệ đố phong phải trăng nghi hoặc thời gian vừa đến trọng tài liền tuyên bố tranh tài bắt đầu phục hy gầm lên giận dữ đầu tiên liền xông ra ngoài h á n kinh điển chiêu thức chính là chân trái bước dài ra tay trái rôi tại phía trước dùng quạt hương bổ đại thủ đi bắt đối phương nếu như bắt lấy liền trực tiếp nhấn ngã xuống trên mặt đất đánh một trận nếu như không có bắt lấy bước kế tiếp đùi phải bước ra tay phải truy vừa vặn ném qua đi trực tiếp n g h thành bánh thịt đây là thuần lực lượng hình tuyển thủ đậu pháp thị giác bên trên vẫn là rất kích thích sự tình tựa hồ cũng không có thuận lợi như vậy phục hy tay trái hướng phía trước trục tới bị hoàng gây nên k h ắ c một cái bên cạnh tránh liền né tránh nhìn hắn thể trạng không tráng quả nhiên ở thân pháp phương diện tương đối am hiểu bất quá không quan hệ phục hy truy sát lớn rất dài muốn tránh thoát đi tới một chiều cũng không phải là dễ dàng như vậy ẩm truy sát lớn đúng hạn đập xuống liền thấy hoàng gây nên khắc ứng thanh vỡ nát chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc rồi à mọi người cũng đều có chút không có kịp phản ứng mấu chốt là trọng tài cũng không có tuyên bố phục hy chiến thắng dựa theo mây bảng quy tắc là không cho phép đánh chết người à làm sao lam láo ra tử vừa rồi không tổ chức trên lôi đài bị một tầng màu vàng xanh lá xương độc cho bao phủ lại tất cả mọi người thấy không rõ lắm tình trạng gấp tại dưới đài nao n h a o nghị luận ra tránh cái gì tránh hoàng gây nên khắc chết hay không chính phục hy rõ ràng nhất tại bị thiết truy đập trúng tiên một cái trước mắt nhà thân thể của hắn chủ động phân tán vì sương ngủ cho nên căn bản là không có thụ thương loại này đem thân thể giải tán mở trên lôi đài bốn phía tán loạn làm cho đối phương không tốt hạ thủ phương thức cùng g ó lôi tử ngược lại là có chút tương tự quả nhiên tại lôi đài một góc khác hoàng gây nên khắc thân thể trọng tân ngưng tụ cùng một chỗ trong tay vẫn là cầm thẻ tre quần áo sạch sẽ tiểu tóc bất loạn nay tâm tạo hình đem d ư ớ i đài rất nhiều tuổi trẻ nữ võ giả nhìn trong lòng hiệu con xung loạn theo bản năng đem hắn nhận định là chính nghĩa một phương thế là phục hy ngược lại bị trở thành tên lô mãng bại hoại ách nhìn thấy nữ khán giả phản ứng đỗ phong cũng là không còn gì để nói kỳ thật lôi đài luận võ không phân người tốt người xấu chỉ có người thắng cùng kẻ thất bại bất quá từ chính hắn góc độ xuất phát đương nhiên là hy vọng hảo hình đệ phục hy thủ thắng loại này lập trường tự nhiên là cùng hiện trường nữ khán giả tạo thành xung đột còn tốt chính là hiện trường có rất nhiều nam người xem đều là ủng hộ phục hy dù sao hoàng gây nên khắc là độc hoàng thuộc hạ độc tu bản thân liền không được h o a n g lên thúng chi hắn còn đến từ ở dưới giới tây châu mà phục hy đến từ thần bí côn sơn lại là thượng cổ gia tộc xuất thân một thân khối cơ thịt dễ dàng để nam võ giả sinh ra anh hùng tương tích cảm giác đánh chết hắn đánh chết hắn đánh chết tên mập m ạ p chết bầm kia tại nữ người xem trong mắt phục hy chính là một cái mọc da tóc đỏ còn không hảo hảo mặc quần áo mập mập chết bầm n ệ n chết hắn n ệ n chết hắn đập chết cái kia tiểu b ạ c kiểm mà tại nam người xem trong mắt hoàng gây nên khắc chính là một cái cầm thẻ che giả hình dáng trên lôi đài không hào hào chiến đấu còn không quên thông đồng nữ võ giả tiểu bạch kiểm t r ư ớ c 1388, phục ma c h ù y pháp nhìn truy phục hy thật đúng là nệ tình nghe xong câu nói này một cái bữa liền đập tới siêu cường lực cánh tay tác dụng tại truy trôi phía trên mang theo một trận gió nóng không đợi nện vào hoàng gây nên khắc t r ê n thân liền đã thổi đến hắn quần áo cũng bắt đầu bốc khói thoải mái nam khán giả nhìn tâm tình sảng khoái vô cùng lại để cho hắn không mặc hổ giáp rõ ràng không có cường t r á n g như vậy thể trạng còn học người ta không mặc hộ giáp thuần t ú là tìm thai và a liền kia thân quần áo vải còn không phải vài phút bị đốt thành cho ẩm đương phục hy một truy này tử lại đập xuống thời điểm nam khán giả đều hưng phấn đi theo hoan hô mà nữ khán giả thì là sợ hãi nhắm mắt lại coi là hoàng gây nên khắc muốn bị nện thành bánh thịt nhưng sự tình cùng trong tưởng tượng không giống hoàng gây nên khắc lại có phân giải làm lục sắc s ư n g ngủ trên lôi đài phiêu t á t ra phi phi phi trốn đi trốn tới thật không biết xấu hổ chính là chính là chỉ riêng biết tần nút có gì tại ba nam khán giả đều nhìn không được nam tử h á n đại trượng phu có chút huyết tính có được hay không chí ít cũng phải còn cái tay a tóm lại như thế trốn đi trốn tới cùng chỉ chuột giống như thật không có ý tứ còn tốt còn tốt hoàng công tử quả nhiên thân pháp phiêu g i ậ t nữ khán giả ngược lại là yên tâm biết hoàng gây nên khắc không dễ dàng như vậy bị đập t r ú n g loại này tùy thời đều có thể phân giải thành khói x a n h kỹ năng đủ để cho hắn lợi cho thế bất bại lại đến phục hy cũng không phải là dễ dàng như vậy từ bỏ người công kích cùng né tránh là hai kiện tương hô đối lập sự tỉnh đơn giản chính là xem ai càng nhanh ai ác hơn hắn huy động vũ khí trong tay đem ba mươi sáu đường phục ma truy pháp tất cả đều cho xử ra Liên t đây trên là tại bỏ đi hao tổn chiến a dưới lôi đài đỗ phong đã, đã nhìn ra hoàng gây nên khắc rõ ràng có thể thời gian dài bảo trì sương mù trạng thái nhưng hắn thỉnh thoảng ngưng tụ làm hình người chính là muốn hấp dẫn phục hy xuất thủ phục hy dạng này chẳng hắn mỗi lần xuất thủ đều dùng rất đại lực khí xác thực rất sinh mãnh nhưng là cũng rất tiêu hao thể lực chẳng những tiêu hao thể lực hơn nữa còn tiêu hao thể nội chân nguyên hắn sở dĩ có thể không sợ xương độc toàn bộ nhờ thể nội hòa thuộc tính chân nguyên nếu như chân nguyên tiêu hao đến trình độ nhất định xương độc liền có khả năng thừa lúc vắng mà vào tiếp tục như vậy tựa hồ không tốt l ắ m à, không biết phục hy phải dùng phương pháp gì thoát khỏi khốn cục trước mắt trận đấu này trợt nhìn qua cảm thấy hoàng gây nên có bị phục hy yếu rất nhiều lực lượng không bằng h à t lớn phòng ngự giá trị không bằng h ạ n cao mà lại người ta còn không sợ độc sương ngủ khả thi ở giữa lớn phục hy nhiều lần công kích đều không thể đả thương được thủ thể lực bắt đầu hạ xuống hoàng gây nên khắc vẫn là cầm một bản thể tre bày ra một bộ ngay tại đọc sách dáng vẻ đến liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều mau nhìn cái kia tên l ô mãng m u ố n bị m ệ t chết ha ha ha nữ khán giả vui khanh khách cười không ngừng nam khán giả liền phiền m u ộ n giống phục hy như vậy một đầu hào hán lại bị đối phương đùa nghịch xoay quanh bọn hắn tại phía dưới lôi đài đều nhìn không được thế nhưng là không biết vì cái gì phục hy cũng không có dừng lại trong tay thiết truy cũng không nghĩ l ấ y tỉnh táo lại suy nghĩ một chút đối sách cứ như vậy tiếp tục vung mạnh truy sát lớn công kích đem bọn hắn phục ra tổ truyền ba mươi sáu đường phục ma truy pháp một lần một lần xuất ra hơn nữa còn càng vung mạnh càng nhanh không có muốn ý dừng lại người khác khả năng không hiểu rõ tình huống lúc trước n ằ m d i ệ t vì huấn luyện phục hy rèn đúc bản lĩnh để hắn từ nhỏ đã luyện vung mạnh truy tại tám tuổi năm đó liền đã có thể liên tục vung mạnh truy nhất thiên hạ nửa đường không nghỉ ngơi tại mười ba tuổi năm đó càng là liên tục rèn đúc mười ngày mười đêm không ngừng qua tay muốn rèn đúc ra một kiếm tuyệt thế thần b i n h đến vung mạnh truy chẳng những phải nhanh muốn hung á c hơn nữa còn không thể dừng lại dưới mắt này một ít thể lực tiêu hao đối với phục hy tới nói chính là vừa mới bắt đầu làm nóng người mà thôi theo hắn công kích tốc độ càng lúc càng nhanh hoàng gây nên khắc sắc mặt có chút khó coi né tránh thời điểm cũng không có như vậy ti Hắn từ hình người chuyển hóa làm xương độc trạng thái, vô luận như thế nào cũng là cần một chút thời hình chút thời người xương trạng luận nào cũng cần gian, lần nữa ngưng tụ làm hình người cũng tương tự cần một chút thời gian. từ một tụ tự một độc làm là làm vô phục hy tốc độ công kích càng lúc càng nhanh thiết truy bên trên hỏa diễm cũng đi theo càng ít càng mạnh mẽ chú ý còn không có nện bảo hỏa diễm liền đã đốt tới y phục hoàng gây nên khắc không thể không sớm né tránh để tránh bị ngọn lửa gây thương tích cái này tên đ i ê n hắn chẳng lẽ không biết mệt mỏi nữ khán giả thấy cảnh này bắt đầu lo lắng bởi vì hoàng gây nên khắc tránh né thời điểm rõ ràng không có như vậy tiêu sái trong tay thẻ tre nhiều lần không có cầm chắc hơi kém rơi mất mau đem tiêu phá trúc giản ném đi đi đều loại thời điểm này còn trang cái gì trang nam khán giả trên mặt tách ra tiểu dung bọn hắn rốt c ụ c thấy được mình muốn nhìn một màn đương đương phục ra chuyên nhân làm sao lại thua cho một cái dùng độc tiểu bạch kiếm tử đương đương một đại nam nhân không hào hào luyện võ học cái gì dùng độc a thật sự là không làm việc đàng hoàng đám người nghị luận ở mỹ có dứt khoát liền mắng lên t h u tục đem dưới trận tây châu độc hoàng t r ọ c tức sắc mặt tái xanh bởi vì hắn cũng là nam nhân mà lại am hiểu nhất chính là dùng độc mọi người đang mắng hoàng gây nên khắc đồng thời chính là đang mắng hắn a、Ấm. ngay tại mọi người tranh luận kịch liệt nhất thời điểm đột nhiên nghe được phịch một tiếng bảo hưởng phục hy thiết truy rốt cục đạt đến hoàng gây nên khắc chính xác mà nói là phục hy thiết truy đánh trúng hoàng gây nên khắc trong tay thẻ tre sau đó thẻ tre ứng thanh nổ tung cái này vốn là làm một chuyện tốt bất kể nói thế nào phục hy cũng đã chiếm ưu thế thế nhưng là mọi người rất nhanh liền phát hiện sự tình cùng trong tưởng tượng không giống nhau lắm từ khi quyển kia thẻ tre nổ tung về sau hoàng gây nên khắc vẫn bảo trì khói độc trạng thái căn bản cũng không ngưng tụ thành hình người phục hy mấy lần vung m ạ n h truy đều đánh vào trong không khí căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương ngược lại là những cái kia khói độc q a y chung quanh tại phục hy bên người tuy thời chuẩn bị xuống tay với hắn địch ở trong tối ta ở ngoài sáng dạng này thời gian dài khẳng định là phải thua thiệt ta còn biết xấu hổ hay không đến cùng có đánh hay không a những người xem k i a nhóm quần tình sụp sôi bắt đầu thống mạ hoàng gây nên khắc đơn giản quá không muốn mặt ngươi một mực ở vào khói độc trạng thái không ra đánh cái này muốn kéo tới lúc nào tranh tài mới có thể kết thúc a nào biết được bọn hắn vừa mới thét lên nơi này phục hy phía sau đột nhiên xuất hiện một thanh tiểu truy thủ vừa nhỏ vừa mỏng cùng nữ nhân dùng để tu mi lông tiểu đao không sai bị lắm cái kia thanh tiểu đao hiện ra lục sắc c quang lập tức h ạ c h tại phục hy trên lưng bản thân hắn liền hai tay để trần. Trình thể đại vũ ccc o i trọng, ă n bản không k phục hy ra dày thịt béo sẽ không dễ dàng như vậy bị quẹt làm bị thương nhưng cái kia thanh tiểu đao bên trên kịch độc lại đem ra của hắn cho ăn mòn đứa ra khói nhìn đến đây đỗ phong k h ẽ cho mày cái kia hoàng gây nên khắc đến cùng là xuất thủ Trước thời tu trước một trốn tránh không xuất thủ, ngoại trừ đang tiêu hào phục hy thể chắc cơ. Độc khắc mực phục lực cũng cứu của 1389, nắm hoàng nên không ngoại đang bên ngoài, cũng đang nghiên hào hy h đó lộ sáo gây nhất là hoàng gây nên khắc cách gần như vậy đối với một chiêu một thức đều nhớ rất rõ ràng phục h y một cái búa vừa ném ra đi hoàng gây nên khắc đã biết hắn vận động uy tích không chờ sau đó một chiêu s ử xuất liền từ phía sau lưng một đao vẽ đi lên s á c thực đủ lâm hiểm nhưng cũng rất hữu hiệu giống phục h y phía sau bị tấn công nổi giận gầm lên một tiếng truy chuôi hướng về sau đâm tới một chiêu này cũng coi như tinh diệu không cần quay người liền có thể công kích phía sau đ ị c h nhân thế nhưng là hoàng gây nên khắc sớm có đoán trước lần nữa hóa thành xương độc tránh đi công kích ba mươi sáu đường phục ma truy có một hồi bận rộn hồ nhưng vẫn là đánh không đến hoàng gây nên khắc bởi vì hắn một mực bảo trì xương độc trạng thái không chịu xuất hiện làm cái gì tiếp tục như vậy không được a đúng a phục ra người liền không có điểm khác biện pháp n h à nam khán giả so phục hy bản nhân quá gấp truy là thể rắn xương độc là cùng loại hơi nước đồ vật vô luận như thế nào cũng nện không chúng ai c h ú ý gió còn lớn như vậy khẽ huy động liền đem xương độc thổi tới một bên đi t h ú n g chi ai cũng không biết hoàng gây nên khắc bản thể trốn ở xương độc cái nào bộ phận ta nhìn cái kêu hầm mao k á i không được lớn lên a xấu khẳng định đánh không thắng hoàng công tử nữ khán giả cái này cao hứng bởi vì hoàng gây nên khắc trên cơ bản đứng ở thế bất bại dù sao phục hy đánh không chúng hắn mà hắn tùy thời có thể lấy công kích đối phương có lẽ là vì đáp lại nữ nhiệt tình của các khán giả hoàng gây nên khắc lại đột nhiên xuất hiện tại phục hy bên cạnh phía trên thừa dịp bất ngờ một đ a o s ẹ t qua đi lần này á c hơn trực tiếp hoạch tại hắn phần gáy chỗ vị trí này là nhân thể chỗ bằng được mà lại mạch máu tương đối bị độc đ a o hoạch bên trong thế nhưng là đổ dỡn ẩm phục hy thân thể đến cùng là trải qua thiên truy bất luyện một đau kia cũng không có triệt để cắt thấu phần cổ của hắn l à ra chỉ là lập xuống một đạo vật trắng cùng lúc đó lại có một đạo khói trắng bốc lên kia là nọc độc tại xâm lấn biểu hiện h ừ trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi mười lăm tại dưới đài quan chiến tây châu độc hoàng đối với thuộc hạ biểu hiện rất hài lòng mặc dù phục hy bây giờ còn có thể thành chủ nhưng thời gian dài hắn thể lực khẳng định hạ xuống mà lại làn da tính bền d ẻ o cũng là có hạ nếu là cùng một cái vị trí nhiều lần bị công kích lại cứng cỏi làn da cũng sẽ bị cắt tấu nọc độc liền sẽ thừa cơ tiến vào huyết dịch nói trắng ra là bây giờ hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian mà thôi phục hy h u n h hẳn là có kế hoạch gì nếu không sẽ không như thế cam tâm tình nguyện lần lượn bị ngược đỗ phong cũng tương tự tại giới đài quan sát hắn đối phục hy là có hiểu biết lấy phục hy tính tình nếu không phải có kế hoạch gì đã sớm toàn thân b ố c h ỏ a bắt đầu báo nổi làm cái gì nha hai người này chiếm dụng thời gian cũng quá dài còn có hay không xong xếp tại phục hy phía sau bọn họ một chút tuyển thủ bắt đầu đáng trách bởi vì một ngày có thể dự thi số trận là có hạn trận này chiếm dụng thời gian quá nhiều phía sau tuyển thủ liền phải tiếp tục chờ chậm chế mọi người thời gian mặc dù lại gây phần nản nhưng phục hy vẫn là tiếp tục vung mạnh hắn t r u cũng không có nửa phần cải biến ngược lại là hoàng gây nên khắc phát động công kích số lần càng ngày càng nhiều hắn đã quen thuộc phục hy s á o lộ mỗi lần hiện thân đều có thể bắt lấy thời cơ tốt nhất tại trên người của đối phương vẽ lên một đao mấy lần qua đi phục hy màu đồng cổ trên da bị hoạch xuất ra thật nhiều đạo bạch tấn tử thậm chí có nhiều chỗ sắp nứt r a thôi đi đều như vậy còn không nhận t h u a là muốn đợi hoàng công tử giết chết hắn à đầu góc ngu si tứ chi phát triển loại người này chết đáng đ ờ i nữ khán giả nhìn thấy phục hy bị đánh cái kia hình dạng hơi cảm thấy hắn có chút đáng thương nhưng là nghĩ đến đối với người nào là hoàng gây nên khắc liền vẫn là hy vọng phục hy thua trận tranh tài Hoàng gây nên khắc thi thân pháp xuất hiện nên triển lần n gây xuất ữ a phía trên Phục Hy, trên m u ố n hắn phần tại cổ đó ồ n dạng vị trí vẽ lên một cái kia chỉ cần lại đến g lại vị vẽ trí một thêm một đào, tuyệt đao. đao, đối kia Cái chỉ c thể cắt đấu, để kịch độc tiến kịch để độc đấu, v à o Cho huyết dịch. u ta x ố n g huống tới. biết tình Nào được là ầ n n y cùng hắn trong tưởng tượng không giống n ba mươi sáu đường phục ma truy mà là một là Hoàng lấy tay gây nên cách từ bên trên cho lôi xuống. Bàn tay bên Bàn xuống. hắn cùng cho của c lôi i quạt một tay hương bù, là truy bất quá lần này không phải dùng thiết truy hướng dưới mặt đất nghệ mà là nắm lấy hoàng gây nên khắc đầu hướng dưới mặt đất nghệ hoàng gây nên khắc tự thân thể trọng tăng thêm phục hy thể trọng còn có hướng phía dưới rơi xuống lực lượng tất cả đều thêm tại viên này trên đầu d ừ n g tay d ừ n g tay lam lão ra tử thấy không xong phục hy đây là muốn giết người á dựa theo m ơ y bảng quy tắc tuyển thủ là không thể giết người bởi vì vừa rồi phục hy một mực là bị động bị đánh ngay cả hắn đều không nghĩ tới cái này chọn vào lúc này phản kích mà lại một phản kích chính là ngon chiêu một cái khác gọi lại tay đương nhiên là tây châu độc hoàng thuộc hạ của mình bị ngược hắn nhất định phải hỗ trợ hai người gần như đồng thời vọt lên lôi đài lam lão gia tử là chuẩn bị ngăn cản phục hy mà tây châu độc hoàng là muốn đem hắn đụng bay liền như là lần trước muốn đụng bay đỗ phong là giống nhau nhưng kết quả cuối cùng là hai người ai cũng chưa kịp cứu hoàng gây nên khắc đầu hung hăng đâm vào trên lôi đài hắn là muốn lần nữa biến thành xương độc trạng thái nhưng phục hy đại thủ bốc lên liên hòa quái nhiều hắn b i ế n thân cái này va chạm tránh cũng không thể tránh ẩm một tiếng bạo hưởng về sau phục hy ngay tại chỗ lăn mình một cái trốn đến bên cạnh thế là đồng thời lam lão gia tử cùng tây châu độc hoàng ẩm vang mà tới lão nhân ra ông ta còn cố ý chen lấn một chút Độc Hoàng liền không có cách nào thừa cơ Hoàng không thừa nào liền xuống tay với tay phục hy Tiên kia h chết, ô n n g ư đi đi. xuống đi. Làm là lập tức đem hắn cả người xương cốt đều cho làm vỡ nát nội tạng cũng tại xuất huyết nhiều nhưng có ý tứ chính là đầu cũng không có vỡ rơi rõ ràng là dùng đầu đâm đến lôi lại cuối cùng lại là đầu không có vỡ thân thể địa phương khác đều nát đây chính là phục hy chỗ c a minh hắn đương nhiên biết không thể phạm pháp quy tắc nói như vậy liền sẽ bị thủ tiêu tư cách tranh tài b ấ tây quá quy tắc chỉ nói không thể giết người, cũng không có nói không thể trọng thương. t chỉ cũng có không không không nói người, nói Ừ.、Tây、châu độc hoàng chừng mắt liếc phục hy lại nhìn một chút làm láo gia tử khí phình lên xuống đài hôm nay vốn cũng không phải là hắn làm trọng tài s ô n g lên lôi đài quáy nhiều tranh tài liền đã không đúng cũng không tiện lại nhiều tranh luận đắc lực thuộc hạ bị đánh thành cao vị liệt nửa người thân là tây châu bá chủ lại không thể đem phục hy thế nào thật đúng là đủ hắn buồn b ự c b u ồ n trang tranh tài phục hy tuyển thủ thắng làm láo gia tử mới mặc kệ tây châu độc hoàng nghĩ như thế nào tại chỗ tuyên bố phục hy chiến thắng phục hy từ trên lôi đài nhảy xuống trực tiếp rơi vào đỗ phong bên cạnh còn đ á p ý nhữ l ư n g mày đỗ phong cùng hô diên bảo đối chiến thời điểm bị tây châu độc hoàng cho quấy nhiễu không thể trọng thương đối phương lần này phục hy cố ý bày ra địch lấy yếu liền ngay cả tây châu độc hoàng cùng lam láo ra t ử đều bị hắn lắc lư kết quả bỗng nhiên ra cái n g o n c h i ề u trực tiếp đem hoàng gây nên khắc đánh thành cao vị liệt nửa người cổ trở xuống bộ vị tất cả đều không dùng được thương thế nặng như vậy thế nhưng là phải trở về hảo hảo nuôi tới một đoạn thời gian phía dưới một vòng tranh tài căn bản là không tham gia được chẳng khác nào là vứt bỏ so tài liền xem như tổn thương dưỡng tốt có thể động. gần trong vòng mấy tháng cũng không phát huy ra hoàng cực cảnh thực lực đến tây châu đại lục hết t h ể cũng không có mấy cái hoàng cực cảnh võ giả lần này bị thương thế nhưng là không nhẹ lợi hại lợi hại ta phải theo ngươi học học ca đỗ phong câu này là thật tâm l ờ i nói lúc trước hắn biểu hiện quá trói mắt dễ dàng liền lấy được thắng lợi cho nên đưa tới tây châu đọc hoàng chú ý sớm liền nhúng tay can thiệp nếu như cũng giống như phục hy trước bảy gia đ ị c h lấy yếu có lẽ cũng có thể bắt được cơ hội đem đối phương đánh trực tiếp rời khỏi tranh tài làm cho gọn cả vào một bên quan chiến ứng long cũng vươn ngón tay cái hắn cùng phục hy đều đến từ thượng cổ gia tộc mặc dù phục gia không ở tại cô nhưng phục hy thủ thắng chẳng khác nào là cho thượng cổ gia tộc cái quần thể này làm vẻ vang ứng long bên kia đương nhiên cũng thật cao hứng dù sao trước đó hắn bại bởi thượng q u a n vân lần này xem như lật về một ván phục hy n h t miệng ngu ngơ cười một tiếng biểu lộ kia là tương đương đắc ý dù sao hắn là vừa đột phá đến hoàng cực cảnh một tầng tu vi có thể có biểu hiện như vậy xác thực bất quá phải biết vị kia đến từ tây châu độc tu hoàng gây nên khắc thế nhưng là tư thâm hoàng cực cảnh võ giả có phong phú kinh nghiệm tác chiến không nghĩ tới sẽ ở hắn người mới này nơi này lật thuyền trong ương đừng đắc ý theo giút ta nhìn xem một trận tranh tài trận tiếp theo tranh tài cũng chính là làm cô nương nói trận kia có chiến trận sư tham gia tranh tài đỗ phong làm trận pháp sư đương nhiên muốn nhìn xem chỉ dùng trận pháp đến cùng là như thế nào tại lôi đài đối địch nếu như có thể học được lời nói đối với hắn về sau thực chiến có rất lớn trợ giúp còn trẻ như vậy chờ nhìn thấy vị kia chiến trận sư lên đài thời điểm đỗ phong đều có chút trận tròn mắt bởi vì đối phương nhìn qua cũng liền hơn hai mươi tuổi trên mặt còn mang theo nụ cười sán lạ mặc cả người trắng sắc đạo b à o trước ngực cùng phía sau đều theo lên thái cực âm dương ngư đồ án cùng áo bảo xám lao đạo còn có áo bảo màu vàng lao đạo y phục của bọn hắn có chút giống giống là được rồi bởi vì người này cũng là nhân dạy v õ giả chuẩn xác mà nói hắn là nhân dạy thủ tịch trận pháp sư tên là trưởng tôn dễ học xem xét kia tạo hình liền biết không phải đi buông thả lộ tuyến v õ giả đỗ phong mặc dù cũng không m ậ p nhưng trên thân cũng không ít đầu hình cơ bắp dù sao thường xuyên luyện thể không có khả năng không có cơ bắp nhưng vị này trưởng tôn dễ học bộ mặt làn d a so nữ hải tử còn muốn trắng nón ngón tay cũng tinh tế vừa nhìn liền biết bình thường không thế nào sách vật nặng tóc dài buộc ở sau lưng đều nhanh muốn rủ xuống tới phần eo cái này nếu là mặc vào một thân nữ trang khẳng định sẽ có rất nhiều người nhận lầm、wow, nữ khán giả mới vừa rồi còn đang vì hoàng gây nên khắc thất bại mà thương tâm nhìn thấy trưởng tôn dễ học lên đài lập tức liền bắt hắn cho quên đến lên chín tầng mây đi vị này trưởng tôn dễ học dáng dấp nhưng so sánh hoàng gây nên khắc đẹp trai nhiều đã tinh x ả o đến một loại không phân biệt giới tính trình độ liền ngay cả đỗ phong cũng hoài nghi hắn có phải hay không tinh linh tộc thành viên bình thường tới nói nhân loại võ giả coi như dáng dấp lại thế nào đẹp mắt cũng không phải là cái dạng này trưởng tôn dễ học tướng mạo ngược lại là cùng cực bắt nữ vương còn có một linh cô nương trợ tinh linh tộc thành viên giống nhau đến mấy phần đứng tại trưởng tôn dễ học người đối diện ngược lại là tướng mạo thường, thường. một m é t bảy mấy thân cao làn da có chút vàng như nến nhìn qua ba mươi bảy ba mươi tám nhân kỷ còn chưa tới trung niên đại thúc trình độ nhưng cũng đã không trẻ dám căn đảm đây chỉ là nhìn qua hạn tuổi thật khẳng định phải lớn hơn một chút người này cũng không đơn giản là cái dùng đao cao thủ hơn nữa còn là song đao khách tay trái tay phải đều cầm một thanh nhạc cánh đao ánh mắt nhìn thẳng chấn định tự nhiên cũng không nhận được dưới đài người xem q có nhiễu tu vi của hắn là hoàng cực cảnh ba tầng tại dự thi nhân viên bên trong cũng không cao lắm trường tôn dễ học chỉ sợ không dễ dàng như vậy thủ thắng đỗ phong nhìn một chút vị k i a một tiếng vải thô quần áo song đ a u khách liền biết hắn là cao thủ loại người này thường thường thiên phú cũng không cao nhưng là luyện công đặc biệt khắc k hổ nhìn hắn trên tay kén cùng to bằng ngón tay khớp nối liền biết là luyện đến luyện quá nhiều mài ra như loại này dựa vào nỗ lực bính bắc lên v õ giả có một cái rất lớn đặc điểm chính là tâm lý tố chất đ ã n g h i ề n cho dù là thụ thương cũng không hoảng loạn thường thường có thể tuyệt điệu phản kích tại một khắc cuối cùng thủ thắng mà lại cơ sở tương đương vững chắc chiêu thức ở giữa rất ít xuất hiện chỗ sơ xuất không biết chủ sự mới là nghĩ như thế nào đem như thế hai người an bài cùng một chỗ tranh tài một cái là nhân dạy trận pháp thiên tài một cái khác là bản lĩnh vững chắc song đ à o khách hai người đều là nhân loại bình thường võ giả sẽ không yêu hóa cũng sẽ không thay đổi thân càng không có cái gì long tộc phượng tộc huyết mạch chỉ có như vậy tranh tài ngược lại để đỗ phong càng thêm chờ mong hắn muốn nhìn trưởng tôn dễ học như thế nào dùng trận pháp lâm tràng đối đãi cũng nghĩ nhìn song đ à o khách tiệc kín đáo đạo pháp không có hoa thú yêu hóa chờ biến thân mới khiến cho tranh tài lộ ra càng công bằng hai người đều dựa vào mình bản lĩnh thật sự đem nhân loại võ giả nắm giữ kỹ xảo phát huy đến t ự c hạng chật chật lần này có đánh phục hy cũng đã nhìn ra tên kia cầm song đao mặt vàng hán tử tuyệt đối không đơn giản chớ nhìn hắn tướng mạo thường thường nhưng một đôi đôi mắt nhỏ lộ ra giả dặn cùng trầm ồn nếu như hiện trường có thể áp chú hắn muốn áp song đao khách cao nước phong thắng đừng có gấp từ từ xem đỗ phong cũng cảm thấy cao nước phong phần thắng lớn nhưng cùng lúc cũng không dám xem thường trưởng tôn dễ học dù sao trận pháp lôi đài tác chiến mọi người ai cũng không hiểu rõ có lẽ hắn có cái gì phương thức đặc thù có thể đánh vỡ thông thường lấy được thắng lợi mây bảng tranh tài là không cho phép sớm xuất thủ nhất định phải chờ trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu song phương tuyển thủ mới có thể phát động công kích cho dù là trận pháp sư cũng không ngoại lệ tranh tài bắt đầu quả nhiên chờ lam lão ra t ử tuyên bố tranh tài bắt đầu trưởng tôn dễ học mới lấy ra trận kỳ không sai vũ khí của hắn không phải đao cũng không phải kiếm mà là trận kỳ nhan sắc cùng phổ thông trận kỳ không sai bị lắm là xanh đậm sơn mặt màu đen cơ trôi nhưng là chất liệu có chút đặc thủ nhìn qua rất cứng làm gì làm khó hắn là muốn bắt lấy trận kỳ đương đao dùng sao nhìn thấy trưởng tôn dễ học trong tay hai chi trận kỳ tất cả mọi người trong lòng đều có dạng này nghi hoặc tranh tài đã bắt đầu hiện trường bố trí trận pháp khẳng định không k ị a sẽ bị đối phương đánh gãy cho nên chiến trận sư chẳng lẽ chính là cầm hai chi r ắ n chắc trận kỳ dùng làm vũ khí hay sao Trước 1391, trận pháp đối đào pháp. Nếu như trưởng tôn thật trận trận thông trận tính thể một chút thương thích một chút thù như như sư, sư học, chỉ cầm coi cái chiến cả cũng chỉ có coi cái Có cần kích cũng cần câu vậy Nếu dùng không lên ngay không Nhiều dùng môn không không xiên, dùng hình pháp pháp. phổ pháp khí, khí khí đối đào đào giả. kiếm là làm là. là là, mà dịu gì dễ lắm là kỳ kỳ vũ vũ võ vũ bữa lam lão gia tử trong tư liệu đã tiêu chú hắn là chiến trận sư liền không khả năng hội h ư u thác đỗ phong hết sức chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trên lôi đại trưởng tôn dễ học muốn nhìn một chút hắn b ư ớ c kế tiếp muốn làm thế nào tranh tài đã bắt đầu trưởng tôn dễ học hai tay nâng cờ bất động có ý tứ chính là đối diện song đ a o khách cao nước phòng cũng bất động hai người cứ như vậy ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi phảng phất là đang quan sát đối phương làm cái gì a hai người là đến tỷ võ không phải đến ra mắt hai người bọn họ lẫn nhau quan sát không sao khán giả nhưng sốt ruột chờ nữ người xem còn dễ nói dù sao trưởng tôn dễ học người đẹp trai lại nhiều đứng một lát cũng không cần gốc năm người xem nhưng đã đợi không kịp bọn hắn muốn nhìn đ ấ m máu k ị c h chiến càng huyết tinh liền vượt quang n g h i ệ n đứng như vậy là mấy cái ý tứ chẳng lẽ muốn đứng cho đến khi trời tối a nhưng vào lúc này t r ư ở n g tôn dễ học động hắn cũng không có xuất thủ mà là từ thanh long vị trí xuất phát hướng bạch hổ vị trí đi vòng đồng thời song đao khách cao nước phong cũng động hắn vững vàng giơ hai thanh đao động tác không thay đổi liền cùng bưng hai cái đ ự n g đầy món ă n đĩa bước chân di động bắt đầu từ chu tức vị trí hướng h u y ề n vũ vị đi vòng hai người này đều không dựa vào bốn thần thú vị trí phụ trợ cho nên chạy vị trí nào đều như thế không cần thiết tranh tại nhiễu loạn đồng thời trường tôn dễ học xuất thủ hắn cũng không có giống mọi người tưởng tượng như thế dùng s o n g cờ đ ư ờ n g đao sử dụng mà là vung tay liền đánh ra ngoài đánh đi ra vị trí phi thường kỳ quái chính là mình vừa rồi chạy qua địa phương cao nước phong thì là s o n g đao giao nhau vạch ra một cái thập tự đao khí hướng về phía trưởng tôn dễ học viễn trình dễ tới thập tự đao khí ngay từ đầu cùng hắn đao trong tay đồng dạng lớn nhỏ nhưng theo khoảng cách kéo dài càng biến càng lớn cơ hồ phong bế trưởng tôn dễ học tiến lên cũng lui ra phía sau đường hắn muốn tránh né tựa hồ chỉ có một cái phương pháp đó chính là tung nhảy dựng lên nhảy a nhảy a nhìn đến đây nữ khán giả gấp thẳng ô hy vọng trưởng tôn dễ học lợi dụng thân pháp nhảy dựng lên tránh thoát thập tự đao khí thân thể của hắn gầy yếu lại không am hiểu dùng binh khí thế nhưng là không thể ngạnh kháng đối phương đao khí a không hắn tuyệt đối không thể tung nhảy dựng lên nếu như nói như vậy mới là thật lên đối phương cái bẫy đỗ phong ánh mắt rất đ ó gắt lập tức liền nhìn ra cao nước phong đao khí bí mật vậy đao khí giao nhau xuất kích nhìn qua là tránh ra phía trên cùng phía dưới bởi vì phía dưới là cứng rắn lôi đ à i không cách nào đ ộ địa tựa hồ chỉ còn phía trên một con đường nhưng nếu là thật nhảy dựng lên vậy liền mười phân sai tuyệt đối sẽ bị hai đao sắp nhập đao khí trực tiếp bổ chúng mắt nhìn thấy thập tự đao khí liền muốn bổ vào trường tôn dễ học trên thân có chút nữ người xem đã sợ đến trái mắt các nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ ra đẹp trai như vậy tiểu ca ca vì sao mới vừa lên trận sẽ chết rơi a nhưng vào lúc này có ý tứ sự tình phát sinh trường tôn dễ học thân thể vờ ơ y mà như là dây gai thay đổi từ thập tự đao khí giao nhau quay người chỗ thoải mái mà chui tới hai cỗ đao khí tại chỗ phải không trả tại chung quanh lôi đài bình t r ư ớ n g bên trên bị triệt tiêu mất người còn tại không chung thời điểm trường tôn dễ học liền lại vung ra trợ kỳ đỗ phong thấy rõ ràng lần này hắn vung ra chính là bốn chi trợ kỳ mới vừa rồi là hai chi hiện tại là bố n chi chẳng lẽ là lợi dụng chính là thái cực sinh lưỡng nghi lưỡng nghi sinh tứ tượng nguyên lý không thành trong chiến đấu một bên chạy một bên bày trận hắn đối với mình thân pháp thật đúng là có lòng tin liền không sợ trận còn không có vải người hoàn mỹ liền bị giết chết không thể không thừa nhận chính là t r ư ở n g tôn dễ học thân pháp quả thật không tệ đặc biệt là mềm dẻo độ tương đương cao sáu vòng chém thập tự đao khí bị đối phương né qua cao nước phong ý nguyên không chút hoang mang dưới chân bộ pháp không ngừng một bên vòng quanh lôi đài chạy một bên vung ra chiến kỹ sáu vòng trạm lục đạo đao khí giao nhau cùng một chỗ xoay trọn như là bánh xe hướng về trường tôn dễ học dễ tới lần này đao khí càng dạy đặc hơn nữa còn mang theo xoay tròn hẳn là không cách nào tránh né đi b á b á bá lần này trưởng tôn dễ học xác thực không có tránh né mà là chủ động đem trận kỳ ngã văng ra ngoài công bằng vừa vặn ngã tại sáu vòng c h ạ m đao khí phía trên l i ê n nghe đến lốp b u ố t một trận loạn hưởng hắn vãi ra trận kỳ tất cả đều bị đao khí cho đục bay a i nha hỏng b e t a nữ khán giả coi là trưởng tôn dễ học là đúng thời hạn cao thủ có thể sử dụng trận kỳ thanh đao khí cho dự định sau đó cũng không có á kể từ đó hắn chẳng phải là muốn gặp nạn ha, ha. quả nhiên là tứ tượng sinh bắt quái đỗ phong nhìn rõ ràng trường tôn dễ học lần này vãi ra chính là tám cái trận kỳ nhìn xem giống như là vì ngăn cản sáu lần lượt chém nhưng thật ra là mượn nhờ đối phương đao khí để trận kỳ bay về phía mình cần vị trí sáu vòng trạm bị trận kỳ như thế một ngăn tốc độ trở nên chậm trường tôn dễ học dễ dàng tránh khỏi cùng lúc đó hắn trận kỳ cũng dựa theo kế hoạch bố trí s o n g h o à n g bét đỗ phong có thể nhìn ra trong đó môn đạo ở hiện trường song đao khách cao nước phong tự nhiên cũng đã nhìn ra mình đây là bị tính kê a hắn biết còn như vậy đấu nữa không được huy động song đao liền đuổi theo đao khí sẽ bị lợi dụng vậy c hai ỉ dùng song đ o cận c h ế tiếng n này hán Đầu thu tử một vải chân ò n tiếng nền trắng dày toàn mặc một t vải, dày trên một không kiện dáng giới đều không có một kiện da dáng đồ có da phát ò n ngự, cũng liền vũ khí cũng không tệ lắm. Chỉ khi nào sướng hung g Chỉ vũ lắm. khi khởi khí tệ c đến, h ậ t lực à không thể khinh thể thường. Hai chân phát l mấy cái da tốc về sau liền đổi u tới t r ư ở n g tôn dễ học trước mặt t r ư ở n g tôn dễ học thân pháp mặc dù phiêu giận nhưng lực buộc phát không bằng cao nước phong mạnh dù sao một cái là trận pháp sư một cái là đao khách mà lại là am hiểu cận chiến đao khách có chút ý tứ đỗ phong cũng rất muốn biết tiếp xuống trường tôn dễ học phải làm sao lấy song đao khách cao nước phong chơi liều tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn có cơ hội bày trận trận kỳ lại quăng ra khẳng định phải một bổ hai nửa Đột mắt nhìn thấy cao nước phong song đ a o liền muốn bổ trúng t r ư ở n g tôn dễ học phiêu đáng đạo bảo màu trắng hắn lại đột nhiên lập tức không thấy không có chút nào dấu vết từ biến mất tại chỗ thậm chí ngay cả nguyên lực ba động cũng không cảm giác được cái này hiển nhiên không phải thuấn di thuấn di là có nguyên lực ba động mà lại khoảng cách gần tình huống dưới có thể bị đánh gãy thật là cao minh đỗ phong trong mắt tinh quang bùng lên từ một cái trận pháp sư góc độ tới nói hắn không thể không đội phục trường tôn dễ học sử dụng trận kỳ trình độ nguyên lai tiểu từ này chạy tới chạy lui chính là vì cho mình bố trí nhiều cái có thể g ầ n thân điểm hai thêm bốn thêm tám hết thể ném ra mười bốn chi trợ ậ kỳ bây giờ đều thành hắn điểm dừng chân tùy tiện một cái độn thuật xuất ra liền có thể đến trong đó tùy ý một vị trí cao nước phong song đao phét không đội vàng ngừng lại thân hình đồng thời quay người trở về thủ đây là một võ giả tiêu chuẩn động tác một chiêu đánh hụt nhất định phải trở về thủ nếu không dễ dàng bị đối phương đánh lén 1392, màu vàng hơi đỏ trật không thể không nói song đao khách cao nước phong ý thức chiến đấu rất mạnh kinh nghiệm cũng rất phong phú nhưng trưởng tôn dễ học căn bản cũng không đi đường thường hắn không có thừa cơ từ phía sau đánh lén đối phương mà là hơi vung tay vẩy ra sáu mươi bốn chi t r ậ n kỳ tứ tượng sinh b ắ t quái tám n tám sáu m ư loại biến hóa cái này đẹp trên lôi đài tổng cộng đường hắn sắp xếp bảy mươi tám chi t r ậ n kỳ mỗi một chi t r ậ n kỳ cắm vào vị trí đều là hắn điểm dừng chân nếu như cao nước phong lúc trước liền nhớ kỹ hắn điểm dừng chân có lẽ còn có một tia thủ thắng hy vọng bây giờ nhiều như vậy t r ậ n kỳ vung xuống đi coi như nhớ kỹ cũng không chú ý được đến a trợt trợt quả nhiên có một bộ đỗ phong nhìn như si như say trường tôn dễ học cái này phương thức quả thật không tệ hắn đã học xong trước tiên đem trận kỳ bố trí đi chuẩn bị cho mình tốt điểm dừng chân tiếp lấy liền có thể trên lôi đài tùy ý một vị trí xuất hiện cơ hội là đứng ở thế bất bại chỉ cần đ ừ n g giống độc tu hoàng gây nên khắc như thế bị tính kế trên cơ bản liền sẽ không thụ thương trường tôn công tử quả nhiên lợi hại người thông minh dáng dấp còn đẹp trai ai nói không phải a ta liền biết hắn khẳng định thắn g nữ khán giả lần này nhưng cao hứng trường tôn dễ học đã lợi cho thế bất bại tiếp xuống liền nhìn muốn thế nào đồn địch mà nam khán giả lại không cho là như vậy bởi vì lúc chiếc độc tu hoàng gây nên khắc nhìn qua cũng đứng ở bất bại chi hóa thành xương độc không cách nào bị công kích kết quả thế nào còn không phải bị phục hy cho đánh thành cao vị liệt nửa người vượt quá mọi người dự kiến chính là trường tôn dễ học cũng không có mượn nhờ trận pháp ưu thế giống hoàng gây nên khắc như thế đi đánh lén đối phương mà là lại lấy ra hai chi trận kỳ lần này chân khí làm à u vàng hơi đỏ mà lại so trước đó màu làm trận kỳ phải lớn số một hắn đem hai tay hất lên liền đem màu vàng trận kỳ ném ra ngoài đây là mấy cái ý tứ chẳng lẽ còn nghĩ bảy trận không thành bảy mươi tám cái chỗ ẩn ấp thật đã là đủ nhiều lại nhiều cũng không có gì ý nghĩa a không được cao nước phong cảm giác được hông tiếp theo trận gió mát đánh tới vội vàng làm một cái lộn ngược ra sau cùng lúc đó một chi màu vàng trận kỳ trong võ đài chui ra ngoài tốc độ nhanh vô cùng mà lại vô thanh vô tức nếu như không phải hắn vô ý thức né tránh giờ phút này coi như không bị từ giữa hai chân ở giữa chém thành hai khúc tử tôn căn mà cũng khẳng định phải phế đi Wow, Nào nào tên tiểu từ hít một chặt chặt thấy một nơi nào đó mát lạnh, hơi kém không có tại điên này nhìn không chân. hắn chân, nam nơi lạnh, không quẩn. Nói kiểm rồi hi hơi, hai hai giả hơi giá cái sâu đều bạch phục được chỉ cảm có chỗ kẹp kẹp kém kẻ là đây đó đùa áp gì, ở võ cái này cũng chưa hết song đao khách lộn mèo không đợi rơi xuống đất thứ hai chi trận kỳ lại từ trong võ đài trôi ra công k í c h vẫn là như vậy tàn nhẫn trực tiếp g ọ t phần cổ của hắn động mạch chủ thật sự là chiêu chiêu trí chi mạng không lưu tình chút nào á ách nữ khán giả nhìn đến đây tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp tại lòng của các nàng trong mắt trưởng tôn dễ học là loại kia nhã nhặn trận pháp sư dựa vào phiêu giật thân pháp cùng huyền chi lại huyền trận pháp đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay vì sao họa phong nhất chuyển hắn vợ ơ y mà trở nên so đao khách còn muốn tàn nhẫn thật là có chút không thích đứng a này mới đúng mà nếu như sẽ chỉ ẩn tính là cái gì chứ chiến trận sư a đầu tiên liền có lỗi với cái kia chiến trữ nhìn đến đây đỗ phong hải lòng cười cười đây mới là hắn muốn học tập tinh túy lấy trận đối địch khắc đ ị c h chế thắng song đao khách cao nước phong bị hai thanh màu vàng hơi đỏ trận kỳ làm cho khắp cả võ đài bước lên hắn nhất định phải làm đồn mèo không dám trực tiếp hai chân c h ạ m đất chạy bởi vì như vậy chi dưới rất dễ dàng thụ thương không thể không nói cao nước phong người này kiến thức cơ bản thật sự là vững chắc so bước đến loại trình độ này còn có thể chống đỡ số dưới trường tôn dễ học bây giờ tức có chỗ ẩn ấp lại có thể viễn trình xuất kỳ bất ý công kích hắn thấy thế nào cũng không thể thua、nữa. ngay tại tất cả mọi người coi là s o n g đao khách cao nước phong nhất định phải thua thời điểm hắn đột nhiên ra chiêu mà lại vừa ra chính là đại chiêu vừa rồi lật ra nhiều như vậy té ngã đồng thời kỳ thật hắn một mực tại tích xúc đại chiêu thiên la địa võng một chiêu này chiến kỹ phát ra đầy lôi đài đều là sen lẫn đao khí l i ê n như là làm một chương đao khí tạo thành lưới đánh cá đem toàn bộ lôi đài đều bao trùm trường tôn dễ học xem xét đại sự không ổn trước tiên dùng đồn thuật giấu đi nhưng hắn hai chi màu vàng hơi đỏ trận kỳ liền không có may mắn như thế vừa ló đầu ra đến liền bị đao khí cho rào cái vỡ nát hoa khán giả phát ra một chàng thốt lên cục diện này chuyển biến cũng quá nhanh mới vừa rồi còn coi là t r ư ở n g tôn dễ học thắng chắc làm sao đột nhiên tình thế liền thay đổi a cao nước phong đào khí tiếp tục thời gian vẫn rất dài qua một hồi lâu mới từ trên lôi đài biến mất dù sao duy trì nhiều như vậy đạo đào khí cần tiêu hao rất nhiều chân nguyên hắn không có khả năng không hạn chế phát ra thiên la địa vong dạng này lại chiêu thiên la địa vong biến mất về sau t r ư ở n g tôn dễ học từ cách cao nước phong xa x ô i một vị trí x u ố n g ra xem ra hắn cũng là có chút kiên kỵ đối phương cao nước phong dù sao cùng hoàng gây nên khắc khác biệt hắn tỉnh táo đến một loại trình độ đáng sợ một nước vô ý thế cục liền có khả năng phát sinh người chuyển nữ khán giả bắt đầu làm trưởng tôn dễ học lo lắng sợ hắn không có cách nào tiếp tục công kích song đào cao nước ngọn núi dù sao thân pháp của hắn không bằng đối phương nhanh nếu là thiếp thân cận chiến rất dễ dàng bị bắt được liền như là là phục hy bắt được hoàng gây nên khắc như thế nhưng hai con màu vàng hơi đỏ trận kỳ đều bị hủy lại không có đồ vật có thể viễn trình phát động công kích đến cùng nên làm cái gì à? nam khán giả thì là cười trên nỗi đau của người khác muốn nhìn một chút tiếp xuống trưởng tôn dễ học đến cùng còn có cái gì biện pháp có phải hay không muốn trực tiếp nhận thua bọn hắn nhân dậy cũng không bỏ được dạng này một vị trận pháp thiên tài chết mất đi a lại còn có thể dạng này ngay tại mọi người suy đoán thời điểm trưởng tôn dễ học làm một việc hai tay của hắn vung lên sau đó xuất hiện bốn thanh t r ậ n kỳ không sai chính là loại kia có thể phát động công kích màu vàng hơi đỏ t r ậ n kỳ còn tưởng rằng hắn đã mất đi năng lực công kích làm nửa ngày màu vàng hơi đỏ t r ậ n kỳ còn nhiều rất nhiều à làm hại nữ khán giả bạch thay hắn lo lắng luôn luôn không có chút rung động nào song đao khách cao nước phong giờ phút này sắc mặt cũng có chút khó coi hai chi màu vàng hơi đỏ t r ậ n kỳ liền đã đem hắn mệt m ỏ i quá sức nếu không phải công phu nội tính tốt cũng sớm đã bị đánh trúng bốn chi màu vàng hơi đỏ trợ kỳ đồng thời xuất thủ chỉ là lộn nào đều có thể cùng loại người Cũng không lộn nào lại không được nếu như nhảy đến giữa không t r ù n g sẽ bị bốn chi màu vàng hơi đỏ trận kỳ đồng thời công kích hắn s o n g đao căn bản là không chú ý được tới mau nhìn người kêu mặt khổ qua ha ha ha lần này nhìn hắn phải làm sao nữ khán giả vui k h e n khách cười không ngừng nhìn thấy cao nước phong mặt tâm trầm tâm tình của các nàng phi thường tốt thân người pháp tốt thế nào đao pháp tốt lại như thế nào còn không phải bị người ta trưởng tôn công tử cho chế trụ có bản lĩnh lại lộn nào a lật đến so hầu tử còn nhanh đều vô dụng rút tay một cái liền đem bốn chim à u vàng hơi đỏ trận kỳ tất cả đều đánh ra ngoài còn giống như trước đó màu vàng hơi đỏ quân cờ cắm vào lôi đài lập tức biến mất tiếp xuống liền sẽ từ từng cái xảo trá góc độ đi đánh lén cao nước phong để hắn úc còn không mang nổi mình úc xem ra trưởng tôn dễ học không riêng gì màu làm trận kỳ có l ư ợ n g nghi sinh tứ tư tượng tứ tư tượng sinh bắt quái diễn sinh phương thức màu vàng hơi đỏ trận kỳ cũng không ngoại lệ a nếu là cái này bốn chim à u vàng hơi đỏ trận kỳ cũng bị phá hủy hắn có thể hay không tiếp tục xuất ra tám chi đến công kích song đao khách cao nước phong cũng thật sự là đủ liều trên lôi đài tiếp tục sôi trào bốn không sai biệt lắm tương đương với bốn tên cao thủ tại đồng thời vây công hắn muốn toàn bộ né nhanh qua đi độ khó thật đúng là không nhỏ muốn cùng lần trước xúc tích đủ chân nguyên thi t r i ể n ra thiên la địa v o n g chỉ sợ là có nhất định độ khó a co ngay tại mọi người chờ lấy nhìn cao nước phong bị đánh bại thời điểm hắn vỡ ơ y mà nhảy lên một cái l i ê n ngay cả d ư ớ i đài người xem đều biết dưới loại tình huống này nhảy dựng lên khẳng định sẽ bị tứ phía g i á c công đây không phải thỏa thỏa muốn chết sao quả nhiên không ngoài sở liệu tại cao nước phong vọt lên đồng thời bốn chi màu vàng hơi đỏ trận kỳ nhanh chóng đi theo làm cái gì lúc này cao nước phong làm ra càng thêm cử động điên cuồng hắn vỡ ơ ý mà đầu hướng xuống dựng ngược tới dạng này là không dễ dàng bị công kích đến trí dưới nhưng đầu liền bạo lộ ra chẳng lẽ là muốn chết không thành không làm một tư thâm đ a u khách hắn làm sao lại chủ động muốn chết cái này hiển nhiên là cờ đi hiểm chiêu tại dựng ngược tới về sau cao nước phong há mồm liền cắn một mặt trận kỳ hai tay dứt khoát vứt bỏ đao trực tiếp chộm tới mặt khác hai mặt trận kỳ màu vàng hơi đỏ trận kỳ di động rất linh hoạt dùng đao khó mà bổ chúng không bằng dùng tay trộm tới trực tiếp người này cũng thật sự là điên rồi vì thủ thắng không từ thủ đoạn màu vàng hơi đỏ trận kỳ công kích lực độ không nhỏ. hắn dùng miệng đi cắn khó tránh khỏi sẽ bị cắt vỡ khoe miệng răng cũng bị chấn không nhẹ khoe miệng máu chảy ra nhưng tốt xấu cho cắn hai tay cũng phân biệt bắt lấy một chi màu vàng hơi đỏ trận kỳ đồng thời cũng xuất hiện rớm máu hiện tượng như vậy cũng tốt so ngươi tay không đi bắt người khác đập tới tới đ a u liền xem như lực tay mà lớn cũng không có khả năng một chút tổn thương đều không có ba chi màu vàng hơi đỏ trận kỳ bị khống chế lại nhưng cuối cùng một chi nên làm cái gì chẳng lẽ dùng hai chân đi kẹp lấy hay sao người hai chân chính là lợi hại hơn nữa cũng vô pháp ngón tay độ linh hoạt so sánh cao nước phong hiển nhiên không cách nào dùng hai chân kẹp lấy cuối cùng một con trận k hắn cắn răng một cái chủ động đụng vào phốc phốc cuối cùng một chi trận kỳ cờ trôi hung hăng đâm vào đụng vào hắn tới vai trái đâm phi thường sâu ngay ngắn cờ trôi trực tiếp không có vào trong thịt chỉ lưu mặt cờ ở bên trên kể từ đó khó tránh khỏi thủ thương nhưng hắn cũng thừa cơ k h ô n g chế t r ư ở n g tôn dễ học bốn chi màu vàng hơi đỏ c u n cờ sau đó liền muốn nhìn t r ư ở n g tôn dễ học có phải thật vậy hay không còn có thể lấy ra tám chi màu vàng hơi đỏ trận kỳ nếu quả như thật có thể lấy ra k i a cao nước phong liền phải trực tiếp nhận thua nếu như không bỏ ra nổi đến hắn liền đã mất đi có lợi nhất thủ đoạn công kích khẳng định không có cách nào tiếp tục đánh rơi xuống thật có l ỗ i ta còn có lần này không đợi giới đài nữ người xem lên tiếng trưởng tôn dễ học mỉm cười dùng tay liền lấy ra tám chi mới tinh màu vàng hơi đỏ trận kỳ ta nhận thua song đao khách cao nước phong cũng là rất sảng khoái đã sức liều toàn lực vẫn không có thể thủ thắng dứt khoát trực tiếp nhận thua tiếp tục đánh xuống không có ý nghĩa gì chắc là phải bị tám chi màu vàng hơi đỏ trận kỳ ngược tàn chật chật chật người này khó đối phó a phục hy nhìn thấy trưởng tôn dễ học lại lấy ra tám chi màu vàng hơi đỏ trận kỳ đến không khỏi hoa cúc siết chặt nghĩ thầm nếu như là đối mặt mình tám cái phương hướng khác nhau công kích cũng không biết nên như thế nào ứng đối mới tốt ngươi nhìn kỹ một chút kia tám chi màu vàng hơi đỏ trận kỳ có phải hay không có cái gì khác biệt đỗ phong dùng ám ngữ nhắc nhở phục hy để hắn chú ý hạ kia tám chi màu vàng hơi đỏ trận kỳ kết quả phục hy vừa nhìn thoáng qua trưởng tôn dễ học liền thu lại đã cao nước phong đều nhận thua hắn đương nhiên có thể thu lại giống như rất mới a cái khác không có gì khác biệt phục hy gãi đầu một cái dù sao hắn là thợ rèn không phải trận pháp sư cũng không hiểu trận kỳ sự tình đúng kia tám chi trận kỳ vô cùng mới một chút vết cắt đều không có điều này nói do vấn đề gì đỗ phong lần nữa nhắc nhở phục hy để hắn suy nghĩ thật kỹ ta hiểu được phục hy mặc dù cao lớn thô kệch nhưng cũng không ngúng ốc bị đỗ phong ngần ấy phát hắn thật đúng là đến suy nghĩ minh m ạ c h trường tôn dễ học cuối cùng kia tám chi màu vàng hơi đỏ trận kỳ rất có thể là lấy ra hủ d o a người thao túng màu vàng hơi đỏ trận kỳ công kích người cùng bố trí màu làm trận kỳ đương chỗ ẩn nấp độ khó khác biệt hắn không nhất định có thể đồng thời thao túng tám chi màu vàng hơi đỏ trận kỳ vừa rồi trường tôn dễ học mặt mỉm cười tràn đầy tự tin xuất ra tám chi màu vàng hơi đỏ trận kỳ xác thực đem cao nước phong hủ dọa nhưng đúng là hắn kia nụ cười tự tin bị đỗ phong nhìn ra mánh k h ỏ trước đó trường tôn dễ học tại l điều này t nói đài tìm t do hắn sợ bị cao nước phong công kích bởi vậy nóng lòng dùng càng nhiều màu vàng hơi đỏ trận kỳ đi uy hiếp đối phương ừng có đạo lý phát hiện lật gật đầu cảm thấy đỗ phong nói có đạo lý nếu như trưởng tôn dễ học đối với màu vàng hơi đỏ trận kỳ thao túng cũng có thể giống màu làm trận kỳ như thế thái cực sinh l ư ỡ n g nghi l ư ỡ n g nghi sinh tứ tượng tứ tượng sinh b ắ t khoái cuối cùng lại đến cai tám t á m ư sáu từ biến các vị ở tại đây tuyển thủ sợ rằng đều gánh không được hắn chẳng phải là thành vô địch tồn tại nếu như trưởng tôn dễ học thực lực thật đ ạ t đến hoàng cực cảnh bên trong vô địch trình độ lam lão gia t ử khẳng định sẽ sách chắc đi về đông cũng sẽ không để hắn vào hôm nay dự thi trước mắt đến xem hoàng cực cảnh năm tầng trong vòng tu vi tuyển thủ chắc đi về đông vẫn là coi trọng nhất thượng v nói như vậy cao nước phong chẳng phải là thua rất xa hắn đã khống chế được kia bốn chi màu vàng hơi đỏ c u â n cờ đánh tiếp đi xuống trưởng tôn dễ học liền rất nguy hiểm không hắn không thắng được phục hy trải qua một p h e n phân tích cảm thấy song đao khách cao nước phong có thể sẽ thắng thế nhưng là ý nghĩ này lại bị đỗ phong hủy bỏ vì sao nha đã trưởng tôn dễ học dùng không g i a tám chi trợ kỳ vì sao tiếp tục đánh xuống hắn vẫn là sẽ thắng phục hy có chút không hiểu rõ đi thôi trở về ta chậm rãi nói cho ngươi đỗ phong cũng không sốt ruột công bố đáp án mà là cùng lam l á o gia tử lên tiếng chào hỏi sau đó mang theo phục hy về trước lam phủ ở bên ngoài coi như dùng mật ngữ truyền âm giao lưu cũng không quá an toàn vẫn là trở lại lam phủ trong đại trận mới có thể tự do giao lưu hiện tại có thể nói đi kia trưởng tôn dễ học đến cùng còn có cái gì tuyệt chiêu phục hy đều nhanh vội muốn chết liền đ ợ i đến đô phong nói cho hắn biết đáp án này là đô Phong đối chiến trưởng tôn dễ học sao? Danh sách đều đã điển song khán không chiến nhưng hắn cũng là là à, là mây Lam Đô đối đều đã đối học sách thứ sao. sao giả giải biết biết mặc tự, tử ra dễ dù dù A lam lão ra t ử khí tóc sẽ xảy ra à hắn biết chắc là chắc đi về đông từ đó cản trở hôm nay là chắc đi về đông đương hiện trường trọng tài hắn không cùng mọi người thương lượng liền lâm thời làm ra đ i ề u c h ì n h mấu chốt là trận đấu này không chỉ có chắc đi về đông lam giặc phong cùng tây châu độc hoàng ba vị trọng tài còn có một số lao tiền bối tại viễn trình quan sát tỷ như côn sơn mấy cái kia lão cổ đồng liền ngay cả tứ trọng thiên thủ giới giả đều chú ý tới trận đấu này chắc đi về đông dám làm như thế liền không sợ người khác phản ứng à cùng mọi người nói rõ một chút trường tôn dễ học tuyển thủ x ả ra chút mà ngoài ý mới tạm thời không thể tới tham gia trận đấu dựa theo m y bản g quy tắc hắn là hẳn là bị đào thải ra ngoài bảo hộ người mới cân nhắc ta lâm thời quyết định giữ lại hắn tư cách dự thi dự thi chỉnh tự theo thứ tự điều chỉnh chắc đi về đông lời kia vừa thốt ra rất nhiều người xem còn cảm thấy hắn làm thật đúng bởi vì trưởng tôn dễ học đúng là một nhân tài nếu như bởi vậy liền bị đào thải thực sự thật là đáng tiếc Phi. phong, phục Khán hi không hiểu thật hy nhưng minh bạch hộ chính giả người Cái gì bảo hậu người mới, láo muốn, cùng bọn cùng. căn bản gì bảo vô rõ ra ra tử làm cố là l đỗ ý liền xem như đáp ứng bại bởi thượng quan vân cũng có khả năng nửa đường lật lọng cùng dạng này mạo hiểm còn không bằng trực tiếp an bài ma tu cùng đỗ phong giao đấu kể từ đó hắn liền có thể thỏa thích phát huy cho dù cuối cùng tự bạo ma hạch cùng đỗ phong đến cái đồng quy vô tận cũng không cần cấp chỉ cần đừng làm bị thương thượng quan vân là được ma tu tính tình đều tương đối lớn liền ngay cả lúc trước đông cứng hắn thân thể mới chậm rãi khống chế lại bằng không mà nói thật sự có khả năng tự bạo thời gian tu hành càng lâu thực lực càng mạnh ma tu tính tình lại càng lớn không nhận ý nhận thua cho nên trận này đỗ phong liền xem như đáp ứng vị kia ma tu tuyển thủ cũng có khả năng sẽ gặp phải hắn trước khi chết phản công cẩn thận a cái này ma tu là hội lam lão gia từ lúc đầu muốn dùng mật ngữ chuyên âm nhắc nhở trên lôi đài đỗ phong cẩn thận cái kia ma tu sẽ tự bạo ma hạch thế nhưng là lời còn chưa nói hết liền bị bình chướng chặn lại ai có thể có như thế mạnh thực lực ngăn trở lam lão gia từ mật ngữ chuyên âm tự nhiên là thiên nhân cảnh t r á c đi về đ ồ n g không thể nghi ngờ lao giả thật đúng là không biết xấu hổ a phục hy thử một chút phát hiện mình cũng không cách nào cùng đỗ phong ở giữa mật ngữ chuyên âm tranh tài còn chưa bắt đầu gấp làm gì che đậy a t i ể u tử người nhất định phải chết trên lôi đài ma tu gia đ ằ n g đang dùng khàn khàn tiếng nói nói chuyện với đỗ phong hắn tràn đầy tự tin có thể trong thời gian ngắn đánh bại thậm chí giết chết đối phương đừng k h o á c lác chúng ta so tài xem hư thực đỗ phong không chút hoang mang hắn biết vị này lâm thời thay đổi tới ma tu đối thủ khẳng định phải so chiến trận sư trưởng tôn dễ học lợi hại nhưng thì tính sao binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn không có gì phải sợ Vâng anh, tranh tài còn chưa tài bắt đầu, là không thể xuất thủ. hắn x á c thực không có xuất thủ nhưng là bạo tặc mà ra ma khí lại có mãnh liệt tính ăn mòn đã là tại gian lận điều trùng tiểu kỹ một chiêu này đối với người khác có lẽ dễ dùng đối đỗ phong lại là vô hiệu bởi vì võ giả bình thường sẽ biết sợ ma khí ăn mòn nhưng hắn là chơi ma khí lao thủ căn bản cũng không quan tâm cái này a ma tu ra đằng hơi xứng sở tình huống như thế nào tiểu tử này không n ú p nhích tí nào chẳng lẽ không sợ sao tranh tài bắt đầu gia đẳng chế dễu một tiếng phóng lên tận trời toàn thân tản mát ra lăng lệ sắc khí lăng không bay qua hai tay ngón tay v ố lượng hướng về đỗ phong cách không bắt tới trong lúc xuất thủ không khí nổ tung ma khí quần c u ộ n hảo hảo dòa người đến hay lắm đỗ phong một trưởng vô r a kim quang đại thịnh như là đất bằng dâng lên một viên mặt trời nhỏ h á n trưởng pháp bên trong lần chứa phật quang vừa vặn khắc chế đối phương ma khí song phương t a y còn không có tiếp xúc ma khí cùng kim quang đã xen lẫn đến cùng một chỗ tiếp lấy liền nghe đến t h ị h một tiếng tiếng vang ma tu ra đẳng bị chấn động đến bay ngược trở về hừ hắn lạnh rất một tiếng hiển nhiên không phục lắm vừa rồi lần thứ nhất giao thủ bởi vì đỗ phong là hậu phát chế nhân mình lại vừa lúc ở không trung không cách nào gắng sức cho nên mới ăn phải cái lô vốn cái này cũng không tính là gì người khác còn chưa rơi xuống đất liền từ bên hông rút ra một đầu cây roi màu đen thiện tay lắp một cái lại cuốn về phía đối phương cái k i a màu đen trên roi có rất nhiều đen nhánh tỏa sáng lân phiến nếu là bị nó c u â n chúng lân phiến cắm vào da thịt rất khó tránh thoát liền xem như tránh thoát cũng phải lôi ra mấy đạo máu kênh dệt tới đến chết không đổi đỗ phong có thể nào để hắn như ý tay phải ngón tay vốn lượn biến t r ư ở n g bị bắt hướng về màu đen v ả y roi bắt tới trong lúc xuất thủ lôi đình anh minh điện quang lấp lóe lại đem cùng tiểu hắt tương tự từ sắc lôi điện cho dùng tới cái này t ử s á c t h i ể m điện chuyên khắc gầm tà c h i vật cương trào đến màu đen v ả y roi phía trên liền nghe đến lốp bốt bắn liên thanh tiếng vang chuyển đến cái kia màu đen trên roi lân phiến bị t ử s á c t h i ể m điện cho khuấy động hết lần này tới lần khác nổ tung mạnh vỡ hướng về bốn phía bắn tung tóe có một bộ phận vỡ ơ y mà hướng về r a đ ằ n g kích xạ mà đi tốt xinh đẹp phục hy ở phía dưới nhìn thấy đỗ phong xuất thủ nhịn không được lớn tiếng khen hay hai người vừa lên đài liền đánh kịch liệt như vậy rất nhiều người xem đều nhìn sửng sốt quên lớn tiếng cái hay bị phục hy một nhắc nhở như vậy mới phản ứng đi qua lợi、hại. không nghĩ tới đỗ phong tuyển thủ sinh mạnh như vậy trước đó thật sự là xem thường hắn kêu ma tu là ai cũng thật lợi hại a mọi người trước đó nhìn qua một trận đỗ phong tranh tài thế nhưng là không chút chú ý tới ma tu ra đằng tranh tài trên lý luận đây là vòng thứ hai luận võ cũng đều là khuôn mặt quen thuộc mới đúng nhưng ra đằng trước đó không đến đánh vòng thứ nhất là như thế nào tiến vào vòng thứ hai tranh tài a chẳng lẽ là đặc biệt tuyển thủ hay sao không sai vì để cho ma tu ra đằng đem đỗ phong xử lý chắc đi về đông lợi dụng quyền trong tay cho hắn làm một cái đặc biệt danh lệch có thể không tham gia vòng thứ nhất tranh tài trực tiếp tiến vào vòng thứ hai tất cả ở đây người xem cũng không nhận ra cái này toàn thân bao khỏa tại trường b à o màu đen bên trong ma tu ma hương dương cánh vậy màu đen bắn ngược trở về ra đ ằ n g không tránh không né song khai hướng ra phía ngoài thần triển khai sau đó đông nhiên huy động liền thấy một mảng lớn màu đen l ô n g vũ hướng về phía trước bắn ra những cái k i a bắn tung tóe trở về lân t h i ế n trực tiếp bị đánh nát tiếp lấy những cái k i a màu đen l ô n g vũ liền hướng về đỗ phong dễ tới uy lực chi mạnh như tấn lôi liệt phong vờ ơ y mà không kém chút nào đỗ phong vừa rồi sử dụng từ sắc tiệm điện thật mạnh dưới đài quan chiến phục hy con ngươi co dù lại không khỏi âm thầm kinh hãi nếu như đổi là hắn trên lôi đài không biết có thể hay không tiếp được một chiêu này chưa c ma ma từng cây ma ưng lâm vũ liền như là, là một thanh phi kiếm màu đen t ù y tiện cái nào một chi đâm vào trên thân đều dễ chịu không được huống chi là nhiều như vậy chi ma long rơ vớt đỗ phong lại còn không dùng vũ khí dùng một chiêu ma long rơ vớt một chiêu này ma long rơ vớt hay là hắn lâm thời sáng tạo ra bởi vì phật quang trưởng cùng tử sắc t h i ể m điện đều không giải quyết được đối phương ma ưng dương cánh hắn r ứ t khoát liền đến một cái lấy ma chế ma dù sao mình công bố ra ngoài chiến thú là đại d i ệ n ma long dùng một chiêu ma long rơ vớt cũng coi như bình thường một chảo nhô ra t ừ phía phải sợ hãi tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng con mắt của mình làm sao có thể à chẳng lẽ đỗ phong cũng là ma tu nha Vừa rồi n hai ì n hắn một hồi Phật、Quang、một quăng tu võ giả. Ha ha, đố lao đệ thật là có người n cười ha ha, đố phong làm cảm ra Hai bất thấy cứ chuyện gì đến, hắn cũng hắn không cảm thấy kỳ quái. đến, gì lần thứ nhất tại phục gia luyện công thời điểm đỗ phong hấp thu hỏa thuộc tính nguyên lực còn nhanh hơn hắn có thể đồng thời ra hỏa này lại sẽ sử dụng ngàn dặm băng phong loại kia băng thuộc tính chiến kỹ bây giờ vừa thi triển khắc chế ma khí phật quan cùng t ử sắc thiểm điện đột nhiên đổi dùng ma long dơ vớt cũng không có gì kỳ quái kỳ thật đỗ phong một chiêu này ma long dơ vớt vẫn là bắt trức ứng đằng thanh long t h ắ n trào đối chiến thượng quan vân thời điểm ứng đẳng một chiêu kia thanh long thám trào để lại cho hắn ấn tượng thật sâu bây giờ theo hồ lô ấm màu thi triển đi ra tăng thêm bản thân hắn mạnh mẽ cường độ cùng càng thêm ma khí nồng nặc uy lực thật đúng là không thể khinh thường Lốt liên lông ý mà tất cả đều bị long long lớn, lại tốt chuối bút, một tất tất trào bắt hết, trào theo tu bạo bị biến ma mà màu mang ma ma cuộn cuộn cả cả được. Cái này cũng chưa hết, con màu đen long chảo càng biến càng hoàn hưởng, khí hướng đều xuống, kia ưng này đen đăng ra vũ, vở về ơ ý ép làm sao lại biến thành đô phong ma long dơ vớt đẳng cấp cao c h i ế n ký nhất định phải có nhân giáo mới được hoặc là dùng nhiều tiền đi mua loại kia có thể chuyển thựa chiến ký ngọc giản đô phong không thể nào là ứng nhà thành viên hắn là như thế nào học được thanh long thắng t r ả o hơn nữa còn cải tạo thành ma long dơ vớt chẳng lẽ có thành viên gia tộc v ụ n g trộm giao cho hắn hay sao không có khả năng ứng đẳng lập tức phủ định mình ý nghĩ này nếu có lời này sự tình gia tộc trưởng bối đã sớm nên điều tra ra được nói cách khác cái này đô phong là nhìn thấy mình thi triển một lần liền cho nhớ ký người này không đơn giản a thượng quan vân nhìn thấy đỗ phong ma long dơ vớt cũng nhận ra chiêu k i a là tới từ ứng nhà thanh long thám t r ả o nàng hiện trường c ù n g ứng đằng đ ặ t qua bởi vậy đối chiêu này rất quen thuộc nhìn một lần liền có thể học được một loại chiến kỹ thiên phú của người nọ có thể xưng kinh khủng sợ rằng sẽ là đại địch của mình yên tâm kẻ này hẳn phải chết tây châu độc hoàng nói chuyện thật sự là không hề cố kỵ ngay trước nhiều như vậy người xem cùng lam láo ra từ mặt cũng không cần mật ngữ truyền âm nói thẳng đỗ phong hẳn phải chết không nghi ngờ ma gạo k i u thiên ương kích trứng không chiến thú hớ thể thời khắc mấu chốt ra đằng phát động chiến thú hớ thể tiếp lấy một con to lớn ma ưng phóng lên tật、trời. cứng rắn lưng miệng hướng long c h ả o bên trên một mổ liền đem đỗ phong ma long dơ vớt phá sạch làm xong ma long dơ vớt về sau ma hưng hóa thành một đạo hắc quan g tiến vào ra đảng thể nội xem như hoàn thành chiến thú hợp thể quá trình tiểu tử này vẫn rất g à o h o ạ t lợi dụng triệu hoán chiến thú cơ hội để ma hưng đi giải quyết con k i ê n màu đen long c h ả o đều không cần mình tự mình xuất thủ t h ừ t í n h ngươi chạy nhanh nhìn thấy ma hưng chui trở về ra đảng thể nội đỗ đổ long h ừ lạnh một tiếng ráng ở trước mặt hắn thả ra chiến thu đến vậy đơn giản chính là thỏa thỏa muốn chết đã chỉ cần tại chậm trễ một hồi đỗ phong cũng đem chiến thú triệu hoán đi ra vậy liền có thể hướng dụng chiến thú hợp thể một khi hoàn thành gia đẳng chiến đấu trong nháy mắt liền tăng lên mấy lần đỗ phong nếu là còn không cần chiến thú hợp thể đây chính là phải thua thiệt nếu là đối mặt trình độ đặc biệt thấp cái chủng loại kia đối thủ hắn không cần hợp thể cũng có thể thủ thắng nhưng hôm nay đối mặt gia đẳng tiêu chuẩn vô cùng cao không thể tê d ạ i tí chủ quan chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú hợp thể đỗ phong chiến m i ệ n g thú quyết vừa nói ra đem thật nhiều người đều cho nghe mộ tình huống như thế nào cái này kêu cái gì chiến miệm thú quyết t người khác chiến miệm thú quyết hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nâng lên chiến thú loại hình Tỷ như ra đ ằ n g chiến thú là ma ưng khẩu quyết bên trong liền sẽ có ưng kích t r ư ờ n g không bởi vì là ma thuộc tính cho nên còn có ma g à o kiểu thiên nhưng đỗ phong chém đầu khẩu quyết tức không có nói là cái gì loại hình chiến thú cũng không nói là cái gì thuộc tính hán triệu hoán đến cùng là cái gì chiến thú khán giả vẫn là rất chờ mong một đạo hát quang hiện lên đỗ phong liền hoàn thành chiến thú hợp thể n h i ệ tâm t khán giả cái gì đều không hiểu được cái gì nha đến cùng là cái gì quá nhanh không thấy rõ ràng a đám người nghị luận ở mỹ suy đoán đỗ phong triệu hoán đến cùng là cái gì chiến thú cũng có giống thượng quan vân chắc đi về đông dạng này người đã điều tra qua đỗ phong biết hắn có là đại diễn ma long chiến thú cũng chính bởi vì vậy vừa rồi chiêu kia ma long dơ vớt mới có thể sử dụng giống như l ú c đại diễn ma long quả nhiên là danh bất hư truyền a ngay tại mọi người nghị luận âm ý thời điểm có một cái tên trung niên hán tử đột nhiên nói chuyện hán giọng đặc biệt lớn lúc nói chuyện còn gia nhập nội lực liền sợ người khác nghe không được làm láo ra tử liếc qua biết người này là chắc đi về đồng cố ý an bài mục đích đúng là muốn đem đỗ phong chiến thú công bố ra lần này mọi người liền nghĩ minh bạch c h ắ c không được đỗ phong sẽ sử dụng ma long dơ vớt à đoán chừng là thiên phú chiến kỹ đi loại suy nghĩ này đều là phổ thông người xem giống ứng đằng loại tầng thứ này cao thủ đương nhiên sẽ không tin tưởng kia là thiên phú chiến kỹ bọn hàn ứng nhà chiến kỹ mình không có khả năng nhận lầm đỗ phong tuyệt đối là hiện học hiện mại cái kia cái gọi là đại diễn ma long chiến thu không dám công kỳ cùng mọi người trước mắt sẽ không cũng có cái gì chuyện ấn ở bên trong đi cân nhắc đến mình phía sau khả năng cũng phải cùng đỗ phong giao thủ vấn đề này ứng đằng nhất định phải chăm chú suy tính một chút nếu là mình dùng cái gì chiến kỹ đỗ phong theo sát lấy cũng dùng đồng dạng chiến kỹ đồng thời uy lực so với hắn còn một lớn k ê u tranh tài căn bản là không có cách nào đánh rơi xuống chẳng khác gì là chiêu chiêu đều khắt c chế hắn. r ư chế í tính quan thuộc Ma dọa ai Ma đỉnh. diễn Long, đại hù h Cái i gì vậy? n t hắn ú ra ra trước chưa chưa qua Ma dọa đằng được đại đoán Đỗ nhiều, liền diễn Long, chừng chính Phong người. thiên gì có cái thể thấy được nhiều, chưa hề liền chưa thấy qua cái gì Long, thật hề hù mấy biết, là lập Kỳ c đi đ về ô g Phong Long. liền là lại nói biết, chiến đại diễn rồi hắn cho thú Đỗ Ma Vừa chiến thú hợp thể về sau gia đẳng sức chiến đấu bạo tăng lòng tin chắn đấy nhưng đỗ phong sức chiến đấu gia tăng càng nhiều căn bản cũng không để hắn vào trong mắt dít ảo mọi người đều muốn nhìn một chút tiếp xuống gia đẳng sẽ dùng cái chiêu gì nhưng hắn vỡ ơ y mà nguyên địa phát ra một tiếng rít tiếng hú kia vô cùng trói thai hiển nhiên là một loại âm ba công kích loại sóng âm này khả năng công kích ấy n h i ê u người máu chạy tốc độ trực tiếp ảnh hưởng nhịp tim tần suất đồng thời còn bổ sung thần thức công kích có thể ảnh hưởng người năng lực suy tính dít ảo đỗ phong không tránh không né càng không hoảng hốt đối mặt âm ba công kích né tránh là vô dụng không bằng trực tiếp pha kích hắn v ừ a ơ y mà cũng phát ra hét dài một tiếng chuẩn xác mà nói cao vút tiếng long âm sóng âm công kích đối chiến sóng âm công kích thật đúng là gặp chiêu phá chiêu ai đến cũng không có cự tuyệt ta phanh phanh phanh hai loại sóng âm đụng vào nhau phát ra liên hoàn bạo tạc trên lôi đài trong nháy mắt bị bụi mù bao phủ nếu không phải là bởi vì có bình chướng cản trở sợ rằng sẽ lan đến gần chung quanh người xem khói đặc cuộn che kín khán giả ánh mắt mọi người cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì đều rất muốn biết t r ậ n này sóng âm so đấu đến cùng là ai thắng cái này ma tu điên rồi a hắn gọi là cái gì tới ta trước kia chưa nghe nói qua có dạng này mà tu gia tộc mây đều nội thành có một ít cư dân vẫn là biết đỗ phong dù sao hắn ở tại lam phủ mà lại trước đó là bên ngoài thành hoạt động nhưng liên quan tới cái kia gia đẳng căn bản cũng không có người hiểu thậm chí cũng không biết hắn là như thế nào báo tên các người đ o á n ai sẽ thắng ta cảm thấy khả năng lưỡng bại câu thương bùi mù thật lâu không tiêu tan tất cả mọi người cảm thấy có thể là xảy ra c h u y ệ n rồi há không biết lúc này gia đẳng cùng đỗ phong ngay tại kịch liệt giao thủ hai người đều vô dụng c h í n kỹ mà là lấy công phu quyền cước đối kháng công phu quyền cước mới có thể nhất thể hiện một võ giả kiến thức cơ bản không thể không nói hai người kiến thức cơ bản đều rất tốt quên đến quyền hướng chân đến chân đi, một lát s a u đã vượt qua hơn một trăm chiêu đối chiến quá trình bên trong ma tu ra đằng âm thầm kinh hãi bởi vì hắn thân thể tại ma ao rèn luyện qua như là bảo khí dán chắc bình thường người cùng hắn giao thủ đều sẽ bị chấn tay chân xương lên tới nhưng cùng đỗ phong hai chân lẫn nhau đụng thời điểm cũng cảm giác đối phương cứng rắn như là thiết sơn thời gian dài vờ ơ y mà chấn động đến bàn tay hắn phiền phức xương ống quyển cũng có chút đau kỳ thật đỗ phong cũng có chút nho nhỏ giật mình cái này ma tu ra đằng thể trạng vẫn rất đồng a phải biết mình thế nhưng là chuyên môn luyện thể qua thân thể r ắ n chắc trình độ căn bản cũng không là bình thường hoàng cực cảnh võ giả có thể so sánh gia đ ằ n g tuyển thủ có thể kiên trì ở đủ thấy thân thể của hắn đã trải qua thiên truy bắt luyện đại chiến ba trăm hiệp về sau hai người riêng phần mình tách ra đúng vào lúc này trên lôi đài bùi mủ tán đi khán giả nhìn chăm chú nhìn lên phát hiện hai vị tuyển thủ cũng chưa chết một người một cái góc ở nơi đó hảo hảo đứng đấy nghĩ thầm đây là làm cho gì à chẳng lẽ vừa rồi hai người bọn họ vẫn đứng không có động thủ a gia đ ằ n g tuyển thủ chiến thú là ma ứng đỗ phong chiến thú là cái gì đại diễn ma long Từ hồ hệ, chẳng lẽ hai họ cũng cùng có quan người bọn ma mới lẽ vừa rồi là đang tán gâu k hai ô n thành. Nghĩ như những g là vậy đều là những cái i k không có gì nhãn n gì g có lực ư ờ xem, xem, xuyên mạnh mù chân chính năng lực mạnh người xem, có chiến thể xuyên thấu qua bụi mù nhìn thấy năng người bên trong bụi qua đấu. Vừa rồi hai vị ừ a hai rồi v tuyển thủ tốt một trận quyền chân công phu đỏ sức đánh mười phần đặc sắc nếu như nhìn kỹ sẽ chú ý tới lúc này đứng ở nơi đó ra đẳng tay có chút run nắm đấm cùng nắm đấm đụng vào nhau thời điểm đỗ phong xương tay tương đối cứng rắn cho nên đụng tay hắn cơ tê giờ phút này mặc dù tận l ư c áp chế nhưng vẫn là nhịn không được sẽ có biên độ nhỏ run run đỗ phong ta kính ngươi là tên hán tử nhưng lần này ngươi phải chết liền xem như ma tu gia đẳng cũng không thể không thừa nhận đỗ phong công phu quyền cước so với hắn lợi hại cùng nhiều như vậy võ giả giao thủ qua dùng các loại lộng lây chiến kỹ rất nhiều đem cơ sở công phu quyền cước luyện được ra như vững chắc người hắn vẫn là lần đầu được phải nếu là tại bình thường gặp được cao thủ như vậy gia đẳng có lẽ có ý kết giao một phen nhưng đây là tại mây bảng trên lôi đài mà lại chắc đi về đông đã cho phép cô cô chỗ tốt lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn vừa dứt lời Ra đằng phía đằng trong thính một phòng có người biết hàng nhìn ra ra đằng mở ra kia là ma giới thông đạo hắn cái này ma giới thông đạo cùng trước đó quỹ cốc thế ra người triệu hắn cái kia ma giới chi môn còn không giống nhau lắm ma giới chi môn ở vào ma giới cùng nhân gian chỗ nối tiếp trên thực tế ở vào ma giới tầng d ư ớ i chót nhất vị trí mà ma, ma giới thông đạo có thể hiệu thành ma giới một cái cửa nhỏ là tại ma giới ở trong ngẫu nhiên một chỗ móc ra một cái cửa ra tòng ma khí nồng đậm độ đến xem da đẳng lần này là chúng số độc đ ắ c đào mở nơi này ma khí nồng đậm mà r ồ i r à o theo ma khí q có đỉnh da đẳng khí thế toàn thân lần nữa tăng v ọ t l i ê n liên thể hình cũng bắt đầu biến lớn trên người áo bào đen bức bỏ lộ ra bên trong ma khải cái này thân ma khải đen nhánh nhưng không tỏa sáng ngược lại cho người ta một loại thấy không rõ cảm giác bất kỳ tia sáng một khi tiếp cận nó đều sẽ bị vô tình hấp thu hết thời khắc này da đẳng như là ma thần hạ phàm tu vi càng là từ hoàng cực cảnh bốn tầng một đường đi lên trên gọn tầng thứ năm tầng thứ sáu tầng thứ bảy mãi cho đến tầng thứ tám mới dừng lại lâm thời phương pháp tăng tu vi có rất nhiều thì như phục d ụ n g đan dược còn có phát động một loại nào đó c ấ m thuật khả năng đủ một hơi tăng lên bốn tầng tu vi phương pháp thật đúng là không thấy nhiều trước đó đỗ phong là hoàng cực cảnh tầng hai tu vi da đẳng thị hoàng cực cảnh bốn tầng tu vi cả hai tranh lệnh còn không có lớn như vậy bây giờ da đẳng đột nhiên tăng lên tới hoàng cực cảnh tám tầng tu vi cùng đỗ phong hoàng cực cảnh tầng hai so r i a ưu thế đơn giản không nên quá rõ ràng Wow, cái này đều có thể loại tu vi này nên tham gia nửa tháng sau tranh tài nha tháng này thượng t u ầ n m y bảng l u ậ n võ người dự thi đều là hoàng cực cảnh năm tầng trở xuống tu vi giống ra đằng loại tình huống này hoàn toàn có thể đi tham gia nửa tháng sau so tài l i ê n ngay cả lam ngọc đồng tử cũng bất quá m ớ i hoàng cực cảnh bảy tầng tu vi ra đằng hoàng cực cảnh tám tầng tu vi ưu thế xác thực không nhỏ ma tu quả nhiên đáng sợ về sau vẫn là bớt trêu chọc bọn hắn cho thỏa đáng dưới đại khán giả nhìn ra đằng biểu hiện cuối cùng đạt được một cái kết luận chính là về sau bất trêu chọc ma tu tranh ư m h Các các các. thủ r a n t h thời gian làm thịt tiểu từ kia bảo bối của ta liền đến tay quảng trường nơi hẻo lánh bên trong một cái toàn thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong t r u n g lão niên phụ nữ phát ra khó nghe tiếng cười nàng chính là gia đ ẳ n g vị kia cô cô cũng chính là cùng trác đi về đông đ ặ t thành giao dịch người bước ta xử suất chiêu này người người vẫn là thứ nhất gia đ ẳ n g lúc nói lời này thái độ rất chân thành hai tay của hắn dơ lên cao cao phản phất là tiến hành l à một cái vô cùng trọng yếu nghi thức Chỉ thấy bởi vì là dùng ma giới ma khí ngưng tụ mà thành bởi vậy phẩm giai trực tiếp đạt đến trò giai cái này còn vẹn vẹn dùng ma khí ngưng tụ mà thành vũ khí cũng không phải là từ ma giới đạt được một thanh thành phẩm vũ khí nếu như là ma giới thành phẩm vũ khí phẩm g a i còn không biết đến cao bao nhiêu không thể nào ngưng khí thành binh đều có thể đạt tới tròn g a i ta có phải hay không nhìn lầm à. phải biết ngưng khí thành binh loại phương pháp này kỳ thật ngưng võ cảnh võ giả liền đã sẽ thuộc về là võ giả nhóm cơ sở kỹ năng có thể dùng ma giới thông đạo xuất hiện ma khí lại có thể ngưng luyện ra tròn g a i vũ khí tới nhiều ít hoàng cực cảnh võ giả đều mơ ước có được một thanh tròn g a i vũ khí nhưng từ đầu đến cuối không cách nào thực hiện giấc mộng này cực giai mới là hoàng cực cảnh võ giả giống lam láo gia tử tây châu độc hoàng cấp bậc kia nhân vật mới có thể có vũ khí cái kia thanh ma thương mặc dù chỉ là tròn cấp t h ấ phẩm p mọi người cũng đều hâm mộ một u chết ừng cũng không tệ lắm đỗ phong nhìn thấy trong tay đối phương ma thương gật đầu cười xem như biểu thị tán đồng sau đó hắn run tay một cái đem mình long hồn kiếm lấy r a hoa đám người lập tức sôi trào lên đỗ phong lấy r a vở ơ y mà cũng là tròn dai vũ khí mà lại là một thanh thật sự kiếm g i a đẳng cầm mặc dù là tròn dai ma thương nhưng kia dù sao cũng là dùng ma khí ngưng tụ mà thành đồ vật thời gian dài sẽ từ từ tiêu tán đỗ phong thanh này thế nhưng là thật sự vũ khí không tồn tại biến mất vấn đề húng chi còn phong ấn long hồn nói cách khác về sau còn có trưởng thành không gian đố lao đệ thật là có một bộ ngay cả ta đều giàu d i ế m thanh kiếm t i ệ n là phục hy cho chế tạo nhưng trước đó long hồn kiếm vẫn là cực giai cao phẩm làm sao đột nhiên liền biến thành t r ò n đòn g a i liền ngay cả hắn đều không hiểu long hồn kiếm là có thể tự chủ tấn thăng nhưng tấn thăng là cần điều kiện a trên lý luận một cái hoàng cực cảnh võ giả là không cách nào đem long hồn kiếm tấn thăng đến t r ò n đòn g a i chỉ có hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả mới có thể làm được phục hy đương nhiên không biết đỗ phong có thiên ma thước chuyện này bởi vì chuyện này ngoại trừ chính đỗ phong cũng liền mục linh cô n ư biết đại bộ phận nhìn g thấy đỗ phong còn nhiêu tròn chủ bài là ta không bài biết. là Lam láo ta dai long hồn kiếm cũng là s ư ơ n g sở lão nhân gia ông ta dùng mới là tròn dai trúng phẩm vũ khí mà thôi đỗ phong dùng chính là tròn cấp t h ấ phẩm p so với hắn vũ khí cũng không kém được rất nhiều lam mộng tịch vừa đem đỗ phong giới thiệu cho người nhà thời điểm lam lão gia tử liền biết tiểu tử này không đơn giản bây giờ xem ra hắn so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn đại bộ phận nhìn thấy đỗ phong tròn dai long hồn kiếm đều rất hưng phấn hoặc là cao hứng nhưng có mấy cái như vậy người lại tâm tình rất tồi tệ một người trong đó chính là gia đẳng cô cô nàng lúc đầu coi là chỉ cần gia đẳng mở ra ma giới thông đạo liền chú định lần này tỷ võ thắng lợi ma khí quán thể lại có tròn dai vũ khí ưu thế đơn giản không nên quá lớn nhưng vạn b ạ n không nghĩ tới đỗ phong cũng có tròn dai vũ khí càng không có nghĩ tới chính là hắn đối mặt ma khí quán thể tu vi tăng lên cao đến hoàng cực cảnh tám tầng gia đẳng vẫn là không chút hoang mang hừ chỉ có bề ngoài tây châu độc hoàng cũng rất khó chịu bởi vì hắn vũ khí cũng bất quá chính là một cây tròn dai trung phẩm độc đẳng thủ trượng đỗ phong một cái nho nhỏ hoàng cực cảnh n g i mới dựa vào cái gì có tròn cấp thấp phẩm lòng kiếm thanh kiếm kia nếu là tấn thăng nữa xuống dưới chẳng phải là muốn vượt qua độc của mình đằng thủ t r ư ợ n g không được để tìm cơ hội đem hắn long hồn kiếm đ o ạ t lại tuyệt đối không thể để cho tiểu tử kia tiếp tục phép lối thấy cảnh này muốn cướp đoạt đô phong long hồn kiếm cũng không chỉ là tây châu độc hoàn g một người l i ê n ngay cả đường đường trác đi về đông trác đại nhân cũng có ý tưởng giống nhau đoán chừng những cái kia viễn trình xem tranh tài hoàng cực cảnh đại viên mãn tiền b ố i bên trong cũng sẽ có người tồn tại loại này ý nghĩ ma hưng xuất kích ra đằng hai tay dơ cao mà thường đột nhiên bỗng nhiên hướng xuống một bồ liền thấy một con hình thể khổng lỗ hạc hưng gào thét lên h v y thế mạnh phản phất là triệu hoán một con chân chính ma hưng thậm chí có người cảm thấy gia đ ì n g đang dùng mình chiến thú tham gia nhập giao đấu phải biết dùng chiến thú tham dự giao đấu chẳng khác nào là đấu thú như thế sẽ giảm xuống độ t r u n g thành khả năng dẫn đến phản vệ không đúng gia đẳng chiến thú hợp thể trạng thái cũng không có giải trừ nói do hắn dùng chính là chân chính chiến kỹ cũng không để cho ma hưng chiến thú xuất kích hung á c như thế chiến kỹ không biết đỗ phong muốn thế nào ngăn cản băng chi long hồn xuất kích ngay tại mọi người nghi ngờ thời điểm đỗ phong cũng xuất thủ hắn đồng dạng là hai tay cầm kiếm từ bên trên hướng phía dưới đột nhiên một bộ sau đó để kiếm rừng ở trước người một đầu lam nhạt băng long gầm thét liền xông ra ngoài hình thể to lớn thanh thế bi mãnh không chút nào bại bởi con kia ma hưng băng long cùng ma hưng ở nửa đường gặp nhau lập tức liền đánh lẫn nhau cả hai vậy mà đều cùng sống dùng móng vớt l i ề u dùng miệng cắn dùng đầu đụng nhìn qua không giống như là chiến kỹ so đấu giống như là linh s ủ n g đang đối chiến nhìn đến đây d ư ớ i đại ứng đằng đã có chút tuyệt vọng lúc trước hắn còn muốn cùng đỗ phong t h thí một phen nhìn xem đến cùng ai thực lực càng mạnh bây giờ nhìn thấy đối phương sáng tạo ra một cái có một cái kỳ tích đ a ngẫm n g nghĩ mình một chút kia nội tình đi lên căn bản cũng không đủ nhìn a ma tu ra đằng thực lực tại hoàng cực cảnh năm tầng trở xuống võ giả ở trong bản thân liền rất mạnh nhưng đỗ phong cùng hắn đối chiến không sợ chút nào lại còn chiếm ưu thế hai cái này tên biên thái liền nên trực tiếp đi tham gia nửa tháng sau lập u võ tới đây xem náo nhiệt gì ẩm ngay tại mọi người nhìn chính đã nghiền thời điểm ma ư n g đột nhiên nổ tung cùng băng lòng tới cái đồng quy vô tận cùng lúc đó gia đẳng nói chuyện ta ma ư n g mười ba kích không người có thể địch ngươi nếu là hiện tại nhận thua có thể lưu một cái toàn t h â cái gì lợi hại như vậy ma ư n g lại có thể liên tục phóng thích mười ba lần nghe lời này tất cả võ giả đều hít sâu một hơi một lần liền đã đủ d o a người mười ba lần còn đến mức nào a chỉ sợ chỉ có hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả mới đỡ được đi nếu không gia đẳng không có khả năng chống đỡ xuống tới trên mặt hắn mặc dù mang theo tiểu dung kỳ thật trong lòng cũng đang tính toán như thế nào khắc đ ị c h chế thắng phương pháp gia đẳng là có ma giới ma khí ủng hộ thế nhưng là đỗ phong không có h ờ ưu việt a chẳng lẽ muốn điều động thiên ma thước ma khí không thành không được nói như vậy liền bại lộ nhất định phải tại chân nguyên tiêu hao hết trước đó đánh bại đối thủ mới được vừa mới nghĩ tới đây gia đẳng liền lại ra chiêu ma hưng hai đòn thật nói với hắn như thế ma hưng xuất kích có thể lặp đi lặp lại sử dụng đồng thời hai lần công kích ma hưng so lần đầu tiên càng lớn càng mạnh Đang p h á trước a sau, hết h tiếng một dài về n phong liền nhào g về đỗ Thật tới. ó có hai A, của ta A, lần còn mẹ đó ể cho kích, Trước hay không? Ma ưng 13 kích, không phải là thật sao? người sống ưng Ma là đ rất nhiều người xem cũng không tin r a đ ằ n g có thể phát ra m a n ưng mười ba kích bởi vì hắn phát ra kích thứ nhất thời điểm liền đã tiêu hao hết thể nội tám thành trở lên chân nguyên tiêu hao lớn như thế chứ kỹ làm sao có thể liên phát mười ba lần nhưng sự thật chứng minh hắn kích thứ hai thành công phát ra đồng thời uy lực càng lớn không biết đỗ phong muốn thế nào ứng đối dù sao tránh là vô dụng m ạ n ưng hình thể to lớn cánh mở ra có thể bao trùm toàn bộ lôi đài Cũng chi kêu mong a ưng là sống, là c i h h ư đô p o n t r á nhìn n đầu kia hỏa long thính phòng lập tức liền sôi trào bởi vì trận đấu này thực sự quá đặc sắc có thể nói để bọn hắn mở rộng tầm mắt trước kia nhìn thấy những cái kia hoàng cực cảnh vó giả khó đông ế chết n đều h giả giả võ giả k thành. t r ư ớ châu đó cái kia gọi ô riêng b đại bởi Đỗ, liền liền đỗ p h lục thật tồn tại loại người này sao có phải hay không điều tra tư liệu có sai thượng quan vân để cho người ta điều tra qua đỗ phong liền ngay cả trác đi về đông bên kia cũng điều tra qua cho ra kết quả là đỗ phong đến từ đông châu đại lục một cái gọi dung thiên nước cấp hai tiểu quốc gia thế nhưng là từ biểu hiện của hắn hôm nay đến xem một chút cũng không giống là một cái cấp hai tiểu quốc gia tới võ giả coi như hắn thiên phú cao trưởng thành nhanh cũng không tránh khỏi quá khoa trương một chút dung không được thượng quan vân nghi do rằng hỏa long đã cùng ma ương đụng vào nhau lần này thắng bại phân ra tới đặc biệt nhanh cường hãn hỏa long nhanh gọn đem ma ương cho xé cái vỡ nát tiếp lấy nổi giận gầm lên một tiếng hướng về ra đảng bản nhân vào tới lợi hại phục hy cũng am hiểu dùng lửa mà lại đối hình dòng lửa nhất là thích đỗ phong tại tấn thăng đến hoàng cực cánh trước đó liền sẽ dùng hỏa chi long hồn xuất kích nhưng tại đột phá đến hoàng cực cảnh sau lại dùng đến là hoàn toàn không giống ý cảnh. nói trắng ra là hắn dùng lửa vẫn là phải so dùng băng lợi hại cái này cũng rất bình thường bởi vì hỏa long bên trong đã bao hàm tinh tinh chi hỏa phượng tộc bất tử hỏa còn có phục gia rèn đúc dùng lửa uy lực nghĩ không đa số không được ma ưng ba đòn ma tu ra đằng con ngươi đột nhiên co lại một cái giống như là nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng hắn vạn vạn không nghĩ tới mình ma ưng sẽ bị xé nát thậm chí liên tiếp nổ tung mở cơ hội đều không có loại thời điểm này không thể có nửa chút do dự tranh thủ thời gian kích phát cái thứ ba ma ưng dít gạo theo hét dài một tiếng cái thứ ba ma ưng ra tay bá đạo thực lực so sánh với một con càng mạnh tốc độ cũng càng nhanh cái này ma ưng cùng hỏa long đều cùng một chỗ đánh gọi là một cái khó phân khó tránh khỏi trải qua chinh chiến về sau vợ ơ -E、y m à lại rơi vào hạ phong gia đ ằ n g xem xét loại tình huống này quả quyết lựa chọn tự bạo ma ưng ẩm theo một tiếng bạo hưởng đã bị đánh tàn ma ưng nổ tung thiêu hao hơn phân nửa hỏa long cũng cùng theo nổ tung kể từ đó gia đ ằ n g liền không cần phải lo lắng bị hỏa long tập kích ta thừa nhận ngươi rất lợi hại nhưng ngươi thua chuyện cho tới bây giờ ngạo mạn như ma tu g a đẳng như vậy cũng không thể không thừa nhận đỗ phong thực lực xác thực rất mạnh nếu như không có ma giới thông đạo ủng hộ hắn vạn vạn không phải đối thủ nếu như không có cái này một thân ma khải hỗ trợ nhanh chóng hấp thu ma khí hắn căn bản là thi triển không ra ma ưng m ộ ư ơ i ba kích cũng liền không cách nào cùng đỗ phong chống lại trên thế giới này chưa hề đều không có nhiều như vậy nếu như mặc một thân ma khải là thực lực có thể mở ra ma giới thông đạo đồng dạng là thực lực ma tu ra đằng có thể phát ra ma ưng m ộ ư ơ i ba kích nhìn như là vật khí nhưng thật ra là thực lực chính cống thực lực có như thế biểu hiện chết đều đáng giá ừ n ta cũng cảm thấy như vậy đỗ phong tuất cơ hồ tất cả người xem đều cảm thấy đỗ phong nhất định phải thua bởi vì hắn liên tục kích phát hai đầu rồng chân nguyên tiêu hao rất lợi hại ra đằng bên kia có ma khí q có đỉnh ma hưng mười ba kích mới dùng hết trước ba kích phía sau còn có mười kích trở lấy đỗ phong chính là lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng toàn bộ đón lấy a ngươi nói đúng là nên phân ra cái thắng bại ta còn muốn thời gian đáng gấp đỗ phong mỉm cười đem trong tay kiếm bông xuống rũ xuống chân bên cạnh hắn vỡ ơ ý mà đem hai tay cầm kiếm cải thành tay phải một tay nằm chặt trước đó hai tay cầm kiếm mới có thể kích phát ra tới họa chi long hồn một cái một tay có thể làm à liền xem như đi uy lực cũng sẽ giảm khán giả đều biểu thị không hiểu liền ngay cả làm cô nương cũng có chút không hiểu rõ ngược lại là phục hy biểu môi cười một tiếng hắn biết đ ố lao đệ phải dùng chiều kia ma ưng bốn kích da đằng mặc dù đội phục đỗ phong thực lực nhưng hắn cũng không muốn đ u a vẫn là không lưu tình chút nào thi triển ra ma ảnh bốn kích cái này thứ tư kích vừa ra tay một con màu đen ma ưng gào thét mà ra hãy náy nghĩ chính là cái này ưng tốc độ cũng không nhanh chẳng những không nhanh ngược lại có chút chậm c h ạ m trái lại da đằng bản nhân một thân chân nguyên lại bị chiêu này cho rút sạch sẽ cho dù là có phía trên ma khí quán đình cũng lung lay sắp đổ sắp đứng không vững dáng vẻ để cho người ta không thể không hoài nghi hắn đến cùng có thể hay không phát ra ma ưng mười ba kích coi như có thể phát ra cũng phải chờ đợi ma khí một lần nữa q u a n chú đẩy mới được đi bất quá hết t h ể cũng không sao cả bởi vì con thứ tư bóng đen hình thể khổng lồ đã chiếm hết toàn bộ lôi đài nó vô dụng bay phương thức mà là cất bước đi hướng đối diện đỗ phong Trước thắng thua. thực thân thể thọt tới lôi đài biên giới. Toàn thân một ưng dương lớn, Cái cánh, càng đem chỉ có phân không khí, khe hở cho nhồi vào. Có thể nói lúc này nó biên giới. quá đều ma ma lôi đài điểm đem sự vốn là con người xem cảm thấy đỗ phong có thể lại liều một lần dù sao hắn phát ra hỏa long rất để cho người ta kinh diễm thế nhưng là nhìn thấy con kia to lớn ma hưng bọn hắn biết hết thể đều ổn g phí nhân tài như vậy chết m ấ t thật sự là đáng tiếc chắc đại nhân không có ý định xuất thủ cứu r ú t sao thằng đến lúc này mọi người mới phản ứng được ngay bản g tranh tài là có quy định ai trên lôi đài chỉ phân thắng bại không cho phép giết người đã thắng bại đã phân vì hà chắc đi về đông còn không ngăn cản chẳng lẽ muốn nhìn đỗ phong chết sao vẫn thật là bị bọn hắn đoạt đúng chắc đi về đông xác thực muốn nhìn đỗ phong chết một cái nho nhỏ hoàng cực cảnh t ầ n hai võ giả cứ như vậy lợi hại để hắn trưởng thành còn đến mức nào bất quá bọn hắn đoán đúng chắc đi về đông ý đồ lại mới không ra đỗ phong ý đồ đỗ phong cứ như vậy đứng đấy bất động nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại phản phất tại lắng nghe cái gì long hồn kiếm rũ xuống phía dưới cũng không có m u ố n phòng ngự hoặc là hoàn t h ủ ý tứ đem d ư ớ i đại khán giả nhìn sửng sốt một chút có ý tứ gì chẳng lẽ hắn cứ như vậy nhận m ệ n h đều không có ý định phản kháng một chút sao hừ, hừ ngư ngược lại là có tự mình hiểu đấy nhìn thấy ma hưng cách càng ngày càng gần đỗ phong có trả hay không tay ra đẳng cho là hắn là th theo ma khí rót vào g i a đẳng thể nội chân nguyên ngay tại dần dần khôi p h ụ mặc dù không cách nào lập tức phát ra ma ư ơ n g đệ ngũ kích nhưng cũng không có sợ hãi đúng lúc này đỗ phong chậm rãi mở ra song hai đồng thời cánh tay phải nâng lên kiếm chỉ phía trước hắn mở miệng chỉ nói một chữ đó chính là chết theo cái này chữ chết lối ra một đạo mảnh không thể tra trong suốt khí trụ từ kiếm kỹ gấp x ả mà ra tốc độ nhanh chóng mắt người căn bản là phản ứng không kịp hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì thanh âm nhìn đến đây da đẳng còn tưởng rằng đỗ phong là đùa giỡn khán giả cũng cảm thấy hắn đây là vùng vây dây chết ngủ gào to、Thắng. chúng ta trở về khánh công đi phục hy ngược lại là thực sự đã chuẩn bị kỹ càng hồi lam phủ ăn uống thả cửa chắc đi về đông lam lão ra t ử cùng tây châu độc hoàng ba người gần như đồng thời con người co r ụ t lại bọn hắn là cao nhân tiền bối đương nhiên thấy rõ đỗ phong một chiều kia vừa rồi có một đạo trong suốt khí trụ trong nháy mắt xuyên qua ma ương thân thể sau đó chui vào ra đ ằ n g thân thể chuẩn xác mà nói là chui vào hắn bụng dưới vị trí vùng đan đ i ệ n hoàng bét chắc đi về đông phản ứng đầu tiên muốn tiến lên ngăn cản hắn lúc đầu làm xong hoàn toàn chuẩn bị chỉ cần đỗ phong thua hắn liền giả bộ như không thấy được mặc cho ma tu ra đảng đem nó giết chết nếu như đỗ phong thắng hắn thì ngang ngược can thiệp không cho đối phương cơ hội thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng tại đối mặt con thứ tư ma hưng thời điểm đột nhiên v ở ở y mà một chiêu liền xuyên qua đồng thời đánh bại gia đẳng hắn liền xem như muốn ngăn cản cũng đã chậm lập tức liền muốn bay lên lên thân thể lại thu về hiện tại xuất thủ ngoại trừ mất mặt bên ngoài không có nổi chút tác dụng nào không cái này gia đẳng cảm thấy nơi bụng lành lạnh d i tay lần mỏ vợ y mà có thêm một cái lỗ thủng hắn muốn nói đây không có khả năng bởi vì ma ưng còn ngăn tại phía trước mình làm sao lại t h ụ thương thế nhưng là lời còn chưa nói hết con tiêu ma ưng phịch một tiếng nổ tung kiếm chỉ tà dương việt k ỹ chính là lợi hại như vậy trước lấy điểm phá diện xuyên qua sau đó lại từ bên trong nổ tung tại ma ưng nổ tung đồng thời gia đẳng đan đ i ể n cũng đi theo nổ tung hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra trực tiếp liền mất đi lớn mật vậy mà tại lôi đài giết người tây châu đặc hoàng xem xét cơ hội tới đỗ phong tại lôi đài giết người xem như b i quy vừa vặn có thể nhân cơ hội này giết chết hắn coi như không xử lý tối thiểu có thể tước đoạt hắn dự thi quyền hồi nào, lần này ngược lại là chắc đi về đông ngăn t r ở tây châu độc hoàng bởi vì hắn nhìn ra ra đằng cũng chưa chết chỉ là đan điền bị phế kinh mạch toàn đoạn liền ngay cả linh hồn cũng bị nổ tàn phế nhưng có ý tứ chính là hắn cũng chưa chết đấu lưu lại một chút như vậy khí tức dựa theo mây bảng tỷ võ quy củ chỉ cần trên lôi đ à i không có ngay tại chỗ chết không coi là là giết người nếu như tây châu độc hoàng thật hiện tại sông đi lên đầu tiên là trái với quy củ mặt khác lam lão gia tử cũng khẳng định sẽ ngăn cản đỗ phong ta tất xác ngươi Đã k hắn g cũng á c đã nhìn ra tên kia ma tu lão phụ nữ không có theo hào tâm dù sao hôm nay không có phục hy cùng đỗ phong so tài không bằng liền trực tiếp đi về nghỉ tốt ta vậy trước tiên đi về nghỉ lúc đầu đỗ phong còn muốn lưu lại nhìn xem thượng quan vân biểu hiện nghĩ lại có nhìn hay không cũng không quan trọng muốn lấy được thắng lợi cuối cùng còn phải dựa vào chính mình thực lực vừa vạn trưởng tôn dễ học hôm nay không dự thi lưu lại nữa xác thực không có gì ý tứ vừa rồi một trận chiến tiêu hao không ít vừa vạn hồi l a m phủ phòng luyện công bên trong hào hào khôi phục một phen cứ như vậy đỗ phong tại lam lão ra t ử cùng phục hy bảo vệ dưới an toàn về tới lam phủ ở trong quá trình này thượng quan vân một mực tại trong đám người len lén dò xét đỗ phong bởi vì nàng cảm thấy cái này nam nhân càng ngày càng nhìn quen mắt không phải dáng dấp nhìn quen mắt mà là khí chất bên trên rất quen thuộc hoặc là nói là linh hồn có một loại để nàng quen thuộc đồ vật kỳ quái chẳng lẽ ta đối với hắn có ý tứ không thành không phải vì sao càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt mọi người đều nói nếu như một nữ nhân nhìn một cái nam nhân càng xem càng nhìn quen mắt chính là đối với hắn có tầng kia ý tứ thượng quan vân người này mắt cao hơn đỉnh nam nhân như thế nào cũng nhìn không thuận mắt lại nói đỗ phong là lam cô nương thích người nàng h ẳ n là sẽ không thích n g i đúng lại không hiểu thấu cảm thấy đỗ phong càng xem càng nhìn quen mắt mặc dù tên hắn gọi đỗ phong thế nhưng là tuổi tác chiến thú t u vi các phương diện cùng đan hoàng c h i tử đỗ phong căn bản cũng không dính dáng a thượng quan vân vất vất h u y ệ t thái dương để cho mình tỉnh táo lại có lẽ là hôm nay tranh tài quá kịch liệt để nàng sinh ra h ảo giác một hồi liền nên tự mình lên sân khấu vẫn là không muốn phân tâm tốt cái kia đỗ phong cũng thật sự là đủ phép lối vậy mà đều không lưu lại đến xem mình tranh tài bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng thượng quan vân nhìn kiếm chị của hắn tả dương hắn nhưng không có nhìn đối phương xử xuất được kỹ tựa hồ là có chút an thiệt tho thượng quan vân cảm thấy đỗ phong quá c u n g vọng sớm muộn cũng sẽ thua ở trong tay chính mình thử l ệ n h một tiếng nhảy lên lôi đài Trước 1401, Lam phủ quan chiến. Chật chật chật. Lam láo tử nghĩ rất thật tại、Lam、trong phủ, Lam láo Tử trường tranh tài tình huống. Mặc dù không bằng hiện trường nhìn thấy hiệu tốt, nhưng tối thiểu có thể hiểu một chút đối phương tình tệ một đưa nhưng phương chiến. chú chuẩn công cụ, Mặc có chiến cảm giác cũng công 1401, Lam Lam Láo Lam Lam Láo lên lắm. quan Gia nha. Gia sớm Ừm, Phụ phụ, Phong xếp nghĩ hiện huống. không hiện nhìn hiệu hiểu huống không kh quả đấu. xong bằng ngồi bằng, bên vận đối đáo đã Đỗ Kỳ bị dù thượng quan vân đối thủ sẽ không quá yếu nhưng cũng không tính quá mạnh có chắc đi về đông ở một bên thao tác sẽ không để cho nàng ngay từ đầu liền gặp được độ khó quá lớn đối thủ trải qua mười cái hiệp đỏ sức về sau đối phương chức chịu không nổi tiến vào chiến thú hợp thể trạng thái người này chiến thú là lớn địa hùng một loại so bạo hùng phẩm dai còn cao hơn loại gấu chiến thú một khi tiến vào hợp thể trạng thái toàn thân lập tức bao trùm một tầng thật dày da lông so mặc một thân áo giáp hiệu quả còn tốt hơn mặt khác lớn địa hùng còn có một cái đặc điểm chính là chân đạp trên mặt đất thời điểm thương thế có thể tự động khôi phục mây bảng lôi đài là dán chặt lấy mặt đất tú kiến đây là một loại so phổ thông yêu hóa cao cấp hơn trạng thái đa đối phương đã triệu hoán chiến thú hợp thể nàng tự nhiên cũng muốn xuất ra trạng thái mạnh nhất tới không thể không nói nàng sau khi biến thân dáng vẻ rất đẹp một đôi hỏa hồng sắc lớn cánh tại sau lưng mở ra ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén phản phất có thể đem đối phương tâm cho xem xấu đây là phượng tộc thiên phú một trong chính là có thể nhìn ra đối phương chiêu thức bên trong lược điểm tới g i ố n A phục hy còn chưa hiểu tới là chuyện gì xảy ra đây không phải vừa mới biến thân nhà chẳng khác gì là vừa mới bắt đầu chính thức so đấu bởi vì võ giả chỉ có tiến vào hợp thể trạng thái mới là hắn trạng thái mạnh nhất còn có một chuyện khác không rõ chính là đỗ phong vì sao đem nho khô nhổ ra Cũng không phục ả giả i cái tiên biến nhiều, lại giày ăn nho cần nôn nho nho nôn nam cùng lớn hùng hình lớn toàn thân hẳn vẫn liền như khô hợp thể thể thật thế hắn h bao có có ra, rất trùm rất A địa sau, da A gì tốt vị võ về mà xem lấy là gấu, ưu thương, không phải ò n có đại địa liệu trị t hy u ậ t nha. Phục h thực sự không hiểu đỗ phong vì sao muốn như vậy nói i dưới, liền khinh cơ cơ tiếp lấy lúc thì đỏ sắc vòi nói, tiên Xuống quan sau Chuẩn thượng vân thường cánh lưng, rồng bằng dâng lên. Xác mà nói, kia là phượng lấy lúc là thấy thì đất tộc bất tử hòa v cơ cơ sắc sắc đỏ ò mà mặc cho hắn d y ruổi như thế nào đều không thể tự hỏa lòng quyển bên trong thoát khỏi r a ở trong quá trình này còn đem hắn một thân hùng mao đều đốt sạch s à n h xanh lôi đài biên giới là có bình chướng thế nhưng là trên đỉnh cũng không có cái nắp vòi rồng cứ như vậy một mực vòng quanh đi lên trên lên tới vượt ra khỏi bình chướng độ cao sau đó hung hăng văng ra ngoài lại còn có thể dạng này trước đó cũng có rất nhiều tuyển thủ muốn đem đối thủ đánh ra lôi đài trực tiếp chiến thắng thế nhưng là bởi vì có bình chướng ngăn trở liền xem như khí lực lớn cũng đánh không đi ra hết lần này tới lần khác mây bảng tranh tài còn có cố định không thể đem đối thủ đánh chết cho nên động thủ bó tay bó chân thượng quan vân biện pháp này ngược lại là cho mọi người cung cấp tham khảo chỉ cần độ cao vượt qua bình t h ư ớ n g vẫn là có thể đem đối thủ ném ra vị k i a có được lớn địa hùng chiến thú võ giả, đều nhanh phiền muộn hơn chết rồi cảm giác mình khí lực cả người cũng còn chưa kịp phát huy cái gì gấu c h ả o tay gấu gấu ôm hùng phát chiến kỹ đồng dạng cũng không thể xuất ra cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị ném ra ngoài bạch bạch thua mất tranh tài ta k h n g phục ta khâm phục hắn vô vô trên người xám đứng dậy biểu thị mình thua khâm phục nếu như lại cho hắn một cơ hội nhất định có thể chiến thắng thượng quan vân xéo đi đừng tại đây mà mất mặt xấu hổ không cần chắc đi về đông lên tiếng tây châu độc hoàng phụ trách đem người này đổi u đi bị ném ra lôi đài đã nhẹ nếu là g á n tại giữa không t r u n g một mực đốt không phải đốt thành thịt nướng không thể liên loại trình độ này còn dám nói không phục chỉ riêng khí lực lớn phòng ngự cao có cái gì dùng sợ lửa chính là một cái nhược điểm trí mạng không thể không nói thượng quan vân bắt đối phương nhược điểm bắt rất chuẩn lớn địa hùng đặc điểm một là sợ lửa mà là không thể rời đi mặt đất kết quả nàng một cái hỏa long quyển liền đem đối phương hai cái nhược điểm đều cho lợi dụng lên nếu không phải là bởi vì mây bảng quy tắc không cho phép giết người đoán chừng thật có thể đem vị k i a n a m võ giả cho đốt sống chết tươi đỗ lao đệ ngươi cùng cái kia thượng quan vân có biết hay không a đừng nhìn phục hy là đại lão thô quan sát loại chuyện này vẫn rất chuẩn vừa rồi thượng quan vân còn không có r a chiêu đỗ phong liền biết vị k i a n a m võ giả muốn thua nếu như không quen biết lời nói vì sao như thế có n ắ m chắc cái này gọi sức quan sát ngươi cùng người ta học tập lấy một chút không cần đỗ phong trả lời lam lão ra tử thay hắn đem phục hy cho dạy dỗ một trận hắn cũng không biết đỗ phong thật nhận biết thượng quan vân hơn nữa còn vô cùng hiểu do cái này Đỗ p ăn nho khô còn có thể nôn nho ra bản lĩnh còn đây không phải ai cũng có thể học được ga đỗ lao đệ đầu lưới thật đúng là linh hoạt làm khó hắn đầu lưới cũng luyện qua chiến ký hay sao phục hy nhìn chằm chằm đỗ phong miệng nhìn một lúc đâu làm cho hắn một trận tê cả ra đầu lão gia tử người nói hai ta ai sẽ theo thượng quan vân đánh phục hy vấn đề này hỏi rất tốt hắn đã nhìn qua thượng quan vân hai trận tranh tài đối hắn thực lực cơ bản có hiểu biết nếu như đỗ phong đổi theo quan vân đánh phần thắng vẫn tương đối lớn nhưng nếu là đổi lại mình chỉ sợ m u ô n quá sức bởi vì phục hy đặc điểm cũng là khí lực lớn phòng ngự cao thế nhưng là thân pháp không đủ linh hoạt chỗ tốt duy nhất chính là hắn không t h ế nào sợ lửa người sang tại có tự mình hiểu lấy hắn biết mình không phải lên quan vân đối thủ cho nên mới sớm thỉnh giáo lam lão gia tử cái này thật đúng là nói không chừng lam lão gia tử đương nhiên cũng hy vọng là đỗ phong đổi theo quan vân đánh bởi vì như vậy phần thắng lớn hơn một chút mà lại có thể để đỗ phong đạt được rất tốt rèn luyện Trước thế cục nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là, 3 cái hiện trường trọng tài trong, biệt một tại thao túng tranh tài chính tự. Nếu như đỗ phong có thể theo thủ, một trận thủ, tất trong tay Trừ thi tất rút nhất thể theo Nhưng phương người. như người cục cái có cái Đặc cái chắc mực chính có cùng cơ cả của khác cả cách cam có 1402, nghiêm hiện phong hay không hắn. phi những không không phong định đánh Nếu nếu vấn bên đông, quan vân bản lòng bán nào đoàn quan vân giao thủ, cùng ở đâu một trận giao đối kia đi đổi lui, đổi về đề đỗ đâu đều đều đỗ là, là là dự ở ở tại cuối cùng trận chung kết tranh đoạt quán quân thời điểm hai người vô luận như thế nào cũng có thể đụng tới ta đoán chừng tháng này là không đụng được đỗ phong cẩn thận tâm lý nắm chắc tháng này thượng tuần là hoàng cực cảnh một tầng đến năm tầng tu vi võ giả dự thi hạ tuần là sáu tầng đến chín tầng tu vi võ giả dự thi thượng tuần mỗi tên tuyển thủ liền tham gia ba lượt tranh tài mà thôi cái này đều đã quá khứ hai vòng còn không có đụng tới vòng tiếp theo thượng quan vân khẳng định sẽ tránh trước hắn ừng ư ơ i phân tích có đạo lý lam láo gia tử cũng cảm thấy như vậy bởi vì thượng quan vân mới hoàng cực cảnh một tầng tu vi mà thôi mặc dù thiên phú ký người mà dù sao tu vi còn thấp dựa theo chắc đi về đông tính cách khẳng định sẽ an bài nàng trước luyện nhiều tay bóp mấy cái không mềm không cứng quả hồng chờ trạng thái kích thích mới có thể cho thượng quan vân an bài đối thủ lợi hại nói cách khác trận này mây bảng luận võ nói là vì tuyển chọn khắp thiên hạ anh tài kỳ thật chính là thượng quan vân người bồi dưỡng kế hoạch chắc phủ xuất ra sáu viên phá hoàng đan tới làm phần thưởng cũng không phải lấy không lam lão hỏi ngươi vấn đề chắc phủ ban thưởng phá hoàng đan là ai luyện chê a không nghe nói chắc đi về đông hiệu luyện đan a kỳ thật đỗ phong biết kiên là xuất từ phụ thân đan hoàng thú bút nhưng là cố ý hỏi như vậy nếu như hắn trực tiếp đem xuất c đừng h nói là lam lão gia tử liền ngay cả trác phủ gia đình nhóm cũng không có thấy tận mắt vị này trong truyền thuyết luyện đan sư phong đủ chặt chẽ a đỗ phong hiện tại có thể trăm phần trăm khẳng định đan hoàng là bị trác đi về đông giam lỏng nhưng là cũng không có nguy hiểm tính mạng mà đem đan hoàng bán cho trác đi về đông rất có thể chính là thượng quan vân bản nhân đương nhiên chuyện này cũng có thể thay cái mạch suy nghĩ nghĩ có lẽ thượng quan vân ngay từ đầu chính là c h ắ c đi về đông an bài đi đan hoàng đảo thậm chí ngay cả hắn đuổi theo quan vân thể non hẹn b i ể n tình yêu từ vừa mới bắt đầu cũng là được a n bài tốt đỗ lao đệ ngươi thế nào phục hy phát hiện đỗ phong sắc mặt không đúng cho là hắn là lôi đài luận võ tiêu hao quá lớn quan tâm hỏi một chút không có chuyện đỗ phong lắc lắc đầu không đi nghĩ như vậy loạn thất bát tạo sự tình hắn hiện tại muốn tập trung tinh lực lợi công tranh thủ cầm một cái thứ tự tốt tháng này đối thủ tu vi đều không cao tháng sau tất cả hoàng cực cảnh tuyển thủ đều hỗn hợp đến cùng nhau thời điểm khẳng định gặp được hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong đối thủ đến lúc đó chiến đấu nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy hoàng cực cảnh chín tầng tu vi cũng không đáng sợ đáng sợ nhất chính là hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong bởi vì có chút v õ giả tại hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong đã dừng lại mấy trăm năm tích lũy kinh nghiệm chiến đấu khá phong phú cơ sở càng là vững chắc vô cùng nói là hoàng cực cảnh tuyển thủ chân thực sức chiến đấu gần với hoàng cực cảnh đại viên mãn tiền bối chứ không cần phải nói người khác đến lúc đó tây châu đ ư c hoàng khẳng định sẽ đem hắn đắc lực hơn trợ thủ cho an bài tiến đến đặc biệt nhằm vào đỗ phong còn có chắc đi về đông bên kia cũng có mấy cái thuộc hạ là hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tu vi những người này mục đích chủ yếu có hai cái một cái là quét sạch đỗ phong loại này đối đầu quan vân có uy hiếp đối thủ một cái khác mục đích đúng là cho thượng quan vân đương bồi luyện không để cho nàng ngừng tiến bộ cuối cùng cầm tới mây bảng tổng quán quân kỳ thật đỗ phong nhìn rất rõ ràng dựa theo chắc đi về đông kế hoạch cuối cùng mây bảng tỷ võ thứ nhất hai ba tên đều là bọn h ắ n người cho nên cái gọi là sáu viên phá hoàng đan một viên cũng sẽ không chạy ra đi ngược lại là chắc đi về đông có thể thông qua lần này luận võ chèn ép đối thủ chắc o tiện giải m ộ t tân tấn đi á về i đông, đông tâm h Chậc chậc chậc. ể n g tư lam lão gia tử cũng rất rõ ràng không riêng gì lam lão gia tử rõ ràng côn sơn bên kia cao tầng cũng rõ ràng mọi người làm sao không biết chắc đi về đông đã làm ăn bài nhưng thì tính sao chẳng lẽ bởi vậy cũng không dám đến dự thi sao thành công mảnh bên trong lấy cầu phú quý trong nguy hiểm không đến vô án định càn không thời điểm ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào có lẽ thượng quan vân lấy không được quán quân cũng có lẽ ba hạng đầu tất cả đều không phải chắc đi về đông người bên kia tỷ như đỗ phong chính là cái dị số tin tưởng nửa tháng sau tranh tài còn có rất nhiều người kỳ quái mới xuất hiện kỳ thật lam lão ra từ bên này cũng sắp xếp một người tiến vào mấy bản dự thi hơn nữa còn là một cái hoàng cực cảnh c h í n tầng định phong cao thủ người này gọi t r ị n h các chiêu là lam lão gia tử bí mật thu một cái đồ đệ bình thường không tại lam phủ nhưng là có thể có được lam lão gia tử chỉ điểm cùng ủng hộ không riêng lam lão gia tử có sắp xếp liền ngay cả không thế nào hỏi đến chưa hết đại lục chuyện nam hoàng cũng đập người tới tham gia mây bảng luật võ hắn phái đồng dạng là hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong cao thủ cùng đỗ phong bọn hắn không tại một tổ trước mắt còn chưa mở thi đấu chật chật chật xem ra nửa tháng sau mới thật sự là dòng tranh hổ đậu a phục hy sau khi nghe xong cũng là cảm khái rất nhiều cảm giác mình vẫn là quá non nửa tháng sau trong trận đấu coi như lam ngọc đồng tử hoàng cực cảnh bảy tầng tu vi cũng không chiếm ưu thế bởi vì có rất nhiều võ giả đều là kẹt tại hoàng cực cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi đến dự thi từng cái tư lịch thâm hậu kinh nghiệm phong phú thật sự là thật là đáng sợ đỗ a tháng sau tranh tài liền dựa vào ngươi nửa tháng hạ tuần tranh tài kết thúc về sau tháng sau liền sẽ tiến vào đại h ô n chiến đến lúc đó hoàng cực cảnh một tầng tuyển thủ rất có thể sẽ gặp được hoàng cực cảnh chín tầng đỉnh phong đối thủ phục hy Hi hiện tại là hoàng cực cảnh một tầng tu vi đỗ phong hiện tại là hoàng cực cảnh tầng hai tu vi hai người bọn họ nếu là gặp gỡ hoàng cực cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi đối thủ chẳng lẽ thế nhưng là cũng không nhỏ a cùng một chỗ nỗ lực a chớ tự mình hù dọa chính mình đỗ phong cũng biết tháng sau dự thi độ khó không nhỏ vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể là cố gắng tu hành tranh thủ tại tháng sau đến trước đó đem tu vi lại để t h ă n g một chút t r ê n lệch nhỏ một chút thủ tháng tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút Trước Tốt, ta biết trình trước được mới chúng công Phục chỉ cũng mình bồi đi đi. Hi luyện. luyện vậy không vào độ sợ có lẽ đỗ phong hiện tại nếu là cùng phục hy đánh nhau lời nói hiển nhiên là có chút khi dễ người làm lão gia tử một suy nghĩ dứt khoát liền đem mình một đệ tử cho kêu đến tên đệ tử này cũng không lúc trịnh khắc chiêu cũng không có hoàng cực cảnh chín tầng định phong tu vi nhưng thực lực cũng không tín yếu bây giờ tu vi là hoàng cực cảnh tám tầng mà lại đạt được lam lão gia tử chân truyền chật chật chật lão gia tử bồi thực không ít thế lực a trước kia đều không nhìn ra lúc đầu đỗ phong cùng phục hy còn cảm giác lam phụ chủ yếu sức chiến đấu chính là lam cô nương g i a g i a cùng mấy vị t h ú c bá bây giờ xem ra chỉ riêng lam lão gia tử đồ đệ nhớ lại chính là rất khủng bố một phương thế lực a ngẫm lại cũng đúng tại trác đi về đông tấn thăng đến thiên nhân cảnh trước đó lam phụ khả năng toàn bộ chưa hết đại lục duy nhất có thể cùng trác phụ thế lực chống lại gia tộc nếu là cao thủ không đủ nhiều sớm đã bị người ta cho chiếm đoạt tức người khác ở đâu chúng ta bây giờ liền đánh phục hy nghe xong cũng hưng phấn có hoàng cực cảnh tám tầng cao thủ cho đương bồi luyện đương nhiên được các bọn hắn phục ra đặc điểm chính là gặp mạnh thì mạnh càng đánh càng hăng lôi đại tỷ võ trước mấy vòng không gặp được cao thủ lời nói tốc độ phát triển là rất chậm nếu là đến xuống tháng đột nhiên gặp được một cái lợi hại g i a hỏa có thể sẽ trực tiếp thua trận nhưng nếu là có thể vào cuối tháng tranh tài trước đó nhiều cùng cao thủ so chiêu một chút đem năng lực dần dần bồi dưỡng vậy liền không đồng dạng đừng có gấp hắn một hồi liền đến lam láo ra tử tiểu nói này mọi người liền đều hiểu hắn tên đồ đệ này cũng không tại mây đều nội thành ở thậm chí đều không tại chưa hết đại lục ở. mà là tiềm phục tại xuống dưới một nơi nào đó giống lam phủ loại này thế lực lớn chắc chắn sẽ không đem tất cả át chủ bài đều đặt ở cùng một nơi đã lam phủ dự trữ nhân tài đều nhiều như vậy chắc đi về đông dưới tay đến cùng có bao nhiêu cao thủ cũng liền có thể tưởng tượng được c h ắ c không được mây đều như thế hai cái lao đầu tử năm đó liền dám cùng tứ hoàng tranh cao thấp một hồi còn phù hợp rất có một bộ sư phó ngài tìm ta qua cũng liền một khắc đồng hồ thời gian một người mặc màu lam xám áo vải nam tử đột nhiên chuyển tống đến lam phủ trong một cái phòng hắn đẩy cửa ra trước cho lam láo ra từ hành lễ chật chật, chật. hiệu suất đủ cao a đỗ phong cùng phục h i nhìn về sau đều chú ý tới cái này trọng điểm từ hạ giới cái nào đó ẩn nấp địa phương đi vào mây đều nội thành cần đi qua nhiều lần truyền t ố n g hơn nữa còn đến từ ngoại thành xuyên qua rừng rậm nguyên thủy mới có thể tiến nhập nội thành những n à y truyền t ố n g cùng phi hành thời gian cộng lại vợ ơ ý mà dùng không đến một khắc đồng hồ nói cách khác nếu như lam phủ gặp chuyện gì cần nào tiềm ẩn tại hạ giới người tới hỗ trợ không đến một khắc đồng hồ bọn hắn liền có thể đổi tới trái lại nghĩ lam phủ người nếu như muốn rời đi mây đều nội thành ẩn tàng đến hạ giới đi cũng tương tự rất tiết kiệm thời gian người b u i tiếp hai tên tiệ tử chơi đùa hung hăng đánh đường khắc khí lam lão gia tử phân phó xong về sau nhanh nhẹn thông suốt liền đi phục hy nghe xong chán đều đổ mồ hôi mấy cái ý tứ không phải đã nói sảng khoái bồi luyện nha cái gọi là bồi luyện hẳn là điểm đến là dừng loại kia a hung hăng đánh đường khắc khí vạn nhất đánh chết làm sao bây giờ a đã tội lam lão gia tử đi ra thời điểm t h u ậ n tay đem trong viện trận pháp cho mở ra trận pháp vừa mới khởi động vị này bồi luyện liền muốn đ ộ n thủ đừng phát xứng sở đỗ phong tại phục hy trên lưng vô một cái để hắn làm nhanh lên hiếu chiến đấu chuẩn bị bởi vì hắn cảm giác được vị kia bồi luyện sát khí trên người thật không phải vừa g một người d á n g mạo tầm thường này nam tử khẳng định trải qua sinh tử tôi luyện nếu không chính là tu vi cao đi nữa cũng khó có nồng đ ậ m như vậy sắc khí ách phục hy bị đỗ phong như thế vỗ doa đến tranh thủ thời gian lấy ra trùy sát lớn xoay mặt xem xét đỗ phong cũng không có lấy vũ khí đối diện bồi luyện cũng không có cầm vũ khí lại lúng túng thu vào xem ra người ta là nghĩ trước t ừ công phu quyền cước bắt đầu đối chiến một trận này một mực đánh hơn ba mươi canh giờ mới dừng lại đỗ phong đem tay không chiến ký tất cả đều dùng mấy lần thân pháp cũng phát huy đến cực hạn phục hy thì là bị đánh mặt mũi bầm dập xương ngón tay đoạn mất tận mấy cái bởi vì thời gian dài lại tự、lành. tự lành về sau lại cùng đánh gãy thoải mái đợi đến dừng lại về sau đỗ phong hô to một tiếng thoải mái bồi luyện công phu quyền cước rất tốt mà lại thân pháp nhanh nhẹn phản ứng nhanh có thể nói bắt hắn cho bước đến c ự c hạn bởi vì không có cầm vũ khí cho nên băng chi long hồn xuất kích h ỏ a chi long hồn xuất kích cùng kiếm chỉ tà dương kia mấy loại chiến k ỹ đều không cách nào thi triển trừ cái đó ra hắn đem có thể sử dụng chiến k ỹ đều cho dùng đến n g ư ờ i là sướng rồi ta bị đánh thẳng rồi phục hy dùng tay trái hố nắn một chút mình tay phải gây mất xứng cốt lại sờ lên trên tràn bao còn có gây mất xứng núi hắn như vậy một đầu hơn hai mét đại h á n bị đánh cùng cái đầu heo thật đúng là đủ thảm bất quá hắn cũng không có phí công bị đánh thân pháp độ linh hoạt tăng cao hơn một chút năng lực kháng đòn đề cao càng nhiều không hổ là thượng cổ gia tộc phục gia truyền nhân mỗi lần bị đánh làn da cùng cơ bắp đều sẽ trở nên cứng c ắ p hơn quả nhiên là gặp mạnh thì mạnh nghỉ một lát nghỉ một lát để cho ta khôi phục một chút cái này khuynh thế dung nhan đỗ phong còn muốn đánh tiếp phục hy đề nghị trước nghỉ một lát bởi vì hắn thân pháp không bằng đỗ phong tốt cho nên bị đánh tương đối nhiều trên mặt tổn thương không đợi tốt liền lại thêm mới tổn thương đã bị đánh không còn hình dáng tiếp tục như vậy nữa sợ về sau không lấy được nàn g dâu ếch đỗ phong nghe về sau một trận á c hàn ai bảo ngươi thích dùng mặt tiếp quả đấm đ ầ u quá lớn né tránh chậm nếu là trên thân bị đánh cách quần áo còn nhìn không ra trên mặt bị đánh lại thành vừa xương s á c thực rất khó khăn nhìn vợ ơ ý thì tốt sau một canh giờ chúng ta tiếp tục vị này bồi luyện thật là đủ chuyên nghiệp ngoại trừ cùng đối luyện có liên quan sự tình bên ngoài còn lại nói một câu cũng không nhiều nói trình độ của hắn cùng cái khác hoàng cực cảnh tám tầng võ giả so sánh cũng tuyệt đối xem như rất cao loại kia phục hy bị đánh thảm cũng là hợp tình hợp lý mặc dù lam lão gia tự nói hung hăng đánh đường cách khí nhưng hắn ra tay có ít sẽ không đánh ra vết thương trí mạng đừng đừng đừng hai người trước luyện ta ngày mai còn có tranh tài tháng này thượng tuần tranh tài đỗ phong đã đánh qua hai trận nhưng phục hy mới đánh một trận hắn ngày mai còn có một trận tranh tài đêm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi không thể như thế x ư n g mặt xương mũi quá khứ Tất bồi luyện g Không được. vấn tới. thế lấy ra vũ khí tương đối có cả tính lại là cựu tiết tiên cựu tiết tiên cùng roi ra khác biệt có thể nói là nó làm mềm bình khí nhưng lại không phải toàn mềm mỗi một tiết đều giống như một cái cỡ nhỏ vũ khí chín tiết liền cùng một chỗ có thể quật cũng có thể dùng mũi nhọn đâm còn có thể dùng trong tay trôi nện t h a o tác độ khó vô cùng lớn người bình thường thật đúng là dùng không tốt a đỗ phong nhìn một chút trong tay đối phương vũ khí có chút khó tin bình thường tình huống dưới chỉ có nữ võ giả mới thích dùng roi mà lại bình thường là xem như phụ trợ binh khí dùng nếu là chân chính l i ề u mạng thời điểm vẫn là dùng đao kiếm những này truyền thống vũ khí càng hữu hiệu chẳng lẽ là vì không nộ thương mình bồi luyện cố ý tuyển dụng cựu tiết tiên ả như thế mặc dù là an toàn một chút cũng không thể phát huy ra toàn bộ thực lực a không cần ch vũ khí của ta chính là c ử u tiết tiên bồi luyện tự a hồ nhìn ra đỗ phong trần trở liền thuận tiện giải thích một chút hắn quen dùng vũ khí thật là c ử u tiết tiên mà lại chính là lam lão ra tử d ạ y về sau lại trải qua mình nghiên cứu trở nên càng thêm đã tốt muốn tốt hơn Tốt, vậy ta liền không k h á c h khí đỗ phong biết cùng cao thủ không cần thiết k h á c h khí hắn xuất ra mình lòng h ư ở n kiếm bày một cái chiến đấu tư thế đang định nhìn một chút đối phương muốn thế nào xuất thủ cũng cảm giác được một trận gió mát hướng về mi tâm của mình đánh tới hoa kháo nhanh như vậy hắn không kịp chống đỡ vội vàng làm một cái sau không lưng động tác khó khăn lắm né tránh tới như thế xem ra cựu tiết tiên thật là bồi luyện chuyên dụng vũ khí vừa rồi kêu một chút như là thanh xà thổ tín tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi chiến đấu như vậy mới có ý tứ nha đỗ phong không còn có bất cứ chút do dự nào huy kiếm liền xông tới hai người đánh gọi là một cái hư h á c cảm giác không phải đang luyện tập với nhau mà là gặp cựu nhân giết cha nếu không phải là bởi vì lam lão gia t ử sớm bố trí trận pháp động tịnh lớn như vậy đã sớm chuyển ra ngoài chiến đấu thực sự quá kịch liệt đỗ phong phong loay h a y đều không có đi xem phục hy tranh tài thẳng đến hắn ngày thứ hai cao hứng bừng bừng trở về không cần nghĩ đều có thể đoán được khẳng định thắ mà lại thắng rất nhẹ nhàng và、wow, hai người muốn hay không l i ề u mạng như vậy phục hy đi tới cửa về sau lại trở về rụt rụt nếu như không phải là bởi vì hắn quen thuộc đỗ phong công pháp còn tưởng rằng là lam phụ bị người trả thù tình huống như thế nào cầm vũ khí đánh áp như vậy chẳng lẽ không sợ nộ thương a bị phục hy như thế một cái hô hai người đồng thời ngừng lại liền cùng đã hẹn giống như lại nhìn lúc này đỗ phong hảo hảo trường sang màu trắng đã biến thành trang phục cắn m ẩ y một sợi một sợi vải rách đầu rũ cục đấy vừa nhìn liền biết là bị đối phương cựu tiên cho rút chật chật cái này bồi luyện thật là không đơn giản à h ú có Hy vẫn là l ầ、so、ý tứ chính là đỗ phong bị người ta đánh cho một trận chẳng những không tức giận ngược lại còn muốn nói đa tạng đây là vì cái gì đây bởi vì hắn thông qua lần chiến đấu này rốt c ụ c đem tu vi tăng lên tới hoàng cực cảnh ba tầng sơ kỳ không k h á c h khí tiếp xuống sẽ nguy hiểm hơn ách phục hy sau khi nghe một trận tê cả ra đầu mấy cái ý tứ đều đánh thành dạng này mới chỉ nghiện a tốt cứ tới trước đó đỗ phong vì huấn luyện mình chủ yếu lấy phòng ngự làm chủ cho nên tất cả đều là hắn thụ thương đối phương một chút tổn thương đều không có lần này hắn muốn phản kích hơn nữa là điên cuồng phản kích ô long giao trụ bồi luyện liền cựu tiết tiên xoay tròn lấy rết tới đây như là một đầu tới rộng băng chi long hồn xuất kích đỗ phong cũng không k h á c h khí trực tiếp dùng r a mình đại c h i ề u một đầu to lớn băng long gào thét mà ra cùng đối phương cựu tiết tiên tới cái cứng đôi cứng l i ê n nghe đến đấy cách cách dừng lại bạo hưởng đầu kia băng long lại bị cựu tiết tiên cho rào cái vỡ nát hiệu quả như là vụn băng cơ trời ạ phục hy nhìn mắt đều thẳng đố lao đệ băng long lại còn có thể bị xoắn nát thật hay là giả a lần trước ma tu ra đằng bạo điệu một con ma hứng mới đem băng long cùng triệt t i ế u mất thế nhưng là lần này bồi luyện cựu tiết tiên thí sự mà không có vậy mà liền đem băng long cho xoắn nát, nát phi thường thông khoái đỗ phong bản nhân ngược lại là không có quá nhiều g i ậ mình hắn biết bồi luyện thực lực tuyệt đối không phải một chiêu băng chi long hồn xuất kích có thể giải quyết tại cựu tiết tiên quên tới đồng thời lách mình liền tránh đi lực công kích là một mặt thân pháp cũng là rất trọng yếu hắn tránh đi về sau tiếp lấy lại phát động lợi hại hơn h ỏ a chi long hồn xuất kích một đầu hỏa long không chút khách khi hướng về bồi luyện dễ tới hỏa long là từ h ỏ a diễm tạo thành không giống băng cứng như vậy cũng không giống băng như vậy giòn tùy ý không dễ dàng bị xoắn nát cùng cựu tiết tiên quấn quanh ở cùng một chỗ vờ ý mà đưa nó đốt bắt đầu đỏ lên nóng lên hh phục hy ở bên cạnh nhìn trực nhạc bởi kêu cựu tiết tiên liền chộp vào bồi luyện trong、tay. bây giờ vừa đỏ lại bỏng khẳng định không dễ chịu a bất quá bồi luyện sắc mặt không thay đổi song trường vẫn rất trải qua nóng hai chiêu chiến kỹ so đấu bất quá hai người liền bắt đầu liều thân pháp liều cận chiến đánh gọi là một cái náo nhiệt cứ như vậy hai người lại đánh vài ngày đỗ phong đối với bồi luyện các loại chiêu số cùng thân pháp cơ bản quen thuộc h ắ n tìm tới một cái cơ hội thích hợp dùng r a kiếm chỉ tà dương kiếm chỉ tà dương môn này chiến kỹ đặc điểm lớn nhất chính là đủ h ẩn nấp mà lại tốc độ nhanh công bằng vừa vặn đánh chúng vào bồi luyện cổ tay cùng lúc đó cựu tiết tiên vừa vặn quân đến đỗ phong trên lưng nếu là chậm một chút nữa bị đánh bại coi như không phải bồi luyện mà là chính hắn hô đỗ phong thở sâu thở ra một hơi thật đúng là đủ mơ hồ nếu như không phải là bởi vì bồi luyện ngay từ đầu không có hạ tử thủ mình thật không nhất định có thể thắng may mắn mà có những ngày gần đây dần dần thích hướng cựu tiết tiên loại binh khí này lại thêm kiếm chỉ tà dương x u ấ t kỳ bất ý mới may mắn thủ thắng Trước linh năm, hết thể thuận thật 1.400 linh lợi. luyện Bồi năm, sự nếu như không có hắn nỗ lực đỗ phong không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem thân pháp cùng các loại chiến k ỹ vận dụng như thế thuần t h ủ đương nhiên cũng rất đủ ý tứ công kích là không quá quan trọng cổ tay vị trí chọc lấy một cái nho nhỏ động không có để khí kình nổ tung đối với hoàng cực cảnh võ giả tôi nói là rất dễ dàng liền có thể khôi phục vết thương nhỏ không sai không sai hiệu quả rõ rệt ngay tại đỗ phong hướng bồi luyện biểu thị lòng biết ơn thời điểm làm lão ra t ử v ô tay vào vị này bồi luyện là hắn quan môn đệ tử tại trong đám đệ tử thực lực gần với đại đệ tử trịnh khắc chiêu đỗ phong có thể đánh bại hắn tham gia tháng sau tranh tài liền có lực lượng tại sao ta cảm giác mình rất dư thừa a phục h i ở thời điểm hắn cùng đỗ phong hai người đối chiến bồi luyện đều không thắng được hắn rời khỏi về sau đỗ phong cùng bồi luyện đơn đấu ngược lại thắng điều này nói rõ mình thật rất nhiều dư a đừng nhục trí ngươi cũng tốt tốt luyện một chút kỳ thật lam lão ra tử nhìn rất rõ ràng vừa mới bắt đầu thời điểm đỗ phong xác thực không phải mình tiểu đồ đệ đối thủ thế nhưng là gia hỏa này tiến bộ quá nhanh từ tay không vật lộn đến sử dụng vũ khí lại đến sau cùng thân pháp quyết đấu cùng chiến kỹ quyết đấu vẫn luôn tại tiến bộ vừa cấm lên vũ khí thời điểm đỗ phong còn bị bồi luyện rút cả người là tổn thương trở lại bắt đầu về sau hắn liền tùy tiện không bị đánh trúng vào đến cuối cùng càng là dựa vào kiếm chỉ tà dương đánh bại bồi luyện sư phó vị tiểu huynh đệ này không tệ để mộng tịch hào h ả o nắm chắc bồi luyện nhìn xem đỗ phong nhẹ gật đầu tựa hồ đối với hắn rất là tán thành cái gì hào h ả o nắm chắc à, nhìn xem bồi luyện k i a một bộ chăm chú dáng vẻ lại nhìn một chút lam lão ra tử cười rặn g rỡ đỗ phong cảm giác gáp lực như núi a hắn cùng l a m cô nương ở giữa thật là tốt bằng hưu không giả nhưng cũng không có phát triển đến nói chuyện yêu đương tình trạng đi ha ha ha đỗ lao đệ ngươi rất có mị lực ta đều đi theo được nhờ phục hy nhìn thấy đỗ phong một mặt m hắn có thể có tốt như vậy bồi luyện đúng là đi theo đỗ phong dính ánh sáng ách đỗ phong lại là không còn gì để nói cái này phục hy nhưng rất có thể hồi náo còn tốt chính là lam cô nương bản nhân chưa từng có ở trước mặt hắn sách chuyện này không phải đều không mặt mũi tại lam p h ủ tiếp tục ở lại đi trải qua mấy ngày nay xác thực cho lam p h ủ cùng lam lão gia t ử bản nhân thêm không ít phiền phức về sau nhất định phải hào hào báo đáp mới được kỳ thật đỗ phong lựa chọn tại lam gia bên này báo danh tham gia mây bảng luật võ đồng thời lấy được tốt thành tích chính là đối lam lão gia từ tốt nhất báo đáp mỗi cái đại gia tộc đều tại lôi kéo thiên tài nhất là đô phong loại thiên tài này bên trong thiên tài tốt người cũng đi nghỉ ngơi đi ngày mai là tháng này vòng thứ ba sau khi đánh xong nửa tháng sau liền không có việc gì nửa tháng đầu bọn hắn những n à y hoàng cực cảnh năm tầng trở xuống tu vi võ giả đều cần đánh đầy ba lượt tranh tài mặc kệ trước hai vòng là tháng hay thua vòng thứ ba đều phải tham gia cuối cùng mới có thể đưa vào tổng điểm đương nhiên muốn ma tu ra đằng như thế bị đô phong phế bỏ tu vi ngoại lệ hắn liền xem như muốn tham gia cũng không có cái năng lực kia còn có cái kia tây châu đọc hoàng thuộc hạ hoàng gây nên khắc bị phục hy đánh thành cao vị liệt nửa người đoán chừng không nuôi tới mấy tháng là đừng nghĩ lại cùng người đọc thủ mặc dù tranh tài áp dụng chính là tuần hoàn chế không phải đào thải chế nhưng có thể dự thi nhân số vẫn là một vòng so một vòng ít đỗ lao đệ ngươi sẽ không gặp phải thượng quan vân a sẽ không ta đoán chừng nàng ngày mai sẽ là cái thứ nhất vấn đề này trước đó đã thảo luận qua đỗ phong cảm thấy chắc đi về đông tuyệt đối sẽ không ngốc như vậy hắn mặc dù có thể trên lôi đài hơi thiên vị một chút nhưng là không cách nào thay thế thượng quan vân tranh tài cho nên sẽ không như thế đã sớm cho nàng an bài đối thủ mạnh mẽ Tốt, vậy thì chờ ngày mai nhìn xem ngươi nói có đúng hay không đi ngày mai có đỗ phong tranh tài phục hy đương nhiên muốn đi xem không được ngươi ngày mai đ ư n g đi qua ở chỗ này hào hào luyện công chớ cô phụ lao ra từ một phen tâm ý bồi luyện còn không có rời đi h i ệ n nhiên là lam láo ra từ ý tứ đỗ phong mặc dù là luyện tốt nhưng phục hy luyện còn không được muốn hào hào tăng lớn hơn luyện lượng ách phục hy nghe xong mình lại muốn bị đánh mặt đều nhanh biến thành mướp đáng tạo hình lần trước bị đánh mặt mũi bầm rập trên trán còn phồng lên bao lớn thật vất vả mới khôi phục lần này lại bị đánh chẳng phải là lại phải có một đoạn thời gian không thể gặp người yên tâm a ngày mai không có gì cao thủ ta đi một chút liền về đỗ phong lời nói này thật là phép lối trực tiếp kết luận ngày mai vòng thứ ba đối thủ của mình không có thực lực bởi vì vòng thứ hai vừa gặp ma tu ra đằng vậy liền ứng xem như hoàng cực cảnh năm tầng trở xuống phi thường đối thủ lợi hại chắc đi về đông cũng không có khả năng luôn có thể tìm tới thiên tài tới đối phó đỗ phong đoán chừng lần sau đối thủ khó dây dưa m u ố n tại về sau trong trận đấu mới có thể gặp được g i à n dò xong để phục hy hảo hảo luyệt công chính đỗ phong liền trở về phòng nghỉ ngơi đi xuất gia truyền âm phủ đến cùng cực bắc đại lục các vị các bằng hữu liên hệ một chút bọn hắn đều sống rất tốt bây giờ cực bắc đại lục bên trên trồng nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp đều phát triển bắt cá nghiệp cũng làm đến không tệ mọi người đều ăn đủ no mặc đủ ấ m phi thường cảm tạ phù giao nữ vương ban ân không sai bọn hắn cảm tạ là phù giao nữ vương bởi vì đỗ phong vừa mới đã bình định phản loạn liền rời đi cực bắc đại lục chuyện còn lại đều là phù giao dẫn đầu làm liền ngay cả thường thiên kiệt cùng thương bên trong diên hiện tại cũng là cái giám điên mà cái giám điên mà đi theo phủ giao đằng sau chạy đông chạy tây đã đem nàng trở thành mới cực bắc vương người cũng không phải thường thiên kiệt cùng thương bên trong diên phản bội đỗ phong mà là hai người bọn họ biết phù giao cùng đỗ phong quan hệ không tầm thường vóc người xinh đẹp tu vi còn cao không chừng ngày nào liền cùng chủ nhân ở cùng một chỗ không bằng hiện tại liền bắt đầu vớt mông ngựa được a hai người đi theo nàng siêng năng làm việc mà là được đỗ phong cũng không có gì muốn phân phó dù sao cực bắc đại lục hết thẻ công việc đều từ phủ giao xử lý lại thêm thường thiên kiệt cùng thương bên trong diên phụ trợ xác thực không có gì tốt lo lắng chỉ cần những cái kia xung quanh cỡ lớn h ả i thú đều bị tiểu hát dọa cho đến không dám tới gần hết thẻ cũng rất thuận lợi đỗ phong cũng yên lòng nhiều ngày như vậy đến nay liên tục huấn luyện hắn cũng xác thực mệt mỏi dứt khoát mỹ mỹ ngủ một giấc chờ đợi ngày thứ hai tranh tài cái này ngủ một giấc đến thật đúng là đủ an tâm sắc trời sáng do đỗ phong mới tỉnh lại hắn ăn đ i ể m tâm nhanh nhẹn thông suốt đi vào trên quảng trường vừa vặn thượng quan vân tranh tài đã bắt đầu rất nhiều sùng bái thượng quan vân v õ giả đều thật s ớ m g chờ đỗ phong ngược lại là không quan trọng gặp được liền nhìn xem gặp không được cũng không quan tâm lần này thượng quan vân đối thủ lại là một cái tao lao đầu nhi tu vi ngược lại là còn có thể có hoàng cực cảnh năm tầng dáng vẻ cũng không biết sức chiến đấu từ chỗ nào tìm tới quỷ xui xẻo đoán chừng lại là đến cho thượng quan minh chủ làm bàn đạp tha đỗ phong lúc đầu không chút đem lao già k i ê mà để ở trong lòng đều loại đến tuổi này liền xem như thắng lại có thể lớn bao nhiêu tiền đồ đơn ư g vị kia tóc r ố i bời dâu trắng cũng rất thưa thất lão đầu nhi vừa ra tay độ phong con mắt trong nháy mắt liền sáng lên tình huống như thế nào lão nhân gia này n rất lợi hại a thân hình của hắn lóe lên đã đến thượng quan vân trước mặt trong tay quải trượng nhẹ nhàng xẹt qua liền thấy một màn màu đen bay xuống xuống tới hoa toàn trường đều s ô i t r à o bởi vì thượng quan vân một tung tóc lại bị tao lão đầu nhi cho nạo xuống tới mà lại dùng vẫn là quải trượng loại này cùng khí không phải cái gì đao s ắ c b é n kiếm m ẫ u chốt là lão nhân gia thân pháp quá nhanh cùng hắn hình tượng hoàn toàn không hợp đỗ phong một lần nữa dò xét lão nhân gia này người gầy gầy lản ra có chút tối hoảng cái cằm dâu trắng có chút thưa tớt tóc cũng loạn thất bát tao vóc dáng không cao còn có một chút l ư n g q u ỏ n g chính là như thế một cái bề ngoài xấu xí lao giả vờ ờ y mà để thượng quan vân trên lôi đài mất mặt hơn nữa còn là vừa ra tay chỉ thấy hiệu wow lao đầu n h ì kia là ai a không biết trước kia chưa nghe nói qua a cùng tên ăn mày giống như khán giả nghị luận ở mỹ đều đang suy đoán lao nhân ra thân phận lúc này tranh tài đã bắt đầu tên của hắn cũng công bố ra gọi là hà đảo một cái phi thường phổ thông danh tự hơn nữa còn không có gì tên hiệu cũng không có gì chức vụ cùng đại danh đỉnh đỉnh nhật nguyệt minh thượng quan minh chủ so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới muốn chết thượng quan vân bị bẩn thịu phá quải trượng tức mất một túng tóc ngay lập tức mặt sắp biến đổi bình thường liền không có mấy nam nhân có thể vào pháp nhãn của nàng thúng chi là một cái bẩn thịu lão già hậm hẹm mà lại lão già này còn dám tổn thương tóc của nàng theo quát to một tiếng nàng khí thế toàn thân từ từ dâng đi lên phía sau lương phượng tộc cánh chậm rãi mở ra cả người trực tiếp trôi giặt đến giữa không trung đây là c ô ý muốn cùng tao lao đầu n h ì kéo dài khoảng cách khi t h ế thượng quan vân một chút đều không giết nàng đã nhìn ra lão nhân ra thân pháp thật nhanh đi đứng tương lưu loát không đủ loại kia thân pháp muốn trên mặt đất di chuyển nhảy nếu là bay đến không trung vậy coi như là thượng quan vân sân nhà thiểu nha đầu bay cao như vậy đừng làm ngã lao nhân ra hỉ hỉ cười một tiếng nhìn qua tương đương buồn cười tay hắn phải trượng như cùng s ô n g tới vụt vụt đi lên dài một lát sau liền trở nên rất dài sau đó liền cùng ngoan đồng từ trên cây dính vẹ sầu giống như dùng thật dài cây vậy đi đâm giữa không trung thượng quan vân đường đ ư ờ n g đại mỹ nữ minh chủ thượng quan vân chưa từng nhận qua loại này nhục nhã huy động cánh liền phát ra mạng lớn hỏa vũ tiễn vợ ý quan vân biểu hiện đỗ phong thất vọng lắc đầu quả nhiên nàng vẫn là giống như trước cao ngạo táo bạo tự cho là đúng Ký、thật trước kia đỗ phong cũng dạng này thậm chí so sánh với quan vân còn cao hơn não lúc ấy hắn thân là đan hoàng c h i tử bị nhiều người như vậy bưng lấy đơn giản không biết nên làm sao đắc ý tốt nhưng hôm nay trải qua một lần sinh tử hắn đã sớm đem hết thảy đều nhìn thấu thượng quan vân dạng này mù quáng phát ra hỏa vũ tiễn nhìn qua khí thế rộng rãi kỳ thật đối lao nhân ra căn bản là vô dụng quả không ngoài sở liệu lao nhân ra kia chuyển động một chút trong tay thật dài q u á trượng đem tất cả hỏa vũ tiễn đều bao trùm ở bên trong liền nghe đến lốp bốt một trận loạt hưởng thượng quan vân tiêu hao chân nguyên phát ra hỏa vũ tiễn tất cả đ l ã o nhân ra phương pháp rất gặp may cũng không phải là dùng sức mạnh hung hãn chiến kỹ cùng với nàng đối kháng mà là dùng vòng tròn hình khía cạnh công kích đi đẩy ra những cái kêu hỏa vũ tiễn cho nên căn bản cũng không cần bao lớn lực liền liên chiến kỹ đều không cần phát ra không thể nào có phải hay không ta nhìn lầm khán giả có chút mắt t r ò n tròn nhất là nam võ giả bọn hắn thế nhưng là tương đương sùng bái thượng quan minh chủ a có chút còn bởi vậy đầu nhập vào nhật nguyệt minh vạn vạn không nghĩ tới phượng tộc hỏa vũ tiễn cứ như vậy bị một cái phá cây gậy nhẹ nhõm cho lời ra lợi hại đỗ phong thấy lao nhân nhà xuất thủ ở trong lòng từ đáy lòng tán thưởng nhưng có một chút hắn không nghĩ ra chắc đi về đông tại sao lại cho phép cao thủ như vậy đuổi theo quan vân đối chiến chẳng lẽ liền không sợ n à n câu này liền bị đào thải rơi phượng i í t gào cửu thiên thượng quan vân xem xét từ bên trên công kích hỏa vũ tiễn không dùng được lập tức liền đổi dùng tiếng gió h ú cửu thiên một con to lớn hỏa phượng hoàng từ trong võ đài trôi ra mang theo cực nóng hỏa diễm hướng về lao nhân ra nhào tới kết quả lao giả tránh né một k í c h trí mạng phương thức làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến hắn vợ ơ y mà dùng một chiêu hầu từ bò cán di chuyển lập tức leo đến mình thật g i i quải trựa bên trên sau đó như là đùa nghịch tặc kỹ vây quanh thượng quan vân sau lưng tốc độ muốn so ngự không thuật nhanh rất nhiều mà lại vô cùng linh xảo to lớn một con hỏa phương hoàng vậy mà liền như thế vô hụt hướng về cao cao bầu trời bay khu làm một trận vô dụng công uy lực của nó chính là lại lớn cũng không thể công kích quan vân bản nhân công kích không đến thượng quan vân cũng liền công kích không đến trốn ở nàng phía sau tao lao đầu nhi cái này đều có thể ta làm sao không nghĩ tới lúc trước ứng đẳng chính là đắp lên quan vân một chiều phượng g i í t gào c ử u thiên đánh bại hắn lúc ấy nghĩ tới là tiến vào yêu hóa trạng thái tăng cường thân thể lực lượng n à y kháng thế nhưng là nhìn xem người ta hà đào tuyển thủ lẫn mất là đến cỡ nào nhẹ nhõm đều nói nhất lực hàng thập hội nhưng mình hết khí lực cũng không bằng người ta xào rượu một chiêu có tác dụng làm sao có thể ta lúc ấy có phải hay không c h o n g váng còn có một người khí đều nhanh muốn thổ hết u y đó chính là đã từng bị đỗ phong dùng một chiêu phượng g i í t gạo c ử u thiên cho đánh bay hô diên bảo nếu không phải là bởi vì hắn mặc vào giáp ra đoán chừng đơn trận liền sẽ bị phượng truy đem cái bụng cho m ù xuyên trang diện kia thật gọi một cái n g hiểm bây giờ lại nhìn một chút người ta một cái vừa gầy lại thấp tao lão đầu nhi một chiêu cấp thấp đến không thể lại thấp cấp hầu từ bọ cán vậy mà liền cho tránh khỏi ngoại trừ đỗ phong bên ngoài còn có một người thất vọng lắc đầu đó chính là bồn chàng trọng tài chắc đi về đông thượng quan vân thiên phú là không thể nói nhưng nội vàng sao động m a bệnh vẫn là không có sửa đổi tới chiêu kia phượng giết gào cựu thiên sử dụng thời cơ so đỗ phong kém xa lúc ấy đỗ phong là đem đối phương đánh tránh cũng không thể tránh sau đó một chiêu phượng giết gào cựu thiên vừa vặn đánh bay có thể lên quan vân là bởi vì sợ bị đối phương tới gần trong lúc đ ố i rối dùng r a phượng giết gào cựu thiên mặc dù ỉ vào tự thân phượng t ổ huyết thống c h ứ n ký uy lực phi thường lớn nhưng đánh không chúng uy lực lại lớn thì có ích lợi gì đại mỹ nữ cẩn thận lão già này mà tâm nhãn vẫn rất tốt không quên nhắc nhở thượng quan vân một tiếng bất quá đang nhắc nhở xong về sau cũng không k h á c h khí một cước đạp ở trên người nàng đem cao cao tại thượng nhật n g u y ệ t minh mỹ nữ minh chủ thượng quan vân trực tiếp từ giữa không trung cho đạp xuống dưới ẩm thượng quan vân mặt hướng xuống hung hăng ném xuống đất toàn trường người xem một mảnh xôn xao có lòng người đau cũng có người đi theo hô khẩu hiệu lớn tiếng khen hay tao lão đầu nhi một cước này có thể nói là để nàng mất hết thể diện trong lòng phần kiêu ngạo kia bị dẫm đến vỡ nát nàng nằm dạp trên mặt đất khí thân thể không ngừng run dày cả nửa ngày đều không có đứng lên không khí hiện trường không hiểu có chút xấu hổ không biết tiếp xuống trọng tài có thể hay không tuyên bố tranh tài kết thúc Trước toàn Thượng một trận nhiệt phát, thể tộc huyết triệt Trước hoạt một toàn hoạt. Thượng phát mặt, thật Thượng trạ người như phượng Người có cho cả cơn mạch chỉ kích kích Chủ bạo loại Và mà là Nàng là là là là Và, nàng anh, Quan Vân không có mình đứng lên, sóng liền núi lên giận nội nhanh lên nửa, nhìn, thượng Quan Minh muốn phát uy. Người nhìn nàng mặt, thật đáng sợ à. Thượng Quan Vân yêu đẩy. bây huy. mau hóa. đó lửa lửa. sợ giờ để bị bị bộ dữ kỳ thật không riêng đỗ phong lần thứ nhất nhìn thấy liền ngay cả trác đi về đồng cũng không ngoại lệ trên mặt của nàng xuất hiện mấy đạo kỳ quái kim sắc hoa văn lại phối hợp phía sau hỏa hồng cánh nhìn qua vô cùng yêu diễm đồng thời quỳ dị ngươi biết cái gì nữ nhân như vậy mới nhất có mùi vị một bộ phận nam võ giả cảm thấy thượng quan vân hoàn toàn yêu hóa về sau quá dọa người nhưng một phần khác nam võ giả lại cảm thấy nàng dạng này càng có mị lực bị mê đến thần hồn điên đảo thập phương thượng quan vân hai chữ này vừa ra khỏi miệng toàn bộ lôi đài đều đầu đậu không phải phổ thông cái chủng loại kia run dày mà là hướng thuyền nhỏ ở trong biện đồng dạng trên dưới ba đậu giống như là phía dưới lôi đài thổ địa đột nhiên biến thành nước biển mà toàn bộ lôi đài chính là phiêu phủ ở trên nước một chiếc thuyền nhỏ m à trận đằng sau hai chữ lối ra lôi đài liền biến thành miệng núi lửa phía dưới vô tận hỏa diễm p h u n g ra n a m ở trong trước tiên đem thượng quan vân bản nhân bao phủ ở bên trong liệt hỏa đây là tình huống như thế nào chẳng lẽ nàng là nghĩ còn muốn tự sát không thành khán giả nhìn một mặt mộng hình dáng đỗ phong ngược lại là hiểu do thượng quan vân nàng loại người này vô luận như thế nào cũng sẽ không tự sát bởi vì không nỡ chết thượng quan vân đã từng nói coi như thế giới này đều hủy diện nàng cũng muốn sống sót h ư ờ n g h g ự c liệt hỏa cũng không có đả thương được thượng quan vân bởi vì nàng giờ phút này kích hoạt lên trăm phần trăm phượng tộc huyết mạch chẳng khác nào là một con hình người p h ư ợ n g hoàng mà p h ư ợ n g hoàng là sẽ không bị hỏa thiêu tổn thương dâng trào liệt hỏa từ thượng quan vân bên cạnh lướt qua hướng về phía trên tao lao đầu nhi bày thẳng quá khứ ai nha ta lao đầu t ử không chơi với người nữa vị tiêu xuyên cùng tên ăn mày giống như lao nhân gia đột nhiên đem chính hắn một thân phá tên ăn mày phục thời ra hướng về phía phía dưới con da cả người trực tiếp thoát ra lôi đài hắn phá tên ăn mày phục vẫn có chút dùng thoáng chậm lại một chút hỏa diễm sông lên tốc độ và thật đúng là không nhất định có thể có thể chạy thoát được bùn trang tranh tài thượng quan vân thắng nhìn thấy hà đào rời đi lôi đài chắc đi về đông lập tức tuyên bố thượng quan vân chiến thắng mặc kệ là bị người khác đánh đi ra vẫn là mình chủ động nhảy ra lôi đài một khi rời đi phạm vi này đều nhận định là thất bại một phương cái này tháng sau đến cùng chuyện gì xảy ra a ta cũng không thấy lao đầu nhi kia không phải thật lợi hại nhà làm sao lại chủ động nhận thua khán giả chóng mặt còn không có quá kịp phản ứng lớn như vậy lựa hắn không nhận thua liền phải chết cũng có người xem thấy rõ thượng quan vân đã thức tỉnh trăm phần trăm phượng tộc huyết mạch về sau phong thích giá hỏa diễm uy lực thực sự quá lớn mà lại bao trùm đầy toàn bộ lôi đài căn bản là không chỗ có thể trốn tao lão đầu nhi đã chịu không nổi còn không bằng sớm làm nhận thua tránh ra ngoài chí ít có thể bảo trụ mạng nhỏ h ừ h ừ liền biết việc này không có đơn giản như vậy chắc đi về đông làm sao có thể cho phép so sánh với quan vân đối thủ lợi hại lúc này dự thi suy nghĩ cản đường này lão g i ả kia giống như hồ i hắn tìm đến kẻ lựa gạn hoặc là nói là tìm đến bồi luyện liền cùng lam lão ra tử cho đỗ phong tìm bồi luyện nhưng thật ra là không sai biệt làm y tứ chỉ bất qua sân luyện tập địa biến thành lôi đài mà thôi chắc á i k đi về đông người h này xác thực rất thông minh làm việc lo dịp rõ ràng hắn biết nếu như an bài hà đảo cùng đỗ phong chẳng những không cách nào giết chết đối phương sẽ còn để hắn đạt được rèn luyện cho nên dứt khoát đem dùng tiền mời tới cao thủ để dùng cho thượng quan vân đương bồi luyện thời gian không phụ người hưu tâm nàng rốt cục đã t h ứ c t ỉ n h rất tốt người đi về nghỉ trước chắc đi về đông nhìn xem thượng quan vân hài lòng nhẹ gật đầu huyết mạch triệt để kích hoạt thượng quan vân thực lực lập tức lật ra gấp b ộ i ngay cả tư lịch rất già hà đ ả o đều không phải là đối thủ như vậy những người khác cũng liền không nhiều lắm nguy hiểm hắn liếc qua đỗ phong sau đó phân phó độc hoàng hộ tống thượng quan vân về t r ắ c phủ mặc dù nói mây đều nội thành là hắn chắc đi về đông phạm vi thế lực nhưng hôm nay thiên hạ anh hùng đều tại chắc đi về đông còn cần lưu lại đương hiện trường trọng tài chỉ có thể để tây châu độc hoàng hộ tống thượng quan vân về trước trác phủ nghỉ ngơi thưa q u a n vân còn giống như có chút không nguyện ý đi bởi vì trận tiếp theo là đội phong tranh tài nàng muốn nhìn một chút tiểu tử này tiến bộ thành cái dạng gì mà nghe nói hắn tại lam phủ liên tục thật nhiều ngày không có đi ra ngoài cũng không biết tử đang làm cái gì bí mật huấn luyện tây châu độc hoàng không lay chuyển được nàng đành phải ở bên cạnh chờ lấy chờ thêm q u a n vân xem hết tranh tài lại hộ tống nàng về c h ắ c phủ họ đố người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi mới đi lên vị này tuyển thủ rất có ý tứ hoàng cực cảnh một tầng tu vi vóc dáng thấp thấp người mập mạp lớn một chương bên trên hẹp hạ dọ mặt xa xa nhìn qua giống như là một cái lớn bí đao cầm trong tay hắn một đôi kim sắt sáu cạnh bí đỏ truy quần áo mở lấy lộ ra tròn vo cái bụng nghe khẩu khí vẫn còn lớn đỗ phong vượt cấp làm chiến đều không có đến qua không nghĩ tới một cái vừa hoàng cực cảnh một tầng tiểu mập mạp cũng dám cùng hắn kêu gào hơi quan sát một hồi hẳn là không có gì bí mật tu vi là chân thật hoàng cực cảnh một tầng không tồn tại ẩn nấp vấn đề trên thân cũng không có yêu tộc khí tức nói rõ không có gì kỳ lạ yêu hóa trạng thái tiểu mập mạp ngươi có muốn hay không trở về ăn trước một chút thuốc đỗ phong cũng tới lôi đài đứng ở một góc nhìn một chút tiểu mập mạp thuận tiện nhắc nhở hắn một câu Liên loại trình độ này lên lôi đài đến. kia là thỏa thỏa muốn tìm cái chết ta thật không biết hắn là như thế nào đánh tới vòng thứ ba sớm biết dạng này phía trước những cái kia người khác tranh tài vẫn là phải nhìn xem vi người mới cần uống thuốc đâu muốn ăn đòn tiểu mập mạp không phục lắm lập tức liền muốn vọt qua đến đánh đô phong kết quả bị chắc đi về đồng cho ngăn trở bởi vì hắn còn không có tuyên bố tranh tài bắt đầu tranh tài bắt đầu chờ tiểu mập mạp lui về về sau chắc đi về đông mới tuyên bố tranh tài chính thức bắt đầu hắn vừa tuyên bố chơi tiểu mập mạp cùng khỏa đạn tháo cọ cũng lập tức liền x ô n tới một đống sáu cạnh bí đỏ truy cũng không huy động cứ như vậy nâng tại phía trước Cùng một đầu màn tàu vọt thẳng lấy đỗ phong đánh tới đỗ phong nhẹ nhàng trợt lấy người tiểu mập mạp đụng đầu vào bình t r ư ớ n g bên trên đụng tiểu mập mạp trên đầu lên cái bao lớn t r e o đến khán giả một trận cười vang đều cảm thấy hắn là gây sự Trước trường, thế thông tranh tài. một tràm một tài, kết thấy nhưng nước các mô công. Khu khu. Phục、Hi、mặc cố chiếu cảnh cho sặc. Cái cái mô xem không đến hiện nhà dừng hình nhìn Phong Hắn bên uống bên này này Khu khu. kêu Hi qua quả lại dù Đỗ là ở ý so bị bị bằng không tiểu mập mạp vừa rồi kia lập tức trực tiếp liền kẽ ra lôi đài thua mất nhưng là không sao nếu là hắn nghĩ nhận thua cũng có thể từ bên trên chỗ lỗ hổng leo ra đi đỗ phong lời này không phải nói đùa hắn cảm giác cái này tiểu mập mạp đi lên chính là hồi náo đỗ phong rất không minh bạch nhìn một chút lam lão gia tử ý là hỏi cái này dạng tuyển thủ l à như thế nào đánh tới vòng thứ ba lam lão gia tử cũng là bất đắc dĩ lắc đầu như loại này trình độ tuyển thủ có thể đánh tới vòng thứ ba khẳng định là trước hai vòng người thả nước có thể an bài cho hắn hai lần nhường đối thủ người đoan chừng cũng chỉ có chắc đi về đông tiểu mập mạp người cũng như tên thực sự như cái trứng đồng dạng tròn căng một phát bốc cháy đến trả phồng lên cái má l i ê n thấy hắn khi đem trong tay vũ khí b n g xuống tứ chi chạm đất ghé vào trên lôi đài bụng từng cỗ từng cỗ má cũng đồng thời đi theo từng cỗ từng cỗ cùng con cóc giống như theo khi tức cổ động hắn màu da cũng bắt đầu sinh ra biến hóa từ người bình thường thể l à n ra nhan sắc bắt đầu biến thành mang theo kim loại cảm nhận kim sắc cắp mô công có ý tứ dưới đài có người xem biết hàng nhận ra kia là kim giá cắp mô công tiểu từ này là người nhà họ kim a kia đỗ phong nhưng có thụ họ kim võ giả có rất nhiều nhưng không đều là người nhà họ kim cái này cái gọi là kim gia là một cái ở tại trên hải đảo gia tộc cho nên đại bộ phận mây đều nội thành võ giả cũng không biết nhưng một chút từ hạ giới một đường hôn đi lên võ giả lại biết gia tộc này kim gia nổi danh nhất chính là các mô công mà các mô công tập luyện người có hai cái đặc điểm lớn nhất một là đặc biệt nhịn đánh hai là bạo tạc về sau bất tử đương nhiên cái này cái gọi là bất tử chỉ là nội đan không nát còn có thể trở về tái tạo nhục thân nói trắng ra là luyện cái này cóc gia liền như là là một cái sung khí bóng ra mặt ngoài g a tính bền dẻo rất mạnh bên trong là cao áp khí thể đánh này lên nhưng không đả thương được nội tạng của hắn nếu như đánh quá ác thì sẽ như cùng bóng ra nổ tung nổ tung uy lực không thể so với tự bạo nội đan yếu nhưng là nội đan cũng sẽ không nát đỗ phong không k hiểu ô n g h rõ cái này kim ra khán giả tiếng thảo luận âm bị bình chướng hấp thu hắn cũng không nghe thấy đây hết thể h i ệ n nhiên là chắc đi về đông cố ý hành động đã tìm không thấy cao thủ đối phó đỗ phong dứt khoát tìm một cái không sợ chết tới Hoa!、Wow. chứng như là quốc đồng dạng một tiếng, tứ chi đồng thời phát lực cả người ra. Như là một viên đạn tháo, hướng ba ra. Ký kêu bắn quốc lực cả tứ đồng dạng tiếng, đồng người viên đạn là là một một về Tổng d phong phong đi. Đi. lúc đầu cảm thấy một cái tiểu mập mạp ngốc ngốc thật đáng yêu đỗ phong trước hết để cho hắn hai chiêu nhưng hắn lặp đi lặp lại nhiều lần xông lên lần này không khắc khí một cước thổi đạt tới vừa vặn đạp trên mặt kim ba chứng làm sao đạt tới lại thế nào gậy trở về cảm giác liền cùng chơi lực đ à n hồi cầu giống như một cước này xuống dưới đỗ phong liền hiểu nguyên lai、like、đối phương là cái thổi phồng bóng ra a chắc không được luôn luôn đi lên đụng bởi vì vừa rồi một cước nâng lên không phải là cứng rắn cũng không phải mềm lún mà là đầy có giãn quả không ngoài sở liệu kim ba trứng bị đá bay về sau ngã tại trên lôi đài tiếp lấy lại bắn lên đầu tiên là đụng phải bình t r ư ớ n g bên trên sau đó liền hướng đỗ phong vào tới ioi còn nghiện kim ba trứng lại còn hiểu được lợi dụng bình c h ư n g đến cải biến vận động phương hướng lần nữa phát động công kích lại cút đỗ phong lại một cước quá khứ lần này tương đối tổn hại dùng mũi chân bị đá c ô nhìn g bằng vặn vừa vào đá lô muối c ỗ Tiếp i xúc d thấy kim ba chứng lệ rơi lệ mặt còn như cái bóng ra giống như đạn đến bắn tới dưới đài người xem cũng nhìn không được cười ha ha một bên cười còn một bên thảo luận đỗ phong lần tiếp theo sẽ đá hắn vị trí nào phản phất là vì hưởng ứng khán giả hiệu triệu kim ba chứng tại rơi xuống đất về sau lại gậy trở về đỗ phong nhắc chân chính là m ộ t c ư ớ c lần này dùng chính là ngón chân cái công bằng vừa vặn đâm tại cúc hoa vị trí kia đau đớn kia chua thoải mái đơn giản liền khỏi phải đề không thể không đội phục chính là kim ba chứng người này nhịn rất giỏi nhịn đều đau thành dáng vẻ đó còn có thể đình chỉ khí đồng thời nghẹn khí càng ngày càng nhiều bụng cũng càng trống càng lớn cả người đều biến lớn hai vòng đây là bọn hắn kim gia độc môn công phu chính là càng bị đánh biến lại càng lớn đem người khác đánh vào người năng lượng một bộ phận hấp thu tiến thể nội ngay cả đỗ phong cũng không thể không càng h á i cái này tiểu mập mạp thật là kháng đánh a mình một cước là cái gì cường độ hắn nhưng rất rõ ràng đặc biệt là đá vào vị trí kia người bình thường đã sớm đau nuốt ở trên mặt đất la l ộ t nhưng cái kia kim sắc tiểu mập mạp vỡ ơ ý mà lại ngoan cường gậy trở về dứt khoát thử một chút dùng long hồn kiếm đi loại công phu này đều sợ hãi lợi khí làn da tính bền dẻo mạnh hơn cũng chịu không được lợi kiếm chém b ả o coi như có thể trải qua được chém b ả o cũng tuyệt đối chịu không được cắt chém chém đỗ phong một kiếm này chém ra một cái đường vòng c u n g công bằng vừa vặn từ ba thân thể tìm tới liền nghe đến lạch cạch lạch cạch một trận loạn hưởng long hồn kiếm cùng làn ra màu vàng nóng tiếp xúc địa phương tia lửa tung tóe ai nha lần này hoàn toàn ra khỏi đỗ phong đoán trước dùng kiếm đều h ạ c h bất động làn ra thế nhưng là không thấy nhiều a lần trước cũng chỉ có bán thú nhân mới có loại thể chất này vấn đề là kim ba chứng thân thể cũng không cường tráng nếu như cường tráng nói hắn đã sớm chủ động công kích căn bản không cần đem mình c h ố n g thành một trái bóng ra phải biết long hồn kiếm thế nhưng là tròn dai vũ khí vậy mà đều không phá nổi phòng ngự của hắn cái này tựa hồ không hợp lý a đúng đỗ phong vừa rồi dùng kiếm sẹt qua kim ba chứng thân thể thời điểm cảm giác có chút chân mượt không tốt gắng sức liền như là, là cắt tại một cái xóa đầy dầu thiết cầu bên trên có chút trượt Quả cầu này bên ngoài như là kim loại kim đỗ ồ n dạng chân trượt, nhưng hết lần này tới lần khác hai bên vẫn phần lượng, nên không thân này công đúng không thường. g gió hại khác có lực cho Trước Cái cắt hết hai thể hấp thu hết thật thật thể trượt, tới một bất sợ lợi kiếm là là mới coi kỷ. A, bị bổ. mềm, mô đ phong một suy nghĩ dứt khoát liền nhảy đến giữa không trung định dùng chiến kỹ công kích kim ba trứng tới trước cái băng phong chiến kỹ đem hắn đông cứng nhìn xem có thể hay không trở nên giòn một chút đỗ phong nhảy đến giữa không trung đang định động thủ kết quả thấy được phía dưới lam lão gia tử tại khoa tay thứ gì một bên khoa tay còn một bên nói đỗ phong mặc dù không hiểu c ấ m ngữ lại là có thể xem hiểu m g ô n ngữ hạ tử lam lão gia tử hình miệng đọc hiểu một tin tức chính là chiến kỹ cũng sẽ bị kim ba t r ứ n g hấp thu đồng thời càng hấp thu uy lực nổ tung lại càng lớn hoa kháo như thế hố hiểu rõ lam lão gia tử về sau đỗ phong cũng là bị kinh s u ấ t mồ hôi lạnh cả người chỉ như vậy một cái không chút nào thu hút tiểu mật m ạ n g thì ra là thế nguy hiểm mình nếu là tiếp tục đánh xuống sớm muộn cũng sẽ bắt hắn cho đánh nổ đến lúc đó liền phải đến cái lưỡng bại câu thương cho nên cái này kim ba chứng lên này không phải là vì thủ thắng mà là vì để cho đỗ phong không cách nào tiếp tục tham gia trận đấu người đi luôn đi nếu biết tình huống đỗ phong đương nhiên sẽ không lại mắc lửa hắn lách mình né tránh kim ba chứng tấn công từ sau bên cạnh một cước đặt tới liền thấy một cái vòng tròn linh lợi kim s ắ c viên thịt hướng về phía bầu trời bay đi lên không đợi hắn bắn trở về đỗ phong theo sau lại là một cước hoàng bét chắc đi về đông xem xét không ổn bí mật bị đỗ phong phát hiện hắn dùng bình t r ư ớ n g chỉ là ngăn cách thanh âm nhưng không có ngăn cách ánh mắt bởi vì ngăn cách tầm mắt lời nói khán giả liền không có cách nào xem so tài lại không nghĩ rằng đỗ phong ra hỏa này lại còn hiểu được đọc n ô n n ữ đỗ phong liên tục hai cước đã đem kim ba trứng đá đến vượt ra khỏi lôi đài xung quanh bình t r ư ớ n g độ cao chỉ cần lại đến một chút liền có thể bắt hắn cho đánh ra lôi đài phạm vi đến lúc đó không cần phí sức liền có thể thắng được tranh tài hắn nhắc chân đang muốn đuổi theo lại đá thứ ba chân đột nhiên t ư ở n g tượng dạng này không đúng sau lưng hỏa vũ cánh triển khai sau đó bỗng nhiên vung lên một đạo màu đỏ vòi rồng c h ố n g rông sinh ra chính là thượng quan vân trước đó đã dùng qua hỏa long quyển đạo long quyển phong này bọc lấy kim ba trứng hướng về ngoài lôi đài bay ra ngoài công bằng vừa vặn hướng về chắc đi về đông phương hướng bay đi muốn chết chắc đi về đông trong mắt tuân ra hai đạo tinh q u a n g một cái cách không bàn tay đánh ra liền nghe đến t h ị h một tiếng tiếng vang kim ba chứng thân thể trong nháy mắt liền đạt đến thực h ạ n không bị khống chế nổ tung lúc này đã cách đỗ phong rất xa cứ như vậy bạch bạch hủy đi thân thể của mình cũng không có đưa đến cái tác dụng gì h ừ chắc đi về đông biết đỗ phong là cố ý vì đó hư l ệ n h một tiếng nhìn hắn chằm chằm tranh tài còn không kết thúc nha đỗ phong nhún nhún vai mở ra hai tay một bộ rất dáng vẻ vô tội chất vấn vì sao còn không tuyên bố tranh tài kết quả đối phương đều đã nổ thành vô thịt chẳng lẽ còn không thể nói rõ kết quả nha từ kim ba trứng bay ra lôi đài một khắc kia trở đi liền đã có thể tuyên bố tranh tài kết thúc bùn trang luận võ đỗ phong tuyển thủ thắng chắc đi về đông rất tức giận nhưng cũng chỉ có thể trước mặt mọi người công bố đỗ phong chiến thắng nhiều người nhìn như vậy hơn nữa còn có côn sơn đám tia lão già cũng đang theo dõi hắn không thể mở to mắt nói lời bịa đặt trọng tài đại nhân cố nhiên là công c h í n h nghiêm minh a đa t ạ đỗ phong cười ha ha xuống lôi đài thẳng đến lam lão ra từ bên kia đi hắn lời này rõ ràng là trầm trọng lại làm cho c h c đi về đông nhảy không ra mà bệnh tới một cái đường đường mây đều nội thành lao tiền bối cũng cùng không dễ làm lấy mặt cùng đỗ phong dạng này m xác thực có ít vô cùng hắn dùng hỏa long bao bọc ở kim ba trứng về sau liệt hỏa không ngừng tại tiêu đốt kim ba trứng thân thể đã bị đốt đạt đến cực hạn chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền đỗ phong mới đến mây đều nhiều một chút hồi nhỏ ở giữa a hắn đến chưa hết đại lục đến hết thệ cũng không mấy năm cũng dám nội thành mạnh nhất chắc đại nhân cũng dám đỗi thật đúng là nghe con mới để không sợ cọp đỗ phong bồi tiếp lam lão gia tử trở lại làm phủ vừa hay nhìn thấy phục hy đang cố gắng luyện công một chiêu một thức đều ra dáng trên mặt máu ứ động cũng không có nhiều như vậy ra hỏa này tiến bộ vẫn là thật mau nha đã như vậy liền không đi quay rời hắn đỗ phong quyết định về trước một chuyến cực bắc đại lục tháng này không có hắn so tài không bằng nhân cơ hội này trở về một chuyến nhìn xem cực bắc đại lục phát triển thành d ạ n gì g long tộc bên kia tựa hồ còn có chút khâm phục yêu tu nhóm cũng không có ý tốt thời gian dài không quay về hắn thật đúng là không yên lòng không được ngươi không thể đi tranh tài kết thúc trước đó cũng không thể rời đi chưa hết đại lục phạm vi kết quả lam láo ra từ ngay xong đem hắn cho ngăn lại cái này thật là không phải nói chuyện giật gân mà là vì bảo trụ đô phong mạng nhỏ hắn bây giờ biểu hiện như thế trói mắt muốn giết chết hắn người nhưng nhiều lắm coi như chắc đi về đông sẽ không đích thân xuất thủ còn có tây châu đọc hoàng tên kia không hề cố kỵ húng chi chắc đi về đông thủ hạ hoàng cực cảnh chín tầng đỉnh phong hảo thủ cũng có một đồng lớn muốn tính toán đô phong thực sự quá dễ dàng lại nói hắn còn phế bỏ ma tu ra đằng tu vi gia đẳng cô cô khẳng định chờ ở bên ngoài bọn hắn ma tu gia tộc làm lên sự tình đến thế nhưng là phi thường tàn nhẫn chỉ cần tuyển thủ còn tại chưa hết đại lục phạm vi bên trong liền sẽ nhận mây đều bảo hộ từ lam lão ra từ bên này liền có thể giám sát đến chưa hết đại lục phạm vi bên trong mỗi một góc hơn nữa có thể kịp thời thuấn di quá khứ nhưng nếu là rời đi chưa hết đại lục từ tam trọng thiên hướng cực bắc đại lục bay quá trình bên trong địch nhân có quá nhiều cơ hội xử lý đỗ phong cái này đỗ phong thế nhưng là có chút hơi khó hắn hiện tại hoàng cực cảnh ba tầng tu vi xác thực còn chưa tới không sợ hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong võ giả vây công cái chủng loại kia tình trạng đều không cần hoàng cực cảnh đại viên mãn tây châu độc hoàng độc thủ nếu thật là có một đám hoàng cực cảnh chín tầng định phong võ giả hay là ma tu đem hắn vây quanh đó chính là một con đường chết vậy ta liền chờ một chút đỗ phong nghĩ nghĩ vẫn là để mình tỉnh táo lại cực bắc đại lục bên kia bình thường nhiều liên lạc một chút tùy thời tìm hiểu tình huống hy vọng bọn họ không có việc gì đỗ phong nguyện vọng là mỹ hảo nhưng long tộc bên kia đã ngao nghe muốn động bọn hắn biết đỗ phong tại tham gia mây bảng luật võ hơn nữa còn đắc tội trác đi về đông tây châu độc hoàng thứ đại nhân vật này đoán chừng tiểu từ này một lát không dám về cực bắc đại lục không bằng nhân cơ hội này nhất cử đem nó phá hủy thương thiên kiệt bình thường phụ trách huấn luyện thủ vệ các tướng sĩ h ắ n thường tại bờ biển tuần tra phát hiện trước nhất vấn đề mình không dám làm quyết định thế là nói cho thương bên trong diên thương bên trong diên lại cố ý chạy đến băng vương c u n g bên trong đến thỉnh giáo p h ù giao nữ vương đừng ảnh hưởng hắn tranh tài chút chuyện nhỏ này chính chúng ta giải quyết là được đừng nhìn phù giao tính cách hấp tấp kỳ thật rất cẩn thận nàng biết mấy bảng loại này cấp bậc tranh tài là không thể phân tâm đỗ phong nếu là biết cực bắc đại lục bên này có chuyện gì rất có thể từ bỏ tranh tài trực tiếp gấp trở về được vậy ta để thiên kiệt lưu ý thêm đem dám vào nhập cực bắc vòng má xúc sinh đều thanh lý mất. thương bên trong diên đáp ứng một tiếng liền biết nên làm gì bây giờ đã chủ nhân đem cực bắc đại lục giao cho mọi người liền phải để hắn yên tâm mới được thiên kiệt chúng ta đi hắn kêu lên thường thiên kiệt tự mình đi cực bắc vòng tròn bên ngoài tuần tra duyên hải khu bờ sông băng phách đại pháo cũng toàn tốt nhất rồi chuẩn bị chỉ cần có hải thú dám tới gần liền sẽ không chút do dự nạp h á o chuyến này tuần tra thật đúng là không có phí công chạy bắt lấy mấy tên long tộc phái tới hải yêu thám tử cỡ lớn hải thú ngược lại là còn không có xâm lấn t r ư ớ mang vệ siêu hồn nhìn xem là kết quả gì thương bên trong riêng bản thân liền là ma tu làm việc gọn gàng tâm ngoan thủ lạc người n h á c hao hết đi khảo vấn dù n g ma tiên trói lại mấy tên thám tử mang về b ă n g vương cùng trực tiếp siêu hồn hắn siêu hồn phương thức so đỗ phong còn muốn ra m à n trực tiếp đem đối phương linh hồn hút vỡ nát đem c ó thể nghiền ép ra tin tức đồng dạng không lọt trò thêm tìm đi tới từ lục soát tin tức nhìn ngay tại mấy ngày gần đ â y nhất long tộc liền sẽ phái đại lượng hải thú tới xung kích cực bắc đại lục chỉ cần kỹ càng kế hoạch đám thám tử cũng không biết long tộc thành viên cũng không đốc sẽ không đem quá trọng yếu tin tức nói cho thám tử chuẩy sẵn s trực tiếp phân phó, để mặc ọ i người chiến đại liên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hơn nữa còn vận dụng băng quyền trượng, băng pháo pháo hình lên. phách thức cho kích pháo pháo hoạt đấu. bị đem m xạ dù siêu hồn đạt được tin tức là mấy ngày gần đây sẽ có hải thú công kích nhưng cái này mấy ngày gần đây không cách nào phán đoán là hôm nay ngày mai vẫn là hậu tiên đáng tin nhất cách làm ngay tại lúc này lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đáng chết long tộc lại tìm đến sự tình ta giả cung cái mạng này không thèm đếm sửa liều mạng với bọn hắn ta cũng vậy dù sao bị công hám ta cũng không sống nổi giết một cái kiếm một cái giết hai cái kiếm một đôi cứ bác đại lục các cư dân biết tin tức này về sau tất cả đều phấn khởi bọn hắn thật vất vả vượt qua ngày tốt lành có thị tan còn có t ồ lượng cái này ngày tốt lành mới qua không bao dài thời gian long tộc vờ ơ y mà lại tới gây chuyện nếu là cực bắc đại lục thật bị long tộc công hãm bọn hắn khẳng định không có một ngày tốt lành qua còn không bằng bỏ được một thân giấc thịt có lẽ còn có thủ thắng khả năng liền xem như mình chết rồi có thể để cho vợ con lưu tại an toàn g i à u có cực bắc đại lục bên trên tiếp tục sinh hoạt vung tha cái mạng này cũng liền đáng giá cực bắc đại lục dân chúng quần tình sụt sôi có thể nói là toàn dân giai binh tu vi cao trực tiếp cầm vũ khí đi bờ biển trở lấy tu vi thấp thì phụ trách hậ bởi vì lúc trước đỗ phong lưu lại rất nhiều thủ thành cỡ lớn khí giới bọn hắn phụ trách vận chuyển tên nỏ đ ạ n pháo phụ trách kiên cố tường thành tu sửa pháo đài ầm ầm đại lượng linh sủng cũng bị điều động một khi long tộc thành viên giết tới trên bờ đến linh sủng bầy sẽ trở thành quân tiên phong hải thú công kích chỉ là vì nhiễu loạn cực bắc đại lục trật tự phá hư đường ven b i ể n phòng ngự hệ thống thật là muốn lên bờ xâm lấn khẳng định còn phải dựa vào long tộc thành viên cùng những cái kia tu thành hình người hải yêu những cái kia còn không có biến thành hình người hải thú liền xem như cường đại tới đâu cũng không thể rời đi bọn chúng dựa vào sinh tồn hải dương cũng liền dối loại có thể đến trên lục địa đến va chạm một chút tường thành lính t ô m tướng cua còn có các loại hải dương l o à i cá rời đi nước chẳng mấy chốc sẽ chết mất lan tăn cái gì a ta đang ngủ hương bởi vì không có cùng đỗ phong cùng rời đi tiểu hắc không thể ngủ tại dây chuyền bên trong tiểu thế giới đành phải trong băng vương cung tìm một cái ấm áp gian phòng ghẽ vào mềm n ú t chăn lông bên trên đi ngủ đang ngủ thật ngon liền nghe phía ngoài ầm ầm thật lạ lớn tâ m từ lần trước long tộc bị đánh lui đến nay vẫn luôn không có xảy ra chuyện gì nó là một con thần thú cũng không hiểu đến quản lý phương diện sự tình mỗi ngày nhàn rỗi nhàm chán ngay cả khi ngủ đỗ ca không có trở về cũng không ai sẽ làm thịt dây nướng những cái k i a mùi tanh rất lớn hải thú nó cũng không n g u y ệ n ý ăn bẩm báo đại nhân mọi người là tại chuẩn bị chiến đấu tiểu hát gian phòng là có người chuyên phục vụ nó không thích bị nữ nhân hầu hạ thế là cho an bài một vị tương đối hòa ái trung l á o niên nam tử người này nhìn thấy tiểu hát tỉnh lại như thật đem tình huống cho bẩm báo một chút cái gì đám h ố n đản này còn d á m tới đ ố ca không tại liền cho rằng ta dễ khi dễ nha tiểu hát c ọ lập tức xông lên nếu như là chuyện nhỏ còn chưa tính không cần nó nhúng tay nhưng hôm nay hải thú đại quân đột kích nó không nhúng tay vào nói lời từ biệt người căn bản là ngăn không được phù giao là thật lợi hại nhưng nàng chỉ am hiểu đơn đà độc đấu đối mặt hải thú trăm vạn đại quân không có phạm vi lớn sát thương chiến kỹ là không được người ở chỗ này ở lại nơi khác đi đừng nhìn tiểu h ắ c còn không có tu r a hình người nhưng nó đã xé miệng nói tiếng người hơn nữa còn rất khéo hiểu lòng người lão quản gia bình thường đem nó chiếu cố không tệ nhưng lão nhân ra này sức chiến đấu không được nếu như đi ra ngoài rất có thể gặp được nguy hiểm cho nên tiểu h ắ c dứt khoát phân phó hắn lưu tại băng vương cung trong phòng đường đi ra ngoài chỉ cần băng vương cung không bị phá hủy lão quản gia liền sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đây cũng là một loại ưu đãi không Ta m u ố người theo mọi n cùng nhau chiến nhau đàng ấ rất chấp nhất, hắn cảm thấy u、so、quản đều có thể vì bảo hộ gia viên đổ máu cung Lao l gia ra so bảo trong cảm vẫn hắn người viên sinh, mình tránh băng vương cung tham sống với vì thể tham chết, thật có hộ hy sợ sự đổ quá k h ô ra gì, t hoàn ế chiến. là đàng chủ h động ngợi Người g một chút cho ta kết quả tiểu hát phóng xuất ra một đạo nhỏ bé dòng điện trực tiếp đem hắn cho điện t o á n g sau đó đóng lại cửa gian phòng cấp tốc liền xông ra ngoài nó cũng không có đi cùng phù giao nữ vương thương lượng nhẹ nhàng nhảy một cái liền nhảy lên không trung năng lực nhận biết toàn bộ triển khai lập tức liền đã nhận ra bốn phía ẩn núp mà đến hải thú bảy đều chuẩn bị sẵn sàng bọn chúng từ dưới nước l ạ tới các tướng sĩ mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ cảng nhưng là bọn hắn không nhìn thấy mặt biển một chút tiềm hành hải thú liền xem như dùng t h ầ n thức cũng cảm giác không được xa như vậy khoảng cách nghe được tiểu hát nhắc nhở về sau cả đám đều lên tinh thần đem họng pháo nhắm ngay mặt biển chỉ cần hải thú đuổi t h ò đầu ra lập tức vô tình oanh tạc quá khứ Các các các. đợi một hồi hải thú không c ó nổi lên ngược lại là trên bầu trời chuyển đến chim biển tiếng tê ơ long tộc lần này cũng là đủ đ i ề u thậm chí ngay cả chim biển đều điều động xa xa nghe được chim b i ể n tiếng kêu thương bên trong riêng đầu tiên khẩn trương lên bởi vì những cái tia chim b i ể n tất cả đều tại cấp tám trở lên cho nên là từ nhất trọng tiên bay tới chờ tới gần về sau mới xuyên qua tầng mây hạ xuống tới cái này tồn tại một vấn đề bọn chúng sẽ trực tiếp tiến vào cực bắc đại lục không phận phạm vi một khi rơi xuống l i ề n có thể làm bị thương băng thành bên trong cư dân căn bản không cần thông qua t ư ờ n g thành mù kêu cái gì ồn ào tiểu hát phiền nhất một đám chim t ê u loạn run run người bên trên lông đen vãi ra một mạng lớn từ sắc tia chớp hình cầu những này tia chớp hình cầu đều không rất nhỏ mỗi một cái cũng chính là to bằng m ó n tay cũng chớ xem thường những này nho nhỏ tia chấp hình cầu mỗi một khoả đều là cỡ nhỏ bom phanh phanh phanh tia chấp hình cầu chỉ cần đụng phải chim b i ể n liền sẽ nổ t u n g mà lại mỗi một khoả bạo tạc quy lực cũng không nhỏ ô ép một chút một mảng lớn chim b i ể n b ầ y ngạnh sinh sinh bị tạc ra mấy cái khe thô sơ giản lược tính ra một chút chết chim b i ể n có hàng và con t h c o n thoải mái tiểu hắc đại nhân uy vũ ha ha ha, những này x u ấ t sinh c h ế t tiệt nổ tốt cứ bác đại lục các cư dân thấy cảnh này cao hứng khoa tay múa chân nếu để cho chim biện xuống đến thành nội đến vậy bọn hắn coi như tao hương công thành nọ chuẩ đỗ phong không tại chỉ huy sự tình liền giao cho thương bên trong diên đừng nhìn phù giao tu vi cao sức chiến đấu mạnh thế nhưng là cũng không am hiểu sẽ chỉ các tướng sĩ tác chiến loại này công thành n ỏ cũng không là bình thường tay n ỏ s o đại lực sĩ dùng cường nấu còn muốn lợi hại hơn là một loại cỡ lớn xe n ỏ cần mấy cái nam nhân trưởng thành dùng chân đạp ở hợp lực kéo ra xe n ỏ lần trước lắp đặt m ộ mươi một mũi tên ở giữa chính là một con lại thô lại lớn l ử a tên n ỏ bắn chúng địch nhân về sau sẽ bạo tạc hai bên cắp năm con dài nhỏ mũi tên sắt dùng để bắn giết hình thể nhỏ bé hải yêu phát xạ thương bên trong diên ra lệnh một tiếng mặc dù là cùng một chiếc xe nỏ phát sạn nhưng dài nhỏ mũi tên sắt tốc độ rõ ràng sò、so、thô to hỏa tiễn xạ tốc càng nhanh mang theo thanh âm xe gió đầu tiên thẳng hướng chim biển bảy một cỗ xe nỏ có thể bắn ra mười chi mũi tên sắt vây quanh tường thành một vòng hơn vạn chiếc xe nỏ một lần có thể phát xạ mũi tên sắt chính là mười vạn chi càng quan trọng hơn là loại này không thành nỏ xe nỏ căn bản cũng không cần chuyên môn thủ thành vệ sĩ đến thao túng c ự c bác đại lục bên trên cư dân bình thường chỉ cần là trên thân còn có cầm khí lực đều có thể hỗ trợ bổ sung mũi tên cùng kéo ra lò so phốc phốc phốc phốc những cái kia dài nhỏ mũi tên sắt phía trước m ư ờ i phần bén nhọn độ cứng bị xe nỏ bắn ra đi tốc độ phi hành nhanh lực xuyên tấu mạnh vào chim biển bên trong thân thể phát ra lưới dao vào thị thanh âm nghe vào vẫn rất đáng nghiền chim biển hình thể mặc dù không nhỏ thế nhưng là bị mấy chi mũi tên sắt đồng thời bắn chúng cũng gánh không được cổ cánh thân thể các loại bộ vị tất cả đều bị sạt ấ u không bị khống chế hướng xuống tắm trước mặt chim biển nao n h a o rơi xuống phía sau chim biển b ầ y lại bổ sung đi lên nhưng vào lúc này tốc độ chậm chạp cỡ lớn hỏa tiễn vừa vặn b ắ t tới phanh phanh phanh lại là dừng lại điên cuồng công kích hơn vạn chi hỏa tiễn nổ t u n g tia sắt thương hiệu quả cũng không thể so với tiểu h vừa rồi tia chấp hình cầu yếu đây chính là quần chúng lực lượng cùng cỡ lớn công trình khí giới tập hợp làm sao làm bọn hắn lúc nào biến lợi hại như vậy ngay tại phương xa vụ n trộm quan sát long tộc thành viên nhìn thấy mảng lớn mảng lớn chim biện bị giết chết cảm thấy có chút khó tin mảnh đất này kẻ thống trị đỗ phong rõ ràng không tại vì sao dân chúng phản kháng lực trở nên mạnh hơn bọn hắn long tộc thành viên mặc dù có huyết mạch ưu thế nhưng tại chế tạo cùng lợi dụng công cụ phương diện là không có cách nào cùng nhân loại so sánh bọn hắn nhiều lắm thì mặc cái áo giáp sử dụng một chút đao kiếm nhóm vũ khí đối với công thành nỏ loại vật này long tộc thành viên là không thể nào hiểu được loại đồ vật này có rất có đần còn cần mấy người cùng một chỗ thao tác đến cùng có cái gì dùng a cái này bọn hắn minh bạch vật kia chẳng những hữu dụng mà lại là phi thường hữu dụng một cực bắc đại lục cư dân thực lực rất yếu còn không đánh lại một con tri biển thế nhưng là mấy người lại thêm một không công thành nỏ liền có thể lớn diện tích sát thương tri biển không đợi chim b i ể n q u ầ n lạc nhập băng thành liền đã giết chết hết mấy vạn con xem ta thừa dịp mọi người lắp đặt tên n ỏ quá trình tiểu h á c lại vai ra một đống lớn tia chớp hình cầu vừa vặn điền vào công kích khoảng cách chống không phanh phanh phanh dừng lại l o ậ n nổ lại có hàng vạn con chim b i ể n bị giết chết vốn cho rằng có thể trực tiếp nào h vào băng thành đánh giết bình dân kế hoạch xem như triệt để thất bại không đợi toàn quân tiến công long tộc kế hoạch ban đầu là để chim b i ể n trước sông đi vào đánh giết bình dân nhiều loạn cực bắc đại lục trật tự tốt nhất là có thể từ phía sau đem thao túng băng phách đại pháo tướng sĩ cũng cho giết、chết. như vậy bọn hắn lại phái cỡ lớn hải thú xung kích đường b ê n biển liền sẽ không có lớn như vậy tử thương bây giờ kế hoạch thất bại đ à n h phải cải biến sách lược để tất cả hải thú toàn lực công kích lực p h o n g ngự cường đại rùa b i ể n tại đẻ vào phía trước du lịch nhanh tương đối nhanh cỡ lớn hải ngư phụ trách tôi động những cái kia hình thể nhỏ nhưng là tương đối nhanh nhẹn hải thú thì là nút ở phía sau mặt chờ tới gần bên bờ về sau trực tiếp nhảy tới cận thân c h é m giết không thể không nói lần này long tộc đến có chuẩn bị kế hoạch cũng coi như chú đáo chặt chẽ nếu là bọn họ kế hoạch có thể thành công áp dụng coi như phá hủy không được b ă n g vương cung cũng có thể giết chết cực bắc đại lục hơn phân nửa cư dân không dễ làm a tiểu h ắ c nhìn một chút hải thú đại quân trần thế cũng là có chút khó khăn nó t ử s ắ c t h i ể m điện mặc dù lợi hại nhưng cũng không thể vô hạn kích phát mà lại ngăn tại trước mặt rùa biển đều rất g à o hạn tất cả đều đem đầu cùng c h â n rụt giấu ở thật dày trong mai rùa cùng cái lưu động thành lũy dựa vào dưới nước hải ngư thôi động kể từ đó coi như hắn vung ra đại lượng tia chớp hình cầu cũng chỉ là đánh vào mai rùa bên trên mặt h ô i sát thương năng lực có hạn nếu như đỗ ca tại liền tốt h xuyên tấu h qua mai rùa trực tiếp bạo chết rùa biển nội tạng hoặc là dùng một cái ngàn dặm băng phong trước tiên đem mặt biển cho đông cứng chậm lại hải thú tốc độ đi tới nhưng vào lúc này p h ụ giao ra sân tay nàng cầm băng phách quyền trượng hư đứng ở trên không trung nhìn chung quanh tình thế hạ lệnh tất cả băng phách đại pháo hướng về phía mặt biển khai hỏa không sai là hướng về phía mặt biển khai hỏa mà không phải hướng về phía hải thú khai hỏa đây là mấy cái ý tứ tiểu hắc có chút nhìn không rõ hướng về phía mặt biển khai hỏa nhưng không phải là lãng phí băng phách đạn a phải biết băng phách đại pháo lưu là cần nghỉ ngơi hướng về phía mặt biển nạ pháo kia không phải là là tại làm vô dụng công a nhưng băng phách quyền trượng tại phù giao trong tay tự nhiên là từ nàng làm quyết định tiểu hát chính là không hiểu cũng không thể tránh được Trước 1412, phù giao phát dầm dầm dầm. Phù giao nữ vương ra lệnh một tiếng, tất một tiếng tục trượng thức, tục kích. Một lát ra ra vương sớm cả phách cùng chỗ phách cho phách kích. 1412, phù Phù pháo pháo huy. lệnh khai hỏa, oanh minh không hoàn hình dùng giao giao băng ngừng. nàng băng băng đại liên Bởi liên đại liên sau quyền đều Dầm dầm dầm. mở nữ nên vì là xạ Cũng không có đánh chúng đại hải quy sát lại nổ chết tiềm phục tại phía dưới một bộ phận hải ngư hải ngư vừa chết cũng không có ai đi thôi động mai rùa hải thú trận hình đại loạn đã mất đi trước đó trùng trùng điệp điệp khí thế mặt biển băng phong cản trở đại bộ phận hải thú tiến lên lộ tuyến bọn chúng am h i ể u đều là thủy chiến cái này bị thật dày tầng băng chặn lại tự nhiên là không cách nào cập bờ không cách nào cập bờ liền không cách nào tới gần băng phách đại pháo cũng liền không cách nào làm phá hư bên trên tầng băng cho ta sông hậu phương phụ trách chỉ huy long tộc thành viên ra lệnh một tiếng để đại hải quy lên trước tầng băng bắt đầu công kích lính tôn tướng của nhóm cơ hội tốt nhìn thấy đại hải quy thỏ đầu ra tiểu hắc biết cơ hội tới việc đã đến nước này nó cũng hiểu được phù giao dụng tâm lương khổ sở dĩ muốn đối lấy nước biển không xạ chính là vì cho hải thú đại quân chế tạo chứng lại kể từ đó mặc dù rét chết hải thú rất ít thế nhưng là bọn chúng không cách nào vọt thẳng đến bên bờ cũng liền không đả thương được cực bắc đại lục bọn thủ vệ thử lôi phong bạo thừa dịp vừa rồi băng phách đại pháo oanh kích cơ hội tiểu hát xúc tích không ít t ử sắc t h i ể m điện trực tiếp phát động đại chiêu tử lôi phong bạo từng đạo thô to t ử sắc hồ quang điện như là từng đầu mang xà hướng về vừa leo đến tầng băng bên trên đại hải quy chui quá khứ điện xà vô cùng linh hoạt chuyên môn hướng đại hải quy lộ ra ngoài trên đầu đụng bằng không liền quấn quanh nó mềm mại tử chi một lát sau trên biển liền bay tới thịt nướng mùi thơm không sai là đại hải quy bị tử sắc hồ quang điện nấu chín lúc này nếu là giải lên một chút gia vị đều có thể trực tiếp ăn cơm công thành nọ chuẩn bị tử lôi phong bạo vừa mới oanh kích x thương bên trong diên liền để trên tường thành đám vệ sĩ đem công thành nọ chuẩn bị xong đại hải quy vừa mới bị giải quyết một đống nhện cua liền leo lên loại con nhện này cua cùng phổ thông cua biển khác biệt cho dù là rời đi nước biển cũng có thể sống sót một đoạn thời gian rất dài nhện cua có tám đầu chân mà lại mỗi chân đều rất dài bén nhọn phía trước như là t r ù y thủ có thể đâm vào tầng băng bên trên bắt đầu chạy tốc độ vẫn rất nhanh phát xạ vạn tên cùng bắn tre khuất bầu trời trong lúc nhất thời liền liền lên chống không ánh nắng hắn đều bị che lại đối phó đại hải quy dùng tên nọ không dễ dùng lắm đối phó loại này hình thể nhỏ tốc độ nhanh nện cua lại có cực kỳ tốt hiệu quả cấp tốc rơi xuống mũi tên sắt xuyên tấu h nện cua thật m ỏ n g sác đâm vào thịt cua bên trong đợi đến cái này một đợt cùng xạ qua đi mỗi cái nện cua trên thân đều bị đâm mấy cái m ũ i tên sắt nhìn qua vẫn rất b u ồ n c ư ờ i có chút giống một mực cua c h ạ m c o n nhím nọ thủ nhóm rất thông minh lần này chỉ chứa mũi tên sắt không có giả cỡ lớn hỏa tiễn bởi vì hỏa tiễn bạo tạc sẽ đem vừa mới băng phong tốt mặt biện cho nổ tung nói như vậy hải thú liền có thể tiến quân thần tốc cá k i ế đội phía trước mở đường hậu p ư ơ n g long tộc thành viên thật đúng là có nhân tài năng lực chỉ huy rất mạnh. hắn lần này tới mục đích chính là vì phá hủy cực bắc đại lục ngay cả còn sót lại giá trị đều không để ý liền muốn cho đệ đệ báo thủ bởi vì người này chính là lần trước triệu thị long tộc dẫn đội người thân ca ca mà vị kia dẫn đội người chính là chết tại đỗ phong trong tay cho nên lần này triệu thị long tộc người tới nhiều nhất hơn nữa còn loại bỏ hoàng cực cảnh cao thủ người này tên là triệu tuấn hảo đặc biệt tam hiệu chỉ huy đại quân tác chiến nhìn thấy đại hải quy cùng nhện cuộc công kích không được lập tức liền để ca kiếm đội ngũ đi phía trước phá băng ca kiếm miệng nhọn như là một cái cái rùi du động tốc độ rất nhanh thân thể xoay tròn đơn giản chính là một thanh máy k h a n điện mấy vạn con cá kiếm đồng thời xoay trọn vậy thì đồng nghĩa với là mấy vạn thanh máy khoan điện tại c u ồ n g chui tầng băng giang g i á c giang g i á c tầng băng tại cá kiếm mánh liệt xung kích phía dưới nhao nhao nứt ra trước đó băng phách đại pháo phong bế những địa phương kia độ dày từ đầu đến cuối không có cách nào cùng chân chính cực bắc đại lục tầng băng so sánh chịu không được cá kiếm như thế xuyên mạnh hỏng bét liền ngay cả luôn luôn ổn trọng có chú ý thương bên trong riêng lần này cũng có chút luôn cuống đối phương người chỉ huy thật đúng là lợi hại thậm chí ngay cả biện pháp này đều đã nghĩ đến cùng lần trước đại hôn chiến so g a lần này hải thú tiến bộ có độ phối hợp chặt chẽ. tiếp tục như vậy nữa thật muốn bị bọn chúng v ọ t tới trên bờ tới làm sao bây giờ có nên hay không nói cho chủ nhân thương bên trong diên có chút nóng nảy thế là tìm thường thiên kiệt thương lượng thế nhưng là hai người bọn họ nói cũng không tính là cuối cùng còn phải nhìn phù giao nữ vương ý tứ không cần phải v ợ ơ y phù giao nghe được hai người thảo luận nói cho bọn hắn không cần thiết nói cho đỗ phong nàng điên cùng gào thét một tiếng sau lưng v ợ ơ y mà mọc ra cánh tới nếu như đỗ phong ở hiện trường lời nói khẳng định sẽ có chút kích động bởi vì phù g a o mọc ra k i ê một đôi cánh đội theo quan vân yêu hóa sau tia đôi cánh phi thường nhỏ cơ hồ là giống nhau như lúc cái này cũng không có gì kỳ quái bởi vì thượng quan vân là một nửa nhân loại huyết thống một nửa phượng tộc huyết thống mà phù giao là một nửa lòng tộc huyết thống một nửa phượng tộc huyết thống nàng có thể mọc r a hỏa phượng hoàng cảnh đến cũng là chuyện rất bình thường bất tử luyện ngục phù giao yêu hóa về sau thân thể cấp tốc biến lớn ngay từ đầu vẫn là nửa người nửa người nửa phượng hoàng trạng thái về sau dứt khoát liền biến thành một con to lớn hỏa phượng hoàng nàng không dựa vào cánh bắn da hỏa vũ tiễn mà là từ miệng bên trong phun ra đại lượng hỏa diễm những ngọn lửa này tiếp xúc đến nước biển về sau chẳng những không có dập tắc ngược lại là bùng nổ đây chính là phượng tộc bất tử gặp được nước cũng sẽ không dập tắt chính tông bất tử hỏa so đô phong phát ra bất tử hỏa còn muốn chính tông lộc cộc lộc cộc một nháy mắt xung quanh nước biển liền đốt lên nổi những cái kia ngay tại công kích cá kiếm n g ạ n h sinh sinh bị đun sôi nhưng có ý tứ chính là càng gần bên trong tầng băng lại không chịu ảnh hưởng chỉ là từ tầng băng ra bên ngoài những cái kia hải thú bị đốt không nhẹ đây chính là chân chính phượng tộc thành viên đối với hỏa diễm năng lực trường khống nghĩ đốt nơi đó liền đốt chỗ nào nghĩ đốt hay liền đốt hay tuyệt đối sẽ không xuất hiện nộ thương đồng đội sự tình t r i đề yêu hóa s a phù g a o chẳng khác nào là một con sở sở phương hoàng chẳng những sông vào phía trước cá kiếm bị đốt thành cản ư ớ n g liền ngay cả phía sau hải thú cũng tử thương một mạng lớn long tộc trong thành viên có một người nhìn một chút bầu trời bên trong phù dao trong mắt l ó e lên một đạo tinh quang người này chính là lần này triệu thị long tộc dẫn đội cái này triệu tuấn hảo hắn dự định tự mình xuất thủ đánh giết phù dao Trước 1413, bắt sống kế hoạch. Theo quát to một tiếng, một thân mang kim giáp hắn tử từ mặt biển vọt lên. Huy động trường thương trong tay, hướng về dao đâm tới. hướng hoạch. 1413, biển hắn sống Vúng. mang lên. động giáp giao kế kim Huy phù về đâm lực lượng lớn phòng ngự cao sức khôi phục mạnh lại thêm cái kia một tiếng kim giáp cùng d a i bên trong chưa có người có thể phá phòng ngự không được nhìn thấy triệu tuấn h ả o xuất hiện thương bên trong diên hô to một tiếng không tốt bởi vì hắn nhìn ra tới không đơn giản người này coi như đánh không lại phù giao cũng sẽ đem nàng lôi ở đến lúc đó số lớn hải thú liền sẽ xông lên bờ đồ sát cực bắc đại lục dân chúng cùng lúc đó phù giao cũng phát hiện triệu tuấn h ả o nàng giờ phút này đang bận phóng thích bất tử hỏa ngăn cản hải thú đại quân không có thời gian cùng người này đơn đà độc đấu để cho ta tới còn không đợi triệu tuấn hào tới gần tiểu h ắ c liền phun ra một viên đầu người lớn nhỏ từ sắc lôi cầu lấy cực nhanh tốc độ đập vào trên người hắn loại này một cái lôi cầu tốc độ thực sự quá nhanh siêu việt hoàng cực cảnh bên trong tất cả thân pháp tốc độ căn bản là không có biện pháp tránh đáng chết triệu tuấn h ả o vốn định trước đánh g i ế t phù giao bây giờ bị tiểu h ắ c một cái lôi cầu đập đầy bụi đất toàn thân r u lên nếu không phải là bởi vì có kim giáp cản trở đoán chừng có thể đem ra cháy rủi cho dù là cách kim giáp cũng bắt hắn cho nóng quá sức tưởng tượng cái này hắc kỳ lân phạm vi tính sát thương cũng rất lợi hại dứt khoát trước hết đem nó xử lý hòa vũ trọng tiễn nào biết được triệu tuấn h ả o vừa mới quay người thẳng hướng tiểu hắc phú dao liền từ sau bên cạnh giá chiêu cánh mãnh lực vung lên phát ra một chi hỏa vũ tiễn không giống đô phong thượng quan vân bọn hắn như thế phát ra một đống tinh tế hỏa vũ tiễn mà là chỉ có một chi thô to hỏa vũ trọng tiễn mũi tên này đồng dạng là tốc độ kinh người lại uy lực to lớn triệu tuấn h ả o không kịp né tránh phía sau liền bị đánh một cái lúc đầu vàng óng ánh trên khải giáp phủ một tầng đen s á m muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi người, các người. triệu tuấn hào muốn nói các n g ư ơ i dạng này hai đánh một không hợp quy củ thế nhưng là tưởng tượng mình vừa rồi thừa cơ đánh lén phù dao cũng không cùng quy củ phù dao đồng thời còn đang phát ra bất tử hỏa đốt cháy phía dưới những cái kia hải thú hòa vũ t r o n g tiễn chỉ là tiện tay mà làm tiểu h ắ c thì là đang bận bịu đối phó trên bầu trời chi biển cái kia lớn lôi cầu cũng là tiện tay mà làm cả hai phối hợp rất ăn ý ngươi một chút ta một chút đánh triệu tuấn hào tiến lên cũng không phải lui lại cũng không đúng mau tới hỗ trợ a ba phen mấy bờ ất về sau triệu tuấn hào mũ giáp liền bị đánh rơi mất tóc cũng bị cháy rụi làm cho mặt m u i tràn đầy xám tức hôn hẹn hô cái khác long tộc thành viên tới hỗ trợ triệu thị long tộc n g u y thị long tộc hoàng thị long tộc đều phái dẫn đội người đến đây phát sinh loại tình huống này hẳn là mọi người cùng nhau s ô n g lên mới đúng thế nhưng làm ấy nhà long tộc bản thân liền làm theo ý mình lẫn nhau không ai phục a i nếu là triệu tuấn hào đánh thắng mọi người khẳng định một mạch sông lên và công bây giờ hắn đánh thua ai còn đồng ý giúp đỡ vạn nhất sông đi lên cũng bị đốt cháy đen nhiều mất m ặ ta đem hắn bắt sống cầm đi đ ầ u giá triệu thị long tộc nhị công tử thế nhưng là rất đáng tiền phù giao thật là điên rồi vờ ơ ý mà muốn đem triệu tuấn hào cho bắt sống kỳ thật nhân loại võ giả bắt giữ mỹ nhân ngư hoặc là bắt giữ long tộc thành viên đi bán đấu giá sự t ì n h cũng không phải lần thứ nhất phát sinh nhưng là bắt sống hoàng cực cảnh bốn tầng long tộc thành viên đi đấu giá chỉ sợ còn không người to gan như vậy nhưng không thể không nói triệu tuấn hào thật rất đáng tiền hắn nếu là bây giờ bị giết chết cũng liền chết không có gì khác tác dụng nhiều lắm là lưu lại long châu bị tiểu h ắ c cắn hết nhưng nếu là có thể bắt sống phóng t ớ i chợ đen phòng đấu giá đi bán triệu thị long tộc vì cứu hắn tính mệnh khẳng định nguyện ý dùng nhiều tiền đến mua đến lúc đó cực bắc đại lục bang vương cung sẽ có rất lớn một món thu nhập được rồi cùng một chỗ phát tài tiểu h ắ c sau khi nghe một chút đều không có cảm thấy giật mình thân hình loé lên đã đến triệu tuấn hảo sau lưng không nói hai lời một móng vuốt đập tới nó kêu nho nhỏ hát c h à o tử nhìn qua rất mềm mại không có nhiều khí lực mặc dù tử lôi rất lợi hại nhưng không có nghĩa là h ắ c kỳ lân nhất định có sức mạnh h ừ muốn chết triệu tuấn hảo vừa rồi một mực tại phiên m u ộ n không có đem k i a khoảng cách gần cùng tiểu h ắ c vật lộn bây giờ đã đưa tới cửa vậy nhất định phải thật tốt giáo hơn cái này tiểu h ắ c c o n non trường thương trong tay lắp một cái liền muốn về sau đâm đáng tiếc hắn vẫn là chờ mỗi bước tiểu hát trào dẫn đầu đập vào hắn phía sau lưng xương bả vai địa phương mặc dù là như thế triệu tuấn hảo cũng xem t h ư ờ n g nghĩ thầm mình đường đường lòng tộc cường tráng như vậy thể trạng sẽ còn sợ hai người một con tiểu hắc con non không thành dứt khoát toàn thân dùng sức co vào phía sau lưng cơ bắp định đem tiểu h ắ c cho đánh bay ra ngoài ẩm theo tiểu hắc móng nuốt hướng về bên hai chuyển đến một tiếng b ạ o hưởng đầu tiên là triệu tuấn hảo kim giáp ứng thanh nổ tung tiếp lấy bản thân hắn bị đập bay ra ngoài thật lớn kỉnh liền ngay cả p h ù dao đều có chút giật mình tiểu hắc vì sao lớn như thế khí lực trên lý luận các đại thần thú ở giữa dòng lực lượng là muốn so kỳ lân lớn kỳ lân lực lượng so phượng hoàng lớn nhưng tốc độ muốn chậm một chú tốc độ so rồng phải nhanh nhưng là lực lượng không bằng rồng nhưng là tất cả mọi người không để ý đến một việc tiểu hắc là chân chính hắc kỳ lân nó từ khi còn bé có phát hạ sau đó đồ đổ long hỗ trợ đã thức tỉnh trăm phần trăm hắc kỳ lân huyết mạch cho nên nó cho tới nay chính là lấy thuần chủng hắc kỳ lân phương thức đang trưởng thành m à triệu tuấn hảo là long tộc thành viên ra đời thời điểm là hình người chỉ là mang theo long tộc huyết mạch long tộc thành viên cùng chân long kia là hai chuyện khác nhau nghiêm chỉnh mà nói hắn long tộc huyết mạch còn không bằng bị đỗ phong giết chết đầu kia cự long tới thần thiết phù giao cũng giống vậy nàng đồng thời có long tộc cùng phượng tộc huyết mạch có thể biến thành chân long hoặc là phượng hoàng tạo hình nhưng từ đầu đến cuối không phải chân long cũng không phải chân chính phượng hoàng chân chính phượng hoàng trên lý luận chỉ tồn tại ở phượng giới thiên giới ngẫu nhiên cũng sẽ có nhưng là số lượng không nhiều còn trước mắt mọi người vị trí thế gian này đều là chút long tộc cùng phượng tộc hậu duệ mà thôi đây không có khả năng triệu tuấn hào bị tiểu hắt một móng nuốt đánh bay còn có chút không phục thế nhưng là xương bả vai bị đập nát không cách nào dùng sức muốn phản kích lại lực bất p ò n g tâm vượt bực một ngục máu tươi p h u n tới nhanh cứu nhị công tử cái khác long tộc thành viên không chịu hỗ trợ triệu thị long tộc hải thú đại tướng nhưng luôn cuống nếu như triệu tuấn hào đã xảy ra chuyện gì sao hắn tuyệt đối phải chịu không nổi n g h ĩ hay lắm phù giao một mảnh liệt hỏa rết đi qua đem muốn nào lên hải thú đại quân ngăn cản trở về nhân cơ hội này tiểu hắc lần nữa đi theo lần này trực tiếp hút sấp triệu tuấn hào trên lưng nhắm ngay hắn xương c ổ sống vị trí giang r i á c cắn một cái x u ố n g dưới bén nhọn răng trực tiếp xuyên thấu làn ra cùng cơ bắp đem hắn xương c ổ sống cho cắn đứt hai đoạn chiêu này mặc dù không bằng cỡ lớn chiến kỹ nhìn xem rực rỡ màu sắc nhưng vô cùng thực dụng cứ như vậy một chút liền để triệu tuấn hào cả người đều t r ư ớ c 1414, dọa lùi một nhóm s ư ơ n g cuộc sống bị cắt nước chẳng khác gì là cắt đứt trung khu thần kinh hơn nửa người đều không nghe chỉ huy tại tăng thêm triệu tuấn h ả o xương bả vai cũng nát dưới mắt trên cơ bản chẳng khác gì là một phế nhân coi như thế tiểu h ắ cũng c vẫn chưa yên tâm dùng một đầu roi điện bắt hắn cho trói lại khiến cho ngay cả tự bạo cơ hội đều l i ế t có tiểu h ắ c làm sao trở nên lợi hại như thế liền ngay cả phù giao đều có chút giật mình bởi vì tiểu h ắ c giờ phút này ở vào mười cấp đ ỉ n h phong còn không có đột phá đến cấp mười một cấp mười một mới chẳng khác gì là nhân loại võ giả hoàng cự cảnh mười cấp đỉnh phong chẳng khác nào là nhân loại võ giả phi thăng cảnh chín tầng đỉnh phong m à thôi nàng nói muốn bắt sống triệu tuấn hào câu nói này kỳ thật mang theo nửa đùa nửa thật ý tứ cũng là vì đưa đến uy hiếp hải thú đại quân tác dụng vạn vạn không nghĩ tới tiểu hắc thuần thục thật bắt hắn cho bắt sống như thế nói đến tiểu hắc không riêng gì đại quy mô tính sát thương chiến k ỹ lợi hại đơn đả độc đấu cũng là một tay hảo thủ a i trách không được đỗ phong trước khi đi cố ý đem tiểu hắt cho lưu lại lần này nếu như không có tiểu hắc bang bận đ i u phù g a o bị triệu tuấn hào lôi thật đúng là không nhất định có thể ngăn cản hải thú đại quân vây công thế nào còn có ai muốn được bắt sống các ngươi những n à y dòng thái tử thế nhưng là rất đáng tiền a phù giao làm việc luôn luôn là tùy tiện không hề cố kỵ từ nhỏ hắt nơi đó đem triệu tuấn hào tiếp nhận tới đối mặt của hắn lốp bốp dừng lại cú rút hướng về phía t ử tôn căn mà vị trí vừa hung ác tới một cước triệu tuấn hào muốn phản kháng thế nhưng là bị điện giật roi trói lại không cách nào động kỳ thật hắn hiện tại xương cuộc sống đứt gãy đã cảm giác không thấy một vị trí nào đó đau đớn chủ yếu là trước mặt mọi người bị nữ nhân ở vị trí kia đá một cước quá mất mặt còn lại long tộc thành viên nhìn thấy triệu tuấn hào tang nộ d o a đến đều rụt cổ một cái bọn hắn lấy làm tự hào hải thú đại quân tại phù giao cùng tiểu h ắ c đại quy mô tính sát thương chiến ký đ ả kích phía dưới tất cả đều quân lính tan giã lại thêm băng phép đại pháo cùng công thành nọ phụ trợ muốn lên bờ thật là rất khó vạn nhất không cẩn thận cũng giống triệu tuấn hào đồng dạng bị bắt lấy được sợ rằng sẽ giống nô lệ đồng dạng bị bắn đi phù giao muốn chính là loại hiệu quả này nàng nếu là trực tiếp đem triệu tuấn hào giết chết không được tốt như vậy trấn nhiếp tác dụng bởi vì người một khi chết rồi chẳng mấy chốc sẽ bị những người khác quên có thể sống bắt liền không đồng dạng một cái ví dụ sống sờ sờ còn tại đó. trên thân buộc roi điện trên mặt dừng lại con u rút trong đụng quần còn bị đánh một c ư ớ c mỗi cái long tộc thành viên nam tính xem hết cũng nhịn không được kẹp chặt hai chân người đang làm cái gì ngay tại cực bắc đại lục đám người cùng hải thú đại quân rằng c ó thời điểm tiểu hắc lao quản g i a đột nhiên bắt được một người chính xác nói là bắt được một lén lén lút lút bản địa cư dân người này cũng là cực bắc đại lục cư dân hơn nữa còn là tổ tông ngay tại này trường kỳ cư dân phát sinh hôm nay loại chuyện này phần lớn người đều ở bên ngoài chuẩn bị chiến đấu chỉ có tiểu hài tử mới có thể giấu đi cái này tương đối đặc thù c h í như vào vợ vụn mà ngoài trong cho láo quản gia chiến, hắn trong tráng trốn tử trộm phát tín tiểu tham tuần sát, ra rảnh rối nghiên liền đống bên dùng chuyển bên không quản chiến, hắn nơi n gia g hải phụ hiệu. hắc im Bởi lúc âm âm ở đem khắp vì ờ i này thế gọn. Giao c o ta. t Như h khả nghi hành vi vừa nhìn liền biết là cái gian tế thương bên trong diên thân là thâm niên ma tu am hiểu nhất thu thập gian tế căn bản không cùng hắn rông dài trực tiếp liền phát động siêu hồn đại pháp chờ lục soát tương quan tin tức về sau hắn có chút luôn cuống có thể để cho thương bên trong diên như thế ổn trọng người bối rối xem ra tin tức này rất không bình thường lúc này nhất định phải tranh thủ thời gian nói cho phù giao nữ vương bất quá trước đó hắn trước ổn định một chút cảm xúc nữ vương điện hạ tư đồ đảo chủ đến tin tức nói hắn lập tức tới ngay để ngài lại kiên trì hạ cái gì lao quản g i a sau khi nghe có chút mắt t r ợ n tròn một cái lén lén lút lút gian tế bị bắt lại cuối cùng tìm ra tới lại là tin tức này bởi vì hắn không hiểu siêu hồn đại pháp cũng không dám chất vấn thương bên trong diên siêu hồn kết quả biết giúp ta tạ ơn tư đồ đảo chủ phù giao cùng tiểu hát đều hư đứng ở không trung không g à n h quản chuyện kế tiếp chỉ là tùy tiện trả lời một câu hai người bọn gái này tùy ý đối thoại nghe được long tộc thành viên trong lỗ thay nhưng là khác rồi dưới mắt liền đã rất khó thủ thắng nếu là tư đồ kiếm nam lại mang người đến giúp đỡ vậy coi như phiền thoái mà lại tư đồ kiếm nam đại biểu tư đồ thế gia thế lực bọn hắn long tộc cũng không muốn cùng có tiền có thế tư đồ thế gia trở mặt rút lui mau bỏ đi ngụy thị long tộc phản ứng đầu tiên tranh thủ thời gian tổ chức rút lui quân kỳ thật cực bắc long vương lão ngụy lúc trước đã đáp ứng nói ngụy thị long tộc không tham dự xâm lấn cực bắc đại lục sự tỉnh cho nên lần này ngụy thị long tộc cũng không có quá biểu hiện chỉ là ra một chút lính tôn tướng của mà thôi bây giờ xem xét tình thế không tốt tự nhiên cũng cái thứ nhất chạy thoát đi thôi ta cũng mò bỏ đi hoàng thị long tộc mặc dù tổn thất rất nhiều hải thú thế nhưng là long tộc mình thành viên không có tổn thất gì đã ngụy thị long tộc đã rút lui dứt khoát bọn hắn cũng rút lui đi chỉ còn lại triệu thị long tộc đại quân lưu tại nguyên địa có chút do dự bởi vì nhị công tử còn tại tay người ta bên trong không biết là rút lui tốt vẫn là không rút lui tốt giống nhưng vào lúc này tiểu hát phát ra gầm lên giận dữ phương viên năm trăm dặm mây đen tất cả đều hướng bên này bắt đầu tụ tập trên bầu trời đám mây va chạm vào nhau đại lượng lôi điện bắt đầu g ấp ủ mọi người lần trước đều gặp đây là tiểu hắc một cái khác t u y ệ t chiêu hấp thu trong tầng mây tất cả lôi điện để hình thể trở nên cùng cực bắc đại lục cương thổ đồng d ạ n g lớn sau đó hạ xuống một đống lớn to bằng v ã i nước từ sắc thiềm điện uy lực mạnh mẽ đến trình độ khủng bố rút lui mau bỏ đi triệu thị long tộc những người còn lại không còn có nửa phần do dự quay đầu liền chạy nguy thị long tộc cùng hoàng thị long tộc đều đã rút lui chỉ còn lại bọn hắn triệu thị long tộc người nếu là đem tiểu hắc cái này đại chiêu sẵn sàng liên tiếp khẳng định sẽ tử thương hơn phân nửa nữ vương điện hạ tiếp xuống chúng ta phải làm sao c h ba vị công chúa lúc này đều tại bắc châu đại lục hốn nhị công chúa mục đích chính là thần thú tự dưỡng viên mà con kia hung manh thần thú hết lần này tới lần khác là cùng phù giao có không giải được cựu hận nói cách khác nhị công chúa nhận được tin tức về sau rất có thể sẽ cổ động thần thú đến đây tập kích hay là nàng hai vị thì muội cổ động yêu hoàng tứ đại kim cương xâm phạm yêu hoàng tứ đại kim cương từng cái thực lực cương đại tuy tiện tới một cái liền đủ cực bắc đại lục chịu nếu là con kia thần thú tự mình đến đây liền càng thêm nguy hiểm bởi vậy thương bên trong diên thuận thế gắn một c á i láo nói là tư đồ kiếm nam muốn dẫn người đến giúp đỡ trước tiên đem long tộc người dọa cho chạy bằng không mà nói yêu tộc tăng thêm long tộc đại quân cùng đi phạm cực bắc đại lục liền thật muốn không chịu được nổi phải biết bây giờ yêu tộc thế lực nhưng so sánh long tộc lớn hơn long tộc mặc dù có thể k h ô n g chế số lớn hải thú thế nhưng là bọn hắn bản bộ cũng không có tứ hoàng cái kia cấp bậc cao thủ không có hoàng cực cảnh đại viên mãn long vương toa c h ấ n chẳng khác nào là rắn mất đầu cũng chính bởi vì dạng này cho nên từng cái dòng họ long tộc lẫn nhau ở giữa không ai phục hay nếu không phải mượn nhờ b i ể n cả ưu thế long tộc chỉ sợ sớm đã bị d i ệ t đều đừng kích động trước chờ một chút t h ằ n g t h á n giảng muốn đối mặt yêu thần m i ế u yêu thú phù g a o cũng có chút sợ hãi bởi vì nàng đã từng là thần thú tự dưỡng viên bởi vậy rõ ràng nhất con yêu thú kia đáng sợ l i ê n xem như hoàng cực cảnh chín tầng đỉnh phong võ giả gặp gỡ con yêu thú kia cũng là giữ nhiều lạnh ít trừ phi tiểu hắc có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến cấp mười một nếu không cực bắc đại lục bên trên không ai có thể là con yêu thú kia đối thủ đ ư ờ n g t i ê u kiều nhìn một chút vẻ mặt của mọi người trong mắt đích đấy lộc cộc trực c h u y ể n nàng đang suy nghĩ chuyện lần này phải làm sao lúc đầu dựa theo thái thượng tam trưởng lao y tứ cực bắc đại lục gặp nạn thất huyền vũ p h ủ là muốn tới hỗ trợ nhưng lần này đắc tội là bắc châu đại lục a lớn như vậy thế lực liền ngay cả thất huyền vũ phụ cũng không thể chê vào a ba vị thực lực của thái thượng trưởng l coi như tất cả đều tới hỗ trợ đều không làm nên chuyện gì còn rất có thể đem ba đầu mạng già đều ném ở nơi này ta có một cái biện pháp thương bên trong diên biết p h ủ giao nữ vương không nguyện ý quay dày đố phong có thể đồng thời lại sợ bắt châu bên kia thật sự có hành động thà rằng như vậy bị động không bằng trước hết phái một chút v linh đến bắt châu đại lục phụ cận hải vực mặc kệ là yêu thần m i ế u yêu thú vẫn là yêu hoàng điện tứ đại kim cương bọn hắn nếu là muốn mang đến đây tiến đánh cực bắt đại lục làm cho động tính khẳng định đều nhỏ không được nói qua liền làm thương bên trong diên triệu hắn một nhóm lớn cấp thấp v linh loại này vũ linh không có thực thể mặc dù không có cái gì lực công kích nhưng chỗ tốt là không dễ dàng bị phát hiện có thể thời gian giải phiêu trên mặt biển liền xem như là viễn chỉnh con mắt đến dùng tốt cứ làm như thế phù giao nghe xong cảm thấy có đạo lý thân là yêu tu nàng cũng có mình đặc thù biện pháp đó chính là đối loài chim tiến hành khống chế nàng khống chế mấy cái cấp tám dạ ư n g để bọn chúng bay đến nhất trọng thiên đi lên tại ở gần bắc châu đại lục bờ bắc phụ cận từ trên hướng xuống quan sát không trung tâm mắt càng thêm rộng lớn một khi chuyện gì phát sinh có thể trước tiên thu hoạch được tình báo dạ ứng từ nhất trọng thiên tốc độ phi hành tương đối nhanh đầu tiên đạt tới bắc châu đại lục bờ bắc phụ cận thông qua dạng ưng thời gian thực báo cáo phù giao biết bắc châu đại lục bên kia tạm thời cũng không có cái gì hành động cũng không biết là bởi vì nhị công chúa không có thể nói động yêu thú vẫn là yêu thú chưa t ỉ n h ngủ căn cứ phù giao đ ố i yêu thú hiểu rõ vẫn là loại tình huống thứ hai khả năng có thể lớn một chút lấy con yêu thú kia tính tình nếu như biết mình tại cực bắc đại lục hơn nữa còn làm tới nữ vương khẳng định sẽ trước tiên g i ế tới t kỳ thật lần này phù giao thật đ á nó sai bởi vì yêu thần miếu con yêu thú kia đã tỉnh lại mà lại ngay tại đắc y ăn nhị công chúa hao tồn tâm cơ hầu hạ thuận tiện nghị khuyên nó、no、tiến đánh cực bắc đại lục nhưng lại không biết vì cái gì yêu thú căn bản cũng không tiếp cái này cha nhi liền c ũ n g không nghe thấy đồng dạng tam công chúa bên kia cũng đang nỗ lực giật dây tứ đại kim cương một trong đỏ khỉ đỏ khỉ mặc dù rất sùng nàng nhưng cũng không đề cập tới tiến đánh cực bắc đại lục sự t ì n h đem m ấy vị công chúa cho buồn bực không nhẹ nghĩ thầm chẳng lẽ là yêu hoàng đại nhân sợ đỗ phong không thành bằng không mà nói vì sao yêu thú cùng đỏ khỉ đều thờ ơ vô luận tam công chúa làm sao lời nói khách sáo đỏ khỉ đều không nói cho nàng yêu thú bên kia càng trực tiếp ăn uống no đủ về sau tiếp lấy vừa nằm xuống đi ngủ liền cùng sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng thương bên trong diên phái gia ư cũng không ngoài sơ liệu lam ngọc đồng tử thoải mái mà tháng ba lượt tiến vào tháng sau hỗn hợp thi đấu lam láo ra từ đại đội đệ trịnh khắc chiêu cũng thuận lợi tấn cấp nửa tháng sau tranh tài xác thực so sánh với nửa tháng còn muốn kịch liệt giống lam ngọc đồng tử dạng này có thể lấy hoàng cực cảnh bảy tầng tu vi tấn cấp tuyển thủ vô cùng ít ỏi đại bộ phận đều là hoàng cực cảnh chín tầng hoặc là hoàng cực cảnh chín tầng định phong tu vi mà lại lấy lớn tuổi võ giả chiếm đa số tại tranh tài trong lúc đó phát sinh một kiện có ý tứ sự tình chính là cá chép đồng tử đang đánh trận thứ hai thời điểm đột phá đến hoàng cực cảnh sáu tầng cho nên trên lý luận hắn hẳn là chuyển đến nửa tháng sau buổi diễn đi đánh nhưng nói như vậy nửa tháng đầu tranh tài chẳng khác nào là bật đánh vừa tấn thăng đến hoàng cực cảnh sáu tầng liền lập tức cùng đám k i ê u hoàng cực cảnh chín tầng đối thủ tranh tài với hắn mà nói cũng không công bằng cho nên mọi người vừa thương lượng dứt khoát liền để hắn tháng sau trực tiếp tham gia hậu chiến không cần so trận thứ ba chật chật chật những ngày tiếp theo không dễ lan l u n a phục hy vừa khổ luyện hơn nửa tháng năng lực thực chiến tăng lên không ít thu vi cũng tăng lên tới hoàng cực cảnh tầng hai đây hết thảy đều muốn quy công cho lam lão gia tử vị k i a quan môn đệ tử cũng chính là hai người bồi luyện cố gắng nhiều hơn đi cơ hội như vậy khó tìm đỗ phong vô vô phục hy bà vai để hắn đừng lo lắng tại cái này hơn nửa tháng trong thời gian nghỉ ngơi hắn đều là lợi dụng làm p h ủ phòng luyện công đang luyện công thỉnh thoảng còn tìm bồi luyện s o chiêu một chút thu vi cũng từ hoàng cực cảnh ba tầng tăng lên tới tầng thứ tư tăng lên về sau bồi luyện đã hoàn toàn không phải đối thủ cùng trước đó may mắn thủ tháng không giống đỗ phong hiện tại nhẹ nhóm liền có thể đánh bại lam lão gia tử vị này quan môn đệ tử ngươi nói ngược lại là nhẹ nhõm ta nếu là có người biến thái như vậy cũng không sợ nha phục hy nghe đỗ phong cổ vũ không còn gì để nói cái này đỗ lao đệ hiện tại ngược bồi luyện cùng ngược tiểu hài nhi giống như nhưng mình cố gắng hơn nửa tháng vẫn là đánh không lại bồi luyện phải biết vị tiêu dự thi trịnh khắc chiêu thế nhưng là vị này bồi luyện đại sư minh thực lực so với hắn còn mạnh hơn nếu như ngay cả bồi luyện đều đánh không lại làm sao có thể đánh thắng được trịnh khắc chiêu t r ị n h khắc chiêu thực lực hẳn là đại biểu rất lớn một bộ phận hoàng cực cảnh chín tầng đình phong tuyển thủ thực lực điểm này liền ngay cả lam lão gia tử cũng thừa nhận chính khắc c i ê u là thiên phú dị bẩm lại có lam lao gia t khả năng đủ đạt tới hoàng cực cành chín tầng đỉnh phong tu vi võ giả cái nào không phải thiên phú dị bẩm ai còn không có cao nhân chỉ điểm a muốn tại đông đảo hoàng cực cành chín tầng cùng chín tầng đỉnh phong tuyển thủ tham dự trong trận đấu thắng được độ khó cũng không là bình thường lớn a á c đỗ phong bị phục hy cho đội không còn gì để nói kỳ thật chính hắn áp lực cũng không nhỏ mặc dù đối chiến bồi luyện là không thành vấn đề có thể đối chiến trịnh khắt chiêu còn không có phổ đối chiến cái khác hoàng cực cành chín tầng đỉnh phong tuyển thủ cũng không có yên lòng còn có cái kia lam ngọc đồng tử đừng nhìn tu vi chỉ có hoàng cực cành bảy tầng giống nhau là không thể khinh thường Trước 1416, thời gian không đợi người cuối tháng thoáng qua một cái chính là đầu tháng mà đầu tháng ngày đầu tiên liền có đỗ phong tranh tài mà nên trời trọng tài vẫn là chắc đi về đông cái này dù sao cũng là hỗn hợp thi đấu trên lý luận hẳn là để tu vi thấp hơn hoàng cực cảnh năm tầng đám tuyển thủ trước quan sát một chút cũng không sốt u ruột tham hiểu nhưng chắc đi về đông không cho cơ hội này hắn cho đỗ phong đem tranh tài an bài tại ngày đầu tiên mà lại là ngày thứ nhất trận đầu gian lận đơn giản không nên quá rõ ràng an bài tại trận đầu còn chưa tính đỗ phong đối thủ lại là hoàng cực cảnh chín tầng một vị tuyển thủ ma tu ra đẳng đường ca thêm hoa nếu như đỗ phong nhớ kỹ không sai thêm hoa cũng không phải là vừa mới bắt đầu liền báo danh tuyệt thủ mà là tại nửa tháng sau thời điểm đột nhiên tham dự t i ề n đến nói là thay thế cái khác chưa tới tuyệt thủ loại lý do này lừa gạt một chút tiểu hài tử có lẽ vẫn được khẳng định không lừa được đỗ phong rõ ràng chính là gia đẳng cô cô muốn báo thù cho hắn thế là đem thêm hoa cho tìm tới thông qua chắc đi về đông quan hệ đem người cho miễn cưỡng nhét vào t i ề n đến chắc đi về đông đang cần thu thập đỗ phong miễn phí tay chân nhìn thấy thêm hoa tới đương nhiên cao hứng rất nhanh liền vì hắn an bài tranh tài đồng thời thuận lợi tận cấp hỗn hợp thi đấu vừa mới mở màn hắn liền không kịp chờ đợi đem thêm hoa cùng đỗ phong an bài vào cùng một chỗ tháng này ngày thứ nhất trận đấu thứ nhất liền sẽ có người chết có thể là một người cũng có thể là là hai người nếu là đỗ phong chết rồi chắc đi về đông mục đích cũng liền đạt đến nếu là hai cái tuyển thủ cũng chết hắn mục đích đồng dạng là đạt đến kém cỏi nhất kém cỏi nhất cũng là thêm hoa chết rồi mặc dù là như thế chắc đi về đông cũng sẽ kiếm cớ đem đỗ phong đá ra tranh tài đã trên lôi đài tạm thời g i ế t không chết hắn vậy liền lùi lại mà cầu việc khác từ trên quy tắc độc thủ tóm lại không thể giữ lại tiểu tử trên lôi đài tiếp tục so không bằng bởi vì hắn càng đánh càng mạnh trưởng thành quá nhanh sẽ trở thành thượng quan vân tiến lên trên đường c h ứ n g n g ạ i ta sẽ không cho ngươi lưu toàn thi thêm hoa nói chuyện chính là phách lối như vậy nói thẳng muốn giết chết đỗ phong mà lại không cho hắn lưu toàn thây phải biết giết chết đối thủ l i ê n đại biểu cho trái với quy tắc là sẽ bị đá ra tranh tài bất quá con mắt của nó lúc đầu cũng không phải vì thắng được tranh tài mà là muốn giết chết đỗ phong cho đệ đệ gia đ ằ n g báo thủ hai người mặc dù không phải thân huynh đệ nhưng t ừ tiểu quan hệ tốt nhất cùng nhau đi tới gia đẳng cũng là trong gia tộc tư chất tốt nhất người trẻ tuổi không nghĩ tới sẽ bị phế bỏ đỗ phong cười ha ha lời nói này vẫn rất chân chính bởi vì hắn còn muốn tiếp tục tham gia phía dưới tranh tài không thể đem thêm hoa chém thành muôn mảnh cho nên hứa hẹn cho đối phương lưu một nửa thân thể chỉ cần lưu một nửa sẽ không phải chết bất tử liền sẽ không trái với mây bảng quy tắc tranh tài chớ có cắn rỡ thêm hoa nghe đỗ phong khí tóc sẽ xảy ra a toàn thân hắn khí thế thắng gọn lập tức liền muốn động thủ thế nhưng là trọng tài còn không có tuyên bố tranh tài bắt đầu hiện tại động thủ sẽ bị đuổi xuống dưới ta liền can rỡ có bản lĩnh đến đánh ta a đối đại khác biệt đối thủ đỗ phong sẽ khai thác khác biệt thái độ có lúc hắn rất khiêm tốn đ h i ệ t thấp có lúc đối thủ rất muốn cuồng hắn liền so với tay còn muốn cuồng thêm hoa hiển nhiên là tìm đến mình liều mạng loại thời điểm này tuyệt không thể trên khí thế bại bởi đối phương tranh tài bắt đầu chắc đi về đông xem xét thời cơ không sai bị lắm tại chỗ tuyên bố tranh tài bắt đầu hôn hợp thi đấu cùng trước đó tranh tài khác biệt đ á m tuyển thủ trước khi lên đài liền tiến vào chiến thú hợp thể hình thức cho nên tranh tài ngay từ đầu thêm hoa liền sử xuất đại chiêu sau lưng của hắn không hiểu mọc ra một đôi màu đ e n cánh hai đầu cánh tay đột nhiên biến giống như chân dài chỗ dùng một chiêu móng ngựa loạn đạp chiến kỹ ma ngựa đạp mây không sai thêm hoa chiến thú là ma ngựa đồng dạng là ma hệ chiến thú ma ngựa phẩm giai kỳ thật không bằng ma hướng cao nhưng hắn thời gian tu hành dài tu vi so đệ, đệ ra đằng cao mà lại ma ngựa bồi dưỡng thời gian cũng dài một chiêu này ma ngựa đạp mây xuất ra hai cái đùi cùng hai đầu cánh tay liền như là là ma ngựa bốn đầu đ u ổ i ngựa liên tục dẫm đạp mỗi một kích đều y lực to lớn d ẫ m đến không khí chung quanh đều áp xúc đến cùng một chỗ tiếng nổ liên tục chuyển đến đến hay lắm ma long dơ vớt đối phương đến ma ngựa đỗ phong liền đến ma long một con to lớn hát trào t ử c h ố n g rông xuất hiện hướng về ma ngựa đánh ra so sánh lần trước sử dụng ma long dơ vớt lần này móng vớt càng lớn càng thêm đen phía trên búc lên ma khí cũng biến thành càng thêm đầm đậm lại dùng chúng ta ứng nhà tuyệt chiêu tiểu tử này đơn giản vô pháp vô thiên ứng đẳng tại phía dưới lôi đài nhìn thẳng lắc đầu cái này ma long dơ vớt rõ ràng chính là từ bọn hạt hạt nhưng hôm nay đỗ phong xuất ra uy lực so với hắn tốt đẹp mấy lần thật sự là người so với người làm người ta tức chết á bởi vì tranh tài là tuần h o à n chế hắn thua một trận thắng hai trận cũng không có bị đào thải thế nhưng là đối với chiến đấu kế tiếp lại một chút lòng tin đều không có phanh phanh phanh phanh ma ngựa móng liên tục bốn phía đều đạp ở ma long to lớn hát trào từ bên trên không thể không nói hoàng cực cảnh chín tầng thêm hoa thực lực vẫn là rất mạnh cái này bốn phía tử loạn đạp lực sát thương so với hắn đệ đệ con kia ma ưng lợi hại hơn nhiều ma long trào c h ị bốn phía về sau mặt ngoài có chút xuất hiện một chút nước ra nhưng cũng không có nổ tung lấy thế thái sơn áp đỉnh hung hăng ép hướng về phía thêm hoa muốn lại bước ra móng ngựa đã tới không kịp thêm hoa đành phải lăn khỏi chỗ né tránh ma long dơ vớt ẩm ma long dơ vớt một chiêu đánh hụt đánh vào trên lôi đài chân bóng mặt bàn lưu lại một cái màu đen trưởng ấn từ vừa rồi so đấu đến xem thêm hoa ma ngựa đạp mây bốn ngay cả đạp uy lực vờ ơ im mà so đỗ phong ma long dơ vớt còn hơi yếu đi một chút như vậy đương nhiên bởi vì ma ngựa phẩm dai so ma long muốn thấp một chút cho nên không thể nói thẳng t h ê m hoa liền so đỗ phong yếu tên hoa mình còn không có cảm thấy thế nào thế nhưng là từng theo hắn giao thủ qua mấy tên võ giả. lại được hơi. nhịn không hít được một sâu bọn hắn đánh cho là thi đấu vòng tròn cần thông qua điểm tích lũy đến quyết định xếp hạng vốn còn nghĩ đánh không lại hoàng cực cảnh chín tầng thêm hoa có thể tại hỗn hợp thi đấu thời điểm ngược một n g ư ợ c những cái k i a người mới bây giờ nhìn đỗ phong cùng thêm hoa tranh tài người mới chẳng những không có bị ngược vợ ơ ý mà chiêu thứ nhất liền phá hết ma ngựa đạp mây phải biết bọn hắn lúc trước thế nhưng là bị chiêu này ma ngựa đạp mây cho d â m đến không nhẹ liền liền thân bên trên áo giáp đều cho dấm nát đến mà không trả lễ thì không hay lần này đỗ phong trước xuất kích còn không đợi thêm hoa đứng vững góc chân liền đến một chiêu ma long lấy bôi có ý tứ chính là chiêu này ma long vấy đôi u cũng là c ù n g ứng đằng học h ắ n ở phía sau hai vòng trong trận đấu dùng qua thanh long vấy đôi u kết quả bị đỗ phong đổi thành ma long vấy đôi Trước 1417, ma giới thực vật. một Thối thật rất từ ứng đằng nơi đó học lén mới chiêu. Mấu chốt nhất rơi trường được. Cái chính chiêu chân chiến chiến có học học chiêu. chiêu ma ma mới sau qua, gọi đuôi, pháp phong không phong không phải hiện trường học, mà là thông qua xem tranh tài hình ảnh học thực long đúng ứng đằng Ứng đằng không mạnh, không có nghĩa là là lần là là, này mà vận nơi lén còn mạnh, bọn vấy đô lâu đô ký. ký, vừa xem vụ trộm học được cầm dùng theo hắn q u a y người lần sau chân một đầu màu đen đ ô i rồng trống rông xuất hiện lực lượng khổng lồ nhiễu loạn không gian chung quanh trên lôi đài vờ ơ y mà xuất hiện vết nứt không gian trong lúc đánh nhau xuất hiện vết nứt không gian đây là hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả mới có thể làm đến sự tình không nghĩ tới vờ ơ y mà tháng này ngày đầu tiên trận đấu thứ nhất bên trên liền xuất hiện mặc dù chỉ là một đầu tinh tế vết nứt không gian nhưng cũng đưa tới rất nhiều người khủng hoảng có lầm hay không cái này gọi độ phong tuyển thủ mới là hoàng cực cảnh bốn tầng tu vi mà thôi những cái tiêu hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong tuyển thủ ngẫu nhiên đánh ra một hai đầu vết nước không gian đến còn chưa tính dù sao bọn hắn cách hoàng cực cảnh cảnh giới đại viên mãn cũng không xa một cái hoàng cực cảnh bốn tầng người mới vừa lúc ghi tên mới hoàng cực cảnh một tầng tu vi mà thôi vậy mà tại trong trận đấu một chiêu rút vết nước không gian xuất hiện nếu để cho hắn tiếp tục như thế trưởng t h à n h t i ế p người khác còn có sống hay không a đ ô phong một chiêu này xem như t r ọ n g họa không riêng gì chắc đi về đông muốn giết chết hắn tây châu đ ộ c hoàng cũng càng thêm kiên định xử lý quyết tâm của hắn còn có mấy cái viễn trình quan sát lão cộ đồng cũng là có khác biệt ý nghĩ còn ra đằng cô cô vị tia nữ ma hắn không thể hiện tại liền xông lên đài đi g i ú p đơ thêm hoa cùng lúc làm sạch đỗ phong ta ta ta nhìn thấy đỗ phong một chiêu ma long vẫy đuôi rút ra vết nứt không gian ứng đẳng kích động nói chuyện đều cả lăm hắn dùng thanh long vẫy đuôi thời điểm nhiều lắm thì không khí bị áp suất bạo tạc đối với không gian ổn định căn bản không sinh ra ảnh hưởng nhìn nhìn lại nhân gian sơn trại bản chiêu này ma long vẫy đuôi đem không gian đều cho đánh nứt chẳng lẽ hắn đường đường ứng long huyết mạch còn không bằng ma long à muốn nói thiên quan năm thú một trong ứng long không bằng ma long cái này ai cũng sẽ không tin chỉ có thể nói ứng đẳng ứng Đại trên lôi o à i phảng phất có người ném m ả n h liên hoàn bom theo tiếng nổ bốc lên đại lượng bụi mù người bên ngoài căn bản thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì liền biết vừa rồi thêm hoa cùng đỗ phong khẳng định là liệu mạng một cái đại chiêu thế nào đến cùng là ai thắng ngươi thấy rõ sao không có a t a sao có thể nhìn rõ khán giả thần thức không cách nào xuyên thấu qua bình chướng vẹn vẹn dựa vào con mắt căn bản là không cách nào thấy rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì đành phải trâu đầu ghé thai thảo luận thấy cảnh này phục hy cũng không nhịn được có chút khẩn trương hắn không phải sợ đỗ phong vua mà là sợ thêm hoa sẽ không muốn mạng tự bạo đợi đến b u ổ i mù tàn đi phục hy cuối cùng là thở dài một hơi đám người thì là một mảnh xôn xao bởi vì lúc này thêm hoa đã đại biến dạng hắn phía trên xuất hiện một cái lối đi bên trong không ngừng có ma khí toát ra một chiêu này trước đó g a đẳng cũng dùng qua là lợi dụng ma giới thông đạo tiến hành ma khí quán đình nhưng vấn đề là ngoại trừ dâng trào ma khí bên ngoài trên người hắn còn quấn đồng dạng phi thường vật kỳ quái có chút giống bình thường thấy qua dây leo nhưng toàn thân màu đen còn mang theo mấy đ o á đ o á hoa màu đỏ ma đằng kia là ma giới thực vật ma đằng lam lão gia tử chẳng những nhận ra ma đằng hơn nữa còn hô lên hắn như thế một hô phục hy nghe được cái khác người xem cũng nghe đến ma giới thực vật ma đằng phục hy cũng từng nghe nói qua nhưng là chưa thấy qua đáng thân cùng đằng diệp đều là màu đen chỉ có đ o á hoa là màu đỏ thấm năm đ o á hoa một con nhắm nhìn qua không có gì đặc thù đỗ phong hiện tại học tinh từ khi trải qua kim ba chứng sự tình về sau h ắ người liền là t lít lít thua ma khí quán đỉnh về sau thêm hoa thanh âm cũng thay đổi trước đó vẫn là cái bình thường giọng nam bây giờ nói nói đến liền cùng con vịt gọi giống như ma khí chẳng những cải biến cơ thể của hắn cùng xương cốt cũng ảnh hưởng đến hắn phát ra tiếng khí quan lớn nhất hiệu quả là đem hắn tu vi từ hoàng cực cảnh chín tầng tăng lên tới chín tầng đ ỉ n h phong nếu không phải bởi vì hoàng cực cảnh đại viên mãn rất khó khăn đột phá lần này ma khi quán đỉnh cũng có thể để hắn trực tiếp đột phá hoàng cực cảnh cảnh giới đại viên mãn có đúng không hiện tại có kết luận còn hơi sớm đỗ phong nhìn một chút trên người đối phương ma đ ẳ n g yên lặng rút ra long hồ kiếm kia ma đ ẳ n g cấp bậc không thấp muốn phá vỡ phòng ngự nhất định phải sử dụng tròn d a i vũ khí cực g a i bảo kiếm là hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả sử dụng vũ khí coi như ma đẳng cũng ngăn không được giết hắn thêm hoa đứng tại chỗ không n ú c ních vỡ y mà trực tiếp hạ lệnh để ma xem ra hắn đối với triệu hoán ma giới thực vật vẫn rất có tin tức ngăn lại nó đỗ phong cũng không nhúc ních mà là triệu hoán gia khô lâu chiến sĩ bạch quất phiên bây giờ là cực giai phẩm chất bên trong các chiến tướng cũng đều đạt đến hoàng cực cảnh năm tầng trở lên tu vi toàn bộ chiến tướng cộng lại thực lực không thể so với hoàng cực cảnh chín tầng võ giả yếu mau nhìn cái kia đỗ phong cũng có ma vật làm sao làm hắn cũng là ma tu sao trước đó đỗ phong dùng ma long dơ vớt chờ chiến ký thời điểm liền có người hoài nghi hắn là ma tu nhưng ma tu hẳn là chiêu chiêu đều là ma công đỗ phong lại không phải như thế hắn dùng cánh phượng hòa vũ phượng rít gào cựu thiên đều không thuộc về ma công phật quang trưởng cùng tử lôi các loại c à n g là chuyên môn khắc chế ma tu công pháp bởi vậy khán giả cũng chưa không rõ hắn đến cùng phải hay không ma tu bây giờ ngay cả bạch cốt phiên đều xuất hiện mọi người thì càng không làm rõ ràng được nếu như không phải ma tu lời nói làm sao lại sử dụng bạch cốt phiên như thế t à môn đồ vật hơn nữa còn bồi dưỡng đến cao như vậy cấp bậc ừ ngược lại là ta xem nhẹ ngươi thêm hoa cũng không nghĩ tới đỗ phong lại còn có hậu chiêu bạch cốt phiên loại này ma khí tại bọn hắn ma tu vòng tròn danh khí cũng là rất lớn nhất là bồi dưỡng đến cực giai bạch cốt phiên sức chiến đấu tuyệt không yếu tại hoàng cực cảnh nhân loại võ giả bớt nói nhảm xuất ra bản lĩnh thật sự tới k h ô lâu chiến sĩ cùng ma đ ẳ n g chiến đấu cùng một chỗ đỗ phong huy kiếm hướng về thêm hoa giết tới không thể cùng lúc tồn tại như thế tương đối tựa hồ là thêm hoa ma đằng càng chiếm ưu thế bắt người trước hết phải bắt ngựa bắt giặc trước bắt vua đỗ phong minh bạch đạo lý này chỉ cần đem thêm hoa đánh bại ma giới thông đạo tự nhiên là sẽ q u a n bế hắn triệu hoán ma đằng cũng sẽ biến mất cho nên thừa dịp khô lâu chiến sĩ đem ma đằng ngăn chặn cơ hội hắn một kiếm hướng về phía thêm hoa b ổ tới len k e n tốt một tiếng v a n giòn thêm hoa giơ lên cánh tay vờ ơ y mà chặn đỗ phong công kích cái này sao có thể liền ngay cả làm lão gia tử đều có chút không thể tin được phải biết kia là tròn g a i long hồ kiếm liền ngay cả hoàng cực cảnh đại viên mãn tu cũng không dám dùng cánh tay trực tiếp đi cản ha ha ha người đánh không lại ta thêm hoa đắc ý cười ha ha hắn sở dĩ so gia đẳng lợi hại ngoại trừ bởi vì tù vi cao bên ngoài còn có một điểm phi thường trọng yếu chính là đạt được ma đẳng tán thành đường đệ gia đẳng mặc dù tư chất cao cũng có thể mở ma giới thông đạo thế nhưng là còn không có mình triệu hoán vật muốn triệu hoán ma giới sinh vật đến đây hỗ trợ nhất định phải đạt được bọn nó tán thành mới được gia đẳng danh tự bên trong mặc dù có cái đằng chữ cũng không có đạt được ma đẳng tán thành có lẽ lại cho hắn thời gian mấy năm có thể có được cái khác ma giới sinh vật tán thành nhưng ở này trước đó Vẫn là ca đỗ phong biết ở vì hắn đ chỉ dựa vào như thế rất chặt khẳng định không được dây leo loại thực vật sợ nhất là băng cùng lửa băng sẽ để cho bọn chúng mất đi co giãn một khi tính chất trở thành cứng ngắc dây leo phạm vi hoạt động liền sẽ nhận hạn chế hơn nữa còn sẽ thay đổi tương đối giòn lại càng dễ bị chém nước băng chi long hồn xuất kích đã như vậy còn chờ cái gì đỗ phong hai tay nắm chắc trôi kiếm mánh lực vung lên một đầu màu lam băng l o n g gào thét mà x ô n g to lớn l o n g đầu hé miệng p h ả n phất muốn đem thêm hoa toàn bộ đều cho ă n hết ma ngựa đạp mây thêm hoa mặc dù có ma đằng bảo hộ nhưng cũng sẽ không ngây ngốc đứng ở nơi đó bất động để băng l o n g thôn phệ chính mình t u vi sau khi tăng lên hắn lần nữa s ử suất ma ngựa đạp mây uy lực sò trước đó lớn hơn cộc cộc cộc đắt bốn lần ngay cả đạp vỡ ơ ý mà ngạnh sinh đem băng lòng trò đã vỡ hắn đang muốn đắc ý cười ha ha, đột nhiên phát hiện không hợp lý. bể nát băng long biến thành từng cái băng phiến như là thuốc cao ra cho hướng về thân thể hắn ra tới đây mới là băng chi long hồn xuất kích toàn bộ nội dung trước đó đỗ phong một mực lén gạt đi vô dụng những n à y băng phiến nhỏ bé nhưng là số lượng to lớn coi như thêm hoa liên tục xuất thủ cũng chỉ đánh nát trong đó một bộ phận rất nhỏ còn lại tất cả đều dán vào trên người hắn liền như là mặc vào mấy tầng băng giáp giống như bất quá những n à y băng giáp cũng không phải vì bảo hộ thêm hoa mà là muốn đem hắn đông cứng điều trùng tiểu kỹ có thể làm gì được ta thêm hoa cũng không bối rối bởi vì hắn trên người có ma đẳng q u n quanh coi như không cách nào đem băng phiến toàn bộ đánh nát cũng không đả thương được bản thể của hắn Kết kết kết kết. sự tình tựa hồ cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm ma đẳng nhận băng phiến q u ấ y nhiễu dần dần đã mất đi trước đó có g ã n nhúc ních tốc độ cũng tại giảm bớt liên thua dịp hiện tại nhân cơ hội này đỗ phong toàn thân khí kình đều ngưng tụ thành một đầu tuyến kiếm chỉ tà dương phá diệt thiên cổ một đầu trong s u ố t khí trụ từ mũi kiếm b ắ n ra công bằng vừa v ặ n x u ấ t tại hai đầu đẳng thân ở giữa khe hở chỗ nhưng vẫn là bởi vì nhận lấy băng phiến ảnh hưởng ma đẳng quấn không có chặt như vậy tự nhiên lộ g i khe hở kiếm chỉ tà dương vốn chính là lấy điểm phá diện chiến kỹ đem tất cả lực lượng đều tập trung vào một điểm t h ứ khe hở chỗ chui quá khứ sau đó xuyên thấu thêm hoa đan đ i ể n đan đ i ể n của hắn bị kích phá toàn thân ma khí đều tiết lộ ra một thân tu vi xem như phế đi hoa lại là đỗ phong thắng lợi hại lợi hại ta xem như phục nhìn thấy kết quả này khán giả biết đỗ phong đã thắng mà lại thắng rất xinh đẹp phế bỏ thêm hoa tu vi nhưng không có giết chết hắn tuyệt đối sẽ không phạm pháp mây bảng tranh tài quy tắc thế nhưng là không biết vì cái gì trọng tài trác đi về đông lại chậm chạp không chịu tuyên bố tranh tài kết quả mấy cái ý tứ đỗ phong cũng nghi ngờ nhìn một chút chắc đi về đông coi như ngươi phải làm tệ chẳng lẽ còn có thể sửa kết quả không thành nếu như thêm hoa chỉ là gãy tay gãy chân cái kia còn khả năng nhận tiếp tục tác chiến bây giờ đan điển tổn hại tu vi đã phế cho dù là thiên nhân cảnh cao thủ trong thời gian ngắn cũng vô pháp giúp hắn khôi phục trạng thái không đúng đỗ phong đột nhiên phát hiện không hợp lý bởi vì thêm hoa bị phế về sau ma giới thông đạo mặc dù đóng lại nhưng đầu kia ma đẳng còn không có biến mất nó thật chặt quấn quanh ở thêm hoa trên thân mà lại là càng quấn càng chặt cái này đến từ ma giới thực vật vỡ ơ ý mà muốn tý chủ Ma giới sinh v ậ thêm vốn là rất k ô n ổn định, là động vật vẫn năng. g giờ đều thực thí chủ khả h mặc có kệ là là vật vật t Bây giờ thêm hoa tu vi phế bỏ. Ma đằng bị ỏ m dạng này tươi sống cắn xé đau liên thanh kêu đau hắn hiện tại không có tu vi không cách nào phản kháng Cùng dạng này bị ăn tươi còn không bằng trực tiếp chết rồi nhưng hết lần này tới lần khác đan điền vỡ vụn không cách nào ngưng khí dẫn bạo nội đan h o à n g b ẹ ta đỗ phong mặc dù nghĩ thắng nhưng là không muốn thêm hoa chết bởi vì thêm hoa nếu là chết rồi hắn chẳng khác nào là phạm uy là phải bị đá ra tranh tài chắc đi về đ ồ n g lão già kia căn bản liền sẽ không cùng hắn phân rõ phải trái mặc kệ là đỗ phong giết chết vẫn là ma đằng giết chết thêm hoa hết thể đều sẽ tính đ ỗ phong phạm uy nghĩa trướng nhận lấy cái chết việc đã đến nước này đỗ phong cũng không dám lại do dự hắn uy kiếm liền hướng về ma đằng đoá hoa chém đức nó liền không cách nào ăn ma đẳng quấn lấy thêm hoa dù sao vẫn cần một chút thời gian có thể ăn rơi cái kia thế nhưng là vài phút sự tỉnh một kiếm này mang theo l i ệ t h ỏ a bộ tới tại chỗ liền đem một đoá sâu hồng sắc tiểu hoa chém mất xuống tới còn tốt ma đẳng đoá hoa cũng không muốn đằng thân như vậy cứng cỏi nếu không liền thật vô địch Trước một một đoá, tình thêm tức rụng người cứu chém cũng lạc càng càng huống quan. yếu, mạng. Năm không ngày Bởi ma đoá đoá, hoa hoa khí vì gia đẳng cùng thêm hoa cô cô vị kia nữ ma tu nhịn không được nàng thống hận đỗ phong phế bỏ thêm hoa tu vi thế nhưng là đau hơn hận chắc đi về đ ồ n g cách làm như là đã phân ra được thắng bại liền nên triệt tiêu bình t r ư ớ n g tranh thủ thời gian xuất thủ cứu người lao già này vì bước đi đỗ phong vờ ợ ơ y mà tùy ý ma đẳng thôn vệ thêm hoa không đi ngăn cản cũng không triệt tiêu bình t r ư ớ n g phanh phanh phanh đáng tiếc nữ ma tu làm đều là vô dụng công nàng quải trượng nện ở bình t r ư ớ n g bên trên căn bản là không được tác dụng phải biết kia là thiên nhân cảnh đại cao thủ chắc đi về đông chế tạo bình chướng coi như tây châu độc hoàng cũng không phá nổi húng chi nàng một cái nho nhỏ ma tu cái này tại sao có thể dạng này s u y ệ t đừng nói lung tung nhìn đến đây thính phòng một mảnh xôn xao thế nhưng là cũng không dám nói thêm cái gì dù sao kia là c h ắ c đi về đ ồ n g chế tạo bình chướng hắn không rút lui ai cũng không có cách nào hiện tại duy nhất có thể cứu thêm hoa tính mệnh người liền chỉ còn lại đ ố phong chịu đựng đỗ phong một bên dặn dò để thêm hoa chịu đựng một bên nhanh chóng xuất thủ ba ba ba mươi cái liền đem ma đằng năm đó tiểu hoa tất cả đều cho cắt đứt xuống tới lần này xem như đem ma đằng triệt để cho t r ọ giận thay đổi đầu mâu liền muốn hướng đỗ phong trên thân quấn nó vốn là rất dài lại quấn lấy thêm hoa đồng thời lại đem đỗ phong cũng quấn lên như thường không có vấn đề bạch cốt tiên đỗ phong ra lệnh một tiếng khâu lâu chiến sĩ trong nháy mắt biến thành một đầu thật dài bạch cốt tiên như là linh x à cùng ma đẳng dây dưa đến cùng một chỗ một cái chính hướng quấn một cái đảo ngược quấn một cái là màu đen một cái là màu trắng cùng liền cùng vặn bánh quai trẻo giống như vặn cùng một chỗ muốn chính là loại hiệu quả này ma đẳng một khi cùng bạch cốt tiên sửa chữa quấn quýt lấy nhau liền sẽ bị hạn chế ở không có cách nào lại đi quấn đỗ phong tương phản lại có thể nữ lại bạch cốt tiên hướng thả phương hướng túm tại túm động bạch cốt tiên đồng thời cũng có thể đem thêm hoa trên thân quấn lấy ma đẳng một chút một chút hướng xuống giải có hiệu quả quá tốt rồi có hiệu quả thấy cảnh này liền ngay cả bị ngăn tại bình t r ư ớ n g bên ngoài vị kia nữ ma tu đều bị cảm động nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra đỗ phong sẽ bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu thêm hoa ngay tại lúc này đương nhiên là mau từ phía trên lỗ h ồ n g đ ả o tàu mới là chính xác lựa chọn tư cách dự thi nào có mạng nhỏ mà trọng yếu a hắn muốn làm gì sau đó đỗ phong làm sự tỉnh đem tất cả mọi người nhìn trận cho mắt hắn tại nguyên chỗ xoay tròn đem bạch cốt tiên hướng trên người mình quấn vì tăng tốc giải khai ma đẳng tốc độ dùng loại phương pháp này cũng có thể lý giải vì vấn đề là hắn đem giải khai ma đằng c ũ n g quấn đến trên người mình cái này không phải là là nhóm l ử a từ l ú c nha làm cái gì nha đố lao đệ không muốn sống nữa a liền ngay cả phục hy đều xem không hiểu phải biết kêu ma đằng thế nhưng là ma giới sinh vật cho dù là đỗ phong dùng phượng tộc bất tử hỏa cũng rất khó thiêu trên nó như thế quấn trên thân vạn nhất khống chế không nổi nhưng làm sao xử lý không ổn làm lão ra t ử những mày hắn phát hiện ma đằng bắt đầu từ thêm hoa trên thân vùng ra đồng thời nhanh chóng hướng đỗ phong trên thân quấn đi nếu là ma đằng thật muốn hai bên chiều cố lại có bạch q u t tiên từ đó cản trở đỗ phong còn không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm một khi ma đ ẳ n g từ bỏ thêm hoa chuyên tâm công kích đỗ phong vậy hắn coi như nguy hiểm quả không ngoài sở liệu ma đ ẳ n g triệt để từ bỏ đã không có bao lớn giá trị lợi dụng thêm hoa hắn bị tìm cả người xương cốt đều đã mất mềm nhún ngồi phịch ở trên mặt đất khí tức rất yếu ớt nhưng là còn diện chết mất thấy cảnh này chờ ở bên ngoài nữ ma tu kích động vành mắt đều đỏ mà lúc này giờ phút này ma đ ẳ n g đã toàn bộ đều còn đến đỗ phong trên thân duy nhất đáng được ăn mừng chính là bạch cốt tiên cũng đồng thời quấn quít lấy nhau có thể thoáng đưa đến một chút trèo chống tác dụng không đến mức nhanh như vậy bị tìm chết đỗ phong đã bị bao cùng cái lớn bánh trưng căn bản là không nhìn thấy hắn không có giáo dục chỉ thấy một cỗ ma khí nồng nặc bốc lên cũng không biết là đến từ ma đằng vẫn là đến từ bạch c ố t phiên muốn chết chắc đi về đông liếc qua bị bao thành bánh trưng đỗ phong cảm thấy hắn chính là mình muốn chết rõ ràng có thể sống sót càng muốn xen vào việc của người khác cái này ngược lại tốt không chi phí kình lại giết hắn chờ ma đằng đem hắn cạo chết mình tại triệt tiêu bình t r ư ớ n g cũng không muộn giờ này khắc này lam láo g i a tử vô cùng khó xử hắn nghĩ thay đỗ phong nhận thua sau đó đi lên hỗ trợ giải khai ma đằng thế nhưng là biết chắc đi về đông sẽ không đồng ý bởi vì mây bảng tranh tài chỉ có thể tuyển thủ mình chủ động nhận thua người khác là không cách nào thay thế song đỗ phong phải chết đáng tiếc ca hắn lúc đầu có thể rời đi rất nhiều người đều đang vì đỗ phong đáng tiếc cảm thấy hắn chết không đáng cũng có người cảm thấy hành vi của hắn vô cùng vĩ đại vậy mà tại một k h ắ c cuối cùng lựa chọn đi cứu đối thủ liền ngay cả nằm trên mặt đất không thể động thêm hoa giờ phút này đều bị cảm động đỗ phong thật sự có ngu như vậy sao đương nhiên sẽ không hắn sở dĩ để ma đằng hướng trên người mình quấn chỉ là vì che giấu hai mắt người bởi vì vừa rồi tay hắn nắm bạch cốt tiên cùng ma đẳng quấn quýt lấy nhau thời điểm dây chuyền trong tiểu thế giới thiên ma thức đột nhiên có phản ứng phát ra muốn thôn phệ ma đẳng tín hiệu thế nhưng là ngay trước nhiều như vậy người xem còn có chắc đi về đông trước mặt nếu là hắn lấy ra thiên ma thức đến không khác muốn chết chỗ dứt khoát tương kế tự kế để ma đẳng cùng bạch cốt tiên đều hướng trên người mình quấn ma đẳng càng quấn càng dày bạch cốt tiên cũng đi theo càng đổi càng dài tầng tầng lớp lớp bao vây lại ai cũng không biết rõ bên trong đến cùng thế nào nhân cơ hội này đỗ phong mở ra dây chuyển tiểu thế giới để thiên ma thức lộ ra nho nhỏ một góc chỉ một điểm này mà như vậy đủ rồi. theo người khác n h ma đằng điên cùng nhúc o h ních thực sự tăng lực muốn ghìm chết đỗ phong có ai có thể nghĩ đến kỳ thật nó là muốn vào thoát thiên ma t h ư ớ c bên trong khí linh mặc dù nhìn đỗ phong không vừa mắt nhưng cũng biết giờ phút này không thể bại lộ chính mình cho nên cô ý điểm một chút ma khí cho bạch cốt tiên để nó trở nên càng ngày càng cường đại dâng lên nồng đậm khói đen che kín ngoại bộ ánh mắt qua sau một khoảng thời gian mọi người thấy bạch cốt tiên càng ngày càng thô to mà ma đẳng từ từ khô heo x u ố n g dưới mới phản ứng được làm nửa ngày đỗ phong không phải đang tìm cái chết à mà là dùng mình đặc biệt biện pháp đánh bại ma đẳng cái này liền ngay cả nằm dưới đất thêm hoa đều có chút không thể tin được đỗ phong vờ ơ y mà thật đánh bại ma đẳng phải biết món đồ kia thế nhưng là ma giới t h ự vật ngoại trừ đem nó đưa về ma giới bên ngoài thêm hoa chưa từng có nghĩ tới còn có hủy diệt đi biện pháp của nó hóa thủ thành bạn bổn trang tranh tài đỗ phong thắng việc đã đến nước này chắc đi về đông cũng chỉ đành tuyên bố đỗ phong chiến thắng hắn giải trừ bình t h ư ớ n g ngang nhiên xuất thủ muốn đem còn x u ấ t lại một chút kia ma đẳng cho giành lại tới bởi vì đây là ma giới thực vật không thuộc về nhân gian thế giới hắn làm chưa hết đại lục đệ nhất cao thủ có cần phải đem nó triệt để thanh trừ hết cái này cái gọi là thanh trừ hết đương nhiên chính là chiếm làm của riêng người đều đã tuyên bố đỗ phong chiến thắng chắc đi về đông còn làm loại chuyện này lam lão gia tử cũng nhìn không được dự định không thèm đến sửa xuất thủ ngăn cản hắn một chút chỉ cần từng cái là được nhưng lại tại lúc này bạch cốt tiên đột nhiên phát huy lập tức đem còn sót lại ma đằng nuốt chửng lấy rơi sau đó trong nháy mắt biến mất không còn tam tích bị đỗ phong thu vào chắc đi về đông lão già này phản ứng ngược lại là có khá nhanh người cũng đã đập ra đi nhìn thấy ma đằng biến mất không thấy gì nữa hắn lâm thời cải biến xuất thủ phương hướng lập tức cầm lên trên đất thêm hoa cho hắn dùng một chút nối xương hảo dược lại thâu nhập một chút chân nguyên sau đó giao cho chờ đợi đã lâu ma tu đa tại chắc đại nhân trượng nghĩa cứu rút nữ ma tu ngoài miệng thì nói như vậy kỳ thật nàng xem rất rõ ràng chắc đi về đông là muốn ra tay đi đoạt đỗ phong đồ vật chỉ bất quá nửa đường tình huống có biến thuận thế cầm lên thêm hoa giả bộ như là một bộ làm việc tốt cứu người d á n g v ẻ nếu như hắn thật muốn cứu người nên tại thêm hoa vừa bị ma đằng phản vệ thời điểm cứu nhưng dưới mắt thực lực bản thân không đủ không dám cùng chắc đi về đồng trở mặt tại chỗ chỉ có thể chắp tay thi lễ biểu thị cảm tạ sau đó mang theo thêm hoa vội vã rời đi phần ân tình này chúng ta nhớ kỹ trước khi đi nàng vẫn không quên mật ngữ truyền âm cho đỗ phong nói nhớ kỹ ơn cứu mệnh của hắn thêm hoa vốn là muốn giết chết đỗ phong bây giờ lại đem hắn cùng cô, cô lại đều muốn cảm tạ đỗ phong nếu không phải đỗ phong xuất thủ hủy diệt ma đằng thêm hoa liền hài cốt không còn ngay cả nội đan đều sẽ bị ma đằng ắ n hết bây giờ mặc dù tu vi toàn p h ế nhưng còn có thể chậm rãi tu trở về đúng là đỗ phong cứu được mệnh của hắn đỗ phong không có đ á p lời chỉ là hướng bọn hắn rời đi phương hướng nhìn thoáng qua không nghĩ tới trận này luận võ vỡ ợ m y mà cải biến hắn cùng ma tu giữa gia tộc quan hệ lúc đầu đánh bại ra đằng thời điểm đã thành thủy hòa bất dung chi thế nhưng hôm nay đem thêm hoa cấp cứu x u ố dưới ngược lại là thành nhân, nhân của bọn hắn nhìn cái dạng này mọi người về sau còn có thể làm bằng hữu cũng coi là hóa thủ thành bạn làm một kiện đối với mình có lợi sự tỉnh ma tu nhất là thực lực mạnh ma tu đều tin phụ một cái nguyên tắc chính là có thủ tất báo có ân cũng tất báo kỳ thật đỗ phong không muốn đắc tội ma tu mặc dù mình không sợ đ á n g sợ bọn hắn tìm cực bắc đại lục thân hữu nhóm phiền phức bây giờ cùng ma tu ra tộc hóa thủ thành bạn tin tưởng có thể ít rất nhiều phiền phức đỗ lao đệ người thật là ga phục hy đi ra phía trước v ô vô đỗ phong bà vai vừa rồi một màn kia thật đúng là có đủ mạo hiểm hơi kém liền cho rằng hắn không cách nào còn sống xuống đài phía sau phải xem ngươi rồi đỗ phong một chút đều không có trở về từ coi chết dáng vẻ cười hì hì vẫn không quên nói đùa phục hy mấy ngày nữa phục hy liền nên dự thi hắn xác thực phải hào h ả o biểu hiện mới được người này nguy hiểm cực độ nguy hiểm trước đó c h ắ c đi về đông cùng tây châu độc hoàng trăm phương ngàn kế tính toán đỗ phong thượng quan vân mặc dù không có phản đối nhưng là cảm thấy rất khinh thường bởi vì nàng tin tưởng lấy thực lực của mình sẽ không thua đỗ phong nhưng lần này đỗ phong ngay cả ma giới thực vật đều cho tiêu diện nàng cảm thấy chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ cho dù là bây giờ chiều sâu kích hoạt lên phượng t ô n huyết mạch tu vi cũng tấn thăng đến hoàng cực cảnh bốn tầng nhưng vẫn là có chút không yên lòng cảm giác được thượng quan vân đang quan sát mình đỗ phong chỉ là cười lạnh liền cùng phục hy còn có lam lao ra t ử cùng một chỗ hướng lam p h ụ đi đến tiếp xuống tranh tài hắn liền không tại hiện trường nhìn trở về nhìn hình chiếu cũng giống vậy ngoài ra còn có một kiện chuyện quan trọng nhất chính là hắn trước tiên cần phải đi một chuyến phòng luyện công muốn hay không gấp gáp như vậy trở lại lam p h ụ về sau phục hy bày ra đến rượu trắng cùng nhỏ khô dự định cùng đỗ phong lại s o một lần uống rượu ăn nho khô công phu kết quả đỗ phong hệ so sánh thi đấu hình chiếu cũng không nhìn một đầu chui vào phòng luyện công sau đó liền phong bế ra phòng vừa rồi thiên ma thức thôn vệ hết ma đằng thời điểm phản hồi ra một chút năng lượng những năng lượng này một bộ phận cho bạch c u ố c viên còn có một bộ phận tồn tại đ ô phong trong đan điển bởi vì lúc trước ở bên ngoài đ ô phong không t i ệ n triển lộ chỉ có thể là cố nén không dám vận chuyển nếu như về tới lan phủ hắn trước tiên chui vào phòng luyện công bên trong liền cùng một cái nhẫn nhịn thật lâu tranh thủ thời gian tiến vào nhà xí cái t r ù n g loại kia tâm tình không sai bị lắm sau khi đi vào hắn khởi động trận pháp phong bế gian phòng lập tức ngồi xếp bằng thể nội cố năng lượng kia rốt cuộc gáp chế không nổi o a n lập tức bạo phát đi ra phóng tới tứ chi bách hải của hắn đây chính là đến từ ma giới thực vật ma đằng năng lượng phẩm dai không là bình thường cao may mắn mà có lam phủ cách tranh tài hiện trường không xa bằng không đỗ phong thật đúng là không nhất định có thể kìm nén đến ở theo ma thuộc tính năng lượng một lần một lần cọ rửa đỗ phong cả người bắt đầu kết băng ma thuộc tính năng lượng cùng hắn bình thường thu hoạch những cái kia nguyên lực khác biệt chẳng những cảm giác không thấy ấm áp ngược lại vô cùng bằng lãnh thuận tiểu chu thiên mỗi vận chuyển một lần đỗ phong nhiệt độ cơ thể liền sẽ trở nên thấp hơn sau nửa cách giờ đỗ phong cơ hồ biến thành một tòa băng điêu toàn bộ thân thể không nhúc ních chỉ còn lại nội bộ ma thuộc tính năng lượng còn tại vận chuyển hảo luyện chín mươi đừng đi quấy dậy hắn phục hy rất h ế u kỳ đỗ phong vì sao đang luyện công phòng còn không ra kết quả bị lam lão gia tử giáo hấn dừng lại để hắn cùng bồi luyện tiếp qua mấy c h i ề u đ ư n g đi quay g i à y đỗ phong luyện công kỳ thật lam lão gia thử biết đỗ phong bên kia khẳng định ra chút tình trạng giá như vậy một cây ma đằng cho n u ố t mất không có khả năng không ra tình trạng lấy bạch cốt phiên ngay lúc đó cấp bậc căn bản không có khả năng nuốt đến hạ toàn bộ ma đằng như vậy còn lại kia bộ phận ma đằng đi đâu rất có thể là bị đỗ phong nuốt lấy có thể thôn p vệ ma đằng liền đại biểu cho đỗ phong cũng luyện ma công mà lại là phẩm giai rất cao ma công cho nên hiện tại đỗ phong rất có thể thực sự phong luyện công bên trong vận chuyển một loại nào đó nghịch thiên ma công loại ma công này không thể để ngoại nhân nhìn thấy lam lão gia tử người này rất tự giác mặc dù phòng luyện công là hắn kiến tạo nhưng là không có bất kỳ cái gì muốn trộm g i ò m ỹ tứ hắn chẳng những không nhìn lén còn đánh ra mấy đạo pháp quyết đem phòng luyện công chung quanh cũng cho che lại không cho phép bất luận kẻ nào tới gần đỗ phong ở bên trong ngẩn ngơ chính là ba ngày ba ngày này thời gian bên trong không n ú c đ í c h vừa mới bắt đầu còn có một chút tiếng tim đập về sau liên tâm nhảy âm thanh cũng bị mất nhờ có lam lão gia tử không có nhìn trộm hắn nếu là nhìn thấy khẳng định phải tiếp theo đầu nói không chừng sẽ ra tay cứ đỗ phong cũng nhiều thua thiệt không ai xuất thủ cứu đỗ phong bởi vì cứu hắn chẳng khác nào hại hắn đỗ phong dưới mắt là ở vào một loại trạng thái chết giả nhìn qua liền cùng thật chết mất không sai bị lắm tuyệt đối không thể bị người khác quấy dày t r ư ớ c 1421, lần nữa tấn thăng đỗ lao đệ tại sao vẫn chưa ra a đến ngày thứ tư thời điểm phục hy đang luyện công bên ngoài gấp xoay quanh hắn muốn đi tham gia trận đấu lúc đầu nghĩ đến đỗ phong có thể đi hiện trường cho cổ vũ ủng hộ thế nhưng là phòng luyện công bên trong vẫn là không có động tĩnh thời gian không đợi người vạn bất đắc dĩ phía dưới hắn đành phải đi đầu một bước rời đi làm phủ Giang giác. Giang giác. phục hy vừa mới rời đi đỗ phong trên người hắc băng liền xuất hiện nước da khe hở càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật cuối cùng soạt lập tức tất cả đều rớt xuống ánh mắt của hắn đột nhiên mở ra xét lại một chút hoàn cảnh chung quanh sau đó chậm d ã i đứng dậy ừ n cũng tạm được đỗ phong kiểm tra một hồi tu vi của mình đã từ hoàng cực cảnh bốn tầng sơ kỳ tấn thăng đến tầng thứ năm hậu kỳ kém một chút mà đã đột phá đến tầng thứ sáu dù sao đại bộ phận năng lượng đều bị thiên ma t h ư c cho hấp thu hắn có thể đột phá đến hoàng cực cảnh năm tầng hậu kỳ cũng coi là không tệ nếu là duy nhất một lần hấp thu quá nhiều thân thể cũng không nhất định có thể chịu được ai n chờ đỗ phong c h a xét xong tu vi của mình từ phong luyện công gia về sau mới phát hiện đã làm trễ mại phục hy tranh tài đã không đổi kịp đi dứt khoát liền lưu tại làm phủ viễn trình quan sát tốt hắn đã nghĩ qua tại hạ một vòng đấu trước đó đều không ra làm phủ như vậy ngoại giới cũng không biết tu vi của mình tấn thăng sự tình cũng sẽ không bị trắc phủ người a m t o á n phục hy tranh tài muốn so trong tưởng tượng dễ dàng không biết là trắc đi về đồng cố ý gây nên vẫn là lam lão ra t ử tranh thủ làm ra tác dụng cho phục hy an bài đối thủ là t h ắ n g trước điểm tích lũy tương đối thấp một tuyển thủ thực lực coi như chịu đựng nhưng là đối mặt cường hóa huấn luyện qua phục hy Đối thủ. ha i n ha i n ha n g phải l đánh ố xong sau cuộc tranh tài p h ụ c hy vui vẻ về tới lam phủ vừa vào cửa liền phát hiện đỗ phong đã từ phòng luyện công ra mà lại ngay tại xem tranh tài hình chiếu các loại giống như là lạ ở chỗ nào p h ụ c hy thu hồi tiêu dùng trên dưới giỏ xét đỗ phong làm sao cảm giác đỗ lao đệ cùng trước đó có chút không giống a đến cùng là nơi nào không giống khí thế trở nên càng thêm cường đại n g ư ờ i cũng biến thành lạnh lùng một chút không thể nào n g ư ờ i lại lên cấp được rồi phục hy cuối cùng là tìm được trọng điểm không sai phục hy lại tấn thăng chẳng những tu vi tấn thăng bởi vì nhận thiên ma thức ảnh hưởng cả người đều nhiều điểm tích lũy phân lạnh lùng cảm giác lạnh lạnh có loại cự người lấy ở ngoài ngàn g i ả m khí chất không cẩn thận may mắn may mắn đỗ phong gãi gãi cái hót mở miệng cười một tiếng lại khôi phục lúc trước hắn thanh xuân ánh đang dáng vẻ may mắn đại gia ngươi ta làm sao không có loại này may mắn phục hy khí trực tiếp nảy lên vừa dự thi thời điểm hắn cùng đỗ phong đều là hoàng cực cảnh một tầng tu vi mình phí hết sức chín châu hai hổ mới tấn thăng đến hoàng cực cảnh tầng thứ hai nhưng đỗ phong từ từ liền lẹn đến hoàng cực cảnh bốn tầng bây giờ càng là tấn thăng đến tầng thứ năm hậu kỳ cách tầng thứ sáu có vẻ như cũng không xa đến cùng còn có thiên lý hay không a phục hy giơ c h u y sắt lớn ngửa mặt lên trời chế dễ ước đem mới vừa vào cửa làm cô nương đều làm vui vẻ nàng nghe nói đỗ phong ra phòng luyện công g a liền cũng tới xem một chút không nghĩ tới vừa hay nhìn thấy phục hy trong sân báo nổi Các người thượng cổ gia tộc người chiếm hết ưu thế còn muốn cái gì thiên lý a l a m g cô nương lời này vốn là nghĩ khuyên đủ phục hy làm thượng cổ gia tộc truyền nhân hắn đã tiến bộ rất nhanh tại tu luyện tài nguyên công pháp các cái phương diện cũng so võ giả bình thường có ưu thế rất nhiều không có gì được không thỏa mãn nhưng tại phục hy nghe tới làm sao đều cảm thấy là trực tiếp đánh mặt ra đường đường thượng cổ gia tộc truyền nhân chiếm hết các loại ưu thế còn không bằng người ta đỗ phong một cái đến từ hạ giới đông châu cấp hai tiểu quốc gia võ giả tiến bộ nhanh cái này không phải đang khuyên người a đơn giản chính là đỗ phong đồng loã a a a ta không muốn sống phục hy cầm bình dấm chua kích cỡ tương đương nằm đấm đối với mình ngực dừng lại máy n ệ n cũng nhiều thua thiệt thân thể của hắn x ư ơ n g r ắ n chắc người bình thường nếu là như thế truy không phải đem mình nện thổ hết u y không thể tốt vậy ta chơi đùa với ngươi kết quả lời này vừa lúc bị vào cửa bồi luyện nghe được trước đó phục hy luyện một đoạn thời gian liền xin nghỉ ngơi nói trắng ra là vẫn là không bằng đ ỗ phong có thể chịu được cực khổ đã hắn đều không muốn sống vậy không bằng vào chỗ chết luyện ta và ngươi liều mạng phục hy xem xét bồi luyện tới cuối cùng là có địa phương có thể phát t i ế t tâm tình hôm nay tại lôi đài đánh k ó chịu đối thủ thực sự có yếu mấy truy liền cho đánh、bay. không bằng thừa dịp bồi luyện vẫn còn h ả o h ả o qua đã nghiền phanh phanh phanh phục hy toàn thân b ố c h ỏ a vung vẩy truy s ắ t lớn cùng bồi luyện đánh tới cùng một chỗ đỗ phong nhìn một chút trên người hắn càng ngày càng tràn đầy hòa diễm biết tiểu tử này là triệt để bị kích thích đến có áp lực mới có thể có động lực đây đối với phục hy tới nói là chuyện tốt ngươi mấy ngày nay cũng không cần đi ra đi quả nhiên lam cô nương cùng đỗ phong nghĩ đến cùng đi cũng không đề nghị hắn gần nhất đi ra ngoài mới tranh tài xong mấy ngày liền lại t â n cấp bị đối thủ biết tuyệt đối không phải chuyện gì tốt không bằng liền ở tại lam phủ chia ra cửa chờ tranh tài ngày đó đến cái một tiếng hót lên làm kinh người ừ ta cũng là nghĩ như vậy bất quá cứ như vậy đợi tốt buồn m ộ ca nhìn thấy phục hy cùng bồi luyện đánh nhau đỗ phong cũng rất trông mà thèm a đáng tiếc là bây giờ bồi luyện đã không phải là đối thủ của hắn tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa vì kế hoạch hôm nay tốt nhất là có thể tìm tốt hơn bồi luyện tới dạng này mới có thể tăng thêm một bước thực lực ta hỏi qua đại sư m i n h hắn không n g u y ệ n ý tới lan cô nương lúc nói lời này còn có chút tiên lối không ngừng dùng ngón tay quấn làm tóc của mình nàng xác thực đi, đi tìm chỉnh các chiêu hy vọng đại sư h u n h có thể cùng đỗ phong đối luyện một chút dạng này đối với song phương đều có chỗ tốt theo đạo lý nói chính khắc chiêu là lam lão gia tử đ ồ đệ hẳn là sẽ cho nàng mặt múi này mới đúng nhưng sự thật cùng trong tưởng tượng không giống chính khắc chiêu trực tiếp cự tuyệt một chút cũng không cho làm cô nương lưu mặt múi nguyện ý rất đơn giản chính khắc chiêu muốn cầm ba h ạ n g đầu đỗ phong lại là một cái cường đại đối thủ cho nên tại chính thức tranh tài trước đó không thể bị đối phương thăm dò nội tình nói trắng ra là chính khắc chiêu là sợ hai cùng đỗ phong đánh qua về sau phát hiện thực lực của mình không tốt bởi vậy đánh mất tranh tài lòng tin coi như hắn hiện tại đối luyện đánh thắng được đỗ phong thế nhưng là tiểu tử kia tư chất quá biến thái càng đánh, càng mạnh nhiều đánh một lẩn chặng khác nào là nhiều tăng cường một phần Cùng đỗ ư cường người được. ơ n miễn luyện tăng còn không bằng mình lén lút luyện, chờ chính thức thời điểm tranh nhiên Không g điểm bồi đi thời tài lại hiểu phí phát. khác, chờ thức thể bột lút đột đ ta có sao, phong nghe l a m cô nương về sau tỏ ra là đã hiểu dù sao đại đa số người là tự tư Trước Triều thắng, tử thắng. tử tham thời Cá. Chính Khắc chính mình lợi ích cũng không có sai, chẳng cũng cũng 1422, xuống muốn luận quan sông mình không những hắn nghi hẳn vọng hắn bảng đồng Gia Gia gia sai, Mò Lam Lam Lam mây hộ hy h lợi đại bảo Láo Láo là võ đồ đệ, tham gia mây bảng luận võ đồng thời Lan chúng ô nương tới t ă m mắt tỏa sáng. Hắn lại có sự tình tìm mình viếng về biết nói cái đi liều nhiên khỏi hai lại đến phong chính không nên cũng không cũng không nghe này, không sáng. Hắn tình thương lượng, đến cùng là chuyện gì, gì? qua sau, câu tỏa đỗ Đột được h sự có c tốt, tốt. là ta đi trong phòng nói đi. trong viện phục hy đang cùng bồi luyện đánh nhau đừng nhìn hai người đánh rất kịch liệt lỗ hai thủ thế nhưng là rất cao đều muốn nghe xem đỗ phong đến cùng có lời gì muốn cùng làm cô nương nói chẳng lẽ là muốn cầu kết giao Tốt, chúng ta đi trong phòng nói đỗ phong vợ ơ y mà đáp ứng đi trong phòng nói không cho trong viện hai người nghe được càng như vậy phục hy viên kia bắt quái chi tâm liền càng kìm nén không được r a kết quả không để ý bị bồi luyện roi quất vào trên thân đau đến ngoan mồm a n g ư ơ i thật phải làm như vậy lam cô nương vừa mới vào nhà liền truyền tới một tiếng k i n h hô cái này không riêng gì phục hy thất thần liền ngay cả bồi luyện cũng không hạ được đi hai người đều vềnh thai cẩn thận lắng nghe trong phòng thanh âm nghĩ thầm đỗ phong đến cùng nói cái gì vờ ơ ý mà để làm cô nương như thế giật mình tạm thời chỉ có biện pháp này ta nghĩ thắng đỗ phong tiếng nói rất nhẹ phía ngoài hai người căn bản là nghe không được tốt ta chỉ cần nguyện ý là được ta đi cùng ra ra nói một chút p h i cùng bồi luyện đều không nghe thấy đỗ phong nói cái gì nhưng là nghe được lam cô nương nói lời cái gì nguyện ý là được còn phải cùng lam lão gia từ thương lượng chẳng lẽ là muốn làm trận cầu hôn hay sao kỳ thật đỗ phong vừa rồi cùng lam cô nương thương lượng sự t ì n h cùng chuyện nam nữ không có bất kỳ cái gì quan hệ hắn muốn mạo hiểm tiến vào mây đô thành ngoài tường đầu kia hắt l o n g sông bởi vậy trong thời gian ngắn tu vi muốn lần nữa đột phá cơ hồ không có khả năng lần này cùng thêm hoa giao đấu quá trình bên trong hắn ý thức được bạch cốt phiên tầm quan trọng nếu như không có bạch cốt phiên ngăn cản ma đẳng mình thật đúng là không nhất định có thể thắng phía sau đối thủ một cái so một cái mạnh vũ khí của bọn hắn đạo cụ cùng triệu hoán vật cũng đều không yếu bạch cốt phiên ngăn cản ma đằng thời điểm cũng có chút miễn cưỡng dù sao bên trong chiến tướng còn không có tấn thăng đến hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong hát lòng sông hai nguyên tố nước nặng chỉ có thể để bạch cốt phiên tấn cấp lại không thể để các chiến tướng tấn cấp như muốn cho bạch cốt phiên bên trong chiến tướng tấn cấp liền cần thôn phệ rất nhiều cô hồn giã quỷ hoặc là thôn phệ âm thuộc tính yêu thú hạ giới ngược lại là có thể để các chiến tướng tấn cấp địa phương nhưng đỗ phong hiện tại không tiện rời đi chưa hết đại lục bên trong có thể làm cho bạch cốt phiên tấn cấp địa phương cũng chỉ có mây đều ngoại vi hắc long sông cùng rừng rậm nguyên thủy ngoại vi hắc hà cái này hai đầu trong sông đều có ma hóa sinh vật thích hợp để bạch cốt phiên thôn vệ từng hỗ tương đối một chút đương nhiên vẫn là hắc long trong sông ma hóa sinh vật cấp bậc cao hơn tấn thăng hiệu quả cũng càng tốt hắc hà bên trong sinh vật ngay cả phi thăng cảnh đều không đạt được thôn vệ cái mấy và con đều không nhất định có thể để cho chiến tướng tấn cấp hắc long sông liền không đồng đạo chỉ riêng con kia cùng loại bạch t u ộ c đồ chơi chính là hoàng cực ả n h tin tưởng hướng chỗ sâu tìm kiếm còn có thể tìm tới cùng nó tương tự ma hóa sinh vật. liền xem như tìm không thấy còn lại kia một đống ma hóa loài cá cũng đã đến phi thăng cảnh chín tầng định phong chỉ cần nhiều hơn thôn vệ vẫn có thể để bạch c ố t phiên bên trong chiến tướng thăng cấp hiện tại còn lại duy nhất vấn đề chính là đến tranh đến lam lão gia tử đồng ý nếu như không có lão nhân gia ông ta hỗ trợ đỗ phong là không có cách nào đến hát hà bên trong đi coi như đi cũng khó còn sống đi lên hát long sông ngay tại mây đều bên cạnh không có ngoại địch tín bảo nhưng chắc phủ bên kia cao thủ không ít coi như chắc đi về đông cùng tây châu độc hoàng sẽ không đích thân xuống sông chắc phủ những người khác cũng có khả năng xuống sông vây công đỗ phong đỗ phong không cần lam lão gia tử giúp hắn ngăn t r ở tất cả mọi người chỉ cần nhìn chằm chằm một chút bàn đi về đông cùng tây châu độc hoàng m ặ t khác có cái khác hoàng cực cảnh cao thủ xuống sông hỗ trợ thông báo một tiếng dù sao lam phủ có có thể giám sát toàn bộ chưa hết đại lục năng lực điểm này lam lão gia tử vẫn có thể làm được cẩn thận một chút không được liền lên tới nhớ kỹ đ ừ n g dết bàn đi về đông nuôi con kia đồ chơi cái khác tùy tiện lam lão gia tử nghe đỗ phong thỉnh cầu về sau cũng không có ý phản đối hắn biết người trẻ tuổi truy cầu tiến tới sốt ruột muốn mạnh lên bạch cốt phiên loại này tà môn đồ vật tại người bình thường xem ra rất nguy hiểm thế nhưng là đến lam láo gia tử cấp độ này căn bản liền sẽ không quan tâm như thế biến mất mạnh lên phương pháp có rất nhiều tế luyện ma khí cũng là trong đó một loại hắn chỉ là dặn do đỗ phong đừng quá mức miết cưỡng hắc l o n g sông chỗ sâu đến cùng còn có cái gì ngay cả lão nhân g i à ông ta cũng không biết bởi vì mặc kệ là lam láo gia tử vẫn là trác đi về đông đều không phải là chưa hết đại lục người sáng tạo bọn hắn chỉ là ở chỗ này ở lại tương đối lâu tu vi vượt qua những võ giả khác mà thôi chưa hết đại lục chân chính người sáng tạo đã sớm phi thăng lên giới không biết bao lâu một món khác chuyện rất trọng yếu chính là tuyệt đối đừng giết con kia cùng loại bạch t u ộ c đồ chơi không riêng bởi vì nó là chắc đi về đông linh sủng tựa hồ còn có cái khác bí mật nói cách khác coi như đỗ phong bị quái vật kia c ủ a lấy cũng chỉ có thể tổn thương nó nhưng không thể giết nó đây quả thật là có chút khó khăn t ố t ta sẽ chú ý đỗ phong trước mắt người quen biết bên trong tu vi cao nhất chính là lam lão gia tử đương nhiên muốn nghe hắn muốn có được càng nhiều đan hoàng tương quan manh mối liền phải cầm tới phá hoàng đan mà muốn cầm tới phá hoàng đan nhất định phải đến lấy được mây bảng bà hàng đầu cho nên hắn không có lựa chọn khác chỉ có thể không ngừng mặt lên thừa dịp chắc i về đông cùng tây châu độc hoàng còn tại tranh tài hiện trường không co dậy đi đỗ phong vụng trộm đi tới hắc long sông bên cạnh tìm một cái góc không người lấy ra bạch cốt phiên chuyển hóa làm bạch từ cốt r á c m ặ c lên người sau đó một cái lặn xuống nước đâm vào đen như mực trong nước sông hắc long sông tương truyền là bởi vì một đầu hắc long bị giết chết long hồn vây ở trong con sông này cho nên nước sông vẫn luôn là màu đen đỗ phong cũng không biết trong này đến cùng có hay không hắc long c h i hồn nhưng hắn biết nơi đ â y nước sông là rèn đúc cần thiết đổ tốt hai nguyên tố nước nặng hai nguyên tố nước nặng lớn nhất đặc điểm chính là chất lượng đặc biệt lớn một dọc nước muốn so một cái lớn quả tạ còn muốn chìm dòng dã một con sông hai nguyên tố nước nặng kê phân lượng nặ đỗ phong tiến vào hắc long sông về sau cảm giác đầu tiên chính là đến từ bốn phương tám hướng t h ủ y áp đặc biệt lớn con tốt hắn mặc vào bạch từ c ố t giáp đem lỗ thai lỗ mũi cùng con mắt t r ờ yếu ớt địa phương đều trò che lại mặc dù thân thể cơ bắp xương cốt đều có thể kháng trụ loại áp lực này lỗ thai lỗ mũi nếu như tới cũng là rất khó chịu Trước 1423, bài vị biến hóa. Chủ nhân, chúng ta phát tải.、Vừa、tiến vào đều hắc long trong sông, trang tệ ti thật hương phấn. Hắn thao túng hương Chủ chúng hắc 1423, bài biến vào vị Vừa nhân, long trong sông, phấn. Hắn hóa. đều số lượng đặc biệt lớn những này tam giác ma cá đ ừ n g nhìn dáng vóc nhỏ cấp bậc thế nhưng là không thấp tùy tiện một đầu đều có thể vượt qua cấp tám a dao mà lại bọn chúng số lượng khổng lồ tại hắc long trong sông bốn phía càng quét một chút bên trong cỡ lớn y ê u thú cũng là tránh chi chỉ sợ không kịp chật chật chật này、H、Long o、so、n phải hiện A càng không khoảng trên bờ đồng thời cũng hướng mây đô thành bên trong ánh mắt c h ắ c không được con k i ê u bát trào quái vật luôn luôn nửa đêm đến trong thành vừa đi ăn người làm nửa ngày nó không phải vượt qua tường thành á hắc long sông nước sông vốn là kéo dài đến mây đô thành trong vòng kia bát trào quái vật rất có thể là từ cái nào đó thông đạo trôi đi lên đỗ phong tại hạ thủy trước đó còn nghĩ qua nếu là gặp con kia bát trào quái vật nhất định hào hào đánh nó một trận cũng coi là cho những cái kia bị ăn sạch người hạ giận nhưng kỳ quái là từ hắn xuống sông đến bây giờ con t i ê bát trào quái vật cũng không có xuất hiện cũng không biết là bởi vì lần trước đem nó cho đánh sợ vẫn là chắc đi về đông hạ cái gì mệnh lệ phải nói hắn đoán đúng trong đó một đầu đem b ắ t c h ả o quái vật sở dĩ không đột kích k í c h là bởi vì chắc đi về đông cho nó ra lệnh từ đỗ phong nhảy vào hắc long sông bắt đầu chắc đi về đông bên kia liền biết tin tức dù sao muốn ngăn cản cũng đã không kịp mà lại cũng không có ngăn cản lý do hắn đành phải trước hạ lệnh để b ắ t c h ả o quái vật trốn đi đồng thời phái người xuống sông đối phó đỗ phong chuẩn bị kỹ cảng chúng ta muốn bắt cá đỗ phong để trang tệ t i thao túng bạch cốt phiên biến thành một t r ư ơ n g thật to bạch cốt lưới sau đó hắn trong nước lôi kéo bạch cốt lưới nhanh chóng hướng phía trước du lịch những cái kia tam giác ma cá bình thường nhìn thấy con thế nhưng là nhìn thấy đỗ phong về sau lại không muốn m ệ n h chạy trốn đáng tiếc tốc độ của bọn nó không có đỗ phong nhanh một lát sau liền bị túi đến hướng bên trong đánh cá phương thức nhưng so sánh một con một con bắt phải nhanh nhiều rất nhanh b ạ c h cốt lưới đều giữ được hơn mấy trăm đầu tam giác ma cá không khách khi ăn như do c u ố n đại lượng tam giác ma cá bị thôn vệ về sau hóa thành âm thuộc tính năng lượng cái thứ nhất thích lợi chính là trang tệ ti tiếp theo là phồn hoa thành vị kia nam quỷ tu sau đó là nữ huệ t h ụ tinh còn trang tệ ti chất nữ trang như d a n h bây giờ chỉ có thể xếp tới vị thứ tư chờ nhóm này tam giác ma cá tiêu hóa xong về sau bốn người đứng đầu phân i phối đến âm thuộc tính năng lượng không sai bị lắm làm sao phồn hoa thành nam quỷ tu thành hàng đến vị thứ nhất đây chẳng phải là nói thực lực của hắn vượt qua trang tệ thi chiến tướng thứ tự xếp hạng là từ bạch cốt phiên tự động điều chỉnh đã hắn xếp tới vị thứ nhất thực lực kia phương diện khẳng định là vượt qua trang tệ thi nhưng vấn đề là đỗ phong đã dùng trang tệ ti dùng thuật tay hắn làm việc cẩn thận mà lại làm người hỗ t r ọ n g đột nhiên biến thành phồn hoa thành nam quỷ tu đương chủ tướng thật là có chút không thích ư ớ n g á ha ha ha thúc thúc ngươi cũng có hôm nay à trang nhưng doanh nhìn thấy trang tệ ti bị đẩy ra tên thứ hai vui cười ha ha lúc trước nàng mới từ tên thứ hai một đường ngã xuống hạng tư thời điểm tâm tình đặc biệt v ệ v hại bây giờ nhìn thấy thúc thúc cũng ngã xuống tới nàng liền rất t i ê n tâm chủ nhân vẫn là để lão trang thao túng đi ta chưa quen thuộc phồn hoa thành nam quỷ tu tựa hồ nhớ lại một ít chuyện gì trau mày trạng thái không thế nào tốt cũng chỉ có thể như thế kỳ thật ngay từ đầu đỗ phong đã cảm thấy phồn hoa thành nam quỷ tu còn có mình quỷ buộc đều không là bình thường quỷ tu theo tu vi tấn thăng bọn hắn c h â đặc biệt liền sẽ hiện hiện ra đỗ phong lại bắt giữ một nhóm tam giác ma cá lần này cố ý đem âm thuộc tính năng lượng phân phối thêm cho trang tệ t i để tu vi của hắn so khắc chiến tướng cao hơn một tầng mới xem như một lần nữa về tới xếp hạng thứ nhất vị trí bất quá đây cũng không phải là kế lâu dài bởi vì c h o tất cả chiến tướng đều đạt tới hoàng cực cánh chín tầng đỉnh phong thời điểm phồn hoa thành nam q u tu vẫn là sẽ xếp tới vị thứ nhất đến lúc đó không muốn để cho hắn đương chủ tướng đều không được thôi、đi. chủ nhân bất công nhìn thấy thúc thúc trang tệ ti lại về tới chủ tướng vị trí trang nhưng doanh mết i miệng có chút khó chịu còn t ố t bốn nàng bảo trì tại vị trí thứ tư không tiếp tục tiếp tục vương hậu ngã nếu không thật đúng là mất khóc theo tu vi tăng lên lúc trước thay thế tống nguyện sàn tên kia lao đầu dâu b ạ c cuối cùng là từ thứ nhất đến ngược vị trí đi tới thứ năm vị trí xếp tại trang nhưng doanh đằng sau hắn tự cho mình thanh cao còn tưởng rằng dựa vào bản thân b ả n sự chờ tu vi thăng bằng nhất định có thể xếp tới thứ nhất bây giờ xem ra ngay cả cái tiểu nha đầu cũng không sánh bằng cũng là rất bật mực nhưng là cảm xúc lại không dám phát tiết ra ngoài sợ đỗ phong thu thập hắn có hai người xuống sông đi tìm ngươi phải cẩn thận từ đỗ phong xuống sông về sau lam láo ra từ một mực tại giam khống toàn bộ hắc long sông chắc đi về đông bên kia mặc dù nhân tài đông đúc nhưng cũng là qua một hồi mới có dưới người s ô n g có thể là đã làm những gì chuẩn bị hai người này đều mặc màu đen áo bó cả người bao quát đầu tất cả đều bao trùm lên tới hai người bọn họ quần áo rất có đặc điểm không biết là tài liệu gì làm lại có tránh nước công năng phải biết hắc long trong sông chạy sôi thế nhưng là hai nguyên tố nước nặng thủy áp vô cùng lớn ở bên trong du động bản thân liền có rất lớn lực cản nếu là có thể có một bộ tránh nước quần áo khẳng định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều tại động thủ thời điểm cũng sẽ chiếm ưu thế rất lớn ta đã biết đa tạ nhắc nhở đỗ phong biết theo đuổi giết mình hai người thực lực tuyệt đối sẽ không yếu nếu như thực lực không đủ chắc đi về đông cũng không sẽ phái bọn hắn xuống tới phải biết hắc long trong sông bản thân liền hung hiểm và phần nếu như thực lực không đủ xuống tới còn chưa đủ cho cá ăn lam láo ra tử nâng lên đặc thù quần áo ngược lại là đưa tới đỗ phong chú ý có thể tránh đi hai nguyên tố nước nặng quần áo luôn cảm thấy có chút quen thuộc cát tại ấn tượng bên trong hắn giống như gặp qua có thể không nhận hai nguyên tố nước nặng ảnh hưởng đồ vật nhớ lại đỗ phong bơi lên bơi lên đột nhiên hai mắt tỏa sáng không sai có thể tránh đi hai nguyên tố nước nặng không phải là con kia bắt c h ả o quái vật nha trước đó cùng nó giao thủ thời điểm liền phát hiện quái vật kia tại hắc long trong nước s ô n g tới l u i tự nhiên căn bản cũng không có trở lực gì chắc đi về đông thủ hạ mặc quần áo chẳng lẽ là dùng kia bắt c h ả o quái vật ra chế tác Trước sát. một Mặc chỉ 1424, nhỏ là sát. Mặc dù chỉ là đỗ phong là là dù đỗ Chắc đi về ân vô vô bất bất nghĩ như vậy liền giải thích thông lấy trác đi về đông thực lực căn bản không cần loại này cấp bậc linh sùng giúp hắn tác chiến sở dĩ nuôi bát c h ả o quái vật ngoại trừ coi trọng nó tiềm lực trưởng thành bên ngoài càng thêm xem trọng là giá trị lợi dụng chật chật chật nếu là mình cũng có thể dùng bát c h ả o quái vật ra làm một bộ quần áo l i ề n tốt đỗ phong một bên bắt giữ tam giác ma cá một bên đánh giá chung quanh muốn tìm đến con kia bát c h ả o quái vật chặt nó mấy cái xúc tu xuống tới sử dụng đáng tiếc là tìm nửa ngày cũng không thấy tung ảnh của nó đ ỗ ca để cho ta cũng ăn chút đi u y buộc nhìn thấy bạch cốt phiên ăn như do quấn cũng sớm đã thèm không được hắn đi lên qua âm giới về sau tu vi liền đã rất cao thế nhưng là cái này thèm mà bệnh vẫn không đổi được Tốt, c ủy đi này h buộc toàn thân cổ áo giáp bắt giáp ủy đầu đại đao tạo hình cũng rất là thủ thân phận vốn là còn nghi vấn nếu như không có một chút bí mật kia mới gọi kỳ quái đâu đỗ phong cũng không phải nhỏ mọn như vậy đem ủy buộc phóng xuất để hắn thỏa thích bắt giữ tam giáp ma cá c -c -c -c xem ta quỷ bộc u coi như tự giác cũng không có từ bạch cốt trong lưới trực tiếp t r ộ n cá ăn mà là huy động xương cốt đại đao đem phía trên chín cái kim sắc đầu lâu đem thả ra ngoài kia chín cái kim sắc đầu lâu vẫn rất có ý tứ tại hai nguyên tố nước nặng bên trong cũng không phun lửa miệng bên trong không ngừng phun ra là một loại màu đen khí thể cùng hắc long nước sông nhan sắc rất giống nếu không nhìn kỹ cũng nhìn không ra đầu lâu vừa vào nước liền bắt đầu càng biến càng lớn liền cùng chín chiếc bắt cá cano tại hắc long trong nước sông chui tới chui lui mỗi lần ăn đầy liền trở lại đem thôn vệ âm thuộc tính năng lượng giao cho quỷ bộc cái này quỷ bộc ngược lại là sớm rồi có thể đợi tại nguyên châu ngồi mát ăn b ặ t vàng chủ nhân có cái gì tại ở gần trang tệ t i thật đúng là đủ chịu trách nhiệm hắn ngoại trừ muốn chủ thao túng bạch cốt phiên bên ngoài còn thời khắc chú ý xung quanh động tĩnh tại hát thủy sông bên trong đỗ phong thần thức dò xét khoảng cách đầu tiên nhưng bạch cốt phiên thân là ma khí cũng không nhận loại ảnh hưởng này ngược lại có thể dò xét càng xa bởi vậy lần này trang tệ t i s o đỗ phong sớm hơn phát hiện địch tỉnh lập tức liền mở miệng nhắc nhở ừ n trước hết nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn ra từng cái từng cái thu thập đỗ phong hiểu rõ một chút biết đối phương là hai người cho nên quyết định dùng từ dù sao cũng là tại hắc long trong sông tác chiến có thủy áp hạn chế mà lại phạm vi hoạt động cũng có hạn bốn phía đều là hai nguyên tố nước nặng chẳng những đen như mực ánh mắt nhận hạn chế liền ngay cả thần thức cũng nhận ảnh hưởng muốn thủ thắng liền phải h ả o h ả o lợi dụng hoàn cảnh nơi này tại thủy áp phương diện đối phương có đặc chất quần áo vì không nên quá bị động đỗ phong đem bạch cốt l ư ớ i biến thành bạch từ cốt giáp xuyên t ạ i trên người mình kể từ đó có thể giảm bớt thủy áp ảnh hưởng mà tại cảm giác lực phương diện hắn có trang tệ t i hỗ trợ có thể chiếm được nhất định ưu thế nói chẳng ra là đỗ phong tăng thêm bạch cốt p i ê n chẳng khác nào là hai tên hoàng cực cảnh đối phương vừa vặn cũng là hai tên hoàng cực c ả n h v õ giả trước mắt ở vào hai đánh hai tình huống nếu là có thể trước dẫn ra một cái như vậy thì biến thành hai đánh một tự nhiên muốn dễ dàng nhiều chủ nhân để cho ta đi thôi Quỷ bộ một mực tại vội vàng tấn thăng nghe nói lại người muốn tới tập kích đô ca tại chỗ biểu thị muốn ra tay được người đi dẫn ra một cái lực lượng mà đi chớ miết cưỡng đỗ phong lúc đầu không có trông cậy và o quỷ bộ biểu hiện bởi vì cái này ra hỏa đặc biệt sợ chết tại ô m g i ớ i thời điểm một mực né tránh không nghĩ tới lần này xuống đến hắc long trong sông vỡ ý mà biến lá gan đánh lên đã như vậy liền phái hắn đi dẫn ra một đ ệ n h nhân mặc kệ biết đánh nhau hay không qua chỉ cần có thể dẫn ra liền tốt đỗ phong không có trông cậy và quỷ bộ u gia nhập biến thành ba đánh hai cục diện vẫn là để hắn dẫn ra một cái về sau mình cùng bạch cốt phiên đến cái hai đánh một tương đối đáng tin cậy được rồi chờ tin tức tốt của ta quỷ bộ u c đáp ứng một tiếng nhanh chóng rời đi hắn là linh thể tại hắc long trong sông cũng không chịu đến thủy áp ảnh hưởng d ù tàu tốc độ vẫn rất nhanh một lát sau đã đến hai tên kẻ theo dõi phụ cận tình huống như thế nào có nhỏ la sát truy tung mà đến hai người chính là trác đi về đông hai cái đồ đệ hai người này tu vi đều là hoàng cực cảnh tám tầng chớ nhìn hắn hai tu vi không bằng thêm hoa cao nhưng đối hắc long sông hoàn cảnh rất quen thuộc cái này hắc long trong sông thỉnh thoảng sẽ có nhỏ là sắt tới cái gọi là nhỏ la sát chính là so la sát thấp hơn một cấp minh giới c h i vật nói trắng ra là chính là còn không có thành thục la sát la sát cái này cùng vị tu khác biệt cũng không phải là từ người biến tới mà là minh giới tự nhiên sinh trưởng một loại đồ vật không tính là thực vật nhưng cũng không thể xem như đạo vật minh giới hắc cám năng lượng không ngừng mấm dục lấy vật vật la sát liền như là cỏ nhỏ này mầm sinh trưởng đầu tiên là hữu hình thành phôi thai sau đó lại biến thành tiểu hài nhi bộ dáng cũng chính là cái nhỏ Những n gọi là là la sát. ủy buộc、so、nghe trộm được hai người đối thoại đỗ phong bên kia tự nhiên là có thể thông qua chủ phó khế ước cũng nhận được tin tức hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm vì sao hai người sẽ nâng lên nhỏ la sát phải biết nhỏ la sát đây chính là minh giới c h i vật cùng người ở giữa thế giới căn bản cũng không có bất kỳ liên hệ ủy buộc vẫn rất rào hoạt cố ý phát ra khó nghe thanh â m hủ dọa hai người kia hắn tại phụ cận quay tới quay lui hết lần này tới lần khác không lên trước người đi trước phía trước tìm được ta tới đối phó con kia nhỏ l á sát chắc đi về đông đ ồ đệ lá gan vẫn còn lớn tại hắc long sông bên trong cũng dám đơn đấu nhỏ l á sát xem ra cũng không phải lần thứ nhất gặp cái này vốn là là một trận phổ thông đối thoại thế nhưng là tại đỗ phong nội tâm đưa tới sóng to gió lớn thông qua hai người này đối thoại đỗ phong cơ bản làm rõ ràng Cực bắc đại lục dưới đ ấ y có cái lô đen là âm giới thông hướng nhân gian thế giới cửa ra vào bây giờ xem ra cái này hắc long đáy sông chỉ sợ còn có một cái minh giới thông hướng nhân gian thế giới cửa ra vào chứ 1425, địch 1425, du xâm、nhập. nếu h ậ p n như không phải như vậy vì sao nơi đây sẽ có nhỏ la sát mà lại chắc đi về đông hai người đệ tử quen thuộc như vậy căn bản cũng không cảm thấy giật mình chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm chắc phủ người đối với minh giới sinh vật h i ể u rất rõ chủ nhân ta giống như biết nhỏ la sát sự tình phôn hoa thành nam quỷ tu một mực kiệm l ờ i í t nói nhưng lúc này đột nhiên nhớ ra cái gì đó hắn đem tự mình biết tin tức phản hồi cho đỗ phong nguyên lai、like、nhỏ la sát là chuyện như vậy đỗ phong cuối cùng là có hiểu biết nếu nói như vậy nhỏ la sát cùng quỷ tu có chút tương tự nhưng so cùng giai quỷ tu lợi hại nhỏ la sát thực lực xen vào hoàng cực cảnh một tầng đến chín tầng đ ỉ n h phong ở giữa lớn lên giống chỉ biến hình con rơi hình thể như là tám chín tuổi h ả i tử thân thể đặc biệt g ầ y gò một cặp nhọn lỗ thai bởi vì còn không có phát dụng thành t h ủ tất cả trong tay còn không có la sát kinh điển vũ khí ba giang xiên cái gọi là ba giang xiên chính là một kiện cùng loại tam xoa kích vũ khí có ba cây gai nhọn nhưng là vũ khí chỉnh thể muốn so tam xoa kích nhỏ một vòng cũng tương đối nhẹ nhỏ la sát trưởng thành sau này sẽ là la sát la sát thực lực tất cả đều là hoàng cực cảnh đại viên mãn không phân biệt cấp độ bởi vì hoàng cực cảnh đại viên mãn không phải một cái đơn độc đại cảnh giới mà là hoàng cực cảnh võ giả hướng thiên nhân cảnh tu vi đột phá quá trình bên trong một cái quá độ cảnh giới nam la s á t là đen thân chu phát mắt lục nữ la s á t thì như tuyệt mị phụ nhân giàu có mị nhân trí lực chuyên ăn thịt người huyết đủ. la s á t phía trên là lớn la s á t lớn la s á t tu vi thì tương đương với thiên nhân cảnh tùy tiện một cái chui vào thế giới loài người đến đều là hủy thiên diện địa tồn tại còn lớn la s á t phía trên la s á t xa tia liền càng là cường đại không có cách nào hình dung phôn hoa thành quỷ tu trước mắt chỉ có thể nhớ lại nhiều như vậy bởi vậy có thể cung cấp cho đỗ phong cũng chỉ có thế vẹn, vẹn cái này viết thư hơi thở liền đủ hắn tiêu hóa một hồi chật chật chật minh giới tầng giới chót nhất l à s á t chính là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi số lượng là lấy ư ớ c và tính nếu là nhân loại võ giả đi loại địa phương kia còn cao đến đ â u à, không được vài phút bị xé thành mảnh nhỏ đỗ phong sau khi nghe thẳng n h ế t miệng đối minh giới loại địa phương này đã có khái niệm còn tốt chính là mặc kệ ma giới vẫn là minh giới sinh vật chỉ cần là vượt qua giới tuyến đều không thể chui vào thế giới loài người tới cho là có kết giới chi lực ước thúc ở hắn bọc chúng muốn nói trước mắt chui vào thế giới loài người bên trong nhiều nhất vẫn là ma giới sinh vật đỗ phong bọn hắn tại vùng cực nam vị trí đã từng chống lại qua những điều kia chính là đến từ ma giới sinh vật thông hướng ma giới thông đạo tại vùng cực nam thông hướng âm giới thông đạo lại tại cực bắc băng đáy biển h ạ n về phần thông hướng minh giới thông đạo càng l à thần kỳ giấu ở tam trọng tiên chưa hết đại lục hơn nữa còn là tại mây đô thành bên cạnh hắc long trong sông đỗ phong cảm giác mình tam quan có chút bị phá vỡ như thế nói đến chẳng phải là thượng tầng thế giới vẫn luôn cùng nhân loại thế giới duy trì liên hệ như vậy đám võ giả tha thiết ước mơ thiên giới lại là chuyện gì xảy ra vì cái gì không mở ra thông đạo nhân loại võ giả phi thăng cố sự hắn cũng nghe qua không b t không khỏi là cần nỗ lực rất lớn cố gắng gõ mở thiên môn sau đó mới có phi thăng cơ hội giống lúc trước cực bắc nữ vương như thế lợi dụng vết nứt không gian chui qua ví dụ ít càng thêm ít nói cách khác c âm giới ma giới minh giới loại địa phương này tùy thời đều hoan nghênh nhân loại võ giả quá khứ hết lần này tới lần khác là nhân loại võ giả thích nhất thiên giới lại muốn đem cửa đóng lại người nếu làm u ố n qua đầu tiên đến có thiên nhân cảnh tu vi sau đó còn phải có thể đem thiên môn gõ mở mới được thiên giới người quản lý cũng thật sự là đủ tiện giữ cửa hạm làm cao như vậy không phải buộc nhân loại võ giả đi hướng cái khác mấy giới nhà nếu như nhân loại võ giả thật đều gia nhập ma giới minh giới thành g á t ma la sát vậy bọn hắn thiên giới địa vị sẽ phải khó giữ được nhớ kỹ dẫn xa một chút nếu biết minh giới đáng sợ đỗ phong thì càng đến tranh thủ thời gian giải quyết hết chắc đi về đ ồ n g hai cái đồ đệ một hồi vạn nhất thật nhỏ la sát tới vậy coi như phiền thoái hơn cho nên phân phó quỷ b u ộ c đem một người trong đó cho dẫn tới xa một chút hắn tốt xử lý một cái khác được rồi quỷ b u ộ c đáp ứng một tiếng tăng thêm tốc độ rú tẩu chắc đi về đông vị kia đồ đệ cũng là càng đổi càng xa mà còn lại vị này cẩn thận cẩn thận hướng phía trước thăm dò xem ra hắn đối với hắc long sông đ ổ i cảnh tương đối quen thuộc tham dò thời điểm cũng không bối rối có người lữ lập cũng phát hiện phía trước có dị thường tranh thủ thời gian cho đồng bạn phát cái tín hiệu sau đó đuổi theo nếu như đoán không lầm ngay tại lặn xuống người hẳn là đỗ phong hắn đối với mình bản lĩnh rất có lòng tin cảm thấy đơn đấu đỗ phong không có vấn đề không đủ vẫn là dựa theo sư phó yêu cầu thông c h i sư đệ trốn chỗ nào đỗ phong tự a hồ cũng phát hiện đối phương ngay tại hốt hoảng đ ả o t à u hắn tự hồ có chút không thích đứng hắc long sông thì áp chạy trốn tất giao chật vật hừ, hừ ngươi cũng có hôm nay lữ lập cùng nhìn thấy đỗ phong bộ kia dáng vẻ chật vật trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý bởi vì trên lôi đài đỗ phong là xưa nay sẽ không hốt hoảng như vậy chật vật cho dù là đối mặt tu vi cao hơn chính mình mấy tầng đối thủ cũng đều là lòng tin tràn đầy ung dung không đội xem chiêu nhìn thấy đỗ phong chật vật dạng lữ lập cùng lòng tin tăng nhiều cầm trong tay phân thủy thứ hướng về hắn đã đâm tới hắn mặc tránh nước p h ù hành động cấp tốc mà nhanh nhẹn lập tức liền, tới phong trước mặt, lấy liền đem dài hơn một thức phân thủy thứ đâm về hắn phía sau lưng ngay tại chạy trốn đỗ phong thậm chí ngay cả quay người cũng không kịp xui như vờ ơ y đối đối phương quả thực là muốn、chết. mắt nhìn thấy thắng lợi trong tầm mắt lữ lập cùng khó tránh khỏi có chút hưng phấn không đủ hắn hưng phấn hiển nhiên có chút sớm bởi vì ngay tại phân thủy thứ lập tức liền muốn c u ố n tới đỗ phong thời điểm cánh tay của hắn đột nhiên không thể đậu một đầu màu xám trắng cốt tiên c u ố n đến lữ lập cùng trên thân đỗ phong sở dĩ muốn làm bộ t r ậ t vật đào tẩu đương nhiên là vì dẫn hắn mắc câu bây giờ cá đ ã mắc câu còn khách khí cái gì bạch cốt tiên lượn quanh vài vòng hai đem hắn chăm chú vây khốn phải biết bạch cốt tiên thế nhưng là có thể cùng ma đàng đối kháng đồ vật quấn lấy lữ lập cùng tuyệt đối không tránh tho không có mượn nhờ long hồ n kiếm bởi vì trong nước dùng kiếm hội tương đối c ổ n g kềnh ảnh hưởng ra chiêu tốc độ phốc phốc cho tới nay tả dương chỉ đặc điểm đều là tạm tâm nhỏ tốc độ nhanh đủ lấn nấp đồng thời còn lực lượng tập trung một chỉ đâm xuyên lữ lập cùng đình đầu đem hắn đại não phá hủy đại não bị hủy thức h ả i sụp đổ cả người cũng coi như là xong lữ lập cùng cũng thật sự là đủ xui xẻo còn diệt tới kịp phản kháng cứ thế mà chết đi trang tệ ti người thao túng bạch q ố c phiên thuần thục thôn vệ thi thể của hắn đồng thời còn đem linh hồn cho trói buộc linh hồn người này bị đánh lên cầm chế đỗ phong không cách nào trực tiếp s i u hồn chỉ có thể ném vào bạch c ố t phiên bên trong để ngàn vạn quỷ hồn chậm rãi m à i nó chờ đem c ầ m chế cho m à i đi mất hết thẻ bí mật tự nhiên cũng liền đi theo giải khai lại là tại hắc long sông đặc thù hoàn cảnh bên trong đánh nhau một nháy mắt thật đúng là phân không ra thắng bại tiếp tục đánh đừng nhìn loạn đỗ phong biết quỷ buộc ra hỏa này táo bạo lại hờ ơ u viện liền sẽ dương dương đ á p ý vạn nhất bị người k i a biết khẳng định sẽ sớm đào tẩu cho nên dặn dò quỷ buộc tiếp tục cùng hắn đánh nhau đường rêu dao bạch cốt phiên một lần nữa hóa thành một đầu tinh tế roi chính rắn đấy sông ẩn nút quá khứ một cái tiểu tiểu quỷ tu cũng dám đến hắc long trong sông đến quả thực là muốn chết lữ lập cùng sư đệ doãn lập minh căn bản là xem thường quỷ buộc bởi vì cùng giai quỷ tu đều muốn so với nhân loại võ gi làm sao lại thua cho một cái cùng giai quỷ tu lại nói nơi đây cách minh giới thông đạo không xa nếu là bị nhỏ la s á t phát hiện quỷ buộc khẳng định sẽ ăn nó đi đừng nói mạnh miệng ai chết còn chưa nhất định quỷ buộc cứng rắn nhất r ấ t hắn thực lực bây giờ coi như không tệ so cùng giai nhân loại võ giả cũng không kém được rất nhiều huy động quỷ đầu đại đao cùng doãn lập minh chiến đến cùng một chỗ thế công càng ngày càng mãnh không cho đối phương cơ hội đào t ẩ u di trượt bạch cốt tiên tiềm hành đến doãn lập minh phía dưới về sau di trượt lập tức chui đi lên nhanh chóng cuốn lấy chân của hắn cái quái gì doan lập minh bị giật này mình theo bản năng đưa tay đi t ú m bạch có tiên cái này kéo một cái không sao ngay cả cánh tay cũng cho trói lại người doan lập minh muốn nói quỷ bộ cám toán mình thế nhưng là một cân nhắc lại cảm thấy không thích hợp một cái quỷ bộ mà thôi nào có thông minh như vậy ám toán mình khẳng định là chủ nhân của hắn gây nên như vậy quỷ bộ chủ nhân là ai đương nhiên là như thế muốn truy sát mục tiêu đỗ phong nghĩ tới đây doan lập minh không nói hắn làm việc vẫn rất quả quyết lập tức liền muốn từ bỏ thân thể linh hồn xuất hiếu nghĩ đòi lại nội thành t r á c phủ chỉ cần linh hồn chạy trở về sư phó c h ắ c đi về đông liền có biện pháp cứu hắn mà lại có thể đem tin tức cho mang về phốc phốc lần này đỗ phong vô dụng tà dương chỉ bởi vì món đồ kia quá tiêu hao chân nguyên hắn t ử phía sau lưng một kiếm thọc quá khứ sau đó t ử doãn lập minh bụng dưới mặc vào tới đan điền vỡ vụn thu vi tập phí thu trang tệ ti phối hợp rất tốt theo sát lấy phát động bạch c ố t phiên đem doãn lập minh linh hồn cho thu vào để tránh hắn chạy trốn toàn bộ hành trình đều không có một câu nói nhảm không cùng đối phương mù gào to cũng không hỏi thăm hắn bất luận cái gì cùng t r c đi về đông có liên quan sự tỉnh muốn giải tin tức tương quan rất đơn giản chỉ cần đem cấm chỉ mải rơi về sau chậm rãi siêu hồn là được rồi đỗ phong ngươi dám bắt hai ta sư phó khẳng định sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh linh hồn hai người bị thu vào bạch cốt phiên bên trong còn khâm phục hung hăng kêu la nói lúc này bị trác đi về đông biết nhất định sẽ không bỏ qua hắn sẽ đem đỗ phong cho chém thành muôn mảnh ta nhắc gan cũng không trải qua dọa đỗ phong mới không để mình bị đẩy vòng vòng nếu như trác đi về đông thật thuận tiện tại chưa hết đại lục độc thủ cũng sớm đã bắt hắn cho chém thành muôn mảnh căn bản là không có tất yếu phái hai tên đồ đệ tới đã hắn phái lữ lập cùng cùng cùng do đố ã nói l ê thủ thủ. Phong phong ca chúng h ta đi minh giới nhìn xem sao quỷ buộc ra hỏa này đừng nhìn bản sự không lớn lá gan đặc biệt lớn lần trước tiến âm giới dạo chơi cũng là hắn cổ động đừng tìm kích thích hảo hảo ăn nuôi cá tại hiểu do minh giới tình huống trước đó nếu là tại gặp gỡ mấy cái lớn la sát vậy thì đồng nghĩa với là đồng thời bị mấy cái chắc đi về đông mê công chính là có mười cái mạng cũng không đủ chết đã hắc lòng tròng sông tam giác ma cá số lượng sung túc đỗ phong phân phó quỷ bộ tranh thủ thời gian thốn vệ đem tu vi trước tăng lên đồng thời hắn cũng phối hợp bạch quốc phiên đại lượng bắt giữ tam giác ma cá Bởi vì bạch vì tại phiên phệ chiến tướng, tấn thăng cần thiết âm thuộc tính nhiều, thôn hơn. môi bởi giác liền bên tên trong tướng, tấn cần năng lượng càng cần lượng cũng liền lớn bảy tam t âm vậy cá ma số các chiến tướng tấn thăng đến hoàng cực cảnh chín tầng trước đó cũng còn tốt chờ đều lên chín tầng về sau muốn đi chín tầng đ ỉ n h phong tấn thăng coi như phi sức bảy tên chiến tướng tất cả đều tấn thăng đến hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong cần âm thuộc tính năng lượng thực sự nhiều lắm p h ù cận tam giác ma cá đều sắp bị bắt g i ố n g vẫn là không thấy cái gì khởi sắc làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn vòng quanh hắc lòng sông du động đem còn lại tam giác ma cá đều bắt lại không thành nói như vậy sợ rằng sẽ nhiễu loạn nơi đây sinh thái hoàn cảnh c h í t c h í t c h í t c h í t chích à cha cha ngay tại đỗ phong khó khăn thời điểm nghe được nơi xa chuyển đến thanh â m liệu dữ tình huống như thế nào chẳng lẽ hắc long trong sông còn có chim sẻ hay sao chủ nhân chạy mau là nhỏ la sát tới vẫn là phồn hoa thành nam quỷ tu cái thứ nhất phản ứng đi qua bởi vì hắn đối loại thanh â m này tương đối quen thuộc vậy căn bản cũng không phải là cái gì chim sẻ mà là nhỏ la sát vui đùa ẩ m ĩ âm thanh đừng nhìn nhỏ la sát có hoàng cực cảnh tu vi kỳ thật chính là một đám tiểu hải tử điểm này cùng cá chép đồng tử cùng lam ngọc đồng tử có chút giống hai vị đồng tử là thiên địa nguyên lực dựng dục ra tới hai tử mà nhỏ la sắt thì là minh giới chi lực dựng dục ra tới tiểu hải nguyên lý là giống nhau đó cũng không phải là một hoặc là hai tên nhỏ la sắt mà là một đám nhỏ la sắt chơi đùa hướng tới bên này một đám nhỏ la sắt liên đại biểu một đám hoàng cực cành tu vi cao thủ ở trong đó còn có một bộ phận là thêm hoa loại kia hoàng cực cành chín tầng cao thủ hoa kháo nói đùa cái gì đỗ phong chính là gan to hơn nữa cũng không dám bị một đám nhỏ la sắt vây quanh những n à y minh giới đồ chơi bản thân liền tính tình bạo ngược hung tàn đến cực điểm bọn chúng đặc điểm lớn nhất chính là căn bản cũng không sợ chết liền xem như một trọi một cùng nhân loại võ giả gặp được cùng giai võ giả cũng rất khó đánh thắng được nhỏ la sát như thế một đám không sợ chết đồ chơi lại là tại hắc long đáy sông loại này vướng chân vướng tay hoàn cảnh hạ nếu n là đỗ phong thật bị vây lại khẳng định sẽ bị xé thành miếng thịt từng cây ăn hết chạy đỗ phong ra lệnh một tiếng quỷ buộc nhanh c h ó n g c h u i trở về dây chuyển tiểu thế giới bạch quất phiên hóa thành một đầu bạch quất cá chở hắn đi lên chạy trốn Trước 1427, nửa đường ngăn chặn. đỗ phong biết nhỏ la sát lợi hại nhưng cùng lúc cũng tin tưởng bọn chúng chắc chắn sẽ không lên mờ nếu như nhỏ la sát có thể rời đi hắc long trên sông bờ mây đô thành người sớm đã bị g i ế t sạch không nói trước mây đều nội thành tối thiểu ngoại thành sẽ không lưu lại người sống bây giờ đã mây đô thành các cư dân bình an vô sự đã nói lên nhỏ la sát là bị hạn chế cho nên hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi lên trốn trước ra hắc l o n g sông lại nói bây giờ không riêng hướng chỗ nào phương hướng trốn cũng không bằng thẳng tắp hướng lên hữu hiệu không thể không nói bạch cốt phiên b i ế n thành đầu này bạch cốt cá du động tốc độ vẫn là rất nhanh nhất là tại các chiến tướng đều tấn thăng đến hoàng cực cảnh chín tầng về sau tăng lên hiệu quả rõ rệt lần nữa trở thành chủ tướng phồn hoa thành nam tu cùng đỗ phong phối hợp cũng, cũng không tệ lắm trang tệ t i xếp ở vị trí thứ hai phi thường nhiệt tâm ở một bên phụ trợ không có chút nào bởi vì bài vị giảm xuống mà p h â n nàn loại này rất ngộ là trang nhưng doanh mãi mãi cũng đánh không đến lúc đầu hết thể tiến hành coi như thuận lợi chỉ cần một hồi đỗ phong liền có thể thoát đi hắc long sông nhưng lại tại thời khắc mấu chốt một đạo hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện ngăn tại phía trước đỗ phong nhìn chăm chú nhìn lên lại là con kia bát trào quái vật đáng chết loại thời điểm này mỗi phút mỗi giây đều rất mấu chốt tuyệt đối không thể lãng phí thời gian bát trào quái vật lúc này tới ngăn cản rõ ràng chính là muốn hại chết bọn hắn. trước đó đỗ phong khắp nơi tìm kiếm bát chảo quái vật muốn cắt đứt nó mấy cái xúc tu lấy ra dùng thế nhưng là nửa ngày cũng không tìm tới bây giờ chính là giành giật từng giây thời điểm chạy trốn cái đồ chơi này lại xuất hiện dùng đầu ngón chân ngấm lại đều biết là chắc đi về đông làm chuyện tốt đỗ phong hiện tại cũng không có thời gian p h ả n nàn hắn lấy ra long hồn kiếm trực tiếp bổ tới bởi vậy thời gian vội vàng căn bản là không kịp dùng chiến kỹ kéo kẹt kéo kẹt long hồn kiếm đứng tại bát chảo quái vật trên xúc tu liền cùng cắt tại sắt lá bên trên phát ra khó nghe t h ấ nhâm lúc đầu tại hắc long trong nước sông huy kiếm là rất khó dùng x ư c còn tốt chính là đỗ phong g xem xét dưới mắt loại tình huống này cũng không quan tâm tiêu hao nhiều ít chân nguyên đang định phát động tuyệt kỹ kiếm chỉ tà dương xuyên qua đem bắt quái vật thân thể nhìn xem có thể hay không giết chết nó cái đồ chơi này là động vật miễn thể cho dù là thân thể bị sỏ xuyên cũng không nhất định sẽ chết kỳ thật đỗ phong trong lòng rất không chắc nhưng vào lúc này bạch cốt cá thay đổi từ một mực dài mảnh cá đột nhiên biến thành nhiếm biển hình dạng toàn bộ thân thể t r ò n t r ị a bên ngoài tất cả đều là dỗi dài cốt thứ tại hắc long trong nước sông vợ ơ ý mà đích đấy lộc cộc quay vòng lên bắt chảo q u á i v ậ t xúc tu mặc dù rất cứng cỏi nhưng bạch cốt đâm cũng không phải đổ dỡn nhanh chóng xoay tròn như là cối xay thịt đem nó còn lại bốn đầu xúc tu cho rào cái nháo n h u ẹ lợi hại a nhìn thấy một màn này liền ngay cả đỗ phong đều lấy làm kinh hãi hạn trước kia chưa thấy qua bạch cốt phi Thì mỹ nghĩ lại cũng đúng bây giờ bạch cốt phiên chủ tướng không phải trang tệ ti đã đổi thành p h ồ n hoa thành nam q u ỳ tu chớ nhìn hắn cả ngày trầm m ặ c ít nói còn thâm mến nữ ngoại t h ụ tinh giống như không nhiều lắm t i ề n đ ồ thế nhưng là một khi làm tới chủ tướng bản sự thật đúng là không nhỏ làm cho gọn g à n g vào đỗ phong thân là bạch cốt phiên chủ nhân nhất định phải khen ngợi một chút chủ tướng lưu dị biểu hiện kể từ đó bắt chào quái vật tám cái xúc tu tất cả đều p h ế bỏ trong thời gian ngắn là dài không ra ngoài tự nhiên cũng liền đã mất đi uy hiệp lực siêu bạch cốt phiên một lần nữa hóa thành bạch cốt cá nhanh chóng rời đi hiện trường phía sau nhỏ là sát nhóm rất nhanh liền đuổi theo đỗ phong thô sơ giản lược đến một chút không đến không ít vừa vặn có m ộ ư ơ i cái khả năng này là minh giới thông đạo duy nhất một lần có thể thông qua lượng lớn nhất m ộ ư ơ i cái nhỏ la sắt chẳng khác nào là mười tên hoàng cực cảnh tu vi võ giả trong tay bọn họ cầm mảnh gậy gỗ là còn không có thành hình ba g i a n g xiên ba g i a n g xiên là tròn dai vũ khí bây giờ mảnh gậy gỗ là cực dai vũ khí những này nhỏ la sắt từ xuất sinh liền có hoàng cực cảnh tu vi còn tự mang vũ khí thật đúng là đủ nguy hiểm có ý tứ chính là nhỏ la sắt nhóm cũng không tập kích bát trào quái vật chỉ là theo nó bên người lướt qua thời điểm thuận tiện đem những cái kia rơi xuống xúc tu ăn h bọn hắn một bên nhâm nuốt còn một bên phát ra l i ễ u d i ễ u sinh ý đến tựa hồ là ăn thật cao hứng ếch nghe được thanh â m này đỗ phong liền một trận tê cả ra đầu nếu như mình bị bắt lại khẳng định cũng sẽ dạng này bị xé ăn hết hắn có lòng tin đánh bại hoàng cực cảnh chín tầm v õ giả cũng có lòng tin lấy một địch hai không rơi vào thế hạ phong nhưng một lần đối phó mười cái không muốn mạng nhỏ la sát vẫn là không dám mạo hiểm như vậy liền xem như m u ố n đánh cũng vẫn là đạt được trên lục địa đánh tại hắc long trong sông đánh qua ăn thiệt t h i đỗ phong rốt cục vọt tới trên mặt xông bờ hai chân vừa rơi xuống đất lập tức quay người cầm kiếm đồng thời bạch cốt cá trong nh sau đó tạo thành bạch từ cốt giáp dán tại hắn trên thân không thể không nói phồn hoa thành nam q u ỷ tu tốc độ phản ứng so tràng tệ ti nhanh hơn tại phụ trợ chủ nhân tác chiến phương diện này làm phi thường chuyên nghiệp phanh phanh phanh nhỏ la s á t một khi hưng phấn lên căn bản cũng không biết dừng lại bọn hắn mới không sợ lên bờ tác chiến tưởng cái không muốn mạng sông đi lên nhưng là mới dám vừa tiếp xúc đến mặt sông liền cung lắp đặt chụp lồng thủy tinh v ỡ ơ ý mà tất cả đều bị g ã y trở về đ ộ phong phát hiện màu đen trên mặt sông có một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt nếu như không nhìn kỹ con tưởng rằng là ánh nắng chiều vậy vào phía trên hình thành phản quang hiệu quả kỳ thật hắn hiểu được, đó là một loại cường đại cấm chế nếu như không có tầng này cấm chế lời nói nhỏ la s á t đã sớm xông tới ha ha ha có bản lĩnh đi lên a vẫn là đứng tại trên lục địa cảm giác tốt đỗ phong hai trần đứng vững hai tay cầm kiếm làm dáng vẫn không quên t r e o chọc một chút những cái kia bị bắn ngược về đi nhỏ la s á t chít chít chít chít. nhỏ la s á t gấp chít chít oa gọi bậy muốn xông ra mặt sông nhưng mỗi một lần xung kích đều sẽ bị đạn trở về ba phen mấy bờ ớn ở về sau đâm đến choáng váng cũng không làm nên chuyện gì có cấm chế tồn tại đỗ phong chẳng khác gì là đứng ở thế bất bại vừa vặn hắn muốn thử xem nhỏ la sắt đến cùng là cái gì trình độ. thế là nhắm ngay bọn hắn phát động hỏa chi long hồn xuất kích một đầu to lớn hỏa long gầm thét vòng long hồn kiếm bên trong vọt ra từ trên bờ vọt thẳng xuống xuống đê hướng về trong nước nhỏ la sát nào tới c h í t c h í t c h í t c h í t c h a cha cha nhìn thấy hỏa long nào tới nhỏ la sát nhóm chẳng nhưng không sợ còn rất hư vấn bọn hắn cơ trong tay nhỏ cô nhỏ vẻ rất là háo hức thẳn g thắn giảng đỗ phong cũng có một ít hư vấn bởi vì hắn muốn biết mình đầu này hỏa long có thể cho nhỏ la sát mang đến bao lớn tổn thương phát ra hét dài một tiếng sau đó một đầu đâm vào hắc long trong sông a tình huống gì tiếp xuống đô phong liền trận tròn mắt bởi vì hỏa long một cái lặn xuống nước vào đi sau đó liền biến mất không thấy không có sinh ra bất kỳ tổn thương liền ngay cả nhỏ l a sát nhóm cũng là có chút sửng sốt tình huống như thế nào vừa rồi con kia hỏa long khí thế hùng h ổ còn tưởng rằng có thể có chút uy lực chít chít chít chít. mười cái nhỏ l a sát vây tại một chỗ d ơ nhỏ côn nhỏ chít chít chít loặc ư ờ i hiển nhiên là đang dễu cận đỗ phong hỏa chi long hồn xuất kích lôi thanh đại vũ một chút nhỏ chỉ có khí thế không có gì uy lực tình huống như thế nào chẳng lẽ cấm chế là hai triệu chẳng những ngăn cản nhỏ là sát ra cũng ngăn cản trên bờ phát động công kích hay sao đỗ phong ba vua hót một cái h i ể u được mình mới vừa rồi là phạm hồ đồ rồi căn bản cũng không phải là cấm chế sự t ì n h mà là hắn dùng sai chiến kỹ hỏa chi long hồn xuất kích phát ra ngoài chính là một đầu hỏa long mà hắc long sông hai nguyên tố nước nặng am hiểu nhất chính là dập lửa có thể nói là hỏa diễm khát tinh hắn hỏa long lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng như thế một đầu lớn sông hai nguyên tố nước nặng a xuống dưới về sau đương nhiên trước tiên liền dập tắt cho nên bạch dày v à một trận không có bất kỳ cái gì hiệu quả chít chít chít chít cha cha cha nhìn thấy đỗ phong tại trên bờ s ư ớ n g sở nhỏ la sát thế nhưng là vui như đ i ê n bọn hắn tụ tại dưới mặt nước vỡ ơ y mà nhảy lên kỳ quái vũ đạo làm thành một vòng một bên khiêu vũ còn một bên phát ra khó nghe tiếng cười đơn giản phách lôi đến cực điểm cười c á i rắm đỗ phong tức s ô i ruột lần này hắn một tay cầm kiếm mũi kiếm chỉ xéo bên cạnh phía dưới cả ngươi khí tức nội liễm trở nên càng ngày càng bình tĩnh nhỏ la sát nhóm tụ tập tại dưới mặt nước vẫn còn tiếp tục chế rêu hắn cũng không biết nguy hiểm tới gần kiếm chỉ tà dương một đạo tinh tế trong suất trực tiếp bắn xuống công bằng xuất tại một nhỏ la sắt bên trái ngực sau đó quán xuyên quá khứ liệu d i u tiếng cười nhạo tại thời khắc này k á t k c t mà biết tên kia nhỏ la sắt vạn vạn cũng không nghĩ tới nho nhỏ hoàng cực cảnh năm tầm v õ giả thật sự có thể làm bị thương chính mình đồng bạn của hắn cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người phải biết nhỏ la sắt kết cấu thân thể cả thủ từ xương cốt đến huyết dịch lại đến làn da tất cả đều là than đen s ắ c nói bọn hắn là mình đồng ra sắt một chút đều không khoa trương bản thân làn d a liền như là, là mặc vào kiện cực dai áo giáp lại thêm kiên cố nội tạng cùng xương cốt muốn xuyên qua độ khó vô cùng lớn đỗ phong đương nhiên biết nhỏ la sắt khó đối phó cho nên mới dùng da lực xuyên thấu mạnh nhất kiếm chỉ tà dương lấy điểm phá diện dù nhỏ g n nhất thương tích miệng tạo thành lớn nhất xuyên qua tổn thương khí kình một khi từ vết thương trôi qua tiếp lấy liền sẽ dẫn phát bạo phá tổn thương ẩm quả nhiên không ngoài s ở liệu vừa rồi tên kia bị xuyên thấu nhỏ la sát n g ự c trái nổ ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng nếu không phải bởi vì loại này kỳ quái đồ chơi trái tim sinh trưởng ở bên phải đoán chừng cái này liền phải quả điệu quên nói la sát trái tim ở bên phải mà lại không có nội đan đỗ phong nhìn thấy nhỏ la sát không chết cũng là bị kinh ngạc nghe phồn hoa thành nam vị tu nói chuyện mới biết được làm nửa ngày mình lầm vị trí la sát loại đồ chơi này thật đúng là kỳ quái trái tim v ừ a ơ y mà sinh trưởng ở bên phải sớm biết dạng này vừa rồi k i ê n một chút cũng đừng từ ngực trái xuyên qua kỳ quái hơn chính là mặc kệ lớn la sát vẫn là nhỏ la sát toàn diện đều không có nội đan cũng không có ma hạch điểm này cùng ma giới sinh vật khác biệt đây chẳng phải là nói không có cách nào phế bỏ tu vi của bọn hắn muốn g i ế t chết liền phải nghiền xương thành cho mới được ừng phôn hoa thành nam quỷ tu đáp ứng một tiếng đồng ý đỗ phong nói chuyện kỳ thật liền xem như vừa rồi nổ rất nhỏ la sát trái tim cũng chỉ là để hắn trọng thương mà thôi chỉ cần có âm thuộc tính năng lượng bổ sung thương thế của hắn còn có thể khôi phục muốn triệt để giết chết hoặc là thôn vệ hết không phải liền phải nghiền xương thành cho không lưu một chút vết tích chật chật chật đỗ phong sau khi nghe không khỏi phát ra tán thưởng minh giới sinh vật thật đúng là lợi hại ai nhờ có mình vừa rồi chạy nhanh nếu như bị vây khốn khẳng định chết không có chỗ trôn a bọn giá hỏa này vờ ơ i mà m toàn thân không có nhược điểm lần thứ nhất giao thủ tránh không được phải ăn thiệt thòi hiện tại cách một tầng cầm chế mình đã đứng ở thế bất bại phát động kiếm trị tà dương đều không thể giết chết một nhỏ la sát lôi tán ngay tại đỗ phong suy nghĩ sau đó phải làm sao bây giờ thời điểm. l i ê n nghe đến quát to một tiếng tiếp lấy một đạo màu làm cổ sáng từ trên hướng xuống bắn vào trong sông đánh vào một đám nhỏ la sát ở giữa mười tên nhỏ la sát giải tán lập tức cũng biết hướng về đáy sông chỗ sâu bỏ chạy lao r a tử ngài đã tới đỗ phong ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là lam lão gia tử chạy tới kỳ thật lấy hắn hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi hoàn toàn có thể giết chết nhỏ la sát nhưng cũng chỉ là đem bọn hắn đánh chạy cũng không có muốn giết chết ý tứ đỗ phong không có hỏi t h ă m nguyên nhân hắn biết lam lão gia tử làm như vậy khẳng định có đặc biệt lý do đi thôi trở về nói lam lão gia tử không có hỏi đỗi đỗi dắt lấy hắn một cái thuấn di liền trở về lam phủ nhìn hắn biểu lộ nghiêm túc tựa hồ có cái gì chuyện trọng đại phát sinh chờ trở lại lam phủ sau một trò chuyện đỗ phong mới biết được là chuyện lớn gì chắc đi về đông đối ngoại tuyên bố tại mây bảng luận võ kết thúc về sau sẽ tùy ý sông thiên môn cái gọi là sông thiên môn chính là đi đến tứ trọng tiên h t r ù n g k í c h vào nhập thiên giới thông đạo thiên môn là đại môn màu đỏ loét sao đỗ phong ở trong mơ gặp qua thiên môn hai phiến đại môn màu đỏ loét từ giữa đó đi ngược chiều trên cửa còn có hai cái kim sắc vòng cửa nhìn qua vô cùng khí phái không sai làm sao ngươi biết chắc đi về đông có chút kỳ、quái. đỗ phong làm sao lại biết thiên môn dáng vẻ hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ tu vi cũng vừa vừa tăng lên đi lên hẳn là không cơ hội nhìn thấy mới đúng ta đ o á n mỏ đỗ phong không thể nói mình ở trong mơ g ặ p qua hơn nữa còn ở trong mơ s ô n g qua thiên môn chỉ có thể nói là đ o á n mỏ nếu như nói mình trong ngộng s ô n g qua thiên môn vậy cũng có chút quá giật lam lão gia t ử tiếp tục giản g thuật có quan hệ s ô n g thiên môn sự tình chuyện này không thể coi thường sẽ hấp dẫn số lớn hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả đến đây tham quan ở trong đó cũng bao gồm nam hoàng yêu hoàng độc hoàng cùng ẩn cư tại côn sơn cùng một ít trên hải đảo hoàng cực cảnh đại viên mãn tạo thủ bởi vì tham quan thiên nhân cảnh cao thủ sông thiên môn có trợ giúp bọn hắn l ĩ n h nộ thiên địa đại đạo đối với tấn thăng thiên nhân cảnh có trợ giúp rất lớn lam lão gia tử cũng là hoàng cực cảnh cảnh giới đại viên mãn tự nhiên muốn đi tham quan c h ắ c đi về đồng sông thiên môn rầm rộ mặt khác lần này mây bảng tỷ vo năm người đứng đầu sẽ có cơ hội đi cùng tứ trọng thiên cùng một chỗ tham quan lần này rầm rộ tham quan sông thiên môn vốn là chuyện tốt bất quá lam lão gia tử cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy chắc đi về đông cũng tuyệt đối không có hảo tâm như vậy vạn nhất đỗ phong tiến vào mây bảng trước ba có thu hoạch được phá hoàng đàn cơ hội chỉ sợ tham quan sông thiên môn sẽ là hắn một đạo khác kiếp số. t kết quả đỗ phong lúc này biểu thị mình nhất định phải thắng được tranh tài tiến vào ba h ạ n g đầu đồng thời nhất định phải đi tham quan sông thiên môn cái này không riêng quan hệ đến có thể hay không cứu gia đan hoàng còn quan hệ đến hắn về sau có thể hay không phi thăng thiên giới không thể bởi vì xảy ra chuyện liền sợ đầu sợ đôi ai lam lão gia tử thở dài một tiếng liền biết ngăn không được đỗ phong đứa nhỏ này một khi quyết định sự tỉnh trừ phi là chết không phải ai cũng ngăn không được còn tốt chính là chắc đi về đông do thân phận hạn chế một mực không tới hắc long bờ xuống tới hai tên đồ đệ của hắn đều bị giết chết ngay cả linh hồn đều không có chạy thoát cho nên không ai phát hiện đỗ phong từ hoàng cực cảnh bốn tầng tấn thăng đến năm tầng hậu kỳ sự tỉnh đến cùng về trên đường đều có lam lão gia tử c h e trở lấy cũng không có bị người khác phát giác ra được mấy ngày nay đ ừ n g đi ra lập tức liền có người so tài tháng n à y hỗn hợp thi đấu đỗ phong đã đánh qua một vòng cho nên mới có thời gian xuống đến hắc long trong sông đi bất quá rất nhanh liền sẽ an bài hắn vòng thứ hai tranh tài nếu là tuyển thủ không thể kịp thời t r ì n h diện thì tính vì tự động từ bỏ ừng ta nhớ được bạch c ố t phiên bên trong các chiến tướng đều tấn thăng đến hoàng cực cảnh chín tầng nhưng còn chưa tới hoàng cực cảnh chín tầng đ ỉ n h phong nếu là tất cả chiến tướng đều tấn thăng đến chín tầng đ ỉ n h phong trên lý luận là có thể phát huy ra hoàng cực cảnh đại viên mãn trình độ tới đỗ phong hơi có chút không cam tâm nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác hắn lần này tiến vào hắc long sông liền đã bị trác đi về đông để mắt tới còn phái hai tên đệ tử tới nếu như lại đi một chuyến lời nói chỉ sợ là giữ nhiều len h ít lại nói những cái kia nhỏ la sát cũng không biết còn ở đó hay không chẳng mấy chốc sẽ tham gia vòng thứ hai so tài đỗ phong không thể lại xuống sông đi mạo hiểm vạn nhất thụ bị thương ảnh hưởng đến tranh tài vậy coi như không có lợi dạng này cũng tốt đỗ phong ngẫm lại sự tình cũng không thể thập toàn thẩm mỹ nếu như bạch cốt phiên bên trong chiến tướng thật tất cả đều đạt đến hoàng cực cảnh chín t ầ n g đ ỉ n h phong phát huy ra so sánh hoàng cực cảnh đại viên mãn uy lực nhất định có thể quét ngang toàn trường vậy hắn ở trong trận đấu khó tránh khỏi sẽ ỉ lại tại bạch cốt phiên đến lúc đó thực lực của mình liền ta đoán chừng trận tiếp theo ngươi sẽ cùng cá chép đồng tử đánh nhìn thấy đỗ phong trạng thái cũng không tệ lắm lam lão gia tử bắt đầu cùng hắn c â u thông tranh tài sự tình dựa theo chắc đi về đông tính cách cũng nên an bài đỗ phong cùng người quen đánh bởi vì càng về sau tranh tài càng trọng yếu ai cũng không muốn thua cá chép đồng tử là đại biểu lam phủ bên này dự thi thắng thua đều ảnh hưởng đến lam lão gia tử danh dự nếu để cho đỗ phong cùng cá chép đồng tử đánh mặc kệ hai người bọn họ người nào thua đối với lam phủ tới nói đều là tốt h ấ t mà lại cùng người quen tranh tài đỗ phong không có ý tứ ra tay qua ác tự nhiên sẽ ảnh hưởng hắn phát huy giống hắn loại này chiến đấu hình võ giả tranh tài là càng kịch liệt càng tốt như thế mới có thể có đến rèn luyện không ngừng tăng lên thực lực n g h e xong lời này đỗ phong quả nhiên có chút khó khăn cá chép đồng tử là lam phủ bà bối tuổi còn nhỏ tiềm lực vô hạn nếu quả như thật đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến có chút đúng không lam lão gia tử cũng có lỗi với lam cô nương bình thường lam cô nương đều đem cá chép đồng tử xem như thân đệ đệ đồng dạng dỗ dành đỗ phong tốt như vậy ra tay a đường nương tay hết sức phát huy sau đó lam lão gia tử câu nói này thế nhưng là để đỗ phong giật mình không nhỏ mấy cái ý tứ vờ ý mà để cho mình toàn lực xuất thủ chờ lam lão gia tử giải thích nguyên nhân về sau hắn mới hiểu được là chuyện gì xảy ra tốt ta n ắ m chắc đỗ phong đem lam lão gia tử dặn do trọng điểm ghi tặc trong lòng đối với tranh tài liền càng thêm n ắ m chắc chắc đi về đông đa mưu túc trí lam lão gia tử cũng không đơn giản a mấy ngày thời gian rất nhanh liền quá khứ lại giờ đến phiên đỗ phong tham gia trận đấu bất quá hắn hôm nay không phải thủ trận đấu xếp tại trước mặt là thượng q u a n vân mà lên quan vân đối thủ lại là lam ngọc đồng tử chuyện gì xảy ra chắc đi về đông lão hồ ly kia vờ im mà lại lâm thời xuyên tạc đối chiến trình tự lam lão gia tử khí tại bờ môi phát、Dùng. tiếp xuống chắc đi về đông quả nhiên vẫn là làm bộ kia lý do thoái thác đơn giản chính là có tuyển thủ lâm thời không thể tới cho nên điều chỉnh đối chiến trình tự thế nhưng là người sáng suốt đều đã nhìn ra hắn khi nào dự định để thượng quan vân cầm lam ngọc đồng tử luyện tập lam ngọc đồng tử tư chất chắc tuyệt tu vi cũng so sánh với quan vân cao hơn nhưng hắn dù sao cũng là đứa bé tâm trí còn chưa thành t h ủ thượng quan vân đã dám lên đài nói rõ là làm xong hoàn toàn chuẩn bị đoán chừng là chuẩn bị gì chuyên môn khắc chế lam ngọc đồng tử đồ vật ca ca phải cẩn thận a cá chép đồng tử mặc hồng cá yếm nện bước tiểu thoái bộ đi vào phía dưới lôi đài ngửa đầu cùng lam ngọc đồng trong h ô i đi, q mắt hắn nhân loại võ giả cũng chính là có chuyện như vậy thôi không quan tâm gào to bao nhiêu lợi hại thật đánh nhau đều không chịu nổi một kích lam ngọc đồng tử là thiên sinh địa dưỡng cùng một chỗ ngọc thô hấp thu thiên điệu tinh hoa của nhật n g u y ệ n biến thành anh hải sau đó từ tròng khe đá đục tới thân thể của hắn cứng rắn vô cùng không chỉ làn da cùng xương cốt cứng cỏi liền ngay cả mạch máu da thịt thậm chí nội tạng bên trên mỗi một cái linh kiện nhỏ đều rất dán chắc cho dù là tròn dai vũ khí cũng không thể tổn thương hắn mảy may chính là bởi vì dạng này cho nên lam ngọc đồng từ một đường đến thắng đều rất nhẹ nhàng căn bản là không có biện pháp ai để vào mắt k h ắ c xác bén bảo kiếm to lớn búa chém vào trên người hắn liền như là là gãi ngưỡng ngỡ nhẹ nhàng một ném cánh tay liền đem đối phương vũ khí cho đánh gãy những khí thế kia rào rạt c h i ế n kỹ cũng chính là hắt cái xì hơi hong hong do cảm giác lần này có trò hay để nhìn không biết thượng quan mỹ nữ hội sẽ không thắng để cho ta nhìn tám thành là kia lam ngọc đồng từ thắng h ắ n căn bản liền sẽ không thụ thương A. khán giả nghị luận ở mỹ đang suy đoán b u ồ n tràng luận vo đến cùng ai thua ai thắng phần lớn người cảm thấy vẫn là lam ngọc đồng tử phần thắng lớn thượng quan vân mặc dù biểu hiện cũng không tệ nhưng nàng dù sao cũng l à h u y ế t n ụ c chi khu mà cái kia lam ngọc đồng tử trực tiếp chính là ngọc thạch chi thân không thể phá vơ trước đó cũng có giống thượng quan vân đồng dạng am hiểu dùng lửa v õ giả thế nhưng là đốt đi nửa ngày đều vô dụng lam ngọc đồng tử liền đứng ở nơi đó bất động làm cho đối phương liệt hỏa chiến kỹ tùy tiệt đốt đừng nói là trên thân chưa từng lưu lại vết thương liền ngay cả hắn xuyên mầu làm cái h ế m đều không hư hao chút nào ai lam ng lam lão gia tử nhìn thấy trên lôi đài vanh vang đắc ý lam ngọc đồng tử bất đắc dĩ lắc đầu bởi vì liền xem như hắn dặn dò lam ngọc đồng tử đồng dạng cũng nghe không l o ạ n thượng quan vân kể đến không thiện lam lão gia tử rất thay hắn lo lắng